Chương 81: Nửa người nửa yêu. Khương Nam đứng tại hố to giữa, nhìn xuống trong hố Tiên Hoàng Lâu Lâu chủ, người muốn giết ta, lại làm cho ta buông tha người. Ta, ta thể. Này. sau này, tuyệt, tuyệt không lại có ý đồ với người, tuyệt không sau đó trả thù. Tiên Hoàng Lâu Lâu chủ thanh em suy yếu, trong miệng máu chạy không ngừng. Lời nói này, chính người tin sao? Khương Nam trầm trọng. Ta, lên keng. Khương Nam vất tay, một đạo kiếm khí vẽ rơi, trực tiếp đem đối phương đầu chém xuống. Trong lúc nhất thời, Phương này Sơn cốc nhất thời yên tĩnh khuất. Chết chưa hết tội. Phan Lôi nói một tiếng. Đem tản khuyết bảo đèn thu vào. Khương Nam không có để ý, quét mắt Tiên Hoàng lâu lâu chủ thi thể, đi vào trước đó cái kia phương linh truyền bên cạnh. Phan Lôi đứng tại linh truyền bên cạnh, nhìn xem suối bên trong xoè xệt tính linh dịch, trong mắt sen lẫn tinh mang, tự nhiên nhìn ra được bực này linh dịch bất phàm, bên trong chứa linh khí thật sự là quá đông hậu. Mượn nó tu luyện. Khương Nam nói. Tới này bên trong, giải quyết hết Tiên Hoàng lâu lâu chủ cái này hài hoàng ẩm, đồng thời phát hiện như thế một phương linh truyền, xem như không tầm thường hoạch, mượn phương này linh tuyển tu luyện, hắn tin tưởng, đủ có thể khiến cho hắn cùng Phan Lôi đều tăng lên một cái bậc thang nhỏ tu vi. Ngay sau đó, Hắn cùng Phan Lôi riêng phần mình tại linh tuyển một vị trí bên trên khoanh chân xuống tới, bắt đầu vận chuyển công pháp tu luyện. Ông. Hắn vận chuyển thiên tâm quyết, bản nguyên khí từng kia từng sợi lượn lở tại bên ngoài thân, hình thành một loại lực hấp dẫn, dẫn dắt linh truyền bên trong chứa linh khí, hóa thành từng đầu linh tuyến chui vào trong cơ thể, đem dẫn dắt vào bản nguyên khí bên trong cùng máu thịt bên trong. Ngự khí cảnh tu luyện, liền là đối bản nguyên khí không ngừng thối luyện quá trình, cũng là đối máu thịt kéo dài thối luyện quá trình. Quá trình này tu luyện, tốc linh khí không thể nghi ngờ giống như là một loại chất xúc tác, có thể tăng tốc tốc độ tu luyện. Lại, không chỉ là ngự khí cảnh, trên con đường tu hành Bất kỳ một cái nào cảnh giới tu luyện, linh khí đều là vô cùng trọng yếu, vô luận là bất luận cái gì một cái đại cảnh giới tu hành, chỉ cần có đầy đủ hùng hậu thiên địa linh khí, đều có thể có tác dụng lớn. Đồng thời, tại luyện hóa một chút thiên tài địa bảo lúc, đang bế quan trùng kích càng cao cảnh giới tu hành lúc, tại tìm hiểu đạo cùng pháp lúc, trình độ nhất định thiên địa linh khí, cũng đều có thể đưa đến cực kỳ tốt phụ trợ hiệu quả, hoặc là làm thiên tài địa bảo luyện hóa càng thêm đầy đủ, hoặc là làm trùng kích cảnh giới cao hơn quá trình càng thêm thuận lợi, hoặc là làm ngộ đạo ngộ pháp đơn giản hơn. Ông, linh khí vụ vụ Từng tia từng sợi tiến vào trong cơ thể hắn, tại thiên tâm quyết dẫn dắt hạ thối luyện bản nguyên khí cùng máu thịt gân cốt. Cùng lúc đó, vô danh tiên thư phát ra nhàn nhạt ánh vàng, theo thiên tâm quyết tê động, khiến cho thể chất của hắn bắt đầu thông thả chuyển biến, mơ hồ trong đó có khả năng thấy, trong cơ thể ngũ tạng cứng cấp hơn, máu thịt càng thêm óng ánh, gân cốt càng thêm khỏe mạnh. Thời gian chuyển rời, đả mắt, 3 ngày đi qua. Ba ngày sau, một ngày này, hắn thân thể run nhẹ, có một khối bạc đại lực từ trong cơ thể nộ lao ra. Cũng là lúc này, hắn hai mắt chậm rãi mở ra. Ngự khí hộ kỳ. Hắn tự nói, trong mắt có kim hoa chợt lên rồi biến mất. Một đoạn thời gian trước, kinh nghiệm một lần lại một lần chiến đấu, cảnh giới của hắn vốn là tăng lên không ít, bây giờ lại mượn trợ nơi này linh tuyển bên trong linh khí, hao phí 3 ngày thời gian, tu vi cuối cùng từ Ngự khí trung kỳ đi đến Ngự khí hậu kỳ. Đi đến độ cao này bên trên, hắn có khả năng cảm giác được rõ ràng, trong cơ thể bản nguyên khí trở nên càng thêm hùng hậu, thân thể trở nên càng thêm cường đại, linh giác cũng bén nhạy rất nhiều, toàn thể chiến lược ít nhất so với 3 ngày trước tăng cường gấp 6 lần. Cái này khiến hắn âm thầm đất đầu, rất là hài lòng, bởi vì, bình thường tu sĩ theo Ngự khí trung kỳ đi đến Ngự khí hậu kỳ, về mặt chiến lực nhiều nhất gia tăng gấp 3 mà thôi, mà bây giờ hắn lại tăng lên trọn vẹn gấp 6 lần, đây là một cái chất thắng được. Ầm ầm, một cố đại lực theo hắn đối diện sinh ra, hắn ngẩn đầu nhìn lại, Phan Lôi lúc này theo trong tu luyện mở hai mắt ra. Ngự khí hậu kỳ. Phan Lôi lặng lẽ cười, hao phí 3 ngày thời gian, lúc này giống như Khương Nam, đạt đến ngự khí hậu kỳ độ cao, cùng cố hạ cảnh giới. Khương Nam nói. Lúc này, linh tuyển bên trong sền sệt tính chất lỏng trở nên hiếm rất nhiều, bên trong linh khí bị tổn hao đại bộ phận, bất quá, lại vẫn như cũ còn là có không ít linh khí tồn tại, dùng những linh khí này củng cố tu vi cảnh giới là lựa chọn rất tốt. Ngay sau đó, Hắn tiếp tục vận chuyển thiên tâm quyết, dùng bực này linh khí củng cố tu vi cảnh giới. Phan Lôi như hắn, vận chuyển chân viêm hô hấp pháp, thu nạp tới từng sợi linh tuyển linh khí dùng vững chắc bản thân tu vi. Rất nhanh, lại là một ngày đi qua. Một ngày về sau, linh truyền bên trong chất lỏng trở nên cùng bình thường nước không hề khác gì nhau, bên trong chứa linh khí hoàn toàn hao hết sạch, tu vi của hai người đều là phải lấy lẫy chắc. Đi thôi." Khương Nam đứng dậy mời đến Phan Lôi nói, lúc này chuẩn bị rời đi Mạnh Sơn cốc này, tới đây mục đích đã đi đến. Bất quá, hắn vừa mới bước ra một bước, chính là tầm mắt khế động, hướng phía tòa sơn cốc này chỗ càng sâu vị trí nhìn lại. Ở vị trí này bên trên, hắn cảm thấy một cỗ vô cùng bất phàm năng lượng ba động, cụ thể nói không nên lợi là cái gì. Yêu khí, rất tinh khiết rất tinh khiết yêu khí. Phan Lôi cũng động dụng, hướng phía cái hướng kia nhìn lại. Cái này khiến Khương Nam hơi kinh ngạc, linh giác của hắn không thể nghi ngờ mạnh hơn Phan Lôi ra rất nhiều, nhưng lúc này lại cũng chỉ là cảm giác được nơi đó có phi thường kinh người năng lượng ba động, cảm giác không ra cụ thể là cái gì gọi sóng, nhưng Phan Lôi lại là cảm giác được. Người chắc chắn chứ? Hắn hỏi Phan Lôi. Xác định, rất tinh khiết yêu khí. Phan Lôi đầu. So tuyết hương vương loại kia đẳng không cường giả còn tinh khiết hơn rất nhiều, thật giống như, giống như. Hắn suy tư một chút, nói, tựa như là nước kết cùng bùn nhau cái chủng loại kia khác biệt. Cái này khiến Khương Nam càng thêm giật mình, Phan Lôi thế mà có thể cảm ứng được rõ ràng như vậy. Ý tứ liền là thiên địa khác biệt, vô phương đối nghịch so. Hắn nói ra. Phan Lôi gật đầu, nhìn xem sâu trong thung lũng hướng đi, "Nô, no, chính là như vậy." Khương Nam dừng một chút, đi qua nhìn một chút. Ngay sau đó, hắn mời đến Phan Lôi, theo trước đó cảm ứng, chú ý cẩn thận, hướng phía tòa sơn cốc này chỗ sâu nhất đi đến. Rất nhanh, chọn vẹn nửa giờ đi qua. Hắn cùng Phan Lôi đi đến sơn cốc phần cuối, phía trước xuất hiện một đầu khe núi. Khe núi bị mọc thành bụi thảo gốc che chắn, bên ngoài thậm chí có một ít màn nện, không chăm chú xem, căn bản không nhìn thấy. Lại tới đây, Khương Nam nhìn thẳng khe núi, trước đó cảm ứng được năng lượng ba động, liền là theo khe núi bên trong chuyển đến. Lại, đến sau này, cảm giác của hắn rõ ràng rất nhiều, cái kia đúng là yêu khí, tinh khiết tới cực điểm yêu khí. "Đi vào." Phan Lôi hỏi. Khương Nam dừng một chút, nói: "Đi vào." Hắn mời đến Phan Lôi, đẩy ra che kín khe núi cỏ, càng cẩn thận e dè hơn, chậm rãi lên núi trong khe bên trong đi. Khe núi cao tới hơn một trượng, chiều rộng chừng một mét, hai người đi ở trong đó, cứ việc bước chân thả vô cùng nhẹ hết sức chậm, nhưng cũng vẫn như cũng là có mỏng manh bước chân tiếng vang. Trong núi tia sáng rất tối, hai người dọc theo khe núi hướng bên trong đi, không khí dần dần ẩm ướt rất nhiều, trước đó cảm ứng được yêu khí, cũng biến thành càng thêm rõ ràng dâng lên. Dần dần, thời gian chuyển rời, hai người đi qua trọn vẹn một giờ, phía trước xuất hiện một chỗ tương đối rộng mở trong núi núi quật, có tới mấy chục cái mét vuông, có thật nhiều loạn thạch xương thú tán loạn rơi trên mặt đất, càng phía trước một chút vị trí, một ngụm đường tính khoảng 3 trượng hang động hoành hiển lên. Bên trong một mảnh tối tăm, mơ hồ trong đó có màu xám vòng xoáy quang vụ nhảy vọt. Này, cái này? Phan Lôi lạnh goóng. Dù cho là Khương Nam cũng không khỏi đến tim đập nhanh, nhìn xa sang ngụm kia đường kính khoảng 3 trượng hang động, hắn cảm thấy một cô áp lực cực lớn, cái kia đằng sau giống như là đang ngủ say một đầu diệt thế hung thú, nhường linh hồn hắn cũng không khỏi được sống lạnh. Hắn có chút khó có thể tin, nơi này, bên trong tòa núi lớn này, thế mà sẽ có một chỗ đặc biệt như vậy chỗ. Tới. Đúng lúc này, một giọng dàn mua tại đây núi quật bên trong vang lên. Thanh âm này tới quá đột nhiên, Khương Nam cùng Phan Lôi không khỏi cùng nhau ở giữa kinh hãi run lên xuống. Người nào? Phan Lôi nhịn không được lên tiếng. Khương Nam cũng nhìn nó nghiêng hai phía, tìm kiếm phát ra tiếng người. Rất nhanh, ánh mắt của hắn rơi vào núi quật trong góc, trên vị trí kia, một khối hôi thạch chuyển động, hoặc hoàn toàn xác thực một điểm nói, đó cũng không phải hòn đá, mà là một cái sinh linh cuốn rúc vào nơi đó, thoạt nhìn như là hòn đá. Lúc này, đối phương thân hình đang động, có lẫn giác bắt đầu run run mà ra, dần dần thư giãn ra, hình thể hẹp dài, tứ chi to ngắn, đuôi bằng phẳng mà dài, mặt trái hơi nhô lên. Tt. Nam tầm mắt khẽ động, nhận ra cái này sinh linh. Đồng thời, hắn phát hiện đi ra Trước đó cảm ứng được yêu khí, liền là nguồn gốc từ này TT. Đây không phải một đầu đơn giản TT, mà là một đầu TT yêu, mà lại rất mạnh mẽ. Vừa rồi, là ngươi tại nói chuyện. Hắn hỏi, lại ra hiệu phan lôi cẩn thận đề phòng. TT đã hoàn toàn triển khai thân hình, yêu khí vô cùng tinh khiết, nhưng khí tức bên trên lại là phi thường suy yếu, tựa hồ sau một khắc liền muốn tắt thở, là ta. Thanh âm của nó vô cùng giàn ruột, như là bình thường trong thế tục loại kia sống hơn 90 tuổi lão nhân, nhìn xem Khương Nam nói, người trẻ tuổi, không cần như thế, lão hủ đối với các ngươi không có ác ý. Cái này khiến Khương Nam trầm mắt khẽ động, này lao chỉ TT thật rất không bình thường, liếc mắt liền nhìn ra hắn tại cảnh giác. Tiền bối vì sao ở đây? Vì sao như vậy suy yếu? Dừng một chút, hắn hỏi. Đối phương lúc này mặc dù hết sức suy yếu, nhưng bằng cái kia tinh khiết yêu khí, hắn có khả năng 100% khẳng định, đối phương đỉnh Phong lúc mạnh có chút kiêng người, tối thiểu cũng là hóa tiên cảnh. TT mắt nhìn cách đó không xa đan sen màu xám quang vụ vòng xoáy ngụm kia ba trưởng hang động, thu hoạch chuyển thừa thất bại, tại này kéo dài hơi tản, mới vừa tỉnh lại. Nó nhìn về phía Khương Nam, người trẻ tuổi, người rất không bình thường, lão hủ nhìn không thấu. Nói xong, Nó tằm mắt di chuyển, rơi vào Phan Lôi trên thân, nhìn chằm chằm, trong đôi mắt đục ngầu khắc thường ánh sáng bạch ra. Này xem xét, thoáng qua liền là hơn 10 hô hấp đi qua. Cái kia, lão gia tử, ngươi không muốn thẳng như vậy ngoắc ngoắc nhìn ta chằm chằm xem a, ta cái này. Toàn thân run dậy a. Phan Lôi nhỏ giọng nói. Khương Nam đứng ở bên cạnh, có chút hiếu kỳ, như thế chỉ mạnh mẽ TT, tại sao lại như vậy nhìn chằm chằm Phan Lôi xem? Lao TT nhìn chằm chằm Phan Lôi, mãi đến lại qua 3 cái hô hấp sau mới làm mở miệng, ngươi không là đơn thuần nhân loại, nửa người, nửa yêu. Nó nhìn xem Phan Lôi, nói, ngươi tổ thượng Tối thiểu nhất có yêu thần cấp tồn tại. Chương 82, yêu thánh truyền thừa. Khương Nam nghe vậy động dung, Phan Lôi không là thuần túy nhân loại, nửa người nửa yêu. Phan Lôi chính mình càng là trừng lớn mắt, kém chút dơ chân, nhìn xem lão TT nói, lao gia tử, không mang theo dạng này, có khả năng an bậy, không thể nói lung tung được. Ta là người, tinh khiết nhân loại. Lão tê, tê hết sức suy yếu, nói, lão hủ sẽ không nhìn lầm, trong cơ thể ngươi tồn tại vô cùng cường đại yêu tộc huyết mạch. Nó cáo chi, chính mình trọng thương ngã gục, ở đây ngủ say, mới vừa liền là cảm ứng được Phan Lôi yêu thần huyết mạch mới tỉnh lại. Lão gia tử Ngươi đứng đắn một chút được không? Ngươi này nói như thật vậy, ta sợ. Phan Lôi hai mắt trừng lớn hơn. Chính mình đã lớn như vậy, đột nhiên có một ngày, một cái lao yêu quái nói cho hắn biết chính mình không là đơn thuần nhân loại, một nửa người một nửa yêu, hắn khó mà tiếp nhận. Khương Nam cũng có chút khó mà tin được, nhìn về phía lão TT, ngừng một chút nói, "Tiền bối, ngươi có thể có chứng cứ gì chứng minh ngươi theo như lời nói làm thật?" "Đúng a? Ngươi có chứng cứ gì theo?" Phan Lôi cũng nói. Lão TT chỗ này bóng mẩy, yếu ớt, nhìn về phía núi cách đó không xa cái kia đường kính khoảng 3 trượng hang động. Trong huyệt động, sương mù xám lờ. Tỉnh cơ nổi lên từng cái màu xám vàng xủi, giống là có thể thôn phệ hết vậy. Ngục kia hang động là trong truyền thuyết một vị nào đó yêu thánh lưu lại dưới, là một chỗ nơi tập luyện, cũng là một chỗ truyền thừa, chỉ tiếp thụ yêu tộc bước vào, yêu tộc bên ngoài sinh linh vô phương đi vào, sẽ bị cưỡng ép ngăn trở tại ba thước bên ngoài. Nó nói ra, một lần nữa nhìn về phía Phan Lôi, bằng hưu của ngươi là nhân loại, ngươi có thể cùng bằng hưu của ngươi ấn chứng với nhau. Ý tứ của nó rất rõ ràng, chỉ cần Khương Nam vô phương tới gần Mã Phan Lôi có thể đến gần, liền liền chứng minh nó lời nói không qua. Ngươi trước tiên có thể vì hắn trước làm xác minh. "Việt Đồng, đơn thuần tới gần, không có bất kỳ nguy hiểm nào." Nó đối Khương Nam nói. Khương Nam gật đầu, Phan Lôi là hắn duy nhất bản thân, việc quan hệ Phan Lôi sự tình, hắn đương nhiên sẽ không lưỡng lự, lúc này hướng phía hang động tới gần. Bước chân hắn thả vô cùng thong thả, cẩn thận mà cẩn thận, rất nhanh chính là tới gần đến hang động ba thước bên ngoài. Đến nơi này, ánh mắt của hắn khẽ động, phía trước sinh ra vô hình hàng rào, hắn dù như thế nào cũng khó có thể lại tiến vào. Lại thử chỉ chốc lát, hắn hướng về sau lui về. "Đi thử xem." Hắn đối Phan Lôi nói. Phan Lôi nuốt nước miếng, có chút lạnh goóng, hoàn toàn là khẩn trương bố trí. Cắn răng mới là đi phía trước tới gần, rất mau tới đến huyết động kia bên ngoài ba thước vị trí. Đến vị trí này, cương Nam tầm mắt không hề chớp mắt nhìn về phía trước, sau đó thấy, Phan Lôi thân thể khẽ run dưới, lại hướng phía trước bước ra một bước. Trong lúc nhất thời, hắn mí mắt hơi nhảy, mới vừa, hắn đúng là bị ngăn cản tại hang động ba thước bên ngoài, mà bây giờ, Phan Lôi lại là không chút nào nhận hạn chế bước vào. Phan Lôi run run dưới, về sau nhìn tới, có khả năng thử xem, đưa tay đi vào. Lao TT mở miệng. Phan Lôi cắn răng, dừng một chút, chiếu vào Lao TT nói tới, rũa ra một cái tay, hướng phía huyết động kia với tới. Sau đó, trực tiếp thăm dò vào trong đó. Khương Nam lần này là thật động dung, lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn cái này từ nhỏ cùng nhau lớn lên bản thân, vậy mà thật không phải là đơn thuần nhân loại, người mang có yêu tộc huyết mạch. Sau đó, hắn cũng bởi vậy nghĩ thông suốt vì sao trước đó, dùng hắn mạnh mẽ linh giác đều không cảm ứng được nơi này yêu khí hỗn sóng, nhưng Phan Lôi lại là rõ ràng nhận biết đi ra, nguyên lai, liền là cùng người mang có mạnh mẽ yêu loại huyết mạch có quan hệ. Hiện tại, Tin Lao Tế nói, Phan Lôi đưa tay theo trong hoạt động thu hồi, phản ứng lại, hai mắt trừng tròn vo, sau đó lộ ra một bộ nhanh bộ dáng. Không mang theo đùa người khác như vậy đó à. Lúc này, hắn thật sự là không có lý do gì không tin lão TT lời nói, nói hẳn là không giả. Hắn lại có một nửa là yêu loại. Ngươi hết sức phiền muộn. Nhưng biết, trong cơ thể ngươi yêu thần huyết mạch, trong thiên hạ vô số người hâm mộ đều hâm mộ không tới. Lão TT Tê Tê nói, có thể là ta muốn làm người, không muốn làm yêu. Phan Lôi muốn khóc, theo hang động bên cạnh đi trở về. Người cùng yêu bản không khác biệt, đều là sinh linh một loại. Lão TT nói, các ngươi nhân tộc sử thượng từng cung cấp phụng có mấy tôn đồ thần, long cùng hoàng đứng hàng trong đó, chúng nó tuy bị xưng là thần thú, Nhưng trên bản chất cũng là yêu loại, nhân loại các người đối với chúng nó còn cần quý báu. Lời mặc dù là nói như vậy, có thể. Phan Lôi phiền muộn. Khương Nam tiến lên, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, Tiền bối nói không sai, người cùng yêu bản thân cũng không khác biệt gì, huống chi, người bây giờ là thân người, chẳng qua là thể bên trong còn có yêu tộc huyết mạch mà tôi, cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Càng sát thực một điểm nói, trong cơ thể người yêu tộc huyết mạch là truyền thừa từ một tôn yêu thần, đối người mà nói, trăm lợi mà không có một hại. Thật. Dĩ nhiên. Khương Nam nói, được a, ngươi đều đã nói như vậy, Vậy cứ như thế tốt, ngược lại hiện tại là thân người. Phan Lôi xem như thần kinh tương đối lớn cái chủng loại kia người, càng quan trọng hơn là, Khương Nam cùng hắn quan hệ vô cùng tốt, tháng qua thân sinh huynh đệ, đối với Khương Nam, hắn là phi thường dễ dàng tiếp nhận. Đúng rồi tiên tối, yêu thần cụ thể mạnh bao nhiêu? Khương Nam nhìn về phía Lao TT, bằng Phan Lôi hỏi, so sánh hóa tiên cảnh như thế nào? Phan Lôi tự nhiên biết Khương Nam đây là giúp hắn hỏi, lúc này cũng nhìn về phía Lao TT, hai cái lốt hai cũng không khỏi đến giật giật. Lao TT xưng hắn tổ tiên có yêu thần, nhưng hắn đối với mình tổ tiên sự tình lại là nửa điểm cũng không biết, dù sao, hắn là cô nhi. Liên cha mẹ của mình đều chưa thấy qua, huống chi là tổ tiên, lúc này đối với cái gọi là yêu thần, vẫn là vô cùng để ý. Không thể sánh bằng vừa xa hóa tiên cảnh. Lao tê TT nói. Khương Nam cùng Phan Lôi lẫn nhau, kỳ thật, điểm này, lúc trước hắn đã là đoán được, lúc này chính thai nghe được lão TT nói như vậy, chính là phải lấy chân chính khẳng định xuống tới. Cụ thể là hóa tiên cảnh sau cái nào độ cao? Tiên bối có thể cáo chi, hóa tiên cảnh về sau cảnh giới phân chia. Hắn truy vấn. Hóa tiên cảnh sau không thể nghi ngờ còn có cái khác cảnh giới tu hành, điểm này hắn biết rõ, nhưng cụ thể như thế nào phân chia, hắn nhưng lại không biết. Căn tứ Lao TT, hắn cảm thấy, Lao TT có lẽ biết hóa tiên cảnh sau sự tình. Bên cạnh, Phan Lôi cũng là không hề chớp mắt nhìn xem lão TT, đối với hóa tiên cảnh chuyện sau đó, đối với yêu thần cụ thể là ở vào hóa tiên cảnh sau cái nào tu hành độ cao, tự nhiên cũng là phi thường mới biết. Thật đáng tiếc, Lao TT lúc đầu, lão hủ đỉnh phong lúc sơ lâm hóa tiên, chỉ biết là ta yêu tộc đằng sau có yêu thần, yêu tôn, yêu thánh cùng yêu tổ sưng hồ phân chia, hệ thống tu luyện bên trên phân chia, lão hủ cũng không rõ ràng. Dạng này à? Khương Nam hơi có chút thất vọng, còn tưởng rằng Lao TT biết hóa tiên cảnh sau hệ thống tu luyện. Bất quá Rất nhanh, hắn lại khôi phục lại, chuyện như thế, bây giờ biết cùng không biết, cũng không ảnh hưởng cái gì. Dừng một chút, hắn nhìn về phía cách đó không sang ngụm kia khoảng 3 trượng hăng núi, hỏi, đúng rồi tiền bối, trước ngươi nói, ngụm kia hang động về sau, là một vị yêu thánh nơi tập luyện cùng truyền thừa. Cụ thể là có ý gì? Có thể nói một chút sau. Bên trong, 9981 đạo thí luyện cửa ải, yêu tộc bước vào trong đó, như thông qua hết thẻ cửa ải, có thể đạt được lưu lại phương này bảo động yêu thánh truyền thừa cổ kinh cùng thần thông bí thuật các loại. Lao tê tê nói Cái này Tiên Khương Nam cùng Phan Lôi đều lập dùng, một tôn yêu thánh truyền thừa cổ kinh cùng thần thông bí thuật, giá trị vô lượng a. Cũng là lúc này, lão TT tầm mắt rơi vào Phan Lôi trên thần, trong động lịch luyện, cùng tu vi cao thấp không quan hệ, tâm cảnh, huyết mạch cùng ngộ tính chiếm cứ chủ yếu, ngươi có nguyện tiến vào đi thử xem. Nó nhìn xem Phan Lôi, ngươi người mang yêu thần huyết mạch, có vừa xa đại bộ phận yêu tộc vô liếng, một khi đạt được trong đó truyền thừa, tương lai thành tiểu đem bất khả hạn lượng. Nó nói ra, lão hủ từng tiến vào thử một lần, thua ở thứ 56 quán, đối với 50 vị trí đầu lục quan đủ loại, lão hủ có khả năng không giữ lại chút nào nói cho ngươi. Nó hết sức thản nhiên, việc không che lấp, cáo chi Phan Lôi cùng Thư Nam, sở dĩ cùng Phan Lôi nói nhiều như vậy, thậm chí nguyện ý đem chính mình chỗ đi qua 56 quan lịch luyện toàn bộ nói cho Phan Lôi, để giúp trợ Phan Lôi thu hoạch yêu thánh truyền thừa, là bởi vì bản thân nó trọng thương ngã gục, lại thọ nguyên đem cô héo, đã không có tương lai, nghĩ trước khi tỏa hóa, thấy có đồng tộc vào tay yêu thánh truyền thừa của Cổ Kinh bi Pháp. Về sau Phan Lôi vào tay, để nó trước khi chết nhìn qua liền có thể, dùng tên nối. Yêu thánh cấp tổn trên thế gian ít có, một khi ngươi thu hoạch được bên trong truyền thừa, ngày sau, trên việc tu luyện đem tiến triển cực nhanh, cùng cảnh giới bên trong ít có người có thể địch. Nó nhìn xem Phan Lôi nói. Khương Nam nghe vậy, cũng nhìn về phía Phan Lôi, không thể không nói, đây đối với Phan Lôi mà nói, đúng là cơ duyên to lớn. Phan Lôi càng là đầy dây tinh mang, hai tay đều nắm, ta nguyện ý. Lao gia tử, cụ thể làm thế nào? Nghe Phan Lôi nguyện ý, lão TT có chút cao hứng, nó không muốn lưu lại tên đối, ngay trước khi tọa hóa nhìn qua yêu thánh truyền thừa cổ kinh, Phan Lôi cái này người mang yêu thần huyết mạch người, là nó cực lớn hy vọng. Hang động sau là một mảnh đặc thù không gian, bước vào trong đó, một đường đi xuống dưới liền có thể đi đến nhất phần cuối, liền liền lại yêu thánh truyền thừa chỗ. Dừng một chút, nó làm bổ sung, ngươi mặc dù người mang yêu thần huyết mạch, so cái khác đại bộ phận yêu tộc càng có hy vọng thu hoạch được truyền thừa cổ kinh, tỷ lệ thành công cao tới một phần bạn, thế nhưng cũng nhất định phải hành sự cẩn thận, một khi thất bại, một con đường chết, coi như lúc ấy bất tử, đằng sau cũng sống không được bao lâu. Khương Nam nghe vậy, ánh mắt không khỏi trở nên có chút cổ quái. "Tiên bối, ngươi nói tỷ lệ thành công cao tới nhiều ít?" Hắn hỏi Lão TT. "Cao tới một phần bạn. Lão TT nói. Nói xong, nó nhìn về phía Phan Lôi, tay phải khẽ nâng, chuẩn bị đem chính mình đi qua 50 vị trí đầu lục quan lịch luyện kinh nghiệm truyền thụ cho Pha Lôi.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 Đối với 50 vị trí đầu lục quan lịch luyện đủ loại, có thể không giữ lại chút nào nói cho ngươi. Không phải, lại đến một câu. Người người mang yêu thần huyết mạch, có vừa xa đại bộ phận yêu tộc vư liếng, một khi đạt được trong đó truyền thừa, tương lai thành tiểu đem bất khả hạn lượng. Lại hướng lên một câu. Lão TT càng thêm nghi hoặc, không rõ Phan Lôi đang suy nghĩ gì, bất quá nhưng vẫn là nhớ lại, nói, trong động lịch luyện, cùng tu vi cao thấp không quan hệ, tâm cảnh, huyết mạch cùng ngộ tính chiếm cứ chủ yếu, ngươi có nguyện tiến vào đi thử xem. Đúng đúng đúng, liền là câu này. Phan Lôi đầu, sau đó vẻ mặt trịnh trọng, vô cùng nghiêm túc nói, ta không nguyện ý Một phần vạn tỷ lệ thành công, vị này lão TT ra tử thế mà dùng cao tới để hình dung, đây không phải hố hàn sao? Một phần vạn tỷ lệ thành công, cái này cùng thất bại khác nhau ở chỗ nào? Cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Bên cạnh, Khương Nam. Chương 83, Đoạ Tử Tín. Một phần vạn tỷ lệ thành công, rõ ràng là thấp không được, lão TT lại là dùng cao tới hai chữ này để hình dung, Khương Nam biết Phan Lôi là đang nghị chuyện như thế, lại, chính hắn trước đó cũng vì chuyện như thế mà lộ ra biểu tình của quái, còn cố ý hỏi qua lão TT, lại là không nghĩ Phan Lôi thế mà sẽ như vậy uốn lượn quanh có tới cự tuyệt đối phương. Lão TT rất không minh bạch, nhìn xem Phan Lôi, hỏi, vì cái gì? Trước một khắc Phan Lôi còn toàn tại nguyện ý đi vào, mà lại hết sức xúc động, làm sao đột nhiên liền thay đổi chủ ý không muốn. Phan Lôi ha hốc một, không biết như thế nào cùng này TT lão ra từ nói. Vẫn là Khương Nam mở miệng, nói, tiền bối, một phần vạn xác suất, thực sự có chút thấp, nguy hiểm quá lớn. Nghe được lão TT nâng lên một phần vạn bốn chữ này, hắn cũng hết sức lo lắng, cũng không hy vọng Phan Lôi đi mạo hiểm. Dù sao, so với sinh mệnh đến, yêu thánh truyền thừa cổ kinh thực sự có chút hơi không thể nói, có cũng được mà không, có cũng không sao. Cái tỉ lệ này đã rất cao bình thường tu sĩ yêu tộc, tối đa cũng liền một phần 100.000 xác suất thành công." Lão Tê Tê nói. Khương Nam thế là rốt cuộc hiểu rõ, đối phương tại sao lại cảm thấy một phần bạn xác xuất thành công tương đối cao, tình cảm là cùng cái khác yêu tộc xác suất thành công so sánh, như thế so sánh, một phần vạn xác thực tính là phi thường cao xác suất thành công. Thế nhưng, điểm này là mà chống đỡ gần đây nói, không lấy so sánh, liền trên thực tế mà nói, một phần vạn tỉ lệ thành công, chung quy là vô cùng vô cùng thấp, đối với fan Lôi mà nói, thật như đi vào, thật sự là quá nguy hiểm. "Lão gia tử, ngươi thứ Lôi, ta mặt trên còn có ba mẹ đâu, cũng không dám mạo hiểm như vậy." Ta "Nếu là so với bọn hắn đi trước, cha mẹ ta đến cốc chết, ta đây liền bất hiếu." Phan Lôi nói ra. "Một phần vạn sát xuất thành công, thất bại liền là vừa chết, đây cũng quá làm người ta sợ hãi, hắn là thật không dám đi bước lên này hiểm." Lão TT dừng một chút, lộ ra một chút biểu tình thất vọng. "Không sao, hết thệ toàn bằng tự do." Nó nói ra, sau đó đưa tay, có một đạo ánh sáng bay ra, chui vào Phan Lôi mi tâm. Lão Hủ chống đỡ không được bao lâu, đây là hang động sau 50 vị trí đầu lục quan lịch luyện đủ loại, ngày sau ngươi như thay đổi chủ ý, có thể tới này bên trong thử một lần, đối ngươi sẽ hữu dụng." Quan mang vào cơ thể. Phan Lôi thân thể hơi rung, trong đầu trong nháy mắt nhiều hơn rất nhiều hình ảnh, hắn biết, cái kia hẳn là là Lao TT dùng thần niệm đánh vào trong đầu hắn độ vật, có thể trực tiếp đóng dấu tại trong đầu hắn, có như là muốn quên cũng không quên mất, chuyện như thế, Khương Nam đã từng cùng hắn để gặp tới. Cái này, hắn dừng một chút, hướng Lao TT hành lễ, tạ Lao gia tử. Còn có, thật thật có lỗi, Lao TT để gặp tới, sở dĩ cùng hắn nói nhiều như vậy yêu thánh truyền thừa sự tình, nguyện ý cung cấp 50 vị trí đầu lục quan lịch luyện kinh nghiệm, là hi vọng hắn thành công vào tay yêu thánh cổ kinh về sau, cho nó nhìn qua dùng tiến bộ nhưng hôm nay, hắn không nguyện ý đi vào. Đối phương nhưng như cũng đem loại kia lịch luyện kinh nghiệm chuyển cho hắn, cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi có chút cảm kích, cũng hết sức ngủng bởi vì, hắn vô công nhưng lại chịu độc. Không sao, tại Lao hủ mà nói, đó cũng không có tác dụng gì. Lao TT lắc đầu, nói tiếp, "Mà khác, ngươi mặc dù có mang yêu thần huyết mạch, thế nhưng bực này huyết mạch chi lực còn chưa chân chính tỉnh lại, ngày sau, tốt nhất nhiều kinh nghiệm chiến đấu, sinh tử phương diện chiến đấu, dạng này có thể ra tốt huyết mạch thức tỉnh. Một khi trong cơ thể ngươi yêu thần mạch hoàn toàn thức tỉnh, đối với chỗ tốt của ngươi là khó có thể tưởng tượng, đó là nhất tông thần tàng. Trong động có tia sáng tối tăm, lão TT thanh âm suy yếu, như chính nó nói một chân đã bước vào quái tải. Khương Nam nhìn đối phương, muốn trợ giúp đối phương nhìn một chút thương thế, nhưng lại là bất lực, hắn mặc dù là luyện dược sư, am hiểu chữa thương, nhưng hắn bây giờ tu vi cũng rất thấp, vẹn vẹn mới ngự khí cảnh mà thôi, mà tu vi của đối phương lại là hóa tiên cảnh, hắn như thế nào khả năng bang được bực này tồn tại chữa thương. Mà lại, chủ yếu nhất chính là, đối phương không chỉ là trọng thương ná gục, bây giờ Thọ Nguyên cũng đã là nhanh muốn khô cạn, Thọ Nguyên sắp khô héo, coi như chữa khỏi thương cũng vô dụng. Hang động một bên khác, đường tính ba trượng hang động sen lẫn sương mù xám. Màu xám vòng xoáy hoành nhế lên, thôi hơi nhảy lên. Khương Nam nhìn xem vật động kia, lại cùng Lao TT Hàn Huyền rất lâu, sau đó mới là cùng Phan Lôi cùng một chỗ cáo đường rời bỏ. Sau đó không lâu, hắn cùng Phan Lôi đi ra núi quật, dọc theo khe núi đi ra đại sơn. Hóa tiên cảnh, xem như yêu tiên. Hắn tự nói. Hắn nhiều ít là có chút ngoài ý muốn cùng kinh ngạc, tại như vậy một tòa núi lớn bên trong, lại có một tôn yêu tiên tồn tại, lại, càng là có yêu thánh lưu lại chuyển thừa địa phương. Phan Lôi nhìn xem trong núi, không lưng hành lễ. Trước đó, Lao TT cáo chi, yêu thánh phủ. Thí luyện sau khi thất bại, liền liền không nghĩ tới đi địa phương khác, nói là liền táng tại núi quật bên trong, hắn biết, lần này từ biệt có lẽ liền là vĩnh biệt. Đó là một vị đáng giá tôn kính yêu tiên. Đi thôi." Khương Nam lên núi bên trong cuối cùng mắt nhìn, mời đến Phan Lôi rời đi. Dọc theo lúc đến con đường, sau đó không lâu, hắn cùng Phan Lôi đạp ra khỏi sơn cốc, sau đó đi ra quá núi vây quanh chỗ Phạm Vi. "Thế sự a, vô thường a, ta lại có thể là nửa người nửa yêu." Phan Lôi vừa đi vừa than. Nguyên bản, bị Khương Nam mang theo đi lên con đường tu hành, hắn đã là rất giận mình, lại không nghĩ Một ngày này thế mà theo một vị yêu tiên khẩu bên trong biết được, chính mình không là đơn thuần nhân loại, có một nửa là yêu tộc, này trùng kích tính không khỏi quá kích thích. Đừng Thiên Muộn, đây chính là chuyện tốt, như là vị tiền bối kia nói, rất nhiều người hâm mộ đều hâm mộ không đến." Khương Nam nói. Đối với mình cái này, bản thân người mang có mạnh mẽ yêu thần huyết mạch, hắn tự nhiên là rất cao hứng. Nay về sau, rất nhanh, hắn cùng Phan Lôi đi vào trước đó bố trí xe việt dã địa phương, điều khiển xe việt dã đi xa. "Chúng ta bây giờ đi đâu bên trong?" Phan Lôi hỏi. "Tiên Hoàn Lâu, chủ tộc." Khương Nam nói. Tiên Hoàng Lâu là cái thực lực không tệ lại tộc, trong tộc cất giữ chắc chắn sẽ không thiếu, này nhất mạch muốn giết hắn, bây giờ trong tộc duy nhất có thể cùng hắn chống lại túc biển Cường Giả tối đỉnh đã chết đi, hắn vừa vặn cùng Phan Lôi đang môn, đi ăn cướp xếp nhà. Phan Lôi hai mắt tỏa sáng, cái này có khả năng có. Dừng một chút, hắn hỏi, ngươi biết gia tộc của bọn hắn ở đâu? Khương Nam cười một tiếng, trên địa cầu bây giờ chỗ tồn tại tu hành gia tộc cùng tu hành tông môn, không có ta không biết. Tiếp trước, địa cầu đột biến về sau, hắn ở địa cầu tu hành trăm năm, trăm năm ở giữa, trên địa cầu tất cả tu hành thế lực đều đi ra, nhưng phàm là bây giờ chỗ tồn tại tu hành thế lực Đại thể quy mô cùng lập tộc chối trên mặt đất, hắn đều biết. Hắn điều khiển xe việt dã, đem tốc độ thả rất nhanh, đại khái 2 ngày sau, mang theo Phan Lôi đi vào một xa hoa ngoài đại viện. Đại viện ở vào một mảnh đại sơn ở giữa, trong núi hoàn cảnh không sai, cực kỳ thanh tú, sân nhỏ quy mô cũng là phi thường không tầm thường. Nơi này, chính là Tiên Hoàng lâu chủ tộc, họ Liêu thế ra. Đem xe việt dã đưa để ở một bên, hắn trực tiếp đăng môn, kiếm 36 kiếm khí ba phủ, hóa thành mưa kiếm bổ về phía cửa chính. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, cao khoảng một trượng cửa chính đỉnh, trực tiếp bị hắn dùng kiếm khí đánh cho chia năm Bừng này động tĩnh phi thường lớn, trước tiên liền kinh động đến bên trong viện người của liêu gia, đạo mắt chính là có một đám liêu gia tu sĩ xuất hiện, sau đó trong nháy mắt liền nhận ra Khương Nam, từng cái đều là lộ ra vẻ kinh ngạc cùng vẻ giận dữ, "Khương Nam, là người. Đám này Liễu gia tu sĩ, dùng ba cái túc biện sơ kỷ người trung niên cầm đầu, một người trong đó trong tay nắm lấy một phong thư tín, tựa hồ vừa vừa lấy được, còn chưa từng còn kịp mở ra, phong thư bên trên có in dấu một đạo đặc thủ ấn ký. Khương Nam liếc mắt liền nhận ra, đó là pháp giáo giáo huy, chương 84, như là thằng hệ. Các ngươi còn cùng pháp giáo tại liên hệ? lẩm nhíu cái gì? Khương Nam nhìn xem Tiên Hoàng lâu liễu ra cả đám, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, theo bản năng bên trong, hắn liền cảm thấy này Tiên Hoàng lâu liễu ra cùng Nọa pháp giáo liên hệ, nhất định không có ngẹn chuyện gì tốt. Liễu ra một đám cường giả nhìn chằm chằm Khương Nam, từng cái đều trên mặt lấy lạnh lẽo. Bọn hắn liễu ra một mực đang nghĩ lấy như thế nào giết chết Khương Nam, bây giờ, Khương Nam vậy mà chủ động đạp đến bọn hắn liễu ra tới. Khương Nam, ngươi giết liễu ra ta Liễu Hằng Uy, lệnh ta Tiên Hoàng lâu, Thủy ta Tiên Hoàng lâu danh dự, đã là để cho ta tổn thất nặng nề, chúng ta không có tìm ngươi phiền phức, ngươi lại ngược lại tới cửa, hủy ta gia tộc môn đình không khỏi khinh người quá đáng. Nam tử tín trung niên trầm giọng nói, tên là Liêu Cấm, trong mắt có hàn quan nhẹ lên. Bọn hắn Liêu ra duy nhất có thể giết Khương Nam người đi bế quan trùng kích đẳng khủng cảnh, tộc bên trong trước mắt mạnh nhất chẳng qua là túc biển Sơ Kỳ, mà Khương Nam lại có Tàn Khuyết Bảo đèn có thể phát ra túc biển trùng kỳ cấp chiến lực, cho nên, lúc này, mặc dù hắn trong lòng đối Khương Nam có tràn đầy sát ý, mặc dù bọn hắn nhất tộc đoạn thời gian gần nhất đang suy nghĩ đủ loại phương pháp muốn giết Khương Nam, nhưng lúc này cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Khương Nam nghe vậy khẽ giật mình, sau đó không thể nhịn được cười. Nay người coi là Bọn hắn Liêu ra muốn giết hắn sự tình không có bại lộ, coi là chuyện như thế hắn bây giờ còn không biết. Ngươi thật là có thể chứa. Phan Lôi liếc xéo Liêu Cấm, không khỏi lật ra cái lưng ít, cảm thấy tương đương im lặng. Khương Nam vẻ mặt đạm mạc, nhìn xem Liêu Cấm, đưa tay nói, "Tin, lấy ra." Liêu Cấm sắc mặt biến hóa, Tử Tín bên trong liên quan nội dung cũng không thể nhường Khương Nam thấy. "Đây là Liêu gia ta cùng đạo pháp giáo sự tình, không có quan hệ gì với ngươi, bằng gì cho ngươi?" Hắn trầm giọng nói. "Này người bên cạnh, khác một cái trung niên tự nhiên cũng biết Tử Tín không thể để cho Khương Nam thấy, lạnh nói, "Khương Nam, mời ngươi rời đi." Ngươi này tính tự xông vào nhà dân, tăng thêm tùy ý hủy liễu gia ta môn đình, đã phạm tội, chúng ta có thể hướng quân bộ gửi điện thoại xử quên ngươi. Người trung niên này tên là Liêu Cực Mạch, làm Liễu gia một trưởng lão, cũng là tốc biển sơ cấp bậc tu vi. Nghe người này lời, Khương Nam không khỏi khẽ giật mình, sau đó cười, cười rất là chế nhạo. Này nhất mạch trăm phương ngàn kế muốn giết hắn, bây giờ bị hắn tìm tới cửa, biết trong tộc hiện tại không có người nào là đối thủ của hắn, liền ngay ở chỗ này giả vô tội, thậm chí, tướng quân bộ đều cho rời đi ra. Lấy ra. Hắn người nhắc đối với cái này đánh giá cái gì, nhìn xem cầm tử tín Liễu cấm, mở miệng lần nữa, thản nhiên nói: Liêu Cấm sắc mặt càng thêm lạnh chìm, "Đây là của liễu gia ta thương nghiệp cơ mật, ngươi không có, có quyền lợi xem. Ngươi tại phạm tội. Chúng ta không đáng ngươi, ngươi đừng quá mức." Liêu Cực Mạch cũng mở miệng, trầm giọng nói, "Mặc dù quân bộ đề các tới, không nhúng tay vào tu hành giới chiến đấu, nhưng chúng ta tuy là tu hành giới tu sĩ, cũng là hoa hạ bất tính, ngươi như lại?" Ba. Khương Nam đưa tay liền là một bàn tay, cắt ngang này người câu nói kế tiếp, vững vàng rơi vào đối phương trên gương mặt. Giúp đỡ mấy cái Tây Phương kẻ ngoại lai khi dễ trung thổ đồng bảo, ngươi Liêu gia cũng xứng để hoa hạ bất tính." Hắn cười lạnh. Liêu cực mạch mặt trong nháy mắt thêm ra 5 cái rõ ràng dấu tay, kinh sợ vô cùng, ánh mắt lộ ra sát ý, Khương Nam. Hắn đường đường tốc viện cấp tương dạ, bây giờ lại bị một cái ngự khí cảnh tu sĩ trẻ tuổi rút một bậc hai, sau đó bị tùy ý châm chọc, đây là hạng gì sỉ nhục. Nhưng mà, lúc này, mặc dù hắn mặt mũi tràn đầy sát ý nhìn xem Khương Nam, nhưng lại căn bản không dám động thủ, bởi vì biết Khương Nam có cái kia tàn khuyết bảo đèn, có thể phóng xuất ra tốc viện trùng kỳ cấp chiến lực, thật muốn một trận chiến, không thể nghi ngờ là tự chịu diệt vong. Liêu Cấm cùng Liêu gia cái khác một mọi người thấy Nam Lúc này cũng đều là từng cái kinh sợ, nhưng lại đều không dám động thủ. Trong đó, một thanh niên nhìn không được mở miệng, nói: họ Khương, có cái kiêng ngọn đèn bảo đèn tướng trợ, ngươi là rất lợi hại, bất quá, ngươi cũng đừng quá phế lối. Nếu có một ngày mất đi cái kia ngọn đèn bảo đèn, ngươi sẽ rơi vào rất thê thảm." Ngươi rất bất mãn, cảm thấy ta là dựa vào cái kia ngọn đèn, mới dám đến ngươi liễu gia tới. Khương Nam nhìn về phía này người. Thanh niên tên là Liễu Thanh Hành, làm Liễu ra thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất, tu vi đã ở vào ngự khí đỉnh phong, nghe Khương Nam lời này, lạnh lùng nói: "Chẳng lẽ không đúng sao? Lời cổ nhân, chó cậy gần nhà." gà tậy gần chuồng, mà ngươi lại là ỷ vào bảo khí bay. Nếu như không có cái kiếm ngọc đèn, ngươi được cho là cái gì? Dám đến liều ra ta cần rỡ? Không nói của Liễu gia ta cắt trừ lão, liền ta, ngươi cũng không phải là đối thủ. Ngươi này tự tin, đến tuột cùng là từ đâu tới? Khương Nam thản nhiên nói. Này ngươi, tu vi cùng hắn đã từng đánh chết bác Hải thái tử cùng với Nam Hải thái tử một dạng, nhưng khí tức bên trên lại rõ ràng là kém nhiều lắm, thiên địa khác biệt, hắn tại ngự khí sơ kỳ lúc, liền có thể đánh giết Bắc Hải thái tử cùng Nam Hải thái tử cái kia đám nhân vật, bây giờ, hắn đến ngự khí hậu kỳ, Như thế một cái khí tức xa so với Bắc Hải Thái tử cùng Nam Hải Thái tử yếu người, thế mà xưng hắn không phải là đối thủ. Lại, tại trước đây không lâu, hắn ngay tại Liêu gia tiên hoàng trong lầu đánh giết loạn pháp giáo A Diễn, đối phương không thể so với Bắc Hải Thái tử cùng Nam Hải Thái tử yếu, người này rõ ràng biết chuyện như thế, nhưng lúc này lại dám lên tiếng như vậy. Lời nói thật mà thôi." Liêu Thanh Hành lạnh lùng nói, không tá trợ ngoại lực, ngươi có thể dám đánh với ta một trận. Không có cái kiếm ngọn đèn bảo đèn, ngươi không phải đối thủ của ta. Có đúng không? Ngươi đến thử xem." Khương Nam tùy ý nói. "Thử xem." Liêu Thanh Hành lạnh nhạt nói. Ta có thể không tin ngươi sau đó không địch lại ta lúc, không sẽ vận dụng cái tia ngọn đèn bảo đèn, dù sao, người đều là tham sống sợ chết, nhất là tiểu nhân. Hắn đem tiểu nhân hai chữ này cắn phá lệ văn rồi, trong mắt lại xẹt qua một vệ tăm mang, nói: "Ngươi như thật dám cùng ta chính diện một trận chiến, liền đem cái tia ngọn đèn bảo đèn lấy ra, đặt vào sau lưng đủ xa vị trí bên trên, sau đó trở lại, chúng ta công bằng một trận chiến." Ngay vừa nói, Liêu Cấm cùng Liêu Cực mạch đám người trong mắt đều là lóe lên một vệ ánh sáng nhạn, bọn hắn vốn cho là Liêu Thanh hoành niên thiếu khí thịnh, là đúng nam cực kỳ bất mãn mới nhịn không được mở miệng rèm pha, lúc này lại phát hiện Bọn hắn sai, Liễu Thanh Hoành đang dùng phép khí tướng, Tích Khương Nam đem tàn khuyết bảo đèn đặt ra đầy đủ khoảng cách xa về sau, làm bảo đèn không ở phía sau bên trên, lúc kia, bọn hắn là có thể độ thủ. Tại khoảng cách nhất định bên trên, ngự khí cảnh Khương Nam, tốc độ tuyệt đối không có tốc hại cảnh bọn hắn nhanh, lúc kia, bọn hắn đủ để tại Khương Nam chưa từng vào tay bảo đèn lúc, liền liền đem Khương Nam nắm bắt. Khương Nam không cần đáp ứng hắn, nghĩ ngươi tại bên ngoài uy danh hiển hách, danh xưng cùng cảnh giới vô địch, nếu như tại Liễu gia ta thua với một cái không có danh tiếng gì ngự khí tu sĩ, không khỏi rất mất thể diện. Liễu Cấm nói, ngươi liền làm hắn không có nói qua bước này lời. Hắn nói ra, "Liễu Hồng Y sự tình, ngươi bị ta tiên hoàng lâu sự tình, cùng với hôm nay lệnh hủy Liễu gia ta môn đình sự tình, Liễu gia ta đều không truy cứu, sau đó, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, mời ngươi rời đi. Đồng thời, ngươi yên tâm, hôm nay, ngươi không dám nên chiến Liễu gia ta tiểu bối sự tình, chúng ta tuyệt đối không chuyển ra ngoài một chữ." Trưởng lão, hắn còn chưa nói không đáp ứng. Liễu Thanh Hoành cười lạnh, tiếp tục đâm kích hướng nam, nói, "Ngươi nếu dám bỏ qua cái kia ngọn đèn bảo đèn cùng ta chính diện một trận chiến, liền vẫn tính có chút dụng khí, ta có thể chấp ngươi một tay đánh với ngươi một trận, sẽ không để cho ngươi bại quá nhanh quá lúng túng, ngươi dám không?" Thanh Hoành, đi, đừng nói nữa." Liêu Cấm thẳng như nói, vừa nhìn về phía Khương Nam, của Liêu gia ta tiểu bối quá trẻ tuổi nóng tính, còn mời Khương đạo hữu chớ muốn tức giận, thỉnh rời đi đi." Hắn nói ra, vẫn là câu nói kia, trước đó phát sinh hết thảy sự tình, chúng ta đều làm chưa từng xảy ra, nước giếng không phạm nước sông, hôm nay ngươi không dám chính diện nên chiến Liêu gia ta tiểu bối sự tình, chúng ta tuyệt không chuyển cho người ngoài chút nào." Tại người khác trong mắt, ngươi vẫn như cũng là vì danh hiển hách, cùng cảnh vô địch. Cùng cảnh vô địch. Vẫn luôn là ngoại lực chồng chất dâng lên, rối trá. Liêu Thanh Hoành trầm Khương Nam nhìn xem Liễu Thanh Hành, nhìn về phía người trung niên Liễu Cấm, không khỏi lộ ra cười tới. Hắn là ai? Đã từng tu hành qua nhất thế, đạt đến ngạo tinh cảnh giới, bước vào trong tinh không, lúc này sẽ nhìn không ra hai người này, một cái hát mặt đỏ một cái vai chính diện, đang dùng phép kích tướng kích hắn. Đơn giản liền là muốn cho hắn bị kích thích về sau, đáp ứng Liễu Thanh Hành đề nghị, đem Tàn Tuyệt Bảo Đèn bỏ qua khoảng cách nhất định sau cùng đối phương chính diện một trận chiến, cho Liễu Cấm đám người có thể thừa dịp, thừa dịp Bảo Đèn không ở phía sau bên trên lúc công kích hắn. Hắn cười rất là khinh thường, tay phải khẽ nâng, tuổi còn rất trẻ, Theo dự lời, một đạo kiếm mang theo hắn ngón trỏ mang bắn ra, tốc độ nhanh đến cực điểm, trong nháy mắt đi vào Liêu Thanh Hoành trước mắt, trực tiếp từ đối phương giữa mi tâm sọ xuyên qua mà qua. Liêu Thanh Hoành sắc mặt trong nháy mắt ngóc trệ, dòng máu theo mi tâm chảy rơi, phịt một tiếng nga quỹ, tại chỗ độ tử. Thanh Hoành, Liêu Cấm đám người sắc mặt đại biến, một khắc trước, bọn hắn còn đang suy nghĩ lấy Liêu Thanh Hoành hẳn là có thể thành công kích thích đến Khương Nam, nhường Khương Nam mắc lửa, chịu không được nén giận sau đem tàn khuyết bảo ném ra đủ xa, khiến cho bọn hắn có cơ hội trấn áp xuống Khương Nam, lại không nghĩ, sau một khắc, Khương Nam vậy mà trực tiếp ra tay, đánh trong chớp mắt Liêu Khương Nam. Liễu Cực Mạch thông suốt nhìn về phía Khương Nam, càng thêm kinh sợ. Cũng là lúc này, Khương Nam giẫm lên thần hành bách biến mà động, trong nháy mắt xuất hiện tại phụ cận, nhấc chân liền là một cước, chính diện quét ngang. Một cú này, vững vàng rơi vào Liễu Cực Mạch trên gương mặt, trực tiếp đem đối phương quét bay xa hơn ba trượng, đâm vào một cây trụ bên trên sau mới là dừng lại, trong miệng trực tiếp bắn ra một ngụm máu tới. "Muốn lấy phép khích tướng sáo lộ ta?" Làm tàng đốc. Hắn thản như nói. Liễu Cực Mạch chợt vật đứng dậy, trong miệng chảy máu, càng thêm kinh sợ, trong mắt sát ý càng đậm. Liêu cấm cắn răng cả giận nói, đến Liễu gia ta tùy ý đả thương người." giết lung tung vô tội, Khương Nam, người quá phận. Chúng ta muốn hướng quân bộ trình án, xử quyết người này ác ma." Khương Nam cười lạnh, xuất thủ lần nữa, thế công cực nhanh, một cước rơi vào Liễu Cấm chiến thân, đem cái này tốc biện sơ kỳ trung niên cũng cùng nhau quét bay, "Các ngươi liệu ra đi tới Thái Sơn khảo cứu ba người bị ta giết, tại quá núi vây quanh bế quan trùng kích đẳng không cảnh lâu chủ bị ta làm thịt rồi, vì đó hộ pháp ba người cũng bị ta giết, các ngươi coi là, các ngươi mưu đồ bí mật lấy giết chuyện của ta, ta đến bây giờ còn không biết, còn ở lại chỗ này cho ta dạ vô tội." Nay vừa nói, Cấm lúc này vẻ mặt mãnh biến, Liễu cũng thay đổi sắc Bọn hắn Liêu ra có ba cái trưởng lao đi Thái Sơn tìm tòi nghiên cứu, Liêu gia người mạnh nhất tại Quá núi vây quanh Bế quan trùng kích đằng không cảnh, ba cái tốc biến sơ kỳ trưởng lao ở nơi đó hộ pháp, nhưng cái kia người đều đã chết. Người, ngươi?" Liêu Cực mạch mở miệng, nhưng trong lúc nhất thời, ngoại trừ người bên ngoài, lại nhà không ra những chữ khác được, hoàn toàn bị tinh hãi. "Không đưa đi Thái Sơn tìm tòi nghiên cứu ba người kia, lâu chủ tại Quá núi vây quanh Bế quan trùng kích đàng không cảnh cùng với có ba người ở nơi đó hộ pháp sự tình, đây chính là bọn hắn Liêu gia cơ mật tối cao, chuyện như thế, người ngoài là tuyệt không có khả năng biết đến. Bây giờ, Khương Nam nói ra những việc này, Cái kia liền đủ để chứng minh, Khương Nam theo như lời nói, toàn là chân thật. Bọn hắn liêu ra cường đại nhất người, vậy mà đã bị Khương Nam giết, bọn hắn liêu ra mưu đổ bí mật lấy giết Khương Nam sự tình, vậy mà đã sớm bại lộ. Trước lúc này, bọn hắn thế mà còn tưởng rằng Khương Nam cái gì cũng không biết, một mực tại che lấp, giả vô tội trang người bị hại, này sao mà hài hước. Hiện tại có phải hay không cảm thấy, các ngươi vừa rồi hàng loạt lời nói cùng động tác, như là thằng hề. Phan Lôi lúc này mở miệng, chao phúng lấy nói. Chương 85, thuật nghiệp lưu chuyên công. Liêu, liêu Cực nghe Lôi, vẻ mặt trở nên càng thêm khó coi, một mảnh xanh mét. Nhớ lại mới vừa bọn hắn tại Khương Nam trước mặt giả vô tội trang người bị hại bộ dạng, thậm chí còn uy hiếp Khương Nam muốn hướng quân bộ khiếu lại, cái kia nhiều khó khăn xem. Khương Nam nhàn nhạt quét hai người này liếc mắt, nhìn về phía theo liếu cẩm trong tay rơi ra rơi trên mặt đất cái kia phong tử tín. Thời đại này, mặc dù truyền tin điện tử cùng internet bill kiện trở đã vô cùng tân tiến, thế nhưng, một chút truyền thống tu hành tông môn nhưng như cũng là áp dụng thời cổ thư tiến tiến hành liên lạc. Loa pháp giáo liền không hề nghi ngờ là thuộc về loại này. Từ tín chất liệu không phải bình thường trang giấy, vào tay hết sức cứng cỏi, hắn xé phong thư ra, quét nhìn bên trong thư tín nội dung. Sau đó rất nhanh cởi lạnh, trong đó là liêu ra cao tầng cùng đọa pháp giáo Mưu Đồ bí mật lấy như thế nào săn giết hắn đủ loại sự tình. Là các người tự sát, vẫn là ta tự mình động thủ. Hắn nhìn xem liêu Cấm, liêu Cực Mạch cùng một cái khác trung niên. Ba người này đều là Liễu gia cao tầng, cùng đọa pháp giáo Mưu Đồ bí mật giết hắn, hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua. Liễu Cấm, liêu Cực Mạch cùng một cái khác trung niên cắn rằng, liêu Cực Mạch gầm nhẹ, cùng tiến lên, hắn mặc dù có tàn khuyết bảo đẫn, có thể phát ra tốc biến trùng kỳ cấp chiến lực, nhưng đối bản nguyên khí tiêu hao cũng hết sức to lớn. Chúng ta cùng một chỗ, ba người<td>tề công, chưa hẳn không có thắng được hy vọng hao tổn đến hắn bản nguyên khí khô khéo. Sự tình đã bại lộ, Khương Nam nhất định muốn giết bọn hắn, lúc này, bọn hắn không có cái khác lựa chọn, chỉ có thể là động thủ đánh cược một lần, không, có khả năng lệnh cổ đợi giết. Lên. Liêu Cấm trực tiếp lên tiếng, "Tốc biến cấp bản nguyên khí trước tiên tôi động tới cực điểm, cuốn lên một cô gió lốc." Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, ba người ép đến Khương Nam phụ cận, theo ba cái phương hướng khác nhau, hướng phía Khương Nam công kích. Các người đem đồng bạn của hắn bắt. Liêu Cực mạch mà miệng, nghiêng đầu thét ra lệnh tộc bên trong cái khác một chút ngự khí cảnh cường ra tay, đem fan lôi trần nắp xuống. Ngay sau đó, này nhất mạch có 7 cái ngự khí đỉnh phong cấp cường giả động thủ, cùng một chỗ thẳng hướng Phan Lôi. Khương Nam hướng phía 7 người này quét mắt, không thèm để ý chút nào, Phan Lôi bây giờ tu vi ở vào ngự khí hậu kỳ, nhưng chân thực chiến lực lại hoàn toàn không phải bình thường ngự khí cảnh đỉnh phong tu sĩ có thể so sánh, so đã từng Bắc Hải thái tử còn phải mạnh hơn một chút, Liêu gia này chút bình thường ngự khí cảnh đỉnh phong tu sĩ nghĩ muốn đối phó Phan Lôi, cái kia không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết, hắn không chút nào lo lắng, chi, Phan Lôi trên thân còn có hắn cho cái kia. Nó đen tàn khuyết bảo đền, đánh giết tốc biến sơ kỳ cường giả cũng không thành vấn đề. Mà trên thực tế, kết quả cùng hắn dự liệu không khác nhau chút nào, này nhất mạch 7 cái ngự khí cường giả tối đỉnh vừa mới vọt tới Phan Lôi phụ cận công kích, rất nhanh liền là có người phát ra tiếng kêu thảm, một người trong đó bị Phan Lôi một quyền liền cho đập đầu nổ tung. Phan gia nhìn qua dễ khi dễ, Phan Lôi sinh ra cười lạnh, viêm hỏa chi lực theo cùng một chỗ tới ra, đem cái khác 6 cái ngự khí cường giả tối đỉnh cùng một chỗ bao phủ. 6 cái ngự khí cường giả tối đỉnh toàn lực ra tay, nhưng mà nhưng căn bản không định lại, rơi đến vô cùng chật vật, liên tục bại lui. Một màn như thế, Dương Liễu cấm ba người vừa sợ vừa giận, làm sao cũng không đi tới. Khương Nam bên người một cái fan lôi đều có cường đại như vậy, có thể quét ngang ngự khí cảnh. Không muốn phân tâm, trước hết giết hắn. Liêu Cấm lạnh giọng nói. Tiếng leng keng bên thai không dứt, hắn bên người, lít nha lít nhít bản nguyên cương khí phung trào, hướng phía Khương Nam bao phủ mà đi. Giết. Liêu Cực mạnh cùng một cái khác trung niên đồng thời quát ra một chữ như vậy, dùng cho mình trang khí, thế công càng hung hiểm hơn. Ba cỗ túc biến cấp khí thức, đồng thời ép hướng Khương Nam, khí thế của Trào. Khương Nam cất bước, đón ba người công kích, trấn định phong dòng, bước ở giữa, đem tất cả bản nguyên cương khí tránh đi. Các ngươi coi là, cho tới bây giờ Ta còn cần dựa vào cái kia ngọn đèn bảo đèn mới có thể giết ngươi nhóm." Hắn Đạm Mặc nói. Theo dứt lời, tay phải hắn tĩnh kiếm chỉ, tiện tay hất lên, mảng lớn kiếm khí vạch ra. Đây là kiếm 36 kiếm khí, làm trong cơ thể bản nguyên khí dùng phương pháp đặc thù ngưng tụ mà ra kiếm khí, lang lệ trình độ cùng trình độ bền bị đều không phải bình thường bản nguyên cương khí có thể so sánh, đạo mắt đánh nát Liêu Cấm 3 người tế ra hết thể bản nguyên cương khí. Lập tức, Liêu Cấm 3 người cùng nhau biến sắc, Nam vậy mà chỉ bằng bản thân bản nguyên khí liền đánh tan thế công của bọn hắn. Làm sao lại như vậy? Liêu cực Mạch nhịn không được nói lên tiếng. Bây giờ Hắn cảm giác được Khương Nam tu vi, chẳng qua là ngự khí hậu kỳ mà thôi, cảnh giới này bên trong, Khương Nam bản nguyên khí vậy mà so tốc hại cảnh bọn hắn còn cường đại hơn. Cũng là lúc này, Khương Nam cất bước, như là giẫm lên tọa độ không gian đang di động, trong nháy mắt xuất hiện tại Liễu Cực Mạch phụ cận. Liễu Cực Mạch run rẩy dữ dội, bị bực này tốc độ sở kinh, lúc này thoát ra nhanh trong tối lui, đáng tiếc lại là trễ. Khương Nam đưa tay, tay phải tịnh kiếm chỉ, nương tụ kiếm 36 bên trong nguyên kiếm, giống như là chân thật kiếm, theo quét ngang mà qua, một tiếng đem đối phương đầu trò chém xuống. Lão lục Liêu cấm kinh sợ đến cực điểm, liêu cực mạch tại liêu ra xếp hạng thứ 6, bây giờ lại vậy mà liền chết như vậy tại Khương Nam trong tay. Không nổi, đưa người đi cùng hắn. Khương Nam mở miệng, thần hành bách biến tốc độ kinh người, động tác của hắn vô cùng phiêu giật, thoáng qua xuất hiện tại liêu cấm phụ cận. Hắn dùng nguyên kiếm thay thế chân thực kiếm, thi triển kiếm 36 thức thứ 12 lôi cắt, nguyên kiếm lấy tốc độ cực nhanh trợt lóe lên. Dòng máu bắn tung tué, liêu cấm đầu rơi trên mặt đất, phát ra phịch một tiếng Nam Cùng Liêu Cấm cùng với Liêu Cực Mạch cùng một chỗ trung niên thét, gắt, mắt đỏ, Liêu Cấm cùng Liêu Cực Mạch đều là anh em ruột của hắn, bây giờ cứ như vậy nhìn xem hai người bị Khương Nam chém giết tại trước mắt hắn. Hắn cuồng hống, bản nguyên khí thôi động đến cực hạ, điên cuồng công kích. Muốn giết người, người tất phải giết. Khương Nam rất bình tĩnh. Sớm tại ngự khí trung ký lúc, là hắn có thể bằng vào sức mạnh của bản thân đánh giết túc biển sơ kỳ cực giả, mà trước đó không lâu, tại quá núi vây quanh bên trong, hắn đi đến ngự khí hậu kỳ, chiến lực tăng cường mấy lần, bây giờ đánh giết tốc biến sơ kỳ tu sĩ liền liền càng thêm đơn giản buông lòng. Trong tay hắn, nguyên chấn động. Phát ra tiếng lên ken, lần nữa dùng chi thi triển kiếm 36 thức thứ 12 lôi cắt. Phốc! Dòng máu bắn tung tóe, như là Liêu Cấm cùng Liêu Cực Mạch, đầu lâu người này cũng bị chém xuống, trong chốc mắt liền liến chết thảm. Một màn như thế màn, chỉ trong chớp mắt, khiến cho liếu ra tộc bên trong cả đám run rẩy. Sao? Tại sao có thể như vậy? Khương Nam, ngự khí cảnh, bây giờ vậy mà không dựa vào bảo khí, chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân, liền ngay tại trong chốc lát kích giết bọn hắn tộc bên trong ba cái tốc biến cấp tử giả. Phan Lôi đầu hướng nơi này xem ra, nhịn không được mắt trợn trắng, biến hai a. Tốc xấu người ta cũng là tốt hải cảnh cường giả, người cho người ta lưu chút mặt mũi, làm thịt chậm một chút ta. Nói xong, hắn bên ngoài cơ thể viêm hỏa chi lực càng thêm sôi trào, lực lượng mạnh mẽ đem thẳng hướng hắn mấy cái ngự khí cường giả toàn bộ bao phủ, đồng thời có liệt diễm dao khí theo cùng một chỗ bao phủ mà ra, phối hợp với cùng một chỗ công kích, đem không khí đều đốt suy suy vàng, mấy chục hô hấp sau đem mấy người toàn bộ giải quyết. Giải quyết. Hắn phủi tay, đi đến Khương Nam bên cạnh. Khương Nam cười nhạt, sau đó, tầm mắt rơi vào liễu gia bên trong viện cái khác người liễu gia trên thân. Đón hắn ánh mắt, liễu gia bên trong viện còn sống một đám người liễu gia từng cái run rẩy giữ dở. Vẻ mặt trong nháy mắt đều là trở nên ảm đạm một mành, có người thậm chí sủi lơ xuống dưới, tộc bên trong tốc hải cảnh cao tầng đều toàn bộ bị Khương Nam đánh giết, bọn hắn muốn thế nào ngăn cản Khương Nam? Như thế nào mà sống? Khương Nam nhìn xem những người này, thản nhiên nói, "Yên tâm, ta cũng không phải ác ma, không đến mức đem bọn ngươi từ trên xuống dưới nhà họ Liêu toàn bộ giết sạch." Hắn nói ra, "Bất quá, đại giới dù sao vẫn là phải trả chút, các ngươi Liêu ra những năm này tích lũy được của cải, thành thành thật thật toàn bộ giao ra." Như là trước đó đối tần Hằng chế rượng, cổ hiến sinh vật cùng Bắc Sơn thị tộc như vậy, Hắn liêu ra đem những năm gần đây tích lũy lại tới hết thẻ tiền tài toàn bộ chuyển tới hắn thẻ bên trên điện thoại rất nhanh thu đến tin nhắn đó là một trôi hết sức con số kinh người a so tần hàng chế dược cùng bác Sơn thị tộc của cải thế mà kém rất nhiều Phan lôi nhìn xem Khương Nam điện thoại trong tin nhắn ngắn cái kia trôi chữ số chừng mắt hỏi liệu ra một cái ngự khí đỉnh phong trung niên các người dám không toàn bộ phú ra. lúc này Liêu ra chuyển tới Khương Nam trong thẻ tiền còn chưa đủ lúc trước tần hàng chế dược 1/5 cái này khiến hắn cảm thấy người liêu ra đến bây giờ còn không thành thật dù sao Liêu gia thực lực có thể là so tần hằng chế dược mạnh rất nhiều lần, tích lũy lại tới tiền tài làm sao lại so tần hằng chế dược ít. Thuật nghiệp lưu chuyên công, bọn hắn tại tu hành phương diện thực lực mặc dù so tần hằng chế dược hiếu thắng rất lớn, nhưng ở kinh thương này một khối, lại là kém xa tần hằng chế dược, kiếm lấy tiền tài, tự nhiên cũng là còn kém rất rất xa tần hằng chế dược." Khương Nam nói. "Thật." Phan Lôi kinh ngạc. "Thật." Khương Nam gật đầu, nói, "Tây Phương Hắc Ám thần điện, luận tu hành thực lực so với Liêu gia đầu chỉ mạnh gấp trăm lần, lần thế nhưng ở thế tục phương diện tiền tài của cải, một mạch kia lại là liền Liêu gia 1% cũng chưa tới. Đã từng tu hành nhất thế, Đối tại địa cầu bên trên các thế lực lớn các phương diện tình huống, hắn trên cơ bản đều là biết đến. Nay về sau, hắn mang Phan Lôi, mở ra liễu gia tàng bảo khố, bên trong đồ cổ ngọc khí rất nhiều, hắn từng cái thu hồi. Sau đó, cũng là tại đây tàng bảo khố bên trong, ánh mắt của hắn rơi vào một hộp gỗ tử đàn lên. Hắn là luyện dược sư, biết hộp gỗ tử đàn đặc thù công dụng, bình thường đều là dùng tới bảo tồn một chút vô cùng chân quý dược vật. Hắn tiến lên mở ra hộp gỗ đàn, sau đó lúc này liền là độ dung. Chương 86: Tứ đại vệ. đàn bên trong lặng lặng một khỏa trên đó mang theo không ít đặc thù dấu, tản ra nồng đậm hương thơm. Cửu khúc diên tùy đan. Khương Nam ánh mắt lộ ra tinh mang. Cái gì đan? Cái gì công dụng? Phan Lôi cùng ở một bên, nhìn ra này miếng bảo đan không tầm thường, nhưng lại không biết này bảo đàn cụ thể công hiệu. Cửu khúc diên tùy đan, dùng chín loại chân quý linh dược rèn đúc mà thành, nội ẩn hùng hậu linh lực cùng đặc thù dược lực, dự khí đỉnh phong tu sĩ nuốt lần hóa, có thể tại một cái thời gian cực ngắn bên trong bước vào tốc hại cảnh cấp độ. Khương Nam nói. Làm luyện dược sư, đối với cửu khúc diên hắn tự nhiên là đến, lúc này liếc mắt liền nhận ra được. Phan Lôi vậy, không khỏi chững mắt, lợi hại như vậy Có thể theo ngự khí đỉnh phong trực tiếp đi đến tốc viện Sơ Kỳ. Khương Nam gật đầu, thận trọng đem này miếng bảo đan thu hồi. Việc này thu hoạch rất tốt. Hắn Lộ ra cười đến, dù như thế nào cũng không nghi tới, Liêu ra bên trong thế mà sẽ có một viên như vậy chân quý bảo đan. Tang bảo khố bên ngoài, Liêu ra một đám tu sĩ nhìn xem Khương Nam lấy đi này miếng bảo đan, rất nhiều người không khỏi lạnh quỗng, đau lòng tới cực điểm. Này miếng bảo đan có thể là bọn hắn Liêu ra nhất bảo vật chân quý, là trước đây không lâu ngoài ý muốn mà được. Tục bên trong ngự khí đỉnh phong cảnh tộc nhân, một mực tại làm nải miếng bảo đan cái tranh, lại không nghĩ, bây giờ rơi vào một cái ngoại tộc trong tay của người. Liễu Gia sân nhỏ cực lớn, Khương Nam cùng Phan Lôi vượt qua Liễu ra các ngóc ngách, đem vật có giá trị toàn bộ lấy đi. Đồ vật có rất nhiều, bất quá, hai người đều có không gian giới chỉ, cho nên cũng không tồn tại vấn đề gì, rất đơn giản. Tự giải quyết cho tốt. Khương Nam cuối cùng quét mắt Liễu ra cả đám, mà song cùng Phan Lôi cùng đi ra khỏi Liễu ra, điều khiển xe việt dã đi xa. Xe việt dã tốc độ thật nhanh, sau đó không lâu, hắn cách xa Liễu ra chỗ, đem theo Liễu ra nơi đó đoạn tới tiền tài tài vật các loại, một điểm không lưu, toàn bộ hiến cho, cho các lớn quý từ thiện, nhường các lớn quý từ thiện dùng chi trợ giúp cần muốn trợ giúp người. Cái kia là vượt qua trăm tỷ khoản tiền lớn, các lớn quý từ thiện lần nữa tuyên bố tương quan tin tức, đem chuyện như thế ban bố tại trên internet cảm Tạ Khương Nam, khiến cho internet lại một lần nữa sôi trào. Cổ Kim Thiện nhân người nào đệ nhất? Trừ Khương Nam gia không còn có thể là ai khác. Còn có so Khương đại thiện nhân càng chính năng lượng sao? Chúng ta mẫu mực a, đáng giá vạn thế tôn trọng. Trên internet, rất nhiều người phát bài viết, lại một lần bị Khương Nam kết xù quên tiền tình trụ, thật sự là Khương Nam quên đi ra khoản số quá mức kinh người, đó là rất nhiều người vô số đời hợp lại cũng khó có thể kiếm được của cải. Có thể Khương Nam lại nhìn tới như các bã, đem hiến cho ra ngoài để mà trợ giúp một chút khốn khổ đáng người, bực này tinh thần nhường rất nhiều người mà cảm. Không hổ là Khương huynh. Ngũ hành trong lầu, chính tử tề lấy tay cơ quan chú các phương tin tức quan trọng, Từ cũng nhìn thấy chuyện như thế, không khỏi cười nói. Huyền Cầm các bên trong, Hạ Tâm Vũ đánh đàn sau nghe nói chuyện như thế, nhìn xem trong tin tức Khương Nam nhị chữ, trong mắt không khỏi đan dệt ra từng tia từng tia dị sắc. Bên cạnh có này nhất mạch mấy cái tiểu sư muội, một người trong đó có Hạ Tâm Vũ nói, "Sư tỷ, động phàm tâm rồi." Khẳng định. Sư tỷ liền hung hăng nhìn chằm Nam hai chữ này đâu, trong đầu vừa mới khẳng định là nổi lên cái kia Khương Nam bộ dáng. Nhất định là. Mấy cái tiểu sư muội vậy ở một bên trêu trọc. Hạ Tâm Vũ trừng mắt, "Nào có, các ngươi đừng nói lung tung." Nàng nói đến đây lời, mặt lại là không khỏi đỏ lên mấy phần, bởi vì có mấy tiểu sư muội thật đoán chuẩn, vừa rồi trong đầu của nàng thật nổi lên Khương Nam bộ dáng. "Xem." "Đỏ mặt, chỗ dạ." "Ai nha, sư tỷ, ngươi đừng ngượng cùng nha, cái kia Khương Nam không chỉ thực lực rất mạnh mẽ, tâm địa cũng tốt như vậy, ngươi ưa thích hắn đó cũng là rất bình thường nha." "Liên là đúng đấy." Nghe nói, sư tỷ trước ngươi còn cùng hắn cùng một chỗ đập cái tiên hoàng lâu đâu, giao tình bất phàm. "Phải nỗ lực nha, tranh thủ bắt hắn cho nắm bắt." nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Liền là đúng đấy. Sư tỷ ngươi xinh đẹp như vậy, mà lại bản thân cùng hắn cũng co giao tình, hy vọng rất lớn nha. Mấy cái tiểu sư muội giật dây, Hạ Tâm Vũ mặt càng đỏ hơn, sang giọng, lấy đánh. Ai nha, sư tỷ khi dễ sư mu á. Mấy cái tiểu sư muội lập tức liễu ríu rương lên, một bên tiếp tục trêu chọc Hạ Tâm Vũ, một bên né tránh hướng ra phía ngoài chạy. Bạch Vân Tử, Lạc Như Giả ngồi ngay ngắn Phật điện, chất tủ, đối với kết chuyện quên tạo, lúc này cũng là biết được. A Di Phật, Khương thí chủ trạch tâm nhân hậu, tất có phúc báo. Hắn cười nhạt, cùng một thời gian Quân bộ trong đại viện, lục viện viện cũng biết chuyện như thế, cười nói, cái tên này thật thiện lương. Kết sủ quyên tặng, Khương Nam đã liên tục làm hai lần, số lượng vô cùng to lớn, bình thường người ai nguyện ý làm như thế. Tiện lương cái rắm. Lục Minh Ba ở một bên nhũ môi, không biết lại là đánh cấp cái nào xui xẻo đại thế gia, mượn hoa hiến vào đây. Trước đó chuyện quyên tặng, dùng quân bộ năng lượng, hắn biết đó là Khương Nam lường gạt tần hạn chế dược chờ tam đại thế lực đoạt được của cải, thế là, lần này, hắn đoán chừng Khương Nam khẳng định lại là đem gia tộc tiền tài của cải toàn bộ cho bắt chẹt đi qua. Vậy thì thế nào, hắn bắt chẹt gia tộc khẳng định đều là ác thế lực. Lục Viện Viện có chút bất mãn, nói, lại nói, bình thường người bắt chẹt đến nhiều tiền như vậy, người nào có quyết đoán đem toàn bộ chó quên ra ngoài. Có hắn như vậy tâm tính tiện lương. Nô, no, lời này của ngươi cũng không tệ." Lục Minh Ba gật đầu, đối với Lục Viện Viện lời này vô cùng đồng ý, mà sự thật, Khương Nam như vậy quên tặng, đối Hoa Hạ rất nhiều khó khăn bách tính mà nói là phúc lừng, hắn làm Hoa Hạ quân bộ cao tầng, đối Khương Nam cử động lần này tự nhiên cũng là phi thường tán thưởng. Bất quá rất nhanh, hắn lộ ra sắc mặt khác thường, Lục Viện Viện trước đó như cực lực tán thưởng Nam giữ nhìn Khương Nam. Khiến cho hắn cảm thấy có chút không ổn, nhỏ giọng hỏi, "Kia cái gì? Ngươi không phải coi trọng hắn đi." "Cái gì?" Lục Minh bá ho khan, liền là ưa thích hắn yêu hắn cái chủng loại kia tình cảm, nam nữ trẻ tuổi, ta và ngươi loại loại kia, ngươi hiểu? Lục viện viện trừng mắt, nào có nhiều như vậy rối loạn, ta chẳng qua là luận sự mà thôi, ngươi nghĩ cái gì đâu? "Dạng này à, vậy thì tốt vậy thì tốt." Lục Minh bá nhẹ nhàng thở ra, nói, "Ta nói cho ngươi, tiểu tử kia mặc dù không phải ác nhân, nhưng cũng tuyệt đối không phải cái gì hảo điều, xem xét liền là hết sức không thành thật cái chủng loại kia, dễ dàng trêu hoa nguyệt, lại là hoa tâm đại la bạc." ngươi có thể cùng hắn kết giao, nhưng tuyệt đối đừng thích hắn yêu hắn. Ân, đúng, chính là như vậy. Lục viện viện liết xéo Lục Minh Bá, ta nói ra ra, tốt nữ của ngươi ta mới 18, khoảng cách lấy chồng thành ra còn rất xa, còn sẽ không rời đi lão nhân ra người, ngày này không cần đến bởi vì sợ ta rời đi bên cạnh ngươi, cứ như vậy chửi bới hắn a. Lục Minh Bá bị vạch trần trong lòng suy nghĩ, lập tức chột dạ dâng lên, ho khăn nói, ta đi uống trà. Khục, uống trà. Trên internet, Khương Nam lần thứ hai kết sù chuyện quên tặng, đưa tới phản ứng thực sự quá lớn, các đại diễn đàn bàn tán sôi nổi không ngừng. Chuyện như thế, mãi đến nửa tháng sau mới là thoáng lắng lại chút. Lúc này, Khương Nam cùng Phan Lôi ở vào một tòa trong núi hoang, tại đây tòa trong núi hoang đã chờ đợi nửa tháng. Một ngày này, Khương Nam đem theo Liễu già vào tay Cựu Khúc Diên Tủy Đan lấy ra, một phân thành hai, trong đó một nửa đưa cho Phan Lôi, nói, dùng nó luyện hóa, hẳn là có thể đi đến Ngự Khí đỉnh phong. Nửa tháng trước mặc dù đạt được Cựu Khúc Diên Tủy Đan, nhưng bởi vì lúc kia hắn cùng Phan Lôi vừa mới từ Ngự Khí trung kỳ tấn thăng đến Ngự Khí hậu kỳ, hắn cảm thấy trước lắng động một quãng thời gian lại làm đột phá tương đối tốt, cho nên hắn không có vào lúc đó lập tức cùng đàn, mà là tại này trong núi hoang lại điều tức vẹn thời gian nửa tháng mới là lấy ra cựu khúc diên tủy đan chuẩn bị luyện hóa. Phan Lôi tiếp nhận một nửa cựu khúc diên tủy đan, trước tiên vận chuyển lên chân viêm hô hấp pháp, bắt đầu nghiêm túc luyện hóa. Khương Nam cười nhạt một tiếng, đem một bên khác cựu khúc diên tủy đan nuốt mà xuống, vận chuyển tiên tâm quyết, luyện hóa bảo đan tu luyện. Cựu khúc diên tủy trong nội đan bao hàm hùng hậu linh năng cùng đặc thù dược lực, hắn đem bực này linh năng cùng dược lực dẫn trong, mạnh, Thời gian, một chút đi qua, đả mắt chính là 2 ngày. 2 ngày sau, hắn thân thể dung nhẹ Bên ngoài cơ thể một cách tự nhiên chính là có bản nguyên khí lượn lờ mà ra, khí thế hùng hồn, ngự khí đỉnh phong. Hắn mở hai mắt ra, trong mắt có ánh vàng chợt lóe lên rồi biến mất. Dùng một nửa cựu khúc duyên tùy đàn tương trợ, trải qua hai ngày nữa thời gian, hắn theo ngự khí hậu kỳ đạt đến ngự khí đỉnh phong. Đi đến độ cao này, hắn cảm giác được rõ ràng thể sắc càng cường đại, bản nguyên khí càng hùng hậu, linh giác càng nhạy cảm, tốc độ cũng nhanh hơn, lôi lực lượng cùng phong lực càng kinh ngậy, về mặt chiến lực, lại một lần tăng lên nhiều gấp mấy lần. Hắn đưa tay phải ra, nắm chặt lại quyền, năm ngón tay nắm ở giữa phát ra rắc, rắc vang, khiến cho hắn sinh ra một loại tự tin. Bây giờ chính mình, đơn thuần nương tựa theo thể sắc lực lượng, một quyền phía dưới, cũng tuyệt đối đủ để hành sát túc biển sơ kỳ cường giả, nếu là lại mượn trợ kiếm 36, thần hành bất biến, lôi lực lượng cùng phong lực, hắn bây giờ thậm chí có lòng tin có thể cùng túc biến trung kỳ cấp cường giả chính diện một trận chiến. Cũng là lúc này, bên cạnh truyền ra một hồi vụ vụ, Phan Lôi bên ngoài cơ thể bản nguyên khí dung chuyển, cũng đạt tới ngự khí đỉnh phong, làm vững chắc cảnh giới. Hắn cười đối Phan Lôi nói. Sau đó, chính hắn cũng vận chuyển thiên tâm quyết, bản nguyên khí lưu động ở giữa, trải vớt bây giờ ngự khí phong cấp tối vi. Như thế, rất nhanh liền lại là 3 ngày đi qua. Hắn dùng tiên tâm quyết, đem ngự khí đỉnh phong cấp cảnh giới triệt để vương chắc. Một ngày này, như là đã từng lệ cũ, hắn lấy điện thoại di động ra, hiểu rõ trước mắt trên địa cầu các phương diện biến hóa. Địa cầu đang kéo dài đột biến, từng cái quốc vực đều có một ít đặc thù sự tình sinh ra, nhưng tổng hợp cũng không nghi ngờ là trung thổ dị sự nhiều nhất. Chẳng cứ bây giờ địa cầu các phương diện đột biến dị sự bẩy thành trở lên, nhất là Côn Lôn Sơn cùng Thái Sơn biến hóa làm người ta chú ý nhất, dẫn tới toàn bộ tu hành giới chấn động theo. Trung thổ rất nhiều tu sĩ hội tụ hai tòa sơn bên ngoài, cái khác châu quốc càng là không ngừng có tu hành thế lực chạy đến, liền Tây Phương cường đại Nhất Quang Minh thần điện cùng Hắc Cám thần điện, tại mấy ngày trước cũng có cường giả đạp vào trung thổ. Hắc Địch Lặc cái kia hàng cũng tới. Phan Lôi cũng đang nhìn điện thoại, biết được rất nhiều chuyện, Hắc Cám chi tử Hắc Địch Lặc bước lên trung thổ, hiểu rõ Khương Nam tại trung thổ rất nhiều sự tình, biết Khương Nam bây giờ hồi trở lại tới trung thổ, nhưng Khương Nam lăn ra ngoài nhận lấy cái chết, vô cùng của bá. Lại, đối phương còn có 4 cái tộc hại cảnh giới tuổi trẻ tùy tùng, danh xưng tứ đại ám vệ, nói chuyện hành động so Hắc Địch Lặc còn muốn vất lối, tại trung thổ các nơi phát ra tiếng, đem Khương Nam biếm không còn gì khác. Chương 87, bằng hữu gặp nạn. Tứ đại ám vệ không chỉ là tại trong hiện thực tiêu gạo thậm chí cũng tại toàn cầu diễn đàn phát bài viết, đủ loại chào phúng thương nam. Nay dẫn tới trên internet không ít người hòa phẫn nộ. Các ngươi tính là thứ gì? Cũng là dám ở không có gặp được Khương đại thiện nhân thời điểm tiêu gạo tiêu gạo, thật muốn gặp được Khương đại thiện nhân, bảo quản bị đánh liền các ngươi cha ruột và mẹ ruột đều nhận không ra. Chứng đều cho các ngươi đã bể. Mấy cái không biết xấu hổ quỷ Tây Dương, các ngươi cho Khương đại thiện nhân sách giày cũng không xứng. Theo hoa hạ trên đất lăn ra ngoài, không muốn ô nhiễm chúng ta hoa hạ không khí. Khương Nam hai lần kết sủ quân tặng, để mà trợ giúp Bạch Tính khổ, khiến cho rất nhiều người khâm phục tôn trọng. Hắc địch lặc tứ đại ám vệ tùy ý rèm pha cùng chào phúng Thư Nam, tự nhiên dẫn tới rất nhiều người cực kỳ bất mãn, từng đống người phát bài viết đối mắng. Khương đại thiên nhân, Khương Gow cho lớn còn tạm được, hắn dám ra đây tỏ đầu ra. Dám xuất hiện, trực tiếp một cước giẫm chết. Hắc địch lạc bốn cái ám vệ tại toàn cầu diễn đàn hồi tiếp. Bất quá, rất nhanh, toàn cầu diễn đàn bên trên, số lượng hàng trăm ngàn người hoa trực tiếp lại một lần hồi trở lại đối đi qua, trong chốc lát liền đệm tứ đại ám vệ cái này tiếp 13 phủ lại, đối tứ đại ám vệ tại trên internet thậm chí không kịp tiếng vang. Khương nam tự nhiên cũng nhìn thấy này chút, cười nhạt một tiếng. Sau đó đưa điện thoại di động thu hồi. Tạm thời mặc kệ chuyện của ngoại giới, người tu luyện hạ thân pháp, đao quyết cùng viêm lực." Hắn đối Phan Lôi nói. "Bây giờ, Phan Lôi giống như hắn đạt đến ngự khí đỉnh phong, tu vi cảnh giới cũng đã là phải lấy vững chắc, thế nhưng đối thần hành bách biến thân pháp, liệt diễm đao pháp cùng với viêm hỏa chi lực trưởng không lại là còn chưa đủ thuần thục, cần phải nhiều hơn luyện tập. Về phần mặt khác chính mình, có kiếp trước tu hành kinh nghiệm, đối kiếm 36 cùng thần hành bách biến trở đều là rất quen thuộc, lúc này chẳng qua là cần luyện tập hạ bản thân xét lực lượng cùng phong lực, tranh thủ đem hai loại lực lượng trưởng không càng tốt hơn. Ngay sau đó, Hắn cùng Phan Lôi tại đây tòa ở giữa núi hoang tiếp tục dừng lại, luyện tập lôi lực, sức gió cùng viêm lực các loại. Rất nhanh, lại là trọn vẹn nửa tháng trôi qua. Nửa tháng sau, một ngày này, hắn ngừng lại, bên ngoài thân từng kia từng sợi lôi đình sẽ lẫn, giống như là lôi thần hàng thế, chỉ dùng một cây ngón trỏ mà động, liền có thể ngưng tụ ra đường tính vượt qua ba trượng quả cầu sét, vô cùng đáng sợ. Mà đối sức gió bên trên trường khống, cũng giống vậy là cực kỳ kinh người, cho dù là tại dùng phong lực cách không nâng lên một khối siêu hơn cân nặng cự thạch tình huống dưới, cũng có thể tùy tiện đẳng không đến mấy ngàn mét độ cao, thậm chí có khả năng mượn nhờ sức gió tại bên ngoài cơ thể bố trí một tầng gió chi hành rào, bình thường tốc biện sơ kỳ cường giả công kích, cũng có thể tùy tiện phòng bị. Cùng một thời gian, Phan Lôi cũng lấy được tiến bộ không tồi, đối thân pháp, đao pháp cùng viêm lực bên trên trường không càng mạnh. Nghỉ ngơi một chút, hắn cười nói, thời gian nửa tháng bên trong, bọn hắn ngoại trừ cần thiết nghỉ ngơi cùng ẩm thực thời gian bên ngoài, lúc khác đều là tại tu luyện. Lâu như vậy cường độ tu luyện cao, thân thể cùng tinh thần đều là phi thường mệt, thích hợp bưng lòng vô cùng có cần phải. Tại ngồi xuống một bên, hắn lấy ra một bình nước uống chút. Đồng thời cũng lấy điện thoại di động ra, quan tâm các phương diện biến hóa. Sau đó, ánh mắt của hắn Khai động. Thái Sơn uy nga hùng tráng, vài ngày trước, có người xa xa thấy, Thái Sơn đỉnh ngụ kia quan tài lớn bằng đồng tao triệt để rút lên, xông lên mây xanh biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Thái Sơn trên bầu trời tập trung lôi đỉnh cùng ngụ kia màu đen nhánh vòng xoáy cũng theo biến mất. Tại chỗ đỉnh núi lộ ra một ngụm lô lớn, nối thẳng Thái Sơn bên trong, bên trong có một phương vô cùng kinh người không gian, có vô số tu sĩ hướng phía nơi đó đuổi đến đi. Cái này, Phan Lôi giật mình, ngụ kia quan tài lớn bằng đồng tao thế mà chính mình mấy mất. Khương Nam nhìn xem bực này tin tức quan trọng, dừng một chút, trực tiếp mời đến Phan Lôi đứng dậy rời đi, hướng phía Thái Sơn nơi đó mà đi. Thái Sơn không thể tầm thường so sánh, lộ ra như vậy một mảnh trong núi không tầm gian, chính là có khó có thể tưởng tượng cơ duyên, dẫn một người tâm động. Đi đi đi. Phan Lôi đáp. Một ngày này, hai người rời đi này toàn núi hoang, Khương Nam điều khiển xe việt dã, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Thái Sơn trô mà đi. Bọn hắn nơi này khoảng cách Thái Sơn còn cách một đoạn, dùng xe việt dã tốc độ cao nhất, đại khái thời gian một ngày, Khương Nam cùng Phan Lôi chạy tới Thái Sơn khu vực, đem xe việt dã đặt tại một cái vô cùng an ổn vị trí về sau, Tôn Thái Sơn trèo lên đi. Tướng So với một lần trước tới Thái Sơn, lần này xuất hiện lần nữa tại Thái Sơn bên ngoài, Khương Nam rõ ràng phát ra được, Thái Sơn càng thêm to lớn, độ cao so với mặt biển đã đạt đến 2 vạn mét độ cao độ, trung quanh có càng nhiều ngọn núi sinh ra, nhàn nhạt xương mù lở lở, một chút sương mù về sau tựa hồ còn ẩn dấu đi cái khác không biết không gian không có triển lộ ra, khiến người không khỏi mơ màng vô hạ. Khương Nam mời đến Phàn Lôi, bước vào Thái trong ngọn núi, bay thẳng đến Thái Sơn đỉnh trèo lên đi. Ngũ Hành lâu trình tử tế, tự như giả, Huyền Cầm các hạ vũ, sợ là đều nguy hiểm, nghe nói tại mấy giờ trước Tại Thái Sơn đỉnh bị kia là cái gì hắc địch lặc cám vệ toàn bộ đánh thành trọng thương, mặc dù lúc ấy đào thoát, nhưng là có ám vệ đuổi theo, chỉ sợ khó mà bảo mệnh a. Ba người kia cùng kia là cái gì hắc cám chi tử hắc địch lặc, cùng hắc địch lặc mấy cái kia ám vệ từng có khúc mắc. Không là là Khương Nam cùng hắc địch lặc có khúc mắc, mà ba người kia nghe nói là bởi vì cùng Khương Nam có chút không sai quan hệ, cho nên lần này tới Thái Sơn lịch luyện, trực tiếp chính là bị hắc địch lặc mấy cái kia ám vệ nhằm vào. Bây giờ, Trình Tử Tệ, ngũ hành quyền pháp cảnh giới nhập hóa, lạc như giả, Phật tính siêu nhiên, truyền luôn như là Phật giới La Hán truyền thế, hạ ta vũ. Thiện tâm người đẹp, nghe nói đã vô hạn tới gần Cốc Hải Cảnh, ba người này đều là ta hoa hạ trong giới tu hành thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, bây giờ muốn hao tồn tại mấy cái người phương Tây trong tay sao? Mấy cái phải chết quỷ Tây Dương, từ phương Tây chạy đến ta hoa hạ trên đất tới này tùy ý làm bậy, quá ghê tởm. Thái Sơn phụ cận bây giờ tụ tập không ít tu sĩ, rất nhiều người đều tại hướng Thái Sơn bên trên trèo lên, cách đó không xa có người đang nghị luận, còn chưa leo lên Thái sơn, liền liền biết được Thái Sơn bên trên phát sinh rất nhiều chuyện. Khương Nam cùng Phan Lôi hướng phía Thái Sơn bên trên lên đi, tự nhiên là nghe được bực này nghị luận, vẻ mặt lúc này đều là khẽ biến. Lạc đầu chọc bọn hắn, Phan Lôi vô cùng lo lắng, Khương Nam càng là sầm mặt lại, trong mắt bắn tung tóe ra lạnh lẽo lạnh lẽo, lúc này mời đến Phan Lôi càng nhanh hướng Thái Sơn bên trên trèo lên. Rất nhanh, bọn hắn khoảng cách Thái Sơn đỉnh chỉ có chừng 100m. Lão đại để cho chúng ta thủ tại chỗ này, cái kia Khương Nam, thật sẽ đến. Thái Sơn đỉnh, một thanh âm chuyển đến. Không biết, bất quá, lão đại nếu nói, chúng ta làm theo là được. Khác một thanh âm truyền ra, trung tổng ngọn núi này không tầm thường, sinh ra dạng này thì biến, cái tên Khương Nam là rất có thể tới, chúng ta thủ tại chỗ này, hắn như đến, trực tiếp trấn áp, sau đó giao cho Hắc Địch nhân. Thái Sơn đỉnh Hai cái tây phương thanh niên đứng trùng một chỗ, hình thể cũng rất cao lớn, một cái một đầu tóc vàng, một cái một thân hoàng y đi, hề, tu vi đều là ở vào tốc biến sơ kỳ. Nói đến, cái kia mấy con ngự khí cảnh côn trùng cũng là tính có chút năng lực, thế mà có thể theo chúng ta trong tay thoát đi." Nam tử tóc vàng nói ra. "Yên tâm, bọn hắn trốn không thoát, lão nhị đã đuổi tiếp, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ." Nam tử áo vàng cười lạnh, "Bất quá, cũng là không hề nghĩ tới, cùng cái kia khương nam quan hệ không tệ ba người kia sẽ đến núi Thái Sơn, tự tìm đường chết." Hắc. Cũng không biết, làm cái kia nam thấy chính mình ba cái kia bằng hữu thì thế lục sẽ lộ ra dạng gì biểu lộ. Nam tử tóc vàng trong mắt sẹt qua một vẹn dâm quang, nữ nhân kia không sai, nói cho lão nhị, không muốn trực tiếp giết. Nam tử áo vàng hai mắt hơi hơi nheo lại, người làm ớn. Chúng ta bốn huynh đệ thoải mái mới phát, đối ứng, nữ nhân kia cũng sẽ hết sức thoải mái, để cho nàng tại sung sướng đê mê bên trong chết đi, không thật là tốt. Nam tử tóc vàng âm hiểm cười. Thái Sơn trên vị trí này tới không ít tu sĩ trung thổ, lúc này hướng Thái Sơn đỉnh trèo lên, đối với hai người này lời, tự nhiên là nghe rõ rõ ràng rằng Trong mắt rất nhiều người đều là trong lúc mơ hồ có lựa giận, mấy cái quỷ Tây Dương đạp vào trung thổ đất này, đã vậy còn quá hung hăng ngang ngược, không chỉ muốn giết trung thổ người, mà lại còn muốn lấy muốn đối một cái trong đó hoa quý thiếu nữ đi loại kia sự tình, muốn đang lăng nục bên trong làm cho đối phương chết đi, tùy ý xưng. Thoải mái mới phát, quả thực là xúc sinh không bằng. Nhưng mà, cứ việc rất nhiều người trong lòng phẫn nộ, nhưng lúc này nhưng cũng không dám làm cái gì, bởi vì nam tử tóc vàng cùng nam tử áo vàng tu vi đều là ở vào Túc Hải cảnh giới, khí tức rất mạnh mẽ, bọn hắn thật đánh không lại bậc này cấp bậc tu sĩ. Cũng là lúc này, một cỗ khí người sát ý khuyết tán ra đến giống như thực chất, khiến cho rất nhiều người không khỏi run lên. Khương Nam theo Thái Sơn hạ tới, tự nhiên nghe được màu vàng nam tử cùng nam tử áo vàng đối thoại, con người băng hẳn đến cực điểm, từng bước một hướng hai người đi đến. Nhất thời, nơi này, một đám tu sĩ cùng nhau giật mình, có người nhịn không được lên tiếng, "Khương, Khương Nam." Thái Sơn đỉnh, nam tử áo vàng cùng nam tử tóc vàng tử cũng là thấy được Khương Nam, đầu tiên là sững sờ, sau đó đều là lộ ra cười lạnh. Lão đại suy đoán làm đúng là không sai, người cái này nhỏ bọ chết thật đúng là tới nải Thái Sơn. Rất tốt. Nam tử tóc vàng đưa tay liền là hai đạo bản nguyên cương khí. Lăng lệ vô cùng, hướng thẳng đến Khương Nam mà tới. Hai đạo cương khí, phân biệt hướng ngay Khương Nam chân trái cùng đùi phải. Yên Tâm, mặc dù một cước liền có thể giống trên người, bất quá, hiện tại không sẽ giết ngươi. Này ngươi cười lạnh, ngươi tiện mệnh do hách địch đại nhân chung kết. Hai đạo cương khí cực kỳ lăng lệ, đảo mắt liền tới đến Khương Nam phụ cận, vững vàng rơi vào Khương Nam chân trái cùng trên đùi phải. Nhưng mà, sau một khắc, suy suy hai âm thanh truyền ra, này hai đạo lăng lệ vô cùng cương khí, xinh xinh nắt bấy. Khương Nam bên ngoài cơ thể, từng tia từng sợi sức gió xoáy lên, hiện ra nhàn nhạt vân huy. Gió. Nam tử tóc vàng con ngươi khẽ động. Trước đó từng nghe nói Khương Nam có ngự phong năng lực, có thể thao túng trong giới tự nhiên một chút cuồng phong cho mình dùng tác chiến, lại không nghĩ, ở cái địa phương này, không, có mảnh liệt gió tình huống dưới, Khương Nam vậy mà dùng phong lực bảo hộ ở bên ngoài cơ thể, chặn túc hại cảnh giới hắn một lần công kích. Hắn nhìn xem Khương Nam, cười lạnh nói, "Không sai, ngươi này con kiến nhỏ quả nhiên không tầm thường, để cho ta nhìn một chút, ngươi này gió có thể đủ cản ở của ta mấy thành lực lượng, vừa rồi một cái kia, bất quá chẳng qua là ba thành lực lượng mà thôi." Theo lời, ngay người lãnh tụ, lần này không còn là hai đạo bản nguyên khí, mà là mạng lớn bản nguyên khí hướng Khương Nam bay tới. Lại khí tức bên trên cũng so với trước càng lăng lệ, ngươi có thể nhất định phải sống sót, đừng quá dễ dàng chết đi, bằng không, ta cũng sẽ không hướng hách địch đại nhân bằng bàn dao. Chương 88, Thái Sơn bên trong. Màng lớn bản nguyên cương khí, trong nháy mắt rơi vào Khương Nam phụ cận. Khương Nam con người băng hàn, từng bước một hướng phía Thái Sơn đỉnh ngập đi, mặc cho đối phương cương khí rơi ở trên người hắn. Xuy, xuy, xuy, dồn vang tiếng liên tiếp chuyển ra, phong lực lượn lờ với hắn bên ngoài cơ thể, những phàm đụng ở trên người hắn bản nguyên cương khí, đều không ngoại lệ, đều là ngay đầu tiên phấn vỡ đi ra, như là yếu ớt trứng gà đâm vào cứng rắn trên hòn đá. Một màn như thế, khiến cho phụ cận một đám tu sĩ cùng nhau thất sắc, nam tử tóc vàng có thể là Túc Biện Sơ Kỳ cường giả, tế gia bản nguyên cương khí cực kỳ lăng lệ, nhưng hôm nay đâm vào Khương Nam trên thân về sau, lại thế mà ngược lại là toàn bộ phấn vỡ đi ra. Nam tử tóc vàng con ngươi lại là ngưng lại, mới vừa, hắn đã là tế gia năm thành lực lượng, bình thường ngự khí cảnh tu sĩ đã sớm nên chết thảm tại chỗ, có thể Khương Nam lại là dùng sức gió đưa hắn bản nguyên cương khí toàn bộ cho chống đỡ cả lại. Rất tốt. Giống thần thông năng lực, quả thật có chút môn đạo. Tại ngự khí cảnh cũng có thể có bậc này lực phòng ngự. Hắn lạnh nhạt nói. Theo dứt lời, Càng hung hiểm hơn bản Nguyên Cương khí hướng phía Khương Nam chém đi, lần này tế ra bảy thành lực lượng. Nhưng mà, kết cục không có bất kỳ biến hóa nào, hết thảy cơ khí đều là tại đụng vào Khương Nam sau trước tiên nát ấy. Cái này khiến hắn con ngươi không khỏi hơi co lại, bên cạnh nam tử áo vàng cũng giống vậy là động dung. Không sai, rất không tệ. Dạng này năng lực, vô cùng thú vị. Thanh âm hắn trở nên có chút âm hàn dâng lên, cho vẹn bảy thành lực lượng đều chưa từng nắm bắt Khương Nam, giờ khắc này, trực tiếp tế ra 10 thành chất lực, lăng lệ bản Nguyên Cương khí tựa hồ có thể cắt đứt hết thảy, trấn không khí cũng không khỏi đổ sóng ra lên. Cũng là lúc này, Khương Nam bước chân trở nên nhanh, phong lực lượn lờ bên ngoài cơ thể, giống như là do cuồng chiến áo, trực tiếp chấn vỡ nam tử tóc vàng hết thể bản nguyên cương khí, chẳng qua là thoáng chấp mắt liền ra bây giờ đối phương phụ cận, hung hăng một bàn tay rút ra. Phốc! Dòng máu bắn tung tóe, nam tử tóc vàng miệng đầy răng trước tiên toàn bộ trống ra, hỗn hợp có dòng máu một lần rơi ra. Ánh mắt băng hàn, Khương Nam đưa tay, nắm chặt đối phương tay trái, đột nhiên lắp một cái, trực tiếp phát ra rắc một đạo giòn vang. A! Nam tử tóc vàng không được kêu lên thảm thiết, tay trái của hắn tay bị Nam triệt để xoắn nát, toàn bộ tay phải, liền ngoại hình cũng thay đổi, vặn vẹo không còn hình dáng. Cương Nam con người rất lạnh, thuận thế nắm chặt đối phương tay phải, như là nắm đối phương tay trái như vậy, hung hăng chấn động. Rắc một tiếng, giòn vang truyền ra, đối phương tay phải xương cốt cũng triệt để bị hắn bóp nát. Dùng hắn bây giờ chiến lực, muốn giết chết nam tử tóc vàng này thực sự quá đơn giản, nếu là nguyện ý, một quyền đã đủ. Thế nhưng, hắn không muốn để cho này người như vậy chết thống quá đi, muốn làm cho đối phương tại tàn khốc đau nhức tra tấn bên trong bước xuống địa ngục. A! Nam tử tóc vàng lần nữa kêu thảm, tay phải như là tay trái, xương cốt triệt để nát bấy, kịch liệt đau đớn khó mà chịu đựng. Bên cạnh, nam tử áo vàng kinh sợ, lúc này đội thủ Bản Nguyên khi đan dệt ra bên ngoài cơ thể, hướng phía Khương Nam đánh tới. Khương Nam nhấc chân, không có nửa phần lưu tình, một cước rơi vào đối phương phần bụng. Nam tử áo vàng ho ra đầy máu, bị một cước đạp bay tứ tung, sau đó, thân thể ở giữa không trung giải thể, chia năm xẻ bảy. Một màn này kinh hãi phụ cận một đám tu sĩ từng cái sợ hãi, đây chính là một cái túc biến sơ kỳ cường giả a, bây giờ, thế mà bị Khương Nam một cước liền cho đạp chết. Hán, hắn mới ngự khí cảnh mà thôi a, làm sao, làm sao? Có tiếng người phát run. Dùng ngự khí cảnh tu vi, một cước đạp chết một cái tốc hải cảnh cường giả, đây là hạng gì người thể phách lực lượng? Nam tử tóc vàng tự nhiên cũng nhìn thấy màn này, lúc này toàn bộ run rẩy dữ dội, dù như thế nào cũng không nghĩ tới, ngữ khí cảnh giới Khương Nam sẽ có khủng bố như vậy. Cũng là lúc này, Khương Nam nhấc chân, một cước rơi vào đối phương trên chân trái, lại là một đạo giòn vàng tiếng theo truyền ra, đem đối phương chân trái triệt để cho đập bện nát. Sau đó, không có dừng lại, hắn lần nữa ra chân, rơi vào đối phương trên đùi phải, đem đối phương đùi phải xương đùi cũng cho đánh nát, hoàn toàn tính nát bẫy, không có khả năng khôi phục. Cuối cùng, hắn lần nữa nhấc chân, con người băng đến tự điểm, tàn cốc vô tình, hung hăng một cước rơi vào đối phương dưới hông vị trí. Phù một tiếng, Dị hưởng chuyên gia, dòng máu trực tiếp nhuộm đỏ đối phương hạ bộ. A! Nam tử tóc vàng phát ra thê lương tới cực điểm tiêu thảm, hai mắt chảy rộng thơ máu, ánh mắt đều gần như muốn đổ xuất đến, trong miệng dòng máu cùng màu trắng bọt biển cùng một chỗ tuôn ra. Thái Sơn phụ cận, một đám tu sĩ nhịn không được hung hang run lên, rất nhiều người hai chân không khỏi khép lại mấy phần, thậm chí không khỏi lạnh quắng, lúc này vẹn vẹn chỉ chính là nhìn xem nam tử tóc vàng, Phản phất bản thân cũng cảm thấy thấu xương đau đớn, có người mồ hôi lạnh cũng không khỏi đến sông ra. Bất quá, trong lòng vì sợ mà tâm rung động kinh dị đồng thời. Rất nhiều mắt người bên trong lại là cũng không khỏi đến lộ ra cực kỳ hà giận ánh sáng, đúng đúng phương lúc này, bực này tao ngộ cảm thấy vô cùng thoải mái, thật sự là đối phương trước đó lời nói quá mức để cho người ta phẫn nộ. Phan Lôi nhìn xem nam tử tóc vàng, lạnh giọng nói, "Cậu vật, hiện tại sướng hay không?" A. Tiếng kêu thảm thiết chói thai, giống như là hai khối pha lê tại ma sát, nam tử tóc vàng lúc này đã căn bản không có tinh lực đi để ý Phan Lôi giận mắng, sâu tận xương tủy đau đớn khiến cho hắn hận không thể trực tiếp bất tỉnh đi. Khương Nam nhìn đối phương, có kiếm khí bắn tung tóe mà ra, đem đối phương đầu chò chém xuống. Dòng máu rơi trên mặt đất, hắn không có dừng lại duống thẳng đến thái trong núi chỗ tiền đến. Thái Sơn chính trung tâm, đất nai cháy đen, là chút thời gian trước bị lôi đình bật tới, còn có một số hư thối thi thể tồn tại. Vị trí trung tâm, một ngụm hang động hoành hiển lên, nối thẳng bên dưới hang động vương, nhìn xuống đi, phía dưới là một mảnh phi thường bao la không gian, có bốn phương thông suốt con đường, rất nhiều nơi thỉnh thoảng có ánh sáng sáng chói tuôn ra. Không do dự, Khương Nam cùng Phan Lôi trực tiếp bước vào trong động, trước đó nghe nói, Hạ Tâm Vũ ba người trốn vào phía dưới. Hạ Tâm Vũ, Trình Tử cùng Lạc Như Giả, cùng ba người này mặc dù ở chung ngắn ngủi, nhưng ba người làm người lại là khiến cho hắn vô cùng có hảo cảm. Trước đó cùng một chỗ lệnh qua Tiên Hoàng Lâu, giữa lẫn nhau đã là bằng hữu, bây giờ ba người gặp nạn, hắn tự nhiên là vô cùng cuống cùng. Bên dưới hang động cũng không là loại kia Lạc Thu Dị không gian, mà là loại kia như cùng ở tại Thái Sơn bên trong mở móc ra bình thường không gian, bên trong tia sáng tối tăm, hắn cùng Phan Lôi bước vào trong đó, gặp được không ít tu sĩ, rất nhiều người tại bốn phía tìm kiếm. Khương Nam lúc này trong lòng cực kỳ lo lắng cùng gấp, bước vào động dưới hệt về sau, không có có tâm tư suy nghĩ lấy tìm cơ duyên, thuần tự giữ chặt từng cái tu sĩ, hỏi thăm có hay không có thấy Trình Tử Tệ, Lạc Như Giả cùng Hạ Tâm Vũ ba người bỗng giáng. Không, không biết. Ta, ta cũng mới vừa mới tiến tới Không có. Không nhìn thấy. Không rõ. Không rõ ràng. Bị giữ chặt tu sĩ thấy là Khương Nam, mỗi một cái đều là không khỏi hơi hơi lạnh gõng, thật sự là Khương Nam gần đây vì danh quá thịnh, tại trong giới tu hành, rất nhiều bình thường tu sĩ thấy Khương Nam đều có một loại bản năng e ngại cảm giác. Nay về sau, mãi đến hỏi 17 cái tu sĩ lúc, đối phương run rẩy cáo chi, thấy được Hạ Tâm Vũ bóng dáng, hướng, hướng bên kia bỏ chạy, có, có người truy tại sau lưng. Đây là cái 25 tuổi thanh niên, bị Khương Nam lôi kéo, cẩn thận nói. Đạt tại Khương Nam nói lời cảm tạng, sau đó Âm Thầm Kiến Đáo đưa cho đối phương một viên linh quả. Sợ Dĩ Âm Thầm đưa qua đi, là sợ phụ cận những người khác thấy, về sau cất đoạn, cái kia ngược lại là hại thanh niên này. Sau đó, hắn cùng Phan Lôi theo người thanh niên này chỗ hướng đi tốc độ cao đột tiếp. Thái Sơn bên trong mảnh không gian này, mặc dù như là nhân công đóng mở, không phải loại kia đặc thù dị không gian, nhưng là cực kỳ rộng rãi, hành động cũng vô cùng thuận tiện, không có nửa phần ngăn trở cảm giác cùng hỗn loạn cảm giác. Rất nhanh, một khắc đồng hồ trôi qua, phía trước rất xa vị trí bên trên truyền đến thanh âm quát thuộc, mang theo nộ cùng bối rối. Kương Nam trong nháy mắt liền nghe ra, đây là Hạ Tâm Vũ thanh âm, dưới chân tốc độ thả càng nhanh, đạo mắt bước ra rất xa. Phía trước, Hạ Tâm Vũ trên thân nhuốm máu, quần áo tan vỡ hơn phân nửa, đại bộ phận da thịt đều lộ ra, phá toé quần áo thậm chí đã không che nổi bộ ngực đầy đạn, chỉ có thể dùng tay trái ép ở trước ngực, dùng che lại đối với thiếu nữ mà nói cực kỳ trọng yếu này bộ phận, bị một cái tóc nâu nam tử ép không ngừng rút lui. Lần này theo hách địch đại nhân tới trung thổ, không lỗ. Như ngươi bực này sắc đẹp nữ tử, những năm gần đây còn thật chưa bao giờ gặp. Tóc nâu nam tử từng bước một ép về phía Hạ Tâm Vũ, trong mắt dâm quang mảy may cũng không che lấp. Giữa hung một vị trí nào đó càng là nâng lên lấy một cái bọc lớn, "Tiên tâm, ta sẽ thật tốt thương tiếc người, sẽ không thái quá tại tô lỗ." Hắc. Hạ Tâm Vũ một tay che ngực, không ngừng lui về sau, trên mặt chỉ còn lại có khủng hoảng. Không phải sợ chết, mà là sợ mình bị người Tây Phương này lãng phí, vậy đối với nàng mà nói, so tử vong còn càng thêm có chịu. Chỉ dừng một cái trước mắt, nàng đưa tay, dùng Long Trảo Phương thức khấu trừ hướng cổ họng của mình, tại hắn bị người Tây Phương này bắt lấy lãng phí, còn không bằng chính mình tự sát, chí ít có thể dùng bảo tồn hạ chính mình cả đời trinh tiết. Mơ tưởng. Tóc nâu nam tử tự nhiên nhìn ra được Hạ Tâm Vũ đang suy nghĩ gì. Tốc độ đột ngột ở giữa trở nên rất nhanh, thoáng qua liền bức đến Hạ Tâm Vũ phụ cận, một phát bắt được Hạ Tâm Vũ bóp long trảo khấu trừ hướng cổ họng mình tay, khiến cho Hạ Tâm Vũ tự sát thất bại, kỹ thuật, người coi như cắn lơi tự vẫn cũng vô dụng, coi như chỉ còn lại có thi thể, như trước vẫn là có thể mị mị hưởng dụng. Hắn mặt mũi tràn đầy dâm quang, tùy ý quét nhìn Hạ Tâm Vũ có lỗi có lọn thân thể. Đúng "Ra đi, đi." Hạ Tâm Vũ phẫn nộ hoảng sợ, nàng đã nghĩ đến lấy cuối cùng tự sát phương thức bảo vệ mình chính tiết, nhưng đối phương lại thậm chí ngay cả thi thể của nàng cũng sẽ không bỏ qua, cái này khiến trong nội tâm nàng tràn đầy tuyệt vọng. Tóc nâu nam tử cười râm đãng, một tay nắm lấy Hạ Tâm Vũ bóp long trảo tay phải, cái tay còn lại nâng lên, hướng Hạ Tâm Vũ che chắn lấy bộ ngực sữa tay trái chụp tới, xinh đẹp như vậy đồ vật, hạ thật chế lớp, phóng xuất ra, mới là nhất. Leng keng. Tr้อย hai kiếm reo quen quần, một đạo lăng lệ đến cực điểm kiếm khí vạch phá tối tăm không gian, mang theo khiếp người sắc ý, thằng bước tóc nâu nam tử Mi Tâm. Khương Nam lúc này chạy tới, cách mấy chục trượng khoảng cách, trực tiếp chạm xuất kiếm 36 kiếm khí. Tóc nâu nam kinh hãi, trong nháy mắt ra Hạ Tâm Vũ, thoát ra nhanh chóng thối tránh ra ngoài xa hơn 3 trượng. Cùng lúc đó, Khương Nam tốc độ nhanh, Thần hành bạch biến cực kỳ giở người, thậm chí đem Phan Lôi xa xa bỏ lại đằng sau, thoăn qua xuất hiện tại Hạ Tâm Vũ phụ cận. Chương 89, báo tác mấy liệt. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mắt Khương Nam, Hạ Tâm Vũ đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó rũ dậy, cả người trực tiếp rựi vào đi lên, tay trái che chắn ở trước ngực, tay phải nắm chắc Khương Nam quần áo, thanh âm mang theo tiếng khóc nước nở, "Khương đại ca." Này hoàn toàn là cái theo bản năng động tác, vừa rồi nàng bị dọa phát sợ, bây giờ Khương Nam xuất hiện, nàng mà nói, phản liền là bóng đêm vô tận bên trong một vành mặt trời, khiến cho nàng trong chốc mắt buông lòng rất nhiều, không tự chủ được nhỏ giọng nức nở. Triệu Huy Quách Khương Nam nói khẽ, theo trong không gian giới chỉ lấy ra một bộ quần áo sạch, làm Hạ Tâm Vũ phụ thêm. Bây giờ tu vi còn thấp, hắn này thường cũng là cần đổi giặt quần áo, trong không gian giới chỉ chuẩn bị mười mấy bộ. Khương Nam. Cách đó không xa, Tốc Lâu nam tử tất nhiên là thấy được Khương Nam, cũng nhận ra Khương Nam, trước là có chút ngoài ý muốn, sau đó lộ ra cười lạnh, ngươi thật đúng là tới nải Thái Sơn. Khương Nam làm Hạ Tâm Vũ chỉnh lý tốt quần áo, quay người nhìn về phía Tốc Lâu nam tử. Nói đến, ta tam đệ cùng tứ đệ tại trận đường ngươi, ngươi lại như thế nào tránh đi bọn hắn xuất hiện ở nơi này. Tốc Lâu nam tử mở miệng lần nữa. Khương Nam con ngươi băng lãnh, một chữ cũng không có, từng bước một hướng phía đối phương đi đến. Suy suy suy dị tượng, từng sợi lôi đỉnh hồ quang điện vờn quanh mà ra, con dao tại hắn bên ngoài thân, khí thế bàng bạc trước tiên tấu thể mà ra, mang theo sát khí khiến người, trong lúc nhất thời, không, khí nơi này đều tựa hồ trở nên lạnh như băng mấy phần. Tóc nâu nam tử động dung, thương nam lúc này tản ra khí thế quá mức mạnh mẽ, căn bản không giống như là ngự khí cảnh giới tu sĩ tàng ra, mà chủ yếu nhất là, loại kia sát khí thật đáng sợ, khiến cho hắn cái này tốc cảnh cường giả đều kinh hãi. Bất quá, rất nhanh, hắn lấy lại tinh thần, âm hiểm cười nói, không đơn giản, có chút môn đạo, đáng tiếc cuối cùng chẳng qua là ngự khí cảnh mà thôi. Nói xong, hắn quét mắt phía sau Hạ Tâm Vũ, trong mắt dâm quang xen lẫn, mở miệng lần nữa, "Ta sẽ không giết chết người, sẽ chỉ chấn áp xuống ngươi giao cho hắc địch đại nhân, ở trước đó, sau đó nhường ngươi miễn phí xem một trận bức tranh tình dục sống động." Hắc. Nhìn tận mắt bằng hưu của mình ở trước mắt bị người khác hưởng thụ, nuôi vị đó, nhất định sẽ làm cho ngươi vĩnh sinh khó. Wen. Lôi đỉnh nổi đùng, trước tiên các ngang tóc nâu nam tử. Khương nam ánh mắt lạnh tới cực điểm, bên ngoài cơ thể Lôi đỉnh trở nên càng khủng bố hơn. Sắc khí gần như ngưng tụ làm thực chất, tại sao một khắc gần như hóa thành một tia chớp tia chớp, trong nháy mắt liền là xuất hiện ở tóc nâu nam tử phụ cận, một quyền đánh xuống. Tóc nâu nam tử kinh hãi, bị bực này tốc độ sở kinh, lúc này căn bản không kịp phản kích, chỉ có thể rời bước né tránh. Chẳng qua là, tốc độ né tránh trong lúc nhất thời lại cũng không có thể nhanh hơn cương nam của nhanh, giờ khắc này căn bản là tránh không khỏi. Ẩm. Vang trầm tiếng truyền ra, thương nam quyền thế đơn giản trực tiếp, bá đạo cứng mãnh, vướng rơi vào gò má của đối phương lên. Tóc nâu nam tử kêu rên, dòng máu từ trong miệng bắn ra, có răng hỗn hợp ở trong đó phảnh bay ra ngoài năm trưởng nhiều khoảng cách. Cùng một thời gian, tranh tranh kiếm gieo hạo đãng, Khương Nam đưa tay, liên miên kiếm 36 kiếm khí hướng phía đối phương mà tới. Tốc lâu nam tử trong miệng tuôn máu, từ năm trưởng bên ngoài đứng dậy, vừa sợ vừa giận, một tiếng gầm nhẹ, mạnh mẽ bản nguyên khí hạo đáng ra ngoài thân thể, sinh sinh đem Khương Nam chém tới kiếm 36 kiếm khí toàn bộ cho đánh văng ra, sau đó trên không trung vỡ nát. Hắn nhìn xem Thư Nam, tầm mắt ấm hàn, lao vết máu ở khóe miệng, tốc biến kỳ cảnh hắn, lại bị một cái ngữ khí cảnh tu sĩ quyền thường, này quá mức ném vào, với hắn mà nói là đủ, trung tổ, ngươi rất tốt, vô cùng Lên khen. Kiếm giít trói thai, cắt ngang phía sau đối phương. Khương Nam đưa tay, lại là mảng lớn kiếm 36 kiếm khí cuốn ra, căn bản không cùng cái này tóc nâu nam tử phế một câu. Theo tu vi của hắn đi đến ngự khí đỉnh phong, hắn chỗ tế ra kiếm 36 kiếm khí chính là một cách tự nhiên trở nên càng thêm cầm đại, kiếm thế vô cùng lăng lệ, tự hồ có thể đem hết thảy đều cho sọ xuyên qua. Lại, cùng một thời gian, bực này kiếm khí bên trên, lúc này bị hắn thực hiện lôi lực lượng cùng phong lực, vì thế tiến một bước đạt được tăng lên, cực kỳ khiếp người Đảo mắt mà thôi, mang theo lôi lực lượng cùng phong lực kiếm khí trong nháy mắt đi vào tóc nâu nam tử phụ cận, vô tình chém xuống. Tóc nâu nam tử động thủ, bên ngoài cơ thể bản nguyên khí ngưng tụ ra sát phạt cương khí, nên tiếp khương nam chém tới tập trung kiếm khí. Cả hai va chạm, trong lúc nhất thời, chiến cuộc tương xứng, bộc phát ra từng đợt nổ vang. Hạ Tâm Vũ đã lau sạch nước mắt, đứng xa xa nhìn một màn này, lúc này không khỏi lộ ra kinh sợ. Nàng biết khương nam trên người có nhất tông bảo khí, dùng chi có thể tản mát ra tốc biến trùng kỵ chiến lực, cho nên, vừa rồi khương nam dùng ngự khí cảnh tu vi về phía tốc biến trùng kỵ tóc nâu nam tử lúc, nàng cũng không có lo lắng quá mức. Bởi vì, có cái kia tông bào khí, Khương Nam mặc dù là ở vào ngự khí cảnh, nhưng cũng là sẽ không thua tốc biển trùng kỳ cảnh người. Nhưng mà, để cho nàng không có nghi tới là, Khương Nam vậy mà không có lấy ra cái kia ngọn đèn bảo đèn, bằng bản thân lực lượng liền hoàn toàn không thua tốc nâu nam tử. Ngự khí cảnh Khương Nam, lại đã có có thể đối đầu tốc biển trùng kỳ cấp cường giả lực lượng. Hạ Cô Nương, Phan Lôi mới vừa đổi không kịp Khương Nam tốc độ, cho đến lúc này mới là chạy tới, không có sao chứ. Không có việc gì, Khương đại ca kịp thời chạy tới đã cứu ta, ta Phan đại ca quan tâm." Hạ Tâm Vũ nói, sau đó một lần nữa nhìn về phía trước trường. Phan Lôi cũng nhìn về phía trước đối chiến, nói: "Yên tâm, tên Vương bắt đạn kia sống không được, nam tử có thể làm thịt hắn." Đối với Khương Nam bây giờ chiến lực, hắn là biết đến, đủ để đối đầu tốc biến trung kỳ cường giả, thậm chí có thể chằn chết. Phía trước, bản nguyên khí va chạm nổ vang, lôi đình suy suy suy vang. Khương Nam bên ngoài cơ thể, ánh chớp xé lẫn, sức gió ba phủ, kiếm 30 sau kiếm khí gần như hóa thành một mảnh mưa kiếm đang vây kích. Tốc lâu nam vận chuyển bản nguyên khí ngưng sát phạt khí, cùng Khương Nam không ngừng va chạm, sau đó mặt dần dần biến, phát hiện Khương Nam khí thế càng ngày càng mạnh, thế công càng ngày càng mãnh liệt. Vậy mà hoàn toàn không kém túc biển bên trong kỹ cấp bậc cường giả. Giết, hắn quát khẽ, dùng bản nguyên khí ngưng tụ mấy chục cây trường thương, hóa thành một mảnh hư vũ, trùng trùng điệp điệp ép hướng hướng nam. Khương Nam ánh mắt không thay đổi, lôi lực lượng, phong lực cùng kiếm 36 kiếm khí phối hợp lẫn nhau, hoàn toàn không sợ đối phương. Cùng một thời gian, thân hành bách biến thân pháp bị hắn thi triển ra, đem trước mắt chiến lược hoàn toàn phát huy tới trạng thái đỉnh cao nhất, tại mấy chục hô hấp sau đánh tan đối phương một vòng thế công, lại một lần nữa áp sát tới đối phương phụ cận, đấm ra một quyền. Một quyền này, có lôi điện vần quanh, có gió vần quanh, còn có cực hạn áp xúc bản nguyên khi tại nắm đấm mang ngại vọt. Bang bạc Quý Li, giống như có khả năng áp sập hết thảy. Tốc Lâu nam tử vẻ mặt kinh biến, trước tiên cảm thấy một quyền này khủng bố, Ra đầu cũng không khỏi đến run lên, không, có chút gì do dự chần chờ, lúc này thoát ra nhanh chóng tới lui. Nhưng mà, cũng là lúc này, len ken một tiếng, một đạo chói mắt kiếm 36 kiếm khí từ hậu phương chạm đến, hướng ngay hạc cổ, đem nó lui lại đường hoàn toàn phong kín. Phải chết. Tốc Lâu nam tử vừa sợ vừa giận, bực này giáp công quá mức tinh dịệu, thời cơ bên trên nắm vô cùng tinh chuẩn, hắn lúc này căn bản là không có cách cả hai đều cho tránh đi chỉ có thể là lựa chọn thứ nhất, dùng trước mắt và lực, nên tiếp Khương Nam đang quyền. Mãnh liệt bản nguyên khí cuốn giao tại quyền mang, nên tiếp Khương Nam đang quyền, vững vàng đem Khương Nam đang quyền cho cả lại, nhưng cùng lúc đó, từ sau lưng chém tới kiếm khí lại không cách nào tránh đi, chỉ có thể là miễn cưỡng nghiêng người tránh đi yếu hại vị trí. Phụp, dòng máu bắn tung tóe, một cánh tay nghiêng bay ra, từ sau lưng chém tới phi kiếm, xinh xinh đem nó tay trái chạm xuống dưới. Lần sau giết ngươi. Hắn cánh tay chảy máu, một phát bắt được bị chém xuống tay trái tay cụt, trong mắt mang theo lựa giận, trực tiếp lui lại chỗ chạy dùng hắc ám thần điện lực lượng, chỉ cần tay cụt vẫn còn, dùng một chút phương pháp đặc thủ nối liền đi, là chuyện rất đơn giản. Mà lúc này đây, mất đi một cánh tay, hắn chiến lược đại tổn, tự biết đã không phải là Khương Nam đối thủ. Khương Nam ánh mắt lạnh lẽo, thần hành bách biến dựng ra, tốc độ nhanh kinh người, trong nháy mắt liền đem đối phương cho ngăn lại, đồng thời đùi phải quét ngang ra, một cước rơi vào đối phương trên gương mặt. Ẩm. Lại một đường vang trầm, tóc nâu nam tử bay tứ tung, lăn xuống ra ngoài trọn vẹn xa bãi trường, tay cụt rơi tay, rơi trên mặt đất. Khương Nam tay, trực tiếp liền là mạng lớn kiếm khí đem đối phương rơi trên mặt đất tay cụ cho giảo nắm lấy, sau đó giẫm lên thần hành bắc biến, lại một lần bước đến đối phương phụ cận, tay phải năm quyền, xem lẫn lôi đỉnh cùng xuất gió, một quyền đánh xuống. Mạnh mẽ lực quyền khiến cho không khí vụ vụ, rơi vào đối phương chỉ còn lại một cánh tay cánh tay chốc ngồi, trực tiếp chính là có xương vỡ vụn thanh âm chuyển ra. Tóc nâu nam tử tiêu thảm, đập đập trường lui lại, chỉ còn lại cánh tay mềm nhũn rũ xuống, khó mà lại nâng lên. Khương Nam không có cho đối phương mảy may thở dốc cơ hội, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mảng gió bao phủ lường đối phương. Dao do sắc bén, tốc độ kinh người, đả mắt đi vào đối phương phụ cận, trong chốc lát toàn bộ sỏ xuyên qua tiến vào đối phương trong cơ thể. Dòng máu tung tóe trên không trùng, trong lâu nam tử lần nữa kêu thảm, lão đạo lùi lại, đồng thời mở miệng nói, "Tha." Lenken, tiếng kiếm rít chói tai, các ngang hắn lườm nói, Khương Nam đưa tay hất lên, tập trung kiếm 36 kiếm khí cuốn tới. Phốc phốc phốc tiếng vang truyền ra, dòng máu lại một lần nữa bắn tung tóe, tập trung kiếm khí trong nháy mắt đem sọ xuyên qua thành tổ vẽ. Cũng là lúc này, lên thần biến tấn khoảng cách gần lại một lần áp sát tới phụ cận, năm đấm mang vẩn quanh sấm sét lực lượng cùng dao gió lực lượng, vô tình đánh xuống mà xuống, một quyền ở giữa, sinh sinh đem lồng ngực của đối phương cho huynh ra, chấn đối phương miệng mũi đều đi theo tuôn máu, phịch một tiếng ngã xuống đất, sau đó, tốc hại cảnh thân thể trực tiếp chia năm xẻ bảy. Hạ Tâm Vũ kinh ngạc nhìn một màn này, gần như ngốc trợn, Khương Nam bây giờ vẫn chỉ là ở vào ngự khí cảnh giới, nhưng là dựa vào bản thân chiến lực, đem một cái tốc biến trùng kỉ cấp cường giả đánh giết. Mà lại, cũng không có hoa bao lâu thời gian, Khương Nam lạnh lùng quét mắt tóc nam tử tàn thì, sát khí theo yếu đi rất nhiều, đi trở về đến Hạ Tâm Vũ bên cạnh. Hạ Vũ, nhưng biết lạc đầu trọc tung tích của bọn hắn. Hắn hỏi Hạ Tâm Vũ. Hắn theo Thái Sơn Đỉnh một đường đổi tới, hỏi không ít tu sĩ, nhưng lại chỉ biết được Hạ Tâm Vũ manh mối, không biết lạc như giả cùng trình tử tề cụ thể trốn đi nơi nào, cảm thấy cùng bị đuổi giết Hạ Tâm Vũ có lẽ sẽ biết một chút. Chương 90, Kinh Người Tà Thi. Hạ Tâm Vũ tư thái hiểu điệu tinh tế, ăn mặc khương nam còn áo lộ ra rất rộng rãi, bất quá lại là nhiều hơn mấy phần vũ mị, nói, ta không rõ ràng lắm. Chẳng qua là theo vừa rồi người Tây Phương kia trong miệng nghe nói, là sư huynh cùng Trình sư huynh bọn hắn trốn vào một mảnh rừng ngủ khu vực, bởi vì cái kia mảnh xương ngủ khu vực có hết sức khí tức nguy hiểm, nhưng cái kia người không có truy vào đi. Đại khái vị trí biết không? Khương Nam truy vấn. Hạ Tâm Vũ lắc đầu, không biết. Nàng chẳng qua là theo vừa rồi cái kia tóc nâu nam tử trong miệng nghe nói chuyện như thế, cái kia mảnh xương ngủ vị trí cụ thể cũng không biết. Không có việc gì, chúng ta tìm một chút. Khương Nam nói. Ngay sau đó, hắn cùng Hạ Tâm Vũ, Phan Lôi rời đi nơi này, hướng phía địa phương khác đi đến. Thái Sơn bên trong mảnh không gian này vô cùng rộng rãi, có rất nhiều như cùng động đá dựng rẽ, bốn phương thông suốt, có càng ngày càng nhiều tu sĩ bước vào mảnh không gian này, từng cái mắt mang tìm mang, tại mảnh không gian này bốn phía tìm kiếm, tìm kiếm cơ duyên. Khương Nam Nguyên bản cũng là vì tìm cơ duyên tới, nhưng bây giờ chỉnh tử tề cùng Lạc Như Giả thân lâm hiệp cảnh, hắn tự nhiên là không có có tâm tư cũng không rảnh rỗi đi tìm cái gì cơ duyên, tại bên trong vùng không gian này tìm kiếm cái kia mạnh sư ngủ khu vực, đồng thời cũng hỏi thăm bước vào bên trong vùng không gian này cái khác một chút tu sĩ, có hay không có thấy Hạ Tâm Vũ nhắc lên đến cái kia mạnh sư ngủ khu vực. Nay về sau chẳng đến quá khứ trọn vẹn thời gian một tiếng, hắn mới là theo một cái trung niên trong miệng đạt được manh mối, đối phương nửa khắc đồng hồ trước thấy được một mảnh xương ngủ khu vực, mang theo kinh người của sóng, cùng Hạ Tâm Vũ Miêu tả rất tương tự. Đa tạ. Khương Nam nói lời cảm tạ, ký nào đưa cho nải người một viên linh quả, sau đó mang Hạ Tâm Vũ cùng Phan Lôi hướng đối phương nâng lên phương hướng mà đi. Rất nhanh, nhỏ nửa khắc đồng hồ đi qua, bọn hắn đi vào một mảnh tương đối chống trải khu vực, phụ cận tu si thân hành rất ít. Thả mắt nhìn đi, phía trước, màu xám nhạt xương ngủ lờ, cũng không biết từ nơi nào sinh ra, tràn ngập tại phía trước một vị trí bên trên cũng không hướng ra ngoài làm trận, tựa hồ một khu vực như vậy cùng bên này, khu vực có một đạo vô hình kết giới ngăn cách lấy, có một cú cực kỳ hơi thở làm người ta khiếp sợ tại xung quanh bờ gần sóng, chẳng qua là nhìn xem nơi đó cũng làm người ta không khỏi lưng đều phát lạnh. Hẳn là chính là chỗ này." Khương Nam trầm giọng nói. Đi vào nơi này, cảm giác cái kêu màu xám nhà xương mù sau khí thức, Phan Lôi cùng Hạ Tâm Vũ không khỏi run lên, làm loại kêu kinh người gọn sóng xuất phát từ bản năng tim đập nhanh, mặc dù cho là hắn, lúc này cũng cảm giác toàn thân đều phát lạnh. Cái kia mạnh trong xương mù phảng phất có một đầu có khả năng thôn vệ hết thảy ác quỷ tồn tại, muốn đem người cốt tủy đều hư khô. Hắn dừng một chút, người đến Phan Lôi cùng Hạ Tâm Vũ hướng phía trong sương mù vượt đi. Phía khu vực này sen lẫn khí tức hết sức kinh người, thế nhưng, Lạc Như Giả cùng chỉnh Tử Tệ vì trốn tránh hách địch lặc mấy cái ám vệ truy sát bước vào trong đó, bây giờ sinh tử chưa biết, hắn đương nhiên sẽ không e ngại không tiến, Phan Lôi cùng Hạ Tâm Vũ cũng giống vậy. Rất nhanh, hắn cùng Phan Lôi cùng với Hạ Tâm Vũ bước vào sương mù khu vực, chỉ bước vào trong đó trong nháy mắt, chính là tại cùng lúc bay lên một cố cảm giác, phản phất tại thời khắc này bước vào trong hầm băng. Trong khu vực này, kia sáng lộ ra so bên ngoài tối rất nhiều lần, giống như đêm tối, dù cho dùng bọn hắn ngự khí cảnh tu vi cũng nhiều nhất chỉ có thể nhìn ra ngoài xa ba trượng, trong đó loạn thạch hoành hiện lên, trên mặt có rất nhiều khô đen lá rụng. Này chút lá rụng hình thể của quái, căn bản không phải bây giờ trên địa cầu đã biết bất luận một loại nào thảm thực vật lá, khó mà nói rõ được đến tụt cùng là từ chỗ nào bay tới nơi này, bởi vì nơi này là Thái Sơn bên trong, trong này nhưng cũng không có thảm thực vật. Cẩn thận một chút. Hắn đối Hạ Tâm Vũ cùng Phan Lôi nói, duy trì cảnh giác, trong chiều đi đến. Phiến khu vực này vô cùng yên tĩnh, hắn cùng Phan Lôi Hạ Tâm Vũ đi tại ở trong đó, thậm chí có thể nghe được tiếng bước chân của mình. Rất nhanh, mấy chục hô hấp đi qua, bọn hắn đi ra ngoài rất xa. Phía trước xuất hiện hai loại không giống nhau dấu chân, rõ ràng là vừa lưu lại không lâu. Hẳn là lạc đầu chọc bọn hắn lưu lại. Phan Lôi nói. Khương Nam gật đầu, này không có cái gì có thể hoài nghi, hai loại không giống nhau dấu chân cùng Lạc Như Giả cùng với Trình Tử Tề có khả năng rất tốt đối ứng lên. Cũng là lúc này, hắn sát mặt biến hóa, sau lưng sinh ra một luồng hơi lạnh, giống là có người tại đối cổ thổi hơi. Không kịp nghĩ nhiều, hắn trực tiếp trở tay, hướng sau lưng rút ra một bàn tay. Vào tay Dung Tuyết, cái gì không có, tay phải quất vào không khí lên. Làm sao vậy? Phan Lôi cùng Hạ Tâm Vũ đồng thời nhìn về phía hắn. Có đồ vật Khương Nam trầm giọng nói: "Mặc dù trở tay một bàn tay qua tới, cảm giác gì cũng không có, không có chạm đến bất kỳ vật gì, nhưng hắn tin tưởng hắn cảm giác của mình, mới vừa xác thực có một luồng hơi lạnh xuất hiện tại hắn sau lưng." Hắn đơn giản đem chuyện như thế cùng Phan Lôi cùng với Hạ Tâm Vũ nói ra, để cho hai người vạn phần cẩn thận, không thể mảy may chủ quan. "Chẳng lẽ là âm linh?" Phan Lôi suy đoán, sau đó lắc đầu, "Không đúng, phiến khu vực này mặc dù rất lạnh, thế nhưng cũng không có nửa điểm âm khí, sẽ không có loại đồ vật này." "Là âm linh." "Âm linh dẫn đến, thiết yếu điều kiện là trình độ nhất định âm khí, nơi này nửa điểm âm khí cũng không có." liền liên tuyệt đối không thể có thể có âm linh tồn tại. Mà oán linh thì không giống nhau, oán linh là sống linh sau khi chết linh hồn tại hậu kỳ đi qua dị thường đột biến mà thành, cũng không có tuyệt đối khắc nghiệt điều kiện ngoại giới, rất nhiều tình huống hạ cũng có thể dẫn đến oán linh sinh ra. Cương Nam lắc đầu, Thái Sơn danh xưng đế vương núi, phong thiện chi địa, ở một mức độ nào đó, so Côn luôn Sơn càng thêm kinh người, bản thân liền có hùng hậu hạo nhiên chí khí, dưới tình huống bình thường, âm linh cùng linh bậc này linh loại, là không thể nào tại Thái Sơn chi bên trong tồn tại, chỉ có được Thái Sơn hạo khí. Nói xong, hắn dừng một chút, nói, "Trừ Trừ phi hai chữ này lối ra, thần sắc của hắn trở nên ngưng trọng rất nhiều. "Trừ phi cái gì?" Hạ Tâm Vũ hỏi. Khương Nam trầm giọng nói, "Trừ phi thực lực đạt đến một cái cực kỳ khủng bố độ cao, ít nhất siêu việt hóa tiên cảnh." Này vừa nói, Hạ Tâm Vũ không khỏi run lên. "Ý của ngươi là, vừa rồi ngươi cảm giác được vật kia, nếu như là âm linh hoặc oán linh một loại đồ vật, như vậy, thực lực ít nhất cũng mạnh hơn hóa tiên người đang sợ." Phan Lôi tim lập nhanh. Khương Nam gật đầu. Hắn chẳng qua là đầu, cũng không nói thêm gì, bất quá lại là khiến cho Phan Lôi cùng Hạ Tâm Vũ lại là không khỏi run lên. "Nam tử, ngươi có thể kiềm chế một chút, đừng dọa ta." Fan Lôi run run xuống. Khương Nam biểu lộ nghiêm trọng, không có tiếp tục nói thêm cái gì, nói, tóm lại, cẩn thận. Hắn lúc này tâm tình tự nhiên cũng là phi thường trầm trọng, vừa rồi loại kia hàn khí, hắn là thật không có cảm giác sai. Hắn mời đến Fan Lôi cùng Hạ Tâm Vũ, dọc theo trên mặt lạc như giả cùng chỉnh tử tề dấu chân, một đường đi lên phía trước. Theo càng ngày càng đi về trước, trong khu vực này nhiệt độ chính là trở nên càng thêm thấp. Cũng không lâu lắm, hắn biểu lộ khẽ biến, trước đó loại kia hàn khí lại tới. Như là trước đó, hắn không có làm nửa phần suy nghĩ, trực tiếp trở tay một bản tay hướng về sau giúp đi, còn có lôi đỉnh trước tiên nổ đùng. Hồ quang điện lốt bức vàng, lượn lờ ở bên ngoài cơ thể hắn, hướng phía phía sau hắn chấn động ra một mảnh ánh chớp. Nhưng mà, kết cục nhưng cũng cùng trước đó không khác nhau chút nào, hắn bàn tay vẫn như cũng là rút sạch, cái gì cũng không có chạm đến, lôi đỉnh điện quang quanh kích ra tới về sau, cũng không có đánh trúng bất kỳ vật gì. Cùng trước đó một dạng. Phan Lôi nhỏ giọng hỏi. Hạ Tâm Vũ cũng nhìn về phía hắn. Khương Nam không nói thêm gì, chẳng qua là gật đầu. "Đi." Hắn mời đến hai người, dọc theo lạc như giả cùng Trình Tử Tệ lưu lại dấu chân, tiếp tục đi về phía trước. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hắn cùng Phan Lôi Hạ Tâm Vũ đi lên phía trước. Này về sau, cơ hồ cách mỗi mấy chục cái hô hấp, loại kia hàn khí sẽ xuất hiện sau lưng hắn, giống là có người tại chiều hắn hà hơi, nhưng hắn lại không phát hiện được bất cứ thứ gì. Đây là cuốn lên người tiết tấu a?" Phan Lôi nhỏ giọng nói. Hạ Tâm Vũ cũng cảm giác hết sức cổ quái, này cùng nhau đi tới, đồng dạng sự tình đã tại Khương Nam trên thân phát sinh hơn 10 lần, nhưng nàng cùng Phan Lôi lại là một lần cũng không có. Khương Nam chính mình cũng cảm thấy hết sức cổ quái, hắn, Phan Lôi cùng Hạ Tâm Vũ rõ ràng là đi cùng một chỗ, thế nhưng cái kia cố hàn khí nhưng thủy chung lại chỉ gia hiện ở phía sau hắn. Dừng một chút, hắn lắc đầu, Cẩn thận đề phòng bốn phía, cùng Phan Lôi, Hạ Tâm Vũ tiếp tục hướng phía khu vực này trôi sâu đi. Rất nhanh, trọn vẹn hơn nửa giờ đi qua. Hơn nửa canh giờ, lúc này, phía trước không khí trở nên càng lạnh hơn, phía trước xuất hiện hai nam tử, trên thân đều nhuốm máu, và ngồi chung một chỗ bản đá bên cạnh. Lạc Sư Minh, Trình Sư Minh. Hạ Tâm Vũ không khỏi lên tiếng. Rốt cuộc tìm được. Phan Lôi lộ ra nét mừng, Lạc Như Giả cùng Trình Tử Tệ nhìn qua thương rất nặng, nhưng lúc này lại rõ ràng còn sống. Khương Nam tự nhiên cũng là thấy được hai người, lúc này mới đến Lôi cùng Hạ Tâm Vũ, bước nhanh hướng phía hai người đi qua. Bất quá liền sau đó mơ khắc, bước chân hắn đột nhiên một rừng, đồng thời đem Phan Lôi cùng Hạ Tâm Vũ cũng giữ chặt, trước đó lập đi lặp lại xuất hiện tại hắn sau lưng hàn khí, lúc này từ tiền phương chuyển tới, lại rõ ràng so với trước càng thêm lạnh lẽo. Phía trước, bàn đá cách đó không xa, một đạo khô héo thân ảnh không biết cái gì ra hiện ra tại đó, gương mặt trắng bệnh, như là lao phấn, hai mắt trống rông không có người, thân bên trên tán phát lấy cực kỳ kinh người hàn khí, không, có nửa điểm sinh mệnh ba động. Ba người cùng nhau run lên, không hề nghi ngờ, đây cũng không phải là con sống sinh linh, nó có thực thể, là cổ thi. Phan Lôi không khỏi lạnh gỏng. Miệng ngậm ngừng, một chữ cũng nhả không ra, bên cạnh Hạ Tâm Vũ cũng giống vậy. Khương Nam càng là lạnh cả sống lưng, bởi vì, Tà Thi mặc dù không nhìn thấy có con người, thế nhưng lúc này, hắn lại rõ ràng cảm giác được, đối phương đang ngó chừng hắn. Loại kia vô hình tầm mắt quá bức nhân, giống như là một thanh vô kiên bất tồi lưỡi dao chống đỡ tại cổ họng của hắn bên trên, vừa giống như là một cô vô hình đại lực rơi vào đầu vai của hắn, khiến cho hắn tại thời khắc này liền động đậy đều khó mà động đậy một thoáng. Khí lạnh bức người tại trong khu vực này sẽ lẫn, Tà Thi trên người quần áo và trang sức vô cùng cổ lão, nói không rõ cụ thể là thuộc về cái nào thời đại đứng tại bàn đá cách đó không xa cũng không lúc đích, mãi đến mấy chục hô hấp về sau, lúc chợt vô thanh vô tức biến mất ở vị trí này bên trên, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Theo tả thi biến mất, nơi này nhiệt độ lập tức chính là tăng trở lại không ít, giống như theo trời đông giá rét đến đầu mùa xuân. Khương Nam chỉ cảm giác đầu vai phảng phất có một khối nặng ức vạn cân cự thạch bị tháo xuống, trong nháy mắt buông lòng rất nhiều, mà đi sau hiện, phía sau lưng đã mồ hôi lạnh chảy rộng. Cái kia, đó là, kia cái gì a? Phan Lôi phát run. Chương 91, loại cực lớn truyền thống trận. Phan Lôi kinh dị. Hạ Tâm Vũ cũng là vẻ mặt trắng bệnh, không biết lúc nào đã lại bắt lấy khương nam quần áo. Nay mảnh tối trong khu vực bên trong, vậy mà đột nhiên toát ra như vậy một bộ tà thi, vẻ mặt trắng bệnh như là lao phấn, loại kia hàn khí để bọn hắn tại vừa rồi không dám núp ních một thoáng, giống là linh hồn bị vô hình dây thường trò chói lại. Nam, nam tử, thật, thật có tà linh, khí tức kia, chỉ sợ, chỉ sợ thật siêu việt hóa tiên. Phan Lôi lại quẵng, lúc này ngay cả nói chuyện cũng là đứa quẵng, vừa rồi cô kia tà thi thực sự thật là đáng sợ. Mặc dù mạnh như nam, tâm cảnh siêu phàm. Giờ khắc này cũng không thể so Phan Lôi cùng Hạ Tâm Vũ tốt bao nhiêu, bởi vì, hắn là thật cảm thấy, vừa rồi, Cố kia Tả Thi liền là tại nhìn trường trường lấy hắn, khiến cho hắn ra đầu cũng không khỏi đến run lên. Đồng thời, Phan Lôi lời cũng hoàn toàn chuẩn xác, hắn có khả năng khẳng định, cái kia Tả Thi đúng là vượt rất xa hóa tiên cảnh. Hắn đứng tại chỗ, quét nhìn một phía, bên ngoài cơ thể thậm chí có lôi đỉnh hồ quang điện hiện hiện, đem xung quanh bờ chiếu một mảnh sáng ngời. Bên cạnh, Phan Lôi cùng Hạ Tâm Vũ trọng, cũng quét nhìn một phía, mặt mũi tràn đầy đề phòng, tình cờ run một thoáng. Vừa rồi Cố Kiên Thi, cho người chấn nhiếp quá khẩm lỗ. Rất nhanh, Trọn vẹn mấy chục cái hô hấp đi qua, bốn phía yên tĩnh không một tiếng động, hết thể đều lộ ra vô cùng bình tĩnh. "Chết để đi rồi." Phan Lôi nhỏ giọng hỏi. Khương Nam tiếp tục quét nhìn bốn phía, mãi đến lại qua thời gian ba hơi thở mới làm ở miệng, "Có lẽ là đi." Hắn nói như vậy lấy, mời đến Phan Lôi cùng Hạ Tâm Vũ, một lần nữa hướng phía phía trước Lạc Như Giả cùng Trình Tử Tệ đi đến. Rất nhanh, ba người tới Lạc Như Giả cùng Trình Tử Tệ phụ cận. Lúc này ta thật là hâm mộ bọn hắn, có thể an tĩnh như vậy tại đây ngồi ngay thẳng, không cần tiếp nhận vừa rồi kinh ngạc. Phan Lôi nói thầm, đưa tay liền muốn đánh tức hai người, bất quá cũng là bị Khương Nam đã ngừng lại. Bọn hắn tại lĩnh hội một vài thứ gì đó, tạm thời không nên quấy rầy." Khương Nam nói. Đối với trên con đường tu hành kiến giải nhận biết, hắn là xa xa so Phan Lôi cùng Hạ Tâm Vũ mạnh, lúc này nhìn ra, Lạc Như Già cùng chỉnh tử tệ tựa hồ tại nơi này được một trận tạo hóa, lòng có cảm giác tại lĩnh hội cùng mình tưởng một vài thứ gì đó. Liên chờ cơ hội rất khó được, nếu là bị người quấy rầy mà theo minh tưởng bên trong tỉnh lại, vậy thì thật là đáng tiếc. Hắn nhường Phan Lôi cùng Hạ Tâm Vũ tận lực nhỏ giọng một chút, thủ tại Lạc Như cùng tử tề bên cạnh, dò xét này bốn phía. Rất nhanh, ánh mắt của hắn rơi vào hai người bên cạnh trên bàn đá. Đôi mắt không khỏi khẽ động, lóe lên một vệ tinh mang. Mới vừa rồi không có quá chú ý này bản đá, chỉ coi làm là khối vòng tròn lớn thạch, nhưng lúc này Nghiêm Túc do xét, mới là phát hiện, này trên bàn đá vậy mà khắc ấn có thật nhiều đặc biệt của văn, có Phật văn, có Đạo ấn, có Nho toàn, đều là hết sức cổ lão. Đây là Phan Lôi tầm mắt khẽ động, lúc này cũng là nhìn ra khối này bản đá không tầm thường. Bản đá đường tính đại khái hơn một trượng, trên đó đủ loại chữ cổ văn in dấu đều rất bất phàm, khiến lẫn kinh người tuế nguyệt khí tức. Hạ Tâm Vũ dừng một chút, nói, giống như là Tế Đàn. Khương Nam gật đầu, rất giống Tế Đàn. Càng giống một tòa loại cực lớn truyền tống trận, hoặc nói, liền là một cái truyền tống trận. Hắn giao đấu một trong đạo cũng có một chút kiến giải, lúc này nhìn ra, trên bàn đá Phật văn, đạo ấn cùng nho toàn các loại, tựa hồ là phối hợp lẫn nhau, cấu xây xong một tòa đại trận, không phải công sát loại hình phòng ngự, càng giống là truyền tống hình. Truyền tống trận? Truyền ở đâu? Còn có thể mở ra không? Phan Lôi tò mò. Khương Nam cùng hắn nâng lên trên trận pháp một ít gì đó, đối với trận một trong đạo cơ sở, hắn lại khá hiểu rõ một chút. Khương Nam không hề chớp mắt nhìn xem bản đá, một lúc sau lắc đầu nói, cụ thể truyền tống ở đâu, nhìn không ra, mà lại, nó tan phá hiện tại không có khả năng đưa nó mở ra. Nay cái truyền tống trận vô cùng kinh người, nhưng bây giờ lại là cũng không hoàn chỉnh, tự hồ là bị một loại nào đó lực lượng cường đại làm hỏng. Mà lại, coi như nó là hoàn chỉnh, muốn mở nó ra, cần có năng lượng cũng là phi thường kinh người, hóa tiên cảnh cường giả trị sợ đều bất lực, khó mà khống chế được nó. Nghĩ như vậy, hắn không khỏi nhíu mày, Thái Sơn bên trong tại sao lại có như thế một tòa khủng lột như vậy truyền tống trận? Lại vì sao trở nên như vậy không được đầy đủ? Là bị người nào phá hư? Hắn tiếp tục xem bản đá, dừng một chút, không nghĩ nhiều nữa, tầm mắt rơi vào trên bản đá những cái kia cổ lão toàn văn lên. Cầm ngươi thử tìm hiểu một chút phương này bàn đá, này trên bàn đá này chút cổ toàn đồng dấu, đều rất không bình thường." Hắn đối Phan Lôi cùng Hạ Tâm Vũ nói. Nơi này này chút Phật văn đạo ấn cùng nhỏ toàn, cùng côn luôn sơn bên trong tòa cung điện kia chín loại đạo văn một dạng thâm bất khả trắc. Có thể tưởng tượng đến, chạm trổ vào này chút toàn văn người, nhất định đều là mạnh mẽ không có giới hạn, nhưng cái kia tồn tại vật lưu lại, không có có một dạng là bị phạm, lĩnh hội chúng nó, chính là có thể có một ít thu hoạch, trăm lợi mà không có mơ hại. Lạc như Giả cùng Trình Tử Tệ Sở Dĩ bây giờ ở cái địa phương này nhắm mắt ngồi sẽ bằng, đối với ngoại giới cơ hồ không có quá lớn cảm giác. Hắn suy đoán, làm liền là cùng này bản đá có quan hệ, hai người cũng đều là nhìn xem bản đá mà lĩnh hội đến chút gì. Ngay sau đó, hắn, Phan Lôi cùng Hạ Tâm Vũ ngồi xếp bằng ở đây, nghiêm túc quan sát trên bản đá những cái kia cổ văn. Rất nhanh, mấy chục hô hấp đi qua. Không được, không an tính được. Phan Lôi nắm tóc, "Ta cũng thế." Hạ Tâm Vũ cười khổ. Mà trên thực tế, không muốn nói là bọn hắn, liền là Khương Nam, lúc này cũng giống vậy là như thế, khó mà ổn định lại tâm thần, như vậy một bộ đáng sợ tà thi ở vào phía khu vực này, hắn đại bộ phận tinh lực đều bị cố kia tà thi sự tình điểm đi. Được rồi, tiếp tục vì bọn họ hộ phát đi." Khương Nam nói. Lĩnh hội một ít cổ văn đạo ở lúc, nhất định phải nhường tầm tính linh hoạt kỳ ảo, bằng không, không có mảy may thu hoạch, mà bây giờ, khi nhìn đến chuyến khu vực này có như vậy một bộ kinh khủng ta thi về sau, ba người bọn họ quả nhiên là linh hoạt kỳ ảo không xuống. Chỉ có thể rằng này, Phan Lôi nhịn không được cười khổ, vừa nhìn về phía Lạc Như Giả cùng Trình Tử Tệ, thật sự là háo ước. Nói đến đây, hắn lời nói hơi ngừng lại, run rẩy dùng mình một cái. Cùng một thời gian, Hạ Tâm Vũ phát run, Khương Nam thân thể đánh thẳng tắp, không hề chớp mắt nhìn về phía trước một vị trí nào đó. Nơi đó Hàn khí phung trào, Tối tăm không gian tản ra u sâm dày đặc ánh sáng, trước đó cô kia tả thi xuất hiện lần nữa, gương mặt trắng làm người ta sợ hãi, hai mắt vô cùng trống giống, cứ như vậy bình tĩnh đứng ở nơi đó, nhìn trừng chừng lấy bàn đá bên này. Phan lôi lạnh quóng, trong ngáy mắt cũng không dám động, một chữ cũng nhả không ra. Hạ tâm vũ lại một lần bắt lấy Khương Nam quần áo, mặt đều bị hụ trắng. Khương Nam càng là toàn thân phát lệnh, hắn rõ ràng cảm giác đi ra, cô kia tà thi, lúc này vẫn như cũng là đang ngó chừng hắn. Nhìn xem cố này làm người ta sợ hãi Hắn không rõ hạo nhiên Thái Sơn bên trong tại sao lại có bực này Tà Linh, cũng không hiểu đối phương vì sao như vậy nhìn chằm chằm hắn, lúc này một cử động cũng không dám, sợ sơ ý một chút sẽ kích thích đến này Tà thì, lấy đối phương tản ra loại kia hàn khí đến xem, lấy đối phương có thể tại đây Thái Sơn bên trong tồn tại đến xem, tuyệt đối rất kinh khủng. Tà thi trên người quần áo và trang sức cổ lao rựa người, nhưng là một chút cũng không có bị tuế nguyệt ăn mòn dấu vết, hết sức hoàn chỉnh. Nó xa xa đứng đấy, có thực chất hình thể, nhưng lại phảng phất là như u linh, nhìn chừng chừng lấy bản đá chỗ vị trí này, hoặc nói là nhìn chừng, chừng Nam, thẳng đến qua khứ mấy chục hô hấp về sau, lại là chậm rãi biến mất tại tại chỗ. Khương Nam lập tức nhẹ nhàng thở ra, trên trán mồ hôi lạnh đều xuống ra. Đây là, cái này. Đây là muốn hủy chết người tiết tấu a. Phan Lôi nhanh khóc. Hạ Tâm Vũ sắc mặt trở nên so với trước càng thêm trắng, nắm lấy Khương Nam quần áo, trong lòng bàn tay đã tràn đầy lạnh dịch. Không sao, nó như thế mấy lần xuất hiện đều không có động tác gì khác, nghĩ đến, chúng ta hẳn là an toàn. Khương Nam nói. Tà thi trước sau xuất hiện 20 lần, lấy đối phương lực lượng kinh khủng, thật muốn động đến bọn hắn, bọn hắn đã xuống chết. Hắn nhìn xem cố kia Tà thi vừa rồi biến mất địa phương, Ngược lại vừa nhìn về phía nơi này tảng đá lớn bản, theo bản năng bên trong, hắn cảm thấy hai cái này nhất định là tồn tại có liên hệ nào đó, nhưng cụ thể là cái gì liên hệ, hắn nhưng bây giờ không nghĩ ra được. Dừng một chút, hắn lười đi suy nghĩ nhiều, cùng Phan Lôi cùng Hạ Tâm Vũ đứng ở chỗ này, đem Lạc Như giả cùng Trịnh Tử Tệ vây quanh, làm hai người hộ pháp, cẩn thận để phòng bộ phía. Thời gian trôi qua rất nhanh, 2 giờ đi qua. Sau 2 giờ, cơ hội là cùng một thời gian, Lạc Như giả cùng Trịnh Tử Tệ tỉnh lại. "Khương Vinh, các ngươi." Mở mắt ra chút tiền, nhìn xem Cương Nam, Phan Lôi cùng Hạ Tâm Vũ Hai người đều là không khỏi theo động dung. Khương Nam bén nhạy phát hiện, hai người khí tức có một loại nào đó biến hóa lớn, Lạc Như Giả trên người Phật khí trở nên càng đậm càng hùng hậu, Trình Tử Tề khí tức thì là trở nên so trước đó vài ngày càng thêm ôn hòa, tựa hồ hóa thành một cái bình phạm thư sinh. Hắn thoáng qua chính là biết, tu vi của hai người mặc dù không có gì thay đổi, nhưng lại được chỗ tốt rất lớn. Đối với cái này, hắn không có quá để ý, nhìn xem hai người, cười nói, "Không có việc gì liền tốt." Lạc Như Giả cùng Trình Tử Tề đều không tầm thường người, trong ngáy mắt liền biết Khương Nam mấy người là biết bọn hắn gặp khó tới. Cực khổ Khương huynh các ngươi quan tâm. Trình Tử tế nói, vừa nhìn về phía Hạ Tâm Vũ, "Hạ sư mọi người không có việc gì quá tốt rồi." Lạc Như Giả miệng tụng Phật hiệu, cũng nói theo tạm, sau đó như là Trình Tử Tệ, hỏi thăm Hạ Tâm Vũ tình huống. Bọn hắn trước đó mặc dù cũng không phải là đồng hành leo lên Thái Sơn, thế nhưng, bị đổi giết sự tình, lại đại khái đều là biết được. "Thật sự là hâm mộ hai người các người à, tại đây bên trong yên lặng minh tưởng, không nhìn thấy đẹp mắt phong cảnh." Phan Lôi lúc này nói. "Phong cảnh?" Lạc Như Giả cùng Trình Tử tế nghi hoặc. Khương Nam mở miệng, Khương Nam đem tả thi sự tình nói ra, nhất thời dẫn tới Trình Tử Tệ cùng Lạc Như Giả đều là động dung. Cái này? Hai người kinh hãi, bọn hắn bị đuổi giết lúc, ngẫu nhiên gặp nhau, sau đó cùng một chỗ trốn vào phiến khu vực này, sau đó không lâu phát hiện nơi này bản đá, thấy trên đó một chút cổ văn cổ toàn có cảm giác, chính là tại đây bên trong lĩnh hội minh tưởng, đối với ngoại giới không có quá nhiều cảm ứng, trong quá trình này, vậy mà không biết, trong khu vực này có như vậy đầu khủng bố tà linh. Khương Nam cười nhạt, nói, tóm lại, không có việc gì liền tốt. Nói xong, hắn lại nhìn chầm chằm cái kia đá vương bàn, nói, đi thôi, ra ngoài. Bây giờ, Lạc Như Giả cùng Trình Tử Tệ từ lại Trên khu vực này lại có như vậy một đầu khủng bố tà thi tồn tại, nơi này liền thực sự không nên lại dừng lại. Ngay sau đó, đoàn người dọc theo lúc đến đường đi ra ngoài, cũng là hết sức thuận lợi, không tiếp tục gặp gỡ cố kia tà thi, rất nhanh liền đi ra ngoài. Cũng là lúc này, ầm ầm một tiếng, Thái Sơn bên trong mảnh không gian này kịch chấn, như là phát sinh một trận động đất, vài chỗ bắt đầu nổ tung đổ sụp. Chương 92: Phiêu niên ngự phong đi. Ầm ầm. Thái Sơn bên trong, kịch chấn phía dưới, từng khối tảng đá lớn sụp đổ, này mảnh đại không gian tựa hồ muốn xé rách đi. Chạy! Mau đi ra. Thái Sơn bên trong Bên trong vùng không gian này tu sĩ không ít, lúc này có người mở miệng. Lúc này, liên miên tu sĩ xông ra ngoài, lại cũng không lo được dò xét tìm cơ duyên. Dù sao, mảnh không gian này hiện tại là có đổ sụp xu thế, một khi đổ sụp, đảng không cảnh cường giả đều không sống nổi. Đi. Sương ngủ khu vực bên ngoài, Khương Nam mở miệng. Bây giờ, Thái Sơn bên trong mảnh không gian này rung chuyển, rất không an toàn, tranh thủ thời gian bước ra đi là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Ngay sau đó, hắn mời đến Phan Lôi đám người hướng phía mảnh không gian này bên ngoài vượt đi, này các loại tình huống dưới, tiếp tục lưu lại mảnh không gian này quá nguy hiểm. Bốn hắn năm người tu vi đều là ở vào Ngự Khí đỉnh phong, tốc độ rất nhanh, đạo mắt liền bước ra mạnh không gian này, về tới Thái Sơn đỉnh. Lúc này, Thái Sơn đỉnh đã đứng rất nhiều người, đều là từ phía dưới vùng không gian kia bước ra, phần lớn người trong mắt đều mang tim lập nhanh. Khương Nam mang theo Phan Lôi đám người bước ra vùng không gian kia rất xa, lúc này xa xa hướng phía không gian kia phía dưới nhìn lại. Oeng! Một cố kinh người yêu khí vọt lên, một đầu thạch hầu lúc chợt từ phía dưới lao ra, trực tiếp đằng vào đến trên trời cao. Thạch hầu thân thể không tính lớn, cứ như vậy đứng ở trên bầu trời, bước hai môi quay hàm, hướng Thái Sơn phụ cận dò xét. Thạch khu, Còn có thể? Tự động đằng không? Phan lôi giật mình. Thái Sơn bên trên, cái khắc một đám tu sĩ cũng động dung thất sắc, còn có người đang nghị luận Thạch Hầu, nhường rất nhiều người biết được một sự kiện, Thái Sơn bên trong vùng không gian kia sở dĩ vừa rồi chấn động kích liệt, cũng là bởi vì này Thạch Hầu làm ẩm ý đi ra, đối phương đột nhiên theo dưới nền đất Bắc ra, mạnh mẽ yêu khí tạo thành cực kỳ kinh người sóng xung kích, chấn vùng không gian kia lắc lư. Khương Nam không hề chớp mắt nhìn lên trên bầu trời Thạch Hầu, lúc này, con người cũng không khỏi đến hơi có lại, Thánh Linh. bên cạnh Phan Lôi cùng trình tử tề đám người hướng phía hắn xem ra, lần đầu tiên nghe được như thế hai chữ, đối với cái này không hiểu. "Thánh linh? Là cái gì?" Hạ Tâm Vũ tò mò hỏi. Khương Nam trầm giọng nói, "Thánh linh, do thiên địa dựng dục mà ra sinh linh, lúc mới đầu làm thể thể, về sau, theo tu vi kéo dài mạnh lên, có thể lộ sắc ra thân thể máu thịt." Hắn nói ra, "Này đám sinh linh, tiên thiên điều kiện cực kỳ doan người, sinh ra mới bắt đầu liền có ít nhất thần biến cảnh thực lực, tương lai tu hành đường càng là vô cùng thông thuận, Mặc dù không chủ động tu luyện, thân thể cũng sẽ tự động thu nạp linh khí trong thiên địa mà mạnh lên đột phá, được xưng là thiên địa con cưng." Phan Lôi cùng Trình Tử tề đám người nghe vậy, từng cái đều là biến sắc, sinh ra mới bắt đầu liền có ít nhất thần biến cảnh thực lực. Mặc dù không chủ động tu luyện, thân thể cũng sẽ tự động thu nạp linh khí trong thiên địa mà mạnh lên một phá. Đáng sợ như vậy. Phan Lôi rung động. Khương Nam gật đầu, nhìn lên trên bầu trời thạch hầu, trong mắt cũng mang theo vẻ kinh ngạc. Thánh linh, hắn kiếp trước cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, chưa từng thấy từng tới, lại không nghĩ, ở kiếp này, vậy mà tại này Thái Sơn bên trên gặp được một tôn. Thái Sơn bên trong đàn sinh, hắn nói nhỏ, trên bầu trời, thạch hầu nhìn qua còn rất nhỏ, ngoại trừ thân thể là thạch thể bên ngoài, Cái khắc cùng lối khí không có gì khác biệt. Nó trên không trung, bứt hai moi quay hàm, hướng Thái Sơn đỉnh rõ xét, lại hướng phía phụ cận xem, đối với phiến thiên địa này hết thảy đều là nhàn hết sức tò mò. Một lát sau, nó phát ra một tiếng vui sướng tiếng kêu, tiếp cận Thái Sơn phụ cận một tòa bụi phòng, tự hồ là phát hiện cái gì, trực tiếp chui vào trong đó. Cái này, đi rồi. Tảng đá thân thể, đây thật là. Cổ quái. Thái Sơn bên trên, không ít tu sĩ nghị luận đồng ý. Sau đó, rất nhiều người trước tiên lại tập trung vào Thái Sơn bên trong vùng không gian kia. Thạch Hầu lao ra, lúc này, Thái Sơn bên trong vùng không gian kia ngừng chấn động. Nghiêm Nhiên đã không có đổ sụp xu thế, một chút tu sĩ lúc này lại lần nữa xông về vùng không gian kia tiếp tục dò xét tìm cơ duyên. Chúng ta còn đi sao?" Phan Lôi hỏi Khương Nam. Khương Nam suy nghĩ một chút, vừa mới chuẩn bị mở miệng, lúc trận có một tia ô quang hướng phía bên này chém tới, thẳng bức hướng hắn Mi Tâm. Hắn ngay đầu tiên sinh ra cảm ứng, nghiêng người né tránh. Xoẹt xoẹt một tiếng, ô quang rơi vào hắn phía sau mặt đất bên trên, trực tiếp đem nơi đó mặt đất chạm ra một đầu lỗ to. Hắn nghiêng đầu, theo ô quang chém tới phương hướng nhìn lại, hách địch lực từng bước một đi tới, đi theo phía sau một cái nam tử áo đen, khí tức hết sức người. Các ngươi mấy có kiến, còn thật sự là mệnh cường rắn, thế mà tất cả đều sống sót. Nam tử áo đen quét mắt lạc như già đám người, lạnh như băng mở miệng, tu vi ở vào túc Hải cảnh hậu kỳ cấp độ, làm hách địch lực đệ nhất ám vệ. Trình Tử Tề cùng Hạ Tâm Vũ nhìn xem này người, vẻ mặt đều khó coi, trước đó, này người có ra tay, bọn hắn kém một chút liền chết tại đây trong tay người. Tuy là lạc như già bực này Phật tính rất đậm người xuất ra, lúc này nhìn đối phương, cũng không có bình thường như vậy là nhạt. Cùng một thời gian, Thái Sơn đỉnh, cận cái khác một chút tu sĩ một cách tự nhiên đều là thấy được nam tử mặc áo đen này, càng là thấy được hách địch lực Rất nhiều người lúc này đều là động dung, một chút nguyên bản đang chuẩn bị hướng Thái Sơn dưới vùng không gian kia đi tu sĩ, lúc này không khỏi sinh sinh ngừng lại. Bởi vì, những người này lúc này cũng nhìn thấy Khương Nam đám người, mà Hắc Địch Lật đạp vào trung thổ muốn giết Khương Nam sự tình, những người này đều biết, cũng biết, đối phương mấy cái ám vệ trước đó truy sát qua Hạ Tâm Vũ cùng lạc như giả đám người, liền liền đoán được, lúc này, Hắc Địch Lật muốn đích thân đối phó Khương Nam, sẽ có một trận chiến, rất nhiều người đều muốn nhìn xem này một trận chiến. Hắc Địch mặt như gọn, ánh mắt hiếp người, mang theo một cỗ kinh người bá khí, tầm mắt rơi vào Khương Nam trên thân, cực kỳ lạnh lẽo sát ý vần quanh bên ngoài cơ thể. Hắn không hề có một chữ, chẳng qua là dùng sát ý khóa chặt Khương Nam, muốn đem Khương Nam chém giết tại kiềm dưới, dựa sạch lưng nhã, lại chiếm lấy Tiên Tiên kiếm cùng không gian giới chỉ. Đệ nhất ám vệ cùng sau lưng hách địch lặc, tầm mắt rơi vào Hạ Tâm Vũ bọn người trên thân, bên ngoài cơ thể bản nguyên khí sẽ lẫn, rõ ràng chuẩn bị đánh giết Hạ Tâm Vũ đám người. Trong lúc nhất thời, Hạ Tâm Vũ, Phan Lôi, Lạc Như Giả cùng trình tử tệ đều động dung, lúc này đều là đề phòng, bởi vì biết đối thủ vô cùng mạnh mẽ. Chỉ có Khương Nam vẻ mặt như thường, đón dùng sát ý đem chính mình bao phủ tọa định hách lặc, không có chút nào bối rối. Hắn con người đạm mạc, tay phải khẽ nâng, một quả đường kính ba trượng quả cầu xét trong chớp mắt ngưng tụ mà ra, lốt bốc vàng, bay thẳng đến hách địch Lặc vung đi. Lôi đình nổ vang, cực kỳ chói thai, lực lượng mạnh mẽ khiến cho nơi này một đám tu sĩ không khỏi phải sợ hãi sợ, đều là cảm thấy quả cầu xét đáng sợ. Hắc ám chí tử, cái kia hách địch Lặc có thể là túc Biển đỉnh phong a, này quả cầu sét tuy mạnh, nhưng rất khó hữu hiệu a. Có người nói. Mà trên thực tế, kết cục cũng quả thật là như thế, đường kính 3 trượng quả cầu sét đang kích đến hách địch trong mắt, liền bị địch Lặc tiện tay một bản tay vô nát ấy, trong tay của đối phương Giống như là đầu hũ giống nhau nhiều đất. Nhưng mà, cũng là lúc này, Thái Sơn đỉnh, một đám tu sĩ nhìn về phía Khương Nam nơi đó, từng cái đều sắc mặt đại biến. Nơi đó, Khương Nam thân thể thoát ly mặt đất, lúc này đẳng không lên, đảo mắt lên tới trăm mét trở lên, đồng thời ngay tiếp theo phụ cận phanh lôi, Trình Tử Tệ, Hạ Tâm Vũ cùng Lạc Như Giả cũng cùng nhau đẳng bay đến trăm mét phía trên. Này, bọn hắn, bọn hắn mới ngự khí cảnh a, thế mà, thế mà, có thể đẳng không? Một đám tu sĩ cùng nhau hoảng hốt, đẳng không bay lượng, đây chính là đẳng không cảnh trở lên cường giả mới có năng lực. Sau đó, rất nhanh, có tu sĩ phát hiện dị dạng. Gió, không phải tự chủ đẳng không, là gió đang kéo lấy. Tựa hồ là, cái kia Khương Nam tại ngự phong, dùng gió tại phi hành, dùng gió nâng lên những người khác. Hắn có thể ngự phong. Dần dần, càng nhiều tu sĩ phát hiện điểm này, rất nhiều người đều kinh hãi. Dù cho là hạ tâm vũ, Lạc Như Giả cùng chỉnh Tử Tệ cũng thay đổi sắc, bọn hắn lại bị Khương Nam mang theo, vật vào không trung. Hắc địch Lạc tự nhiên rõ ràng hơn này điểm, con ngươi trong nháy mắt trở nên càng thêm thấu xương lạnh lẽo, côn trùng, ngươi muốn chạy trốn. Theo dứt lời, trực tiếp chính là mảng lớn ô quang hướng phía Khương Nam bay tới, mỗi một đạo đều là lạnh lẽo dò người. Nhưng mà Lúc này, Khương Nam đã là mang theo Phan Lôi cùng Hạ Tâm Vũ đám người đẳng không đến 500m độ cao, tại độ cao này phạm vi bên trên, lăng lệ ô quang căn bản khó mà chẳng đến, liền quẹt vào Khương Nam đều đã là làm không được. Khương Nam ngự phong, mang theo Phan Lôi đám người tiếp tục đi lên trên. Hắn bây giờ ở vào ngự khí đỉnh phong, đủ để đánh giết tốc biến trung kỳ cường giả, nhưng đối đầu với Hách Địch Lặc bực này túc biển đỉnh phong lợi, dựa vào bản thân lực lượng lại là căn bản không phải đối thủ, cho nên, hắn tại dùng quả cầu xét công kích tê liệt đối phương về sau, trực tiếp dùng phong lực mang theo Phan Lôi đám người bay lên trời, khiến cho Hách Địch Lặc công kích vô phương trạm tới bọn hắn, dù sao Hắc địch Lặc còn chưa từng đi đến đằng không cảnh, thế ra bản nguyên khí có. Thể công kích đến khoảng cách tối đa cũng liền chừng 200 thước. Người sống không được bao lâu." Hắn tại trên không trung nhìn xuống Hắc địch Lặc, sau đó quét mắt đối phương bên cạnh đệ nhất ám vệ, người cũng giống vậy. Trên thực thế, hắn bây giờ muốn giết Hắc địch Lặc là hoàn toàn có khả năng làm được, bởi vì hắn trong không gian giới chỉ còn có Diệp huynh Vũ đưa cho hắn cái viên kia băng tuyết phù lục, cái viên kia băng tuyết phủ lục bên trong ẩn chứa có Diệp một chút lực lượng, hắn tin tưởng, nát cái viên kia băng lục về sau, cho dù là thần biến cảnh cường giả, hắn cũng có thể tùy tiện đánh giết. Chẳng qua là hắn cũng không muốn sử dụng cái viên kia băng tuyết phụ lục, đó là Diệp Khuynh Vũ đưa cho hắn đồ vật, đối với hắn mà nói ý nghĩa trọng đại, ngày thường luôn luôn thỉnh thoảng lấy ra nhìn một chút, dùng chi nhìn vật nhớ người, hắn thật rất nhớ Diệp Khuynh Vũ. Lạnh lùng mắt nhìn Hách Địch Lặc, hắn dùng phong lực mang theo Phan Lôi cùng Hạ Tâm Vũ đám người, dần dần đằng không đến khoảng cách Thái Sơn đỉnh ngàn mét độ cao, hướng phía Thái Sơn bên ngoài mà đi, cũng không lâu lắm chính là biến mất tại Thái Sơn đỉnh bên trên một đám tu sĩ trong tầm mắt. Cái này, một đám tu sĩ suy nghĩ xuất thần, trước đó, rất nhiều người đều là cảm thấy, nam tu vi kém Hách Địch quá nhiều. Chính diện gặp gỡ Hắc Địch Lặc, một ngày này chính là tránh không thể tránh khỏi cái chết, Phan Lôi mấy người cũng đều không sống nổi, nhưng mà, cuối cùng lại là như vậy, Khương Nam vậy mà có trưởng khống ngự phong năng lực, liền như vậy nhẹ nhàng mang theo Phan Lôi đám người rời đi. Hắc Địch Lặc càng là con người rất lạnh, bên ngoài cơ thể đen nhánh bản nguyên khí chấn động, phát ra từng đợt trói tai nổ vang. Côn trùng. Hắn nhìn xem Khương Nam rời đi phương hướng, sắc ý khi người, nhưng là không có đi truy, bởi vì làm căn bản là không có cách truy. Thời gian trôi qua, rất nhanh, hơn 1 giờ đi qua. Lúc này, Khương Nam mang theo Phan Lôi đám người, thoát Thái Sơn đỉnh núi chính. Đi vào phụ cận một tòa bùi phong. Rõ ràng là trước đó cái kia thạch hầu sông đi vào mầm núi. Chương 93: Tương lai tuyệt thế lại năng. Mầm núi Thanh Tú, chẳng qua là Thái Sơn đồi phồng, còn lâu mới có được Thái Sơn trụ phong như vậy nguy nga, bất quá độ cao so với mặt biển cũng là rất cao. Khương vinh tưởng thật đến. Trình Tử Tề cảm khái, Lạc Như Giả cùng Hạ Tâm Vũ cũng kinh ngạc, mặc dù biết Khương Nam trước đó luyện hóa một viên phong quả, có ngự phong năng lực, nhưng bây giờ tự mình bị Khương Nam dùng phong lực mang theo thoát hiểm, nhưng vẫn là để bọn hắn nhịn không được động dung. Phan Lôi cũng là có tốt, bởi vì lúc trước tại trong núi hoang bế quan tu luyện lúc, Chỉ thấy qua Khương Nam dùng phong lực đằng không, lại còn rời lên qua siêu hơn bạn cân cũng tự thạch cưới gió mà đi, cho nên, bây giờ lúc này, chính là không có nửa phần giận mình. Lần này tất cả đều là may mắn mà có Khương đại ca, bằng không, chúng ta đều sẽ tán thân Thái sơn." Hạ Tâm Vũ nói ra. Trình Tử Tề cùng Lạc Như Giả cũng đều gật đầu, chân thành nói tạm. Khương Nam phất tay, cười nói, "Các người quá khách khí, chúng ta là bằng hữu, ở giữa bạn bè giúp đỡ tương trợ là hẳn là." Nay về sau, cùng mấy người đơn giản hàn huyên chút sự tình, hắn đem tầm mắt rơi trên ngọn núi này, hướng phía bốn phía dò xét. Vừa rồi chủ phong bên trên cái kia thánh linh thạch hầu liền là vọt vào ngọn núi này, nhìn qua hết sức dáng vẻ cao hứng, trên ngọn núi này hẳn là có cái gì không sai đồ tốt. Hắn nói ra. Mà trên thực tế, hắn sở dĩ rời đi Thái Sơn chủ phong sau rơi vào này tòa bự phong, cũng chính là xuất phát từ nguyên nhân này. Hắn chuẩn bị tại tòa chủ phong này bên trên tìm kiếm một phen, có lẽ có thể có chỗ. No, cái kia thạch hầu thật không đơn giản, bây giờ ngay tại này tòa núi phụ, chí ít có thần biến cảnh thực lực, chúng ta lúc này cũng bước vào này tòa bự phong, không có nguy hiểm gì a. Về sau gặp gỡ, nó sẽ sẽ không công kích chúng ta. Phan lôi lo làm nói. Lạc Như Giả hạ tâm vũ cùng trình tử tề suy tư này điểm, cảm thấy Phan Lôi nói thật là hữu lý, đều nhìn về Khương Nam. Có khả năng này, thế nhưng rất nhỏ. Khương Nam nói. Trước đó tại Thái Sơn chủ phong lúc, hắn quan sát qua thạch hầu, phát hiện thạch hầu bây giờ vẫn chỉ là giống đứa bé, tính công kích phương diện cũng chẳng mạnh mẽ lắm, cho nên hắn cảm thấy chỉ cần không chủ động trêu chọc đối phương, đối phương công kích bọn hắn khả năng liền gần như là không. Bởi vì làm khả năng này vô cùng thấp, mà này tòa bụi phong có lẽ thật không tầm thường, cho nên hắn muốn tìm kiếm một phen. Nghe hắn nói như vậy, Phan Lôi đám người liền tự nhiên đều không nghĩ nhiều nữa. Ngay sau đó, hắn mang theo đoàn người, hướng phía này toàn núi phụ những vị trí khác đi đến, vừa đi, một bên tìm kiếm. Nay toàn núi phụ đỉnh sinh có không ít thảm thực vật, đều là phi thường xanh mát, không khí vô cùng tới mát, hắn đi tại này tòa núi phụ bên trên, sau đó không lâu, bốn phía thảm thực vật trở nên thưa tốt rất nhiều. Phía trước là một mảnh dốc đá, trên vết đá, rất nhiều nơi đều là chùi lùi, cây cùng thảo loại vô cùng tươi tốt. Cái kia thánh linh, Phan Lôi thấp giọng nói. Xa xa nhìn lại, dốc đá bên cạnh, thạch hầu là ở chỗ này, đang theo lấy dốc đá đỉnh chóp đi, thân hình hết sức khỏe mạnh. Khương Nam tự nhiên cũng nhìn thấy Thạch Hầu, lúc này xa xa hướng phía Thạch Hầu leo dốc đá đỉnh chóp nhìn lại, sau đó lúc này liền là động dụng, tại dốc đá đỉnh chóp giữa chỗ thấy được một gốc sinh ra năm mảnh thịt lá dị gốc, diệp tử như là lô hội thâm hậu, nhưng lại so lô hội diệp tử còn rộng rãi hơn rất nhiều, lại cũng không có dị ảnh nhục thứ, màu sắc hiện ra màu tím nhạt. Năm lá bảo trì. Hắn thấp giọng nói, "Ngươi nhận ra? Cụ thể có cái gì dùng?" Phan Lôi nhỏ giọng hỏi. Bên cạnh, Lạc Như Giả, Hạ Tâm Vũ cùng Trình Tử Tề cũng nhìn về phía Nam, đối với nải năm lá bảo trì cũng không hiểu biết. Khương Nam nói rõ lý do, nói, "Năm lá bảo trì" một loại cực kỳ hiếm thấy linh dược, nội đản vô cùng hùng hậu linh khí, lại cũng có đặc thù dược lực, đối với hướng phía Tốc Hải cảnh giới đột phá mà đi tu sĩ có kinh người trọng dụng, có thể trợ giúp cực nhanh xây dựng tốc biển. Thật như vậy, Phan Lôi kinh ngạc, bên cạnh Lạc Như Giả, Hạ Tâm vũ cùng chỉnh tử tể cũng đều là không khỏi hơi kinh. Khương Nam gật đầu, trong mắt lúc này không khỏi lộ ra từng tia kinh hãi, không nghĩ tới này Tỏa Thái Sơn bụi trên đỉnh vậy mà sinh ra một gốc 5 lá bạo chi. Cũng là lúc này, Hầu đã leo đến dốc đá đỉnh chót rịa, đem năm lá bạo chi bắt được trong tay, bằng đá trong hai mắt mơ hồ trong đó có khả năng thấy vui vẻ sáng bóng. Năm lấy năm lá bảo chi tại trước mũi nhẹ người, sau đó càng là vui vẻ. Bộ dáng này, bộ biểu tình này, cái này. Đây là năm cái kia bảo chi coi như đồ ăn vật hoa quả một dạng đồ vật rồi. Phan Lôi trừng mắt, nó tiến vào nơi này, không phải là cảm ứng được nơi này năm lá bảo trì a, là tới này trên núi hái cái kia bảo trì a. Nhìn qua, hẳn là chính là như vậy. Khương Nam nói. Phía trước, dốc đá đỉnh chót, Thạch Hầu nắm lấy năm lá bảo chi, hết sức cao hứng, liền muốn cắn một cái xuống, bất quá, này các loại động tác lại là sau đó một khắc lúc chợt ở giữa ngừng lại, đầu nhỏ nghiêng, hướng phía Khương Nam đám người nơi đó nhìn lại. Động tác này nhường Khương Nam đám người tất cả dân mình, này rõ ràng là bị Thạch Hầu phát hiện. Cùng một thời gian, dốc đá đỉnh chót, Thạch Hầu nắm lấy năm lá bạo trì, nhảy lên một cái rơi vào dưới vách đá, bằng đá song mắt thấy Khương Nam đám người nơi đó, giống như là cái hiếu kỳ hải tử, từng bước một đi qua. "Muốn chạy sao?" Phan Lôi hỏi Khương Nam. "Đừng." Khương Nam nói. Lúc trước hắn liền phát giác được Thạch Hầu khí tức, đủ để có thể so với thần biến cảnh cứng, giả, dạ, dạng này một cái cấp bậc thánh linh hướng bọn họ tới, bọn hắn không có khả năng chạy trốn được. Chủ yếu nhất là, lúc này, hắn cũng không có cảm giác được có đi ý, đối phương mặc dù tại dựa đi tới, nhưng dùng tò mò thành phần chiếm đa số, bọn hắn nếu là chạy, ngược lại có thể sẽ chuyện xấu. Thạch Hầu nắm lấy năm lá bạo chi, bước chân bước vô cùng nhỏ, hơn 30 hô hấp sau mới là đi vào đoàn người phụ cận, ngẩng lên đầu nhỏ xem là người, sau đó lại dò xét chính mình, một bộ hết sức vẻ hiếu kỳ, giống như là đang suy tư chính mình vì sao cùng Khương Nam chờ vóc người không giống nhau. Nhìn xem này Thạch Hầu, Phan Lôi, Trình Tử Tệ cùng Hạ Tâm Vũ lúc này đều là thân thể băng thẳng tắp, một cử động cũng không dám, sợ hai không cẩn thận chọc giận tới đối phương, dù cho là Phật tính rất đằm lạc như giả cũng là như thế, dù sao, trước mắt đây chính là một cái thần biến cảnh thánh linh. Nếu là không cẩn thận chọc giận đối phương, kết cục sẽ rất tồi tệ, đối phương một chảo liền có thể tùy tiện chụp chết bọn hắn. Thạch Hầu hết sức linh động, một tay nắm lấy 5 lá bảo trì, tiếp tục dò xét Khương Nam đám người, vẫn như cũng là một bộ tò mò bộ dáng. Khương Nam khoảng cách gần nhìn cái này Thạch Hầu, cũng không như Phan Lôi đám người như vậy khẩn trương, dừng một chút, theo trong không gian giới chỉ lấy ra một viên năm đấm lớn linh quả, động tác rất nhẹ, hướng phía trước người Thạch Hầu chuyển tới, cho ngươi, có muốn không? Cái này Thạch Hầu tới này toàn núi phụ, hiển nhiên là vì lấy năm lá bảo trì lại hiển nhiên là đem coi là như bình thường hoa quả đồ ăn vật đồ vật, liền cùng tiểu hài tử phát hiện bánh kẹo một cái dạng, bởi vì năm lá bạo chi mặc dù chân quý, nhưng đối thần biến cảnh thánh linh mà nói, lại là không có chút nào dùng, đơn thuần liền giá trị hiệu dụng bên trên mà nói, cùng hạt cát không có gì khác biệt, cho nên hắn cảm thấy, lúc này đưa ra một viên linh quả, này linh quả ở trong mắt Thạch Hầu, liền cũng làm như là cùng 5 lá bạo chi là giống nhau đồ vật. Hắn nghĩ đến, dùng chi cùng đối phương rút ngắn quan hệ. Như cùng hắn đoán như vậy, nhìn xem hắn đưa ra linh quả, Thạch Hầu tiến lên trước hít hà, sau đó lập tức trở nên vui mừng, theo trong tay hắn đem linh quả tới háo miệng liền cắn, hai ba lần liền cho nuốt xuống, trên mặt vui vẻ càng đậm. Khương Nam không khỏi cười một tiếng, này thật hầu, càng xem càng là như đứa bé con. Lập tức, hắn ý niệm khẽ động, theo trong không gian giới chỉ lấy ra càng nhiều linh quả, liên tiếp lấy ra tám cái, hai tay dâng, cẩn thận đưa cho đối phương, "Cho ngươi, tám cái linh quả, mỗi một cái đều là to như năm tay, mặt ngoài lượn lờ lấy hào quang nhàn nhạt, nhạt hương khí vô cùng nồng." Thạch Hầu kinh hỉ, không có khách khí, theo Khương Nam trong tay tiếp nhận linh quả, liền ở cái địa phương này bắt đầu ăn, cắn linh quả phát ra rắc, rắc Thấy một màn này, Nhìn xem thạch hầu như là tiểu hài tử soạt, soạt soạt soạt cắn linh quả, Trình Tử Tệ, Hạ Tâm Vũ, Phan Lôi cùng Lạc Như Giả không khỏi đều bông lòng rất nhiều. Thạch khu cũng có thể ăn. Bên trong cái gì cấu tạo? Có thể tiêu hóa không? Phan Lôi nhỏ giọng hỏi Khương Nam. Khương Nam nhất thời im lặng, hắn cái này từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo hữu, thật đúng là có thể tìm tìm địa phương đi tò mò. Không cần để ý này điểm. Hắn nói như vậy. Thạch hầu soạt soạt soạt, soạt cắn linh quả, ăn vô cùng là thưa ngọn, chỉ chốc lát sau liền đem mấy cái linh quả toàn bộ ăn sạch. "Này con có." Khương Nam cười nói, bởi vì thạch hầu rất nhỏ, không cao Cho nên hắn ngồi xổm xuống, xuống, theo trong không gian giới chỉ lấy ra càng nhiều linh quả đưa cho Thạch Hầu. Trước đó tại Côn Luân Sơn, hắn nhưng là vào tay mấy ngàn miếng linh quả, trong không gian giới chỉ linh quả có rất nhiều. Mà lại, này chút linh quả đối với hắn mà nói cũng không có tác dụng gì, có thể dùng chúng nó cùng Thạch Hầu rút ngắn khoảng cách từ thật là tốt. Dù sao, đây chính là một cái thánh linh, tương lai thành tựu không thể đoán trước, chỉ cần như người bình thường trưởng thành tiếp, tương lai liền là một tôn tuyệt thế đại năng, dùng một chút bình thường linh quả cũng như thế cái tương lai tuyệt thế đại năng kéo tốt quan hệ, thực sự quá đáng giá. Thạch Hầu lộ ra càng thêm vui mừng chút. Theo Khương Nam trong tay tiếp nhận linh quả, cùng trước đó một dạng, liền ở cái địa phương này bắt đầu ăn. Rất nhanh, 3 giờ đi qua. Thời gian 3 tiếng, Khương Nam trước sau lấy ra trọn vẹn hơn 100 miếng linh quả, Thạch Hầu toàn bộ tại đây bên trong ăn, thạch khu bụng nâng lên rất nhiều, một cái móng đuột nhỏ sờ lên nâng lên bụng, lộ ra một mặt vẻ hạnh phúc. Nhìn đối phương bộ dạng này, Khương Nam không khỏi cười một tiếng. Nhìn qua còn thật đáng yêu. Hạ Tâm Vũ nhỏ giọng nói, tại đây bên trong nhìn xem Thạch Hầu ăn xong hơn 100 miếng linh quả, ban đầu khẩn trương, lúc này là một chút xíu cũng mất. Thạch Hầu sờ lấy tròn vào bụng, trên mặt hạnh phúc biểu lộ rất là nồng đậm, dừng một chút về sau, Nhìn mình trong tay kia nắm lấy 5 lá bảo chi, đem đưa tới Khương Nam trước mắt. Khương Nam vẻ mặt khẽ động, "Cái này, cho ta." Bên cạnh, Phan Lôi mấy người cũng đều lập dung. Thạch Hầu giống là tiểu hài tử cười, bằng đá đầu hung hăng điểm. Khương Nam dừng một chút, không do dự, cẩn thận nhận lấy, trong mắt không khỏi xẹt qua một vệ tinh mang. Bây giờ, chỗ hắn tại Ngự Khí Đình Phong, này gốc 5 lá bảo chi đối với hắn mà nói, cơ hồ có thể được xưng là giá trị vô lượng, về sau luyện hóa này gốc bảo chi, hắn nhiều nhất 3 ngày liền có thể bước vào trúc hải cảnh giới. "Cảm ơn." Hắn một lần nữa nhìn về Thạch Hầu. Nghiêm túc đối Thạch Hầu nói, đồng thời cũng vô cùng ngoài ý muốn, không nghĩ tới, đối phương vậy mà lại đem này gốc 5 lá bảo chi đưa cho hắn. Chương 94, liên tục được phá. Thạch Hầu sinh mà liền hiểu tiếng người, nghe Khương Nam nói lời cảm tạ, như là tiểu hài tử cười, đầu nhỏ theo nhẹ lay động. Sau đó, nó tiến lên, một đôi móng đuốt nắm Khương Nam tay, như là đang lấy lòng, sau đó lui về phía sau mấy bước, nhảy lên một cái, chuyển đổi ở giữa chính là sông vào mây trời, biến mất tại cuối chân trời. Cái này, Phan Lôi cùng Trình Tử Tệ mấy người không khỏi đều có chút sợ run, năm lá bảo trì, Hầu vậy mà thật cứ như vậy giao cho Khương Nam. Khương Nam nhịn không được cười, hắn kỳ thật chỉ là nghĩ dùng linh quả cùng Thạch Hầu rút ngắn quan hệ, lại không nghĩ rằng, đối phương tại ăn no thỏa mãn về sau, sẽ đem 5 lá bảo chi này gốc linh dược ngược lại đưa cho hắn, này thật sự chính là cái ngoài ý muốn kinh hỉ, hắn hoàn toàn không có dự liệu được. Hắn đem năm lá bảo chi thu nhập trong không gian giới chỉ, nhìn xem Thạch Hầu rời đi hướng đi, dừng một cái chớp mắt về sau, mời đến Phan Lôi cùng Trình Tử Tề đám người, tiếp tục tìm kiếm này tòa bụi phòng, thẳng đến quá khứ lại sau mấy tiếng, đem này toàn núi phụ dò xét toàn bộ, cũng không có lại phát hiện cái khắc vật gì có giá trị. Đi thôi. Hắn nói ra. Này tòa núi phụ đã hoàn toàn dò xét lượt, hắn mời đến Phan Lôi, Trình Tử Tệ, Lạc Như Giả cùng Hạ Tâm Vũ hướng dưới núi đi. Rất nhanh, bọn hắn đi xuống bùi phòng, tại dưới chân núi lẫn nhau tạm biệt, Trình Tử Tệ, Lạc Như Giả cùng Hạ Tâm Vũ hồi trở lại tông môn của mình, Khương Nam cùng Phan Lôi thì điều khiển xe việt rã rời đi, sau đó không lâu tiến vào trước đó một mực đợi tòa kia núi hoang. Núi hoang trơ vắng vẻ, cây rất thưa thớt, y hai lui tới, tiến vào này tòa ở giữa núi hoang, hắn cùng Phan Lôi tạm thời không có đi địa phương khác, tại ở trong đó trải vớt tu vi cảnh giới. Rất nhanh, nửa tháng trôi qua. Nửa tháng sau, một ngày này Hắn đem năm lá bảo chi theo trong không gian giới chỉ lấy ra, chuẩn bị mượn nó tới tu luyện. "Ta trước luyện hóa, về sau vì ngươi tìm kiếm cái khác lý dược." Hắn đối Phan Lôi nói. "Năm lá bảo chi, cách đi ra, hắn cùng Phan Lôi đều không thể bước vào túc Hải cảnh, bây giờ, một người luyện hóa thích hợp nhất. Không cần phải để ý đến ta, ta hộ pháp cho ngươi." Phan Lôi nói. Khương Nam gật đầu, tại đây tỏa trong núi hoang vận chuyển thiên tâm quyết, sau đó bắt đầu luyện hóa 5 lá bảo chi. Bây giờ, chỗ hắn tại Ngự Khí đỉnh phong, cần lấy trong cơ thể bản nguyên khí trùng kích cơ thể người một chỗ ẩn ấp, cái kia ẩn ấp chính là Tốc biển, đó là cơ thể người trung tâm hải tâm. Đồng thời, cũng là cái khác sinh linh trung tâm hoạch tâm chỗ. Tốc biển và linh thân thể này trong đó hội tâm, ngay từ đầu lá mất máy, trên con đường tu hành, theo ngự khí đỉnh phong cảnh đến tốc hải cảnh, chính là muốn đem cái này khép kiến tốc biển cho trùng kích ra, dùng thu hoạch lực lượng càng thêm cường đại, đặt vào càng cao tu hành tốc độ. Hắn vận chuyển tiên tâm quyết luyện hóa 5 lá bảo trì, lấy bên trong chứa mạnh mẽ linh năng tới nhuần bản nguyên khí cùng máu thịt, dùng trong đó đặc tụ dược tương trợ kích đóng tốc thân thể mạnh mẽ theo run, có từng tia từng tia đau nhức sinh ra. Đối với cái này, hắn hai mắt khép hờ lấy, vẻ mặt như thường, bởi vì vô cùng rõ ràng trùng kích thúc biển quá trình này bản thân liền sẽ sinh ra vô cùng đau đớn kịch liệt quá trình này liền cùng trong thế tục ngay từ đầu học tập dạng thẳng chân là giống nhau dần dần theo hắn trùng kích thúc biển thân thể sinh ra đau đớn chính là càng thêm kịch liệt như thế thời gian từng giây từng phút trôi qua rất nhanh ba ngày đi qua một ngày này thân thể của hắn kịch liệt run dãy dưới cảm giác đau đớn đi đến một cái cực cao điểm cùng lúc đó một cỗ vô cùng cuộn trào khí tức theo trong cơ thể hắn lao ra khiến cho bên cạnh hắn động nhiên đẩy ra mộtốc lốctởi lên mạng lớn các bụi đến hắn không có mở hai mắt ra nhẹ dọng từ nói ba ngày thời gian Năm lá bạo chi đã hoàn toàn luyện hóa hoàn tất, giờ khắc này, hắn thành công bước vào túc Hải cảnh. Hai mắt khép hờ lại, hắn nội thị bản thân, trong cơ thể phần bụng vị trí, một mảnh hồ nước màu vàng nóng hoành hiện lên, hào quang lấp lánh, trong cơ thể bản nguyên khi ở thời điểm này, lưu động tốc độ trở nên nhanh một chút, bắt đầu giao hội tại này mảnh hồ nước màu vàng nóng bên trong. Này, chính là túc biển. Rất tốt. Hắn thân thể khe run dưới, có một cô kinh hải cùng xúc động ở thời điểm này trong lòng sinh ra. Túc biển lớn nhỏ, cùng sinh linh thân thể lớn nhỏ không có bất cứ quan hệ nào, đó là một loại như là dị không gian tồn tại, sẽ theo tu vi tăng lên mà dần dần bị lớn. Bình thường mà nói, tu sĩ tại Sơ Lâm Tốc Hải cảnh lúc, phần lớn người túc biển đều là chỉ có vạc nước thể tích kích cỡ tương đương, mà một chút bất phàm thiên tài, có thể có ao nước kích cỡ tương đương, này cũng đã là đầy đủ kinh người, nhưng mà bây giờ, hắn vừa trùng kích ra tốc biển, lại lại có hồ nước như vậy lớn. Này đủ để kinh thế. Mà đang kinh hỉ về sau, hắn đại khái cũng hiểu biết, tất cả những thứ này đều là cùng thiên Tâm Quyết cùng Vô Danh thiên Thư có quan hệ. Đời trước của hắn, Sơ Lâm túc Hải cảnh thời điểm, tốc biển có thể không thể nào lớn như thế, mà lại, tốc trong nước màu sắc cũng không phải màu vàng. Thế nhưng Ở cái này, có vô danh thiên thư phối hợp tiên tâm quyết không ngừng cải thiện thể chất, bây giờ sơ lâm túc hải cảnh, trùng kích ra tốc biển, bên trong màu sắc chính là hiện ra màu vàng, đồng thời cũng xa xa so một đời trước lớn. Cũng là lúc này, trong cơ thể hắn, vô danh thiên thư động, ánh vàng lóe lên, trong chớp mắt chui vào túc biển bên trong, tại túc biển ở giữa trôi nổi. Mặt ngoài, từng sợi ánh vàng bắt đầu xen lẫn mà ra, dẫn động tốc thổ sồn phạt nạ chỉ lan từng sợi, sau đó, dần dần có sóng gió sinh ra. Kim sắc quang mang tựa hồ mang theo sức mạnh cực kỳ đặc biệt, hồ nước kích cỡ tương đương tốc biển theo bực này hào quang chấn động, bắt đầu tốc độ cao khuyết trương. Cái này khiến Khương Nam nhịn không được khẽ run, lúc này, Vô Danh Tiên Thư chui vào tốc biển, lại có lực lượng sinh ra, giúp hắn tối luyện tốc biển. Cùng lúc đó, dao hội tại tốc trong nước bản Nguyên Khí bắt đầu chấn động, trong nháy mắt chính là lớn mạnh gấp đôi, lại đang kéo dài mạnh lên. Khương Nam run rẩy biên độ trở nên kịch liệt mấy phần, trong lòng vừa mừng vừa sợ, ngay lập tức đem thiên tâm quyết vận chuyển, tại Vô Danh Tiên Thư có ánh sáng thần thánh vàng óng hướng về tốc biển các ngõ ngách đồng thời, dùng bực này kinh nghiệm luyện. Ông từng từng sợi Bàn hắn bên ngoài thể, hiện ra màu vàng, dùng một cái tốc độ cực nhanh tiếp tục lên. Tốc hải cảnh Cấp độ này tu vi, chủ yếu là đối túc biển tối luyện cùng vững chắc, cần làm vừa trùng kích ra túc biển cùng bản thân hoàn toàn phù hợp, làm bản nguyên khí có thể vô cùng hoàn mỹ giao hội vào trong đó. Đương nhiên, ở trong quá trình này, bản nguyên khí sẽ một cách tự nhiên theo lớn mạnh, thân thể cũng sẽ theo mạnh lên, tốc độ cũng sẽ theo biến nhanh. Thời gian tiếp tục trôi qua, lúc này, hắn thậm chí không để ý tới dừng lại nghỉ ngơi ăn một chút gì, vận chuyển thiên ta quyết, phối hợp túc trong nước vô danh thiên thư tiếp tục tu luyện, tối luyện tốc biển, làm tốc biển chắc tính càng ngày càng mạnh, lại dần dần trở nên càng thêm lớn. Rất nhanh, lại là 2 ngày đi qua. Một ngày này, trong cơ thể hắn Vô Danh Thiên Thư lượn lờ ánh sáng thần thánh và lỏng, vực này hào quang không nữa tràn ra, tốc biến trở lên lớn gấp 5 lần, càng thêm vững chắc, giao hội vào trong đó bản nguyên khí trở nên càng tăng mạnh mẽ hơn, lại có một cỗ bàng bạc đại lực theo trong cơ thể hắn cuộn ra. Xung bemer, các đuôi theo nâng lên, một chút rơi trên mặt đất lá khô cũng theo bị cỗ này khí thế bàng bạc cho cuốn bay. Trung kỳ. hắn mở hai mắt ra, trong hai mắt, một sợi ánh vàng chợt lóe lên rồi biến mất. Trước sau 5 ngày thời gian, hắn đầu tiên là dùng năm lá bảo chi xông vào tốc biến sơ kỳ, sau đó, bởi vì Vô Danh Thiên Thư rực rỡ, Trong lúc vô hình tương trợ hắn thối luyện tốc biển, tu vi của hắn lại một lần nữa tiến bộ, một ngày này theo túc hải cảnh sơ kỳ bước vào tốc hải cảnh trung kỳ. Cái này khiến hắn quả thực ngoài ý muốn, đồng thời cũng cực kỳ kinh hỉ, ngắn ngủi 5 ngày thời gian, hắn thế mà theo ngự khí định phong đạt đến tốc biển trung kỳ. Bên cạnh, Phan Lôi làm hộ pháp cho hắn, lúc này tự nhiên là cảm thấy tu vi của hắn, hai mắt trừng tròn to, đây thật là. 5 ngày thời gian, theo ngự khí sơ kỳ đi đến túc biển trung kỳ, bực này tốc độ tiến bộ, có thể nói có chút vượt người. Khương Nam lúc này dừng lại tu luyện, nghiêm túc cảm ứng bản thân biến hóa, tốc biến càng, càng rộng lớn. Bản Nguyên Khí càng thêm hùng hậu, thân thể càng kiên cố hơn, bản thân lôi lực lượng cùng phong lực cũng biến thành mạnh hơn, so sánh năm ngày trước sinh ra một cái kinh người chất biến. Hắn năm quyền, năm đấm mang, lôi lực lượng cùng phong lực sẽ lẫn, bản nguyên khí theo run run, có một khối bảng bạc đại thể tích cuốn đi ra. Giờ khác này, hắn cảm giác mình thậm chí có thể cùng đằng không sơ kỳ cường giảm một trận chiến, không sợ cấp số này người. Phan Lôi nhìn xem hắn năm quyền, tự nhiên cũng là cảm thấy hắn lúc này tản ra khí thế mạnh mẽ, hai mắt lại là trừng. Cũng là lúc này, Khương Nam đứng dậy, quả nhiên bản nguyên khí, lôi lực lượng cùng phong lực cùng lúc tản đi. Đi Đơn giản ăn vài thứ uống chút nước về sau, hắn mời đến Phan Lôi, hướng phía núi hoang đi ra ngoài. Đi thì sao? Làm gì? Phan Lôi tò mò. Giết người." Khương Nam nói. Hắc địch lạc bước vào trung thổ, Trang phương ngàn kế muốn giết hắn, bây giờ hắn đi đến tốc viện trung kỳ, là thời điểm tính sổ. Hắn mời đến Phan Lôi đi ra núi hoang, điều khiển xe việt dã đi xa, tốc độ thật nhanh. Đại khái sau một ngày, hắn tới đến một chỗ ngoài trang viên. Trang viên hết sức xa hoa, chiếm diện tích cực lớn, xem xét cũng không phải là bình thường người có thể có năng lực đặt chân địa phương. Nơi này, Phan Lôi động hắn nhớ kỹ. Trước đó Hắc Địch Lặc kêu gào khương Nam lúc, để cập tới chính mình tạm ở chỗ này, nhường Khương Nam lăn đến nơi đây nhận lấy cái chết. Sau đó, trong nháy mắt hắn liền biết, Khương Nam đây là tới giết Hắc Địch Lặc. Khương Nam con người rất bình tĩnh, đem xe Việt Dã rừng sắt ở ngoài trang viên một vị trí nào đó bên trên, không có nửa điểm dừng lại, bay thẳng đến trong trang viên đi đến. Trang viên xa hoa, nhân viên công tác rất nhiều, rất nhanh liền có người tiến lên đón, nói: "Hai vị, ngượng ngủng, chúng ta nơi này bị người bao xuống, trong thời gian ngắn, không cách nào lại tiếp đãi hắn khách nhân của nó." Đây là cái cô gái trẻ tuổi, nói chuyện hành động vô vàn cũng không phải là tu sĩ, tựa hồ ngày thường internet tiếp xúc rất ít, không biết liên quan tới Khương Nam sự tình. "Ta tìm người." Khương Nam nói. Cũng là lúc này, mềm mại trêu trọc tiếng theo trong trang viên truyền ra, một cái nam tử áo đen xuất hiện tại trong tầm mắt, bên cạnh có mấy cái tuổi trẻ mỹ mạo tây phương cô gái theo tại cùng một chỗ, từng cái vóc người nóng bỏng. Khương Nam trước tiên thấy được mấy người, tầm mắt đăm mạc, rơi vào trên người đối phương. Nam tử áo đen chính là hắc địch lập đệ nhất ám vệ, tựa hồ là cảm ứng được có người tại nhìn mình chằm chằm, đầu xem ra, trực tiếp chính là đón nhận Khương Nam tầm mắt. "Là ngươi?" Nay tiếng người âm băng hàn Trước tiên chính là đạo thủ, màn lớn bản nguyên cương khí vùng ra, hướng phía Khương Nam xọ xuyên qua mà tới, hướng ngay Khương Nam hai tay cùng hai chân. Chương 95, quyết đấu hạ ám. Nửa tháng trước, Thái Sơn bên trên, thứ ba ám vệ cùng đệ tứ ám vệ bị Khương Nam trăm giết, chuyện như thế, nam tử tháo đen cái này đệ nhất ám vệ đã nghe nói, mà chết đi đệ nhị ám vệ, này người đoán được, giờ cũng là chết bởi Khương Nam trong tay, trong khoảng thời gian này đến, vẫn muốn tìm ra Khương Nam, sắc ý rất đậm, lại không nghĩ, một ngày này, Khương Nam vậy mà chính mình tìm tới. Mặc dù ta muốn hôn giết chết ngươi, nhưng ngươi là hắc địch lạc đại nhân quân cuối cùng Do hách địch lật đại nhân giết ngươi. Hắn nhìn xem Khương Nam, thanh âm lạnh leo thấu xương, "Trước lúc này, sẽ không để ngươi dễ chịu, trước hết để cho ngươi sống không bằng chết." Màng lớn bản nguyên cương khí trong nháy mắt rơi xuống Khương Nam phụ cận, hướng về Khương Nam tứ chi. Bên cạnh, nhân viên trẻ bị hủ dọa, nhìn không được rít gào lên tiếng. Khương Nam con ngươi đạm mạc, đưa tay đem này người kéo ra phía sau, một bàn tay rút ra, trong nháy mắt đập nát hết thảy bản nguyên cương khí. Đệ nhất ám vẻ ánh mắt chìm xuống, càng thêm giết lạnh, trong đó cũng có kinh hãi trồi lên. Hắn nhưng là tốc biến hậu kỳ giả, bây giờ Hắn dùng tốc biển hậu kỳ tu vi tế ra bản nguyên cương khí, lại bị Khương Nam chỉ một bàn tay liền cho đập nát. Hắn phát tay, nhường bên người mấy cái tây phương cô gái thối lùi, bên ngoài cơ thể bản nguyên khí cuồn trào, từng bước một ép về phía Khương Nam. Khương Nam nhìn đối phương, hướng phía trước đi đến. Oanh! Đệ nhất ám vệ bên ngoài cơ thể, bản nguyên cương khí nổ vàng, tốc độ đột nhiên tăng lên, tới một bước liền liền xuất hiện tại Khương Nam phụ cận, thi long trảo, bản nguyên khí vẩn quanh long trảo bên ngoài, hướng phía Khương Nam đỉnh đầu chụp tới. Khương Nam con ngươi đạm mạc, tùy ý đưa tay, tại đối phương long ép đến đỉnh đầu bên ngoài một khoảng cách lúc, một nắm chặt cổ tay của đối phương, tiện tay ở giữa lắp một cái. Rắc, một tiếng vang giòn, tay của người này xương trước tiên gãy xương. Này người kêu rên, đồng thời vừa kinh vừa sợ, bản nguyên khí mãnh liệt, tay kia vung lên thủ đao, bổ về phía Khương Nam phía hậu. Khương Nam nhấc chân, trực tiếp liền là một cước, so với đối phương sau ra tay, nhưng tốc độ lại xa không phải đối phương có thể bằng. Tại tay của đối phương đao đánh trúng huyết hầu trước, một cước rơi vào đối phương phần bụ. Một cước này rất nặng, khiến cho đệ nhất ám vệ lần nữa kêu rên, lại có dòng máu từ trong miệng trào ra, hết sức chói mắt. Phải chết. Ngai người gầm nhẹ, bản nguyên khí hạo đãng. Hóa thành từng mảnh từng mảnh cương khí thấu thể mà ra, hung hăng hướng phía Khương Nam trùng kích. Khương Nam không có có dư thừa động tác, nhấc chân lại là một bước, trực tiếp đánh sơ xác đi đối phương tế ra hết thể bản nguyên khí, sau đó một cước rơi vào đối phương huyết hầu bên trên, trực tiếp đem đối phương xương cổ cho đánh nát bấy, làm đối phương trong nháy mắt chết thảm. Xin hỏi, bao xuống nơi này người phương Tây hắc địch Lặc hiện tại ở trang viên vị trí nào? Không có để ý đối phương thi thể, hắn quay người, hỏi ra trước cái kia cái trẻ tuổi nhân viên công tác. Hắn bây giờ tu vi ở vào Tốc Biện trung kỳ, mở ra tốc biến cực kỳ rộng lớn, đệ nhất dám vệ cái này tốc biến hộ kỳ người. Đối với hắn mà nói thật quá yếu, giết chết đối phương, đối tại hắn hiện tại mà nói, như là cát cỏ. Nhân viên trẻ vẻ mặt trắng bệnh, run lẩy bẩy, lần thứ nhất tận mắt nhìn đến có người giết người, mà lại liền là tại các nàng trong trang viên, đón Khương Nam vấn đề, trong mắt mang theo hoảng hốt, run dậy trả lời, sợ Khương Nam khó xử nàng. "Đã tạ." Khương Nam nói, không có dừng lại, hắn rời đi nơi này, đập về trang viên sân sau. Căn cứ tuổi trẻ nhân viên công tác trả lời, đối phương ngay ở chỗ này. Trang viên sân sau vô cùng rộng rãi, cây hoa rất nhiều, đều là đi qua cẩn thận tạo hình qua, còn có lấy một cái to lớn bề bề, hắn rất nhanh lại tới đây. Liếc mắt liền thấy được Hắc Địch Lặc, đối phương tại bên bể bơi trải vớt bản thân bản nguyên khí. Đồng thời, này người phụ cận còn có cái khác 5 cái trung niên, từng cái thân phụ huyết bảo, tu vi đều là túc biến sơ kỳ, làm Hắc Cám Thần Điện lần này theo Hắc Địch Lặc cùng một chỗ đạp vào trung thổ người, là Hắc Cám Thần Điện thế hệ này năm cái chấp sự, nghiêm nguyên là tại cách đó không xa làm Hắc Địch Lặc hộ pháp, để phòng có người quấy rầy. Trung thổ. Giờ khác này, 5 người đều là thấy được hướng nam, có người mở miệng, trong mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Cùng một thời gian, trải vớt bản nguyên khí bên trong Hắc Địch Lặc tự nhiên cũng nhìn thấy hắn, trực tiếp liền hướng phía hắn nhìn lại. Côn trùng Hai chữ từ trong miệng nói ra, Hắc Địch lặc ánh mắt khiến người, giống như là một đầu nguy hiểm hung thú đem Khương Nam khóa chặt. Đệ nhất tối vệ đại nhân mới vừa đi ra, không nhìn thấy hắn. Đi phương hướng hẳn là không đúng, không có gặp gỡ. Trước cầm xuống. Năm cái huyết bảo chấp sự nhìn xem Khương Nam, có người mở miệng, lúc này liền là hướng phía đi vào hậu viện Khương Nam bước đi qua. "Lan đi, hắn là con mồi của ta." Hắc Địch lạc lên tiếng, lạnh lẽo mà bá đạo. Bàng bạc bản nguyên khí tại hắn bên ngoài cơ thể chấn động, khiến cho năm cái huyết chấp sự cùng nhau run lên, lúc này hạ thấp người lui về sau. Khương Nam nhìn đối phương, lời gì cũng không có. Từng bước một hướng phía đối phương đi đến, vung tay liền là mảng lớn kiếm khí. Kiếm khí lăng lệ, khí tức bằng bạc, gần như muốn đem không khí cắt đứt. Tốc biến trung kỳ. Hắn đạt đến độ cao này? Làm sao có thể? Trước đó tại Thái Sơn lúc, rõ ràng vẫn chỉ là ngự khí đỉnh phong a, nhưng là bây giờ, làm sao? Làm sao lại? Năm cái huyết bảo chấp sự biến sắc. Lúc này, theo Khương Nam tế ra bản nguyên khí, 5 người cảm thấy Khương Nam Tu Vi đúng là túc biến trung kỳ. Cái này khiến 5 người này từng cái đều kinh hãi, chút thời gian trước tại Thái Sơn lúc, Khương Nam Tu Vi vẫn chỉ là ngự khí cảnh giới mà thôi, bây giờ, không đến thời gian một tháng Lại thế mà liền đạt đến tốc biến trung kỳ, đây là cái gì tốc độ? Đồng thời, điều này cũng làm cho bọn hắn bay lên một cố kinh dị, lòng còn sợ hãi, bởi vì trước đó, bọn hắn lại còn nghĩ đến ra tay đối phó Khương Nam, còn tốt bị hắc địch lật quát lui xuống tới, vàng không, bọn hắn động thủ về sau, kết cục tuyệt đối sẽ hết sức thảm. Hắc địch là con người lạnh lẽo, bản nguyên cương khí sen lẫn mà ra, hóa thành một đạo quang nhận chấm ra, đánh nát hết thể kiếm khí. Tốc biến trung kỳ, khó trách ngươi này côn trùng bây giờ có đảm lượng đến đây. Hắn nhìn ra Khương Nam tu vi, thế nhưng ánh mắt lại là không có nửa phần biến hóa, vẫn như cũng là lạnh lẽo khiến người Đáng tiếc, ở trước mặt ta, vẫn như cũ yếu như sâu kiến. Đối với Khương Nam tu vi tại không đến thời gian một tháng bên trong theo ngự khí đỉnh phong đi đến tốc biển trung kỳ, hắn không có nửa phần để ý, dứt lời về sau, trực tiếp chính là động, hướng phía Khương Nam bước tới. Hắn bên ngoại cơ thể, bản nguyên khí hiện ra đen nhánh chi sắc, mạnh mẽ khí tức gần như là muốn đem chúng quanh đây không khí đều đẻ có lại yên, yên diệt, khiến cho bên cạnh trong bể bơi nguồn nước đều theo chấn động đi liệt. Tiếng leng keng hạo đãng, theo hắn cất bước, bản nguyên khí cũng cùng theo một lúc chấn động, trước một bước hướng Khương Nam chém đi. Khương Nam con ngươi đạm mạc, Bên ngoài cơ thể đồng dạng có bản nguyên khí sen lẫn mà ra, lần nữa ngưng tụ ra kiếm khí, ép về phía đối phương. Ai là sâu kiến, giữa mắt mà đợi. Hắn lạnh lùng nói. Đào mắt, cả hai bản nguyên khí đụng vào nhau, sau đó, suy suy suy tuần tự nắt bẫy, trong chớp mắt tiêu tán. Rất tốt, dạng này ngươi, giết mới có ý tứ. Hắc địch Lặc Lênh không nói. Hắn ánh mắt khiến người, trên trán tóc đen tung bay, giống như một tôn cuồng bạo ma tôn, bản nguyên cương khí trở nên càng tăng mạnh mẽ hơn, lại tốc độ cũng càng thêm nhanh, tới một bước chính là đạp đến Khương Nam phụ cận, tay phải nắm quyền, bay thẳng đến Khương Nam đánh xuống. Ầm ầm một tiếng, Không khí vụ vụ, một quyền này giống như là thiên thạch đập xuống, gần như muốn đem Thập Phương Không Gian đập bể. Khương Nam không sợ, con ngươi lạm mạc, nâng quyền lên tiếp. Rất nhanh, cả hai khoảng cách gần chiến tại cùng một chỗ, năm đấm cùng nắm đấm lẫn nhau, phát ra từng đạo đình thai nhức góc vang trầm. Chiến cuộc, tương xứng. Hách Địch là con ngươi càng càng lạnh lẽo, quyền thế trở nên càng thêm kinh người, đen nhánh bản nguyên khí vờn quanh bên ngoài cơ thể, hai nắm đấm phảng phất là hóa thành hai vòng màu đen như mặt trời, khí thế giò người. Nay tinh trùng lên não, thật sự chính là khủng bố. Phan lôi theo Khương Nam cùng một chỗ lại tới đây, cứ việc trước đó đã nhiều lần thấy Hách Địch Lặc thủ, Nhưng lúc này nhìn xem hắc địch lực một quyền này, lại vẫn như cũ vẫn không khỏi giận mình, bực này lực quyền, thực sự có chút giở người. Bất quá, hắn nhưng cũng cũng không thèm để ý, tin tưởng vững chắc đối phương thắng không nổi Khương Nam, nhưng đầu tập trung vào cách đó không xa 5 cái huyết bảo chấp sự, lặng lẽ cười lạnh, hướng phía 5 người bước tới. "Chúng ta tới chơi đùa." Nói ra như thế năm chữ, hắn không có nửa điểm dư thừa động tác, trực tiếp đem cái kia ngọn đèn tàn khuyết bảo đèn cho tế đi ra. Trước đây không lâu, tu vi của hắn đạt đến ngự khí đỉnh phong, bản nguyên khí so với bình thường ngự khí đỉnh phong tu sĩ mạnh, như là lúc trước Khương Nam như vậy cũng có thể đem này tông bảo khí phát huy ra túc biển bên trong cấp bậc chiến lực, lúc này bắt đầu vừa khởi động chính là toàn lực hành động, khiến cho tàn khuyết bảo trên đèn văn in dấu toàn bộ phát sáng lên, trong lúc nhất thời hào quang sáng rực. 5 cái huyết bảo chấp sự lúc này biến sắc, ngươi, làm thịt các ngươi." Phan Lôi lạnh nhạt nói, trực tiếp dùng tàn khuyết bảo đèn đem 5 người bá phủ, trong khoảnh khắc chính là khiến cho 5 người trở nên chật vật không chịu nổi. Mấy cái hô hấp về sau, phù một tiếng, bên trong một cái huyết bảo lão giả trực tiếp bị đánh nổ đầu sọ, trước tiên chết thảm. "Hắc địch đại nhân, cứu chúng ta." Một người trong đó mở miệng cầu cứu. Phan Lôi Tu Vi mặc dù chỉ là mới ngự khí đỉnh phong, nhưng ngượng tàn khuyết bảo đền oai, chân chính có thể tản ra chiến lực, lúc này lại là so mấy người kia mạnh một đoạn, đoạn dài, mấy người ở thời điểm này không địch lại, lâm vào tử vong chi cảnh. Hắc địch là tự nhiên thấy được bực này hình ảnh, nhưng không có nửa điểm để ý, kiếp người ánh mắt chỉ rơi vào Khương Nam trên thân, quyền thế trở nên càng thêm hùng hậu. Khương Nam vẻ mặt nửa phần không thay đổi, quyền thế theo đối phương mạnh lên mà mạnh lên, màu vàng bản nguyên khí lượn lờ quần mang, khí thế cương chính hùng hồn, đại khí bằng bạc. Ấm, ẩm, ẩm. Hai người khoảng cách gần kéo dài va chạm, ngay tại bên bể bơi tranh phong. Phát ra từng đạo càng thêm linh thai nhức góc vang trầm, khiến cho bể bơi nguồn nước kịch liệt rung chuyển. Chiến cuộc vẫn như cũ tương xứng. Đơn thuần thể phách có thể cùng ta tương xứng, cùng thế hệ ở giữa, ngoại trừ Quang Minh con trai bên ngoài, ngươi là cái thứ hai. Hách Địch Lặc là con người của Ngư Bá, phải không? Khương Nam thanh âm lạnh lùng, huy quyền ở giữa, lực quyền đột một tăng cường, một quyền ép xuống, như là thiên ngoại sao trời ép đến. Sau một khắc, quả đấm của hắn lần nữa cùng Hách Địch Lặc nắm đụng vào nhau, trực tiếp đem đẩy lui xa người không được, thật như ở vào hoàn toàn giống nhau tu vi cấp độ bên trên, ta giết ngươi như các cỏ, một bản tay là đủ. Hắn nói ra, bên ngoài cơ thể có lôi đỉnh sen lẫn mà ra, từng bước một hướng phía bị đẩy lui xa ba trượng hách địch lực bước đi qua. Chương 96, đột biến ngoại ý mẫn, đệ cử đọc, luân hồ yêu 108 loại phương pháp an khủng bố dân mạng tiên hiệp tung bay dấu vết mêng ngông túy nguyệt tiệt giáo chi hỏa thần truyền ứng ký bệnh, tiểu bổng dáng, nhanh nhanh đáp. Chữa trị nhanh xuyên, hắc hóa nam thần, tối hôm một cái nhanh xuyên, nhiều kiểu nam thần, gì vứt bỏ trêu chọc. Hào môn đệ nhất tửủng, tổng tài nhân, chơi nhịp tim vứt bỏ phi thượng, nương nương lại có thai. Côn trùng. Người quá phết lối. ánh mắt trở nên càng thêm khiếp người có một cô cực kỳ hung ác điên cuồng khí tức sen lẫn mà ra, rét lạnh nhìn chằm chằm Thư Nam, như là một đầu tập trung vào con mồi huyết tinh hung thú. Từ bước lên con đường tu hành đến nay, cùng thế hệ bên trong, chỉ có Quang Minh thần điện Quang Minh con trai có thể cùng hắn chiến lược ngang hàng, đằng không cảnh phía dưới, không ai có thể đánh bại hắn, thậm chí, hắn từng đánh chết một cái bình thường đẳng không sơ kỳ cường giả. Nhưng mà bây giờ, Khương Nam cái này tốc biến trung kỳ người lại vậy mà dùng ngươi không được để hình dung hắn, đây là nhục nhã. Z hắn một tiếng nhẹ, tóc đen đầy đầu khiêu vũ, đen nhánh bản nguyên khí trở nên càng thêm mấy liệt không còn là dùng thuần túy thể phách lực lượng công kích, mà là ở thời điểm này tế ra mạnh mẽ bản nguyên khí, dùng chi hóa ra từng đạo lăng lệ rất sạch. Khương Nam vẻ mặt lạnh lùng, không tránh không né, hướng phía đối phương bước tới bước chân không có biến hóa chút nào, tiếp tục nên tiếp. Lên kên. Kiếm giao tranh tranh, kiếm 36 kiếm khí bị hắn trực tiếp thúc dục động, còn có lôi lực lượng cùng phong lực vờn quanh trên đó. Hắn dùng bực này xen lẫn lôi lực lượng cùng phong lực kiếm khí hoành kích mà lên, kiếm thế chính là xa so với ngày thường đáng sợ. Ầm cả hai dùng bản nguyên khí va chạm, lăng lệ bản nguyên khí tùy cuốn về phía nơi này các ngóc ngách đem một chút cây hoa cùng thạch sứ chờ trang trí bài trí phẩm tương, cây chấn nát vụt, rộng rãi bề bề, biên giới châu cũng là xuất hiện mạng lớn vết với... rách. Ầm ầm. Mâu đen nhánh bản nguyên khí rung chuyển, khí thế trong nháy mắt lăng lệ rất nhiều, Hắc địch lặc vung lên hai tay, bản nguyên bốc hơi làm đủ loại hung cầm mãnh thú, giống như là chân thật đồng dạng, trùng trùng điệp điệp hướng phía Khương Nam nào đến, đem Khương Nam toàn bộ vây nốt vào bên trong, theo từng cái khác biệt góc độ phát động công kích. Đây không phải bình thường bản nguyên bộc hình, mà là Hắc ám thần điện tông hoạch tâm pháp, cùng này nhất mạch công pháp tu hành phối hợp lẫn nhau, lấy cực kỳ phương thức đặc thù vận chuyển bản nguyên khí ngưng tụ mà thành khí tức chi lang lệ, cực kỳ kinh người. Khương Nam tất nhiên là cảm giác được rõ ràng một kích này mạnh mẽ, nhưng sắc mặt lại là không thay đổi chút nào, phất tay thi triển kiếm 36 thức thứ 24, mạnh mẽ bản nguyên búp hơi làm mấy chục đạo kiếm trụ, giống như là kia lạ sỏ xuyên qua mà lên. Cả hai va chạm, sinh ra từng đạo suy suy suy nhẹ vang lên, đen nhánh bản nguyên bốc hơi làm dã thú vỡ nát, kiếm 36 kiếm trụ cũng theo cùng một chỗ nát bấy. Hắc địch là con người cùng dã, bản nguyên khí ngưng tụ ra một thanh khoát đào, có tới dài năm thước, giống như chân thực, giống như có khả năng đem hết thảy đều cho chém vỡ, dùng một tay cầm trì, hướng Khương Nam hành bộ xuống. Trụ hồ đem không khí đều cho cắt đứt. Khương Nam tay phải khẽ nâng, bản nguyên khí vần quanh, ngưng tụ thành một thanh thần kiếm, còn có lôi lực lượng cùng phong lực lở lở, hắn dùng chuôi này dùng bản nguyên khí ngưng tụ mà thành vẩn quanh phong lôi chi lực kiếm, thi triển kiếm 3612 vị trí đầu thức kiếm kỵ. Đao và kiếm giao kích, phát ra tiếng leng keng, giống như là chân thật đao kiếm tại va chạm. Bực này va chạm dưới, có rất nhiều bản nguyên khí bắn tung tóe mở đi ra, hiện ra màu đen nhánh cùng xích kim sắc, khiến cho phương này trong trang viên cây hoa trở trang trí trở nên càng thêm rực rỡ, mặt đất bên trên xuất hiện một đạo lại một đạo vết rách. Này, cái này Nơi này đánh nhau như vậy thì liệt, sớm đã là kinh động đến tòa trang viên này, nhân viên công tác, rất nhiều người đến nơi này, vốn là nghĩ đến quên căn, nhưng nhìn xem trang viên hậu viện này bên trong Khương Nam cùng hắc địch lực kỳ đấu, lại là không ai dám bước vào sân sau, đối với này chút bình thường nhân viên công tác mà nói, đây quả thực là thần tiên tại đấu pháp a. Cũng là lúc này, tiếng kêu thảm thiết theo một bên khác truyền đến, Phan Lôi cầm tàn khuyết bảo đạn công kích mấy cái huyết bảo trung niên, lúc này đem một cái khác huyết bảo chấp sự vây sát, sau đó đem tàn khuyết bảo thúc dục mạnh hơn, ba phủ hướng còn sống ba cái trung niên. Ba cái trung niên đều là ở vào tốc biến kỳ. Nhưng Phan Lôi cầm Tàn Khuyết Bảo Đèn, lại là có tốc biển bên trong cấp bậc chiến lực, bây giờ liên tục bị đánh giết hai người, ba người này càng thêm sợ hãi, ba người hợp lại cùng nhau đối kháng, lại là vẫn như cũ không ngừng thụ trọng thương. Hắc địch đại nhân, thỉnh cứu lấy chúng ta. Đại nhân, cứu mạng a. Đại nhân. Ba người hướng cùng Khương Nam chiến tại cùng một chỗ hắc địch lặc cầu cứu, bây giờ thật đánh không lại có Tàn Khuyết Bảo Đèn Phan Lôi. Hắc địch lặc nghiêng đầu nhìn sang, con người khẽ ngợi, bang lãnh tấn Theo lời, hắn đưa tay lên, mảng lớn đen nhánh bản nguyên búp hơi làm đào mang bảo phụ gia, hướng nơi đó mà đi. Trong mắt Dao mang vạch đến phụ cận, đem ba cái huyết bảo chấp sự cùng Phan Lôi cùng lúc ba phủ. Phốc phốc phốc, ba cái huyết bảo chấp sự đồng thời chúng vài đao, tại chỗ chính là ngã xuống đất chết thảm, từng cái hai mắt gắt gao trừng mắt, khó mà nhắm mắt. Phan Lôi thời khắc mấu chốt dùng Tàn Khuyết Bảo Đèn che ở trước người, bị trực tiếp chấn bay thứ tung, đâm vào cách đó không xa trên trụ đá. Lôi tử, Khương Nam biến sắc, thần hành bạch biến dương ra, đảo mắt đạp đến Phan Lôi phụ cận. Không có việc gì. Phan Lôi trong miệng chảy máu, rãy lấy đứng dậy, nói, "Đáng tiếc, này ngọn đèn bảo đèn bị nát." Bảo Đèn nguyên bản đã là che kín vết rách, mới vừa Hắn dùng chi hộ thể, chính diện nên tiếp hách địch lặc chém tới lao khí, khó có thể chịu được ở, chiếc để nác, mảnh vỡ rơi trên mặt đất. Chỉ cần người không có việc gì liền tốt. Khương Nam nói, nhẹ nhàng thở ra. Phan Lôi gật đầu, quét mắt ba cái huyết bảo chấp sự thi thể, nhìn về phía hách địch lặc chửi rủa nói, này tinh trùng lên não, liền tuy tùng bộ hạ của mình đều giết. Khương Nam cũng nhìn về phía hách địch lặc, con ngươi trở nên càng càng lạnh lùng, đối hiệu chung chính mình người hạ sát thủ, loại người này, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, đối phương linh khốc, làm thật đến cái đỉnh điểm. Ầm ầm. nguyên khí rung chuyển, chấn không khí nơi này đều theo độ vàng, cuồn cuộn hạo đãng. Hắc địch lặc bên ngoài cơ thể mãnh liệt. Hiện tại không có người quấy nhiễu ta, trung thổ côn trùng, tiếp tục." Hắc địch lặc lạnh leo nói. Hắn bên ngoài cơ thể, đen nhánh bản nguyên khí trong lúc nhất thời trở nên càng tăng mạnh mẽ hơn. Tên côn kia này, đơn giản là những người kia cầu cứu quấy nhiều hắn, thế mà liền. Phan Lôi mắng, tên Điên. Khương Nam vô vô bợ vai của hắn, đến bên kia tìm cái vị trí nghỉ ngơi quan chiến, nửa khắc đồng hồ bên trong, tiêu diệt hắn. Hắn nhìn xem hắc địch lặc, con ngươi lạm mạc, mạnh mẽ bản nguyên khí từng tia từng sợi vẩn quanh ra ngoài thân thể, luôi lực lượng cùng phong lực vẩn quanh ra ngoài thân thể, trực tiếp đem chiến lực tiêu thăng đến trước mắt đỉnh phong. "Dứt, giết ngươi." Hắn lạnh nhạt nói, "Hẹp địch là con ngươi hung ác điên cuồng, bằng ngươi này côn trùng, có thể giết ta?" Dứt lời, hắn một tiếng gầm nhẹ, đen nhánh bản nguyên khí giống như núi lửa phun trào, chấn thập phương không khí theo nổ vang. Sau một khắc, hắn động, tốc độ nhanh kinh người, mơ hổ khó phân biệt, tại thời khắc này thi triển ra nhất tông thân pháp. Chỉ đảo mắt mà tôi, hắn xuất hiện tại khương nam trước người, một quyền ép xuống, quyền quả nhiên bản nguyên khí giống như là ngọn lửa màu đen đang thiếu đốt, lăng lệ khiếp người. Khương Nam không sợ, nắm tay phải nắm lên, Bạn Nguyên Khí, lôi lực lượng cùng phong lực đồng thời vần quanh, mãi đến đối phương năm đấm lấn cận mới là đấm ra một quyền. Oen, đây là một lần cực kỳ kinh người va chạm, hai quyền giao tiếp, ánh lửa đều bạo phát ra, như muốn đem không gian điểm lửa. Sau một khắc, phịch một tiếng, Hách Địch Lặc bay tứ tung, quyền quả nhiên bạn Nguyên Khí trở nên hỗn loạn lên, có dòng máu tràn ra. Khương Nam con ngươi lạnh lùng, chiến lược bảo trì tại đỉnh phong nhất, một quyền đánh bay đối phương về sau, dẫm lên thần hành biến, thẳng đến đối phương tới gần truy Lệ kiếm 36 kiếm khí lít nha lít ra, giống như là nước mưa hướng phía Hách ép xuống đem không khí chạm suy suy vàng. Cùng lúc đó, hắn ý niệm phát động, bên người, đường tính khoảng 3 trượng quả cầu xét cùng gió bóng cùng lúc ngưng tụ mà ra, cùng một chỗ hướng phía đối phương đánh xuống. Bực này công kích quá mức giọ người, khiến cho ở phía xa quan chiến hết thảy trang viên nhân viên công tác từng cái đều lớn run dậy. Đến được tốt. Hắc địch là quần hống, tại bay tứ tung quá trình bên trong sinh sinh ổn định thân hình, bản nguyên khí vờn quanh mà ra, nương tụ hắc ám hai cánh, nếu là cánh đao chém xuống. Suy suy suy, tất cả kiếm khí trước tiên bị vỡ, sau đó, quả cầu sét cùng gió bóng cũng cùng nhau cho hủy đi. Khương Nam con người như thường, vô hỷ vô bi. Thần hành bách biến tốc độ kinh người, chân thân tại lúc này bước đến Hắc Địch Lạc phụ cận, trực tiếp đấm ra một quyền. Đây không phải đơn giản thể xác lực lượng, mà là hỗn hợp bản nguyên khí, lôi lực lượng cùng phong lực, là toàn lực một quyền. Tới. Hắc Địch Lạc cuồng hống, giống như là ma vượn trên vương, tóc đen đầy đầu là vũ, đồng dạng là huy quyền, thưởng thương nam liên tiếp. Đảo mắt, cả hai đụng vào nhau, bộc phát ra chói thai nổ vàng, bên cạnh cách đó không xa vài quảng cây hoa trực tiếp bị tại đợt cho chấn chiêu năm xẻ Địch Lạc mắt khiếp người, cực kỳ hung ác điên cùng, một quyền về sau, quyền thế tiếp tục, lại trở nên càng thêm bá đạo cùng Khương Nam đồng dạng tiếp tục huy quyền, đồng thời, kiếm khí, ánh chớp cùng dao gió cùng một chỗ va phủ, dùng toàn lực đánh kích. Cả hai đỉnh phong va chạm, mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra chói hai nổ vàng, đạo mắt chính là nhỏ nửa khắc đồng hồ đi qua. Phụp. Dòng máu bắn tung tóe, Khương Nam dùng bản nguyên khí ngưng tụ thần kiếm, một kiếm chém qua, tại hách địch lạc trước ngực lưu hạ một vết kiếm hàn sâu, dòng máu chảy dài. Cùng lúc đó, hách địch lạc uy quyền, rơi vào lồng ngực của hắn, khiến cho hắn không khỏi hướng về sau lui một bước bao xa. Chẳng qua là, hắn thể phách đầy đủ cường hãn, bây giờ liền đã có khả năng có thể so với đẳng không cảnh giả. Một quyền này đối với hắn mà nói, cũng không lo ngại. Người không được. Hắn lần nữa phun ra ba chữ này, thế công trở nên càng hung hiểm hơn, thần hành bách biến, tiếng 36, lôi lực lượng cùng phong lực đều là thi triển cho tới bây giờ cực hạn, cùng bạo chiến lực tại giai đoạn này toàn diện bùng nổ, chấn động Bắc phương. Ẩm. Một lát sau, hắn một quyền rơi vào hách địch lặc trên gương mặt, trực tiếp đem hách địch lặc quanh bay tứ tung xa hơn 7 trượng. Sau đó, hắn không có cho đối phương mảy may cơ hội thở dốc, giẫm lên thần hành bách biến tới gần, mảng lớn khí, ánh chớp cùng đao cùng một chỗ ép xuống. Hách địch lặc giống dĩ nào, giống như dã thú, đen nhánh bản nguyên khí cuốn ra ngăn cản bực này công kích, nhưng lại không thể toàn bộ phòng vệ, ba đạo kiếm khí theo hắn phần bụng sọ xuyên qua mà qua, trực tiếp mang ra mạng lớn dòng máu. Cũng là lúc này, Thương Nam tới gần đến phụ cận, trực tiếp một quyển rơi vào gò má của đối phương lên. Phình một tiếng, Hắc địch lặc lần nữa bay từ tùng, rơi vào trong bể bơi, vẫy lên mảng lớn sóng nước, nhuộm đỏ một mảnh ngao nước. Côn trùng. Hắc địch lặc kinh sợ cuồng hống, sát ý mãnh liệt, bản nguyên khí mãnh liệt, đem bên người hào nước bức ra, khiến cho bên người 1m phạm vi bên trong không có nửa điểm sóng nước. Nhưng mà, ngay một khắc này, Thương Nam giống như quỷ mị, lần nữa ép tới gần, Bản nguyên khí, lôi lực lượng cùng phong lực đã sớm dung hợp, tại trong tay hắn hóa ra một thanh báo táp thần kiếm, theo như thế cái băng lánh chưa rơi ra, hắn cầm báo táp thần kiếm, dùng một cái tốc độ kinh người một chả mà qua. Chương 36 thức thứ 12, lôi cắt. Phụp. Dòng máu bắn tung tóe ra, hai địch Lặc thanh âm lập tức không có, một cái đầu lâu tả phi mà ra, rơi vào trong bệ bơi. Hắn hai mắt gắt gao mở to, còn có thể nhìn thấy lửa giận, mãi đến mấy cái hô hấp sau mới là tản đi, sinh mệnh chi quang cũng cùng nhau biến mất. Cùng lúc đó Trước đó bị hắn dùng bản nguyên khí chối chống ra bể bơi nguồn nước một lần nữa chạy hồi trở lại, đem nó không đầu tản thi vọt thẳng đảo bạ phủ. Trong lúc nhất thời, trang viên này sân sau lập tức an tĩnh lại. Quả nhiên không đến nửa khắp đồng hồ. Nơi xa, Phan Lôi tại điều tức thương thế quan chiến, lúc này hướng về phía Khương Nam nết lên ngón tay cái. Khương Nam cười một tiếng, trong tay báo táp chi kiếm tán đi, theo bể bơi đi ra, hướng Phan Lôi đi đến. Cũng là lúc này, tiếng xe gió trói thai, một nhánh màu đen mũi tên vạch phá bầu trời tới, lệ tới cực điểm, hướng ngay đầu của hắn. Chương 98, thần nông cố thổ. Đàng không cảnh người áo đen làm một người trung niên, đón Khương Nam ép hỏi, căn bản không trả lời. Thắng làm vua thua làm giặc, không có gì đáng nói. Ngay người mở miệng, thân thể chấn động, trong miệng theo tuôn máu, lại bí mật mang theo một chút tạng phủ mấy vỡ. Khương Nam con ngươi lạ mặt, này người còn tính là cái xứng cứng, vậy mà chính mình dùng bản nguyên khí làm vỡ nát ngũ tạng lục phủ. Phan Lôi lúc này đi tới, khẽ như mày, còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người bị Khương Nam chấn áp sau chính mình tự sát, khó mà hỏi ra lai lịch của đối phương. Chủ nữu chạy. Hắn nói ra, hai cái này người áo đen, rõ ràng là dùng trước đó tốc hại cảnh người áo đen đầu. Cương Nam quét mắt tốc Hải cảnh người áo đen trước đó bỏ chạy phương hướng, sớm muộn đưa hắn bắt tới. Dứt lời, hắn mời đến Phan Lôi, hướng ngoài trang viên đi đến, đồng thời ném cho người phụ trách nơi này một viên bình thường linh quả. Cầm lấy đi đấu giá, đầy đủ bồi thường các người trang viên tổn thất. Hắn nói ra. Này miếng linh quả cứ việc hết sức bình thường, thế nhưng cầm lấy đi phòng đấu giá đấu giá, lại ít nhất cũng có thể bán đi mấy cái ức. Này về sau, hắn cùng Phan Lôi đi ra trang viên, điều khiển xe việt dã, rất nhanh liền rời đi trang viên phạm vi rất xa. Rời đi trang viên này, hắn trở lại trước đó sở đái cái kia mảnh núi hoang, trải vứt bản thân tu vi. Trước đó hắn liên tục đột phá hai cái bậc thang nhỏ sau đó trực tiếp chính là đi điết hách bị lặc tu vi còn chưa kịp trải vớt lúc này tại đây tỏa trong núi hoang khoanh chân mà xuống hắn trải vớt bản thân tu vi thoáng chấp mắt chính là ba ngày ba ngày thời gian hắn dùng tiên tâm quyết trải vớt bản nguyên khí khiến cho đạo cơ trở nên vững chắc chiến lược so với trước lại có một chút tăng lên cũng là một ngày này có tin tức chuyển ra kỳ Sơn sinh biến toát ra sáng chói tưởng Thụy chi Quang, hư hư thực thực có kinh người kỳ bảo xuất thế thông qua điện thoại di động thấy tin tức này Hương Nam ánh mắt khái động có từng tia từng tia tinh mang từ trong đôi mắten lẫn mà ra nơi này Rất đặc thủ. Hắn trầm giọng nói, Phan Lôi cũng nhìn thấy này thông tin tức, nghe Khương Nam nói như vậy, thôi có chút tò mò, nói, làm sao đặc thủ? Ta biết Thái Sơn, Long Hổ Sơn cùng Côn Lôn Sơn này chút hoa hạ danh sơn so sánh đặc thủ, này Kỳ Sơn đặc thủ ở đâu? Giống như nó cũng không là rất nổi danh a. Xét thực không phải danh sơn, nhưng lại đủ để cùng bất luận cái gì một tòa danh sơn so sánh. Khương Nam dừng một chút, nói, nghe nói, Thần Đông Thị là ở nơi đó xuất sinh. Nay vừa nói, Phan Lôi lập tức trừng mắt, thật, thật. Thần Đông Thị, người hoa tổ một trong, trước đó Khương Nam từng cùng hắn để gặp tới. Vị này nhân tổ là chân thật tồn tại, nhưng vực ngoại một chút chí cường giả đều kiêng kỵ cùng e ngại, vị này cổ lão nhân tổ là tại Kỳ Sơn ra đời. Khương Nam gật đầu, cổ thư ghi chép là tại hiện nay Kỳ Sơn xuất sinh, từng tại Kỳ Sơn tu hành thật lâu, cuối cùng tại Thần Nông giá vị trí đắc đạo. Phan Lôi nuốt nước miếng ý của người là, Kỳ Sơn biến hóa, có thể là cùng vị kia nhân tổ có quan hệ. Không thể khẳng định, nhưng có nhất định tỷ lệ. Khương Nam nói. Ngay sau đó, hắn không do dự, mời đến Phan Lôi nhích người, hướng thẳng đến Kỳ Sơn mà đi. Kỳ Sơn ở vào tỉnh phía Tây, là một cái huyện tên, huyện ngoại có một tòa núi lớn ngọn núi này liền cũng Sương Kỳ Sơn. Khương Nam điều khiển xe vượt dã, tốc độ thả rất nhanh, sau đó không lâu chính là đi vào Kỳ Sơn bên ngoài. Phóng tầm mắt nhìn tới, Kỳ Sơn bên trong thảm thực vật xanh mát, nhưng ngọn núi lại là rất thấp nhỏ, chỗ cao nhất cũng chỉ mấy chục mét. "Này núi?" Phan Lôi kinh ngạc. "Bây giờ, thiên địa đột biến, các tòa núi lớn đều tại đại biến, cho dù là bọn hắn trước đó sợ đãi cái kia mảnh núi hoang, độ cao so với mặt biển đều đã tại thiên địa đột biến sau cất cao đến hơn m nhưng lúc này nhìn qua, kỳ Sơn nơi này lại tựa hồ như cũng không có bất kỳ biến hóa nào." "Không cần để ý." Khương Nam nói. Hắn đem xe việt giã đứng ở một cái vô cùng ẩn ngấp vị trí, mà hậu chiêu hô phản lôi, hướng phía Kỳ Sơn bên trong mà đi. Kỳ Sơn sinh ra tường thụy chi quang, vẹn vẹn là trông tích tắc, về sau liền liền biến mất, nhưng mặc dù như thế, nơi này nhưng cũng vẫn như cũng là tới rất nhiều tu sĩ. Thần nông thị cổ thổ. Thật, một chút tốc hại cảnh cường giả tiền bối đều nói như vậy, hẳn là không sai. Thế tục sử sách cũng có dạng này đi chép, này không có cái gì có thể hoài nghi, ta trước khi đến điều tra, truyền thuyết, vị kia tồn tại từng tại Kỳ Sơn bên trong hưởng qua bách thảo ngàn dược, nói không chừng Trước đó vọt lên tường tụy chi quang, liền liền là lúc trước một chút tiên thảo tiên dược dễ cây này mầm, bây giờ mọc ra hoàn chỉnh tiên thảo tiên dược. Truyền thuyết này, có thể tin. Ta cảm thấy coi chút treo, còn có, Thần nông thị thật tồn tại qua. Trong lịch sử, thật sự có một người như vậy. Mấy cái tu sĩ nghị luận, có người nghi ngờ trong truyền thuyết Thần nông thị có phải thật vậy hay không tồn tại, thật sự là Thần nông thị danh hiệu quá lớn, một thế hệ tổ, tam hoàn một trong. Hoa hạ cổ xưa nhất trong truyền thuyết thần thoại, có thể cùng vị này đánh đồng tồn tại, có thể đến được trên đầu ngón tay. Quản nó chi, tin hay không đều không có quan hệ gì, ngược lại Kỳ Sơn bên trong có tưởng thụy chi quang vọt lên, tồn tại có không tầm thường gì bảo, chuyện này là thật, chỉ cần biết điểm này như vậy đủ rồi. Mấy người kia rõ ràng là đồng hành đồng bạn, một người trong đó nói như vậy. "Nô, no, không sai, là cái này lý." Nói đến, trước đó vọt lên tưởng thụy chi quang, thanh thế cũng tính hết sức thật lớn, làm sao sau này lại không? Rồi, mấy người cất bước, hướng phía trong núi đi đến, vừa đi vừa nghiêm túc điều tra trong núi bốn phía. Khương Nam cùng Phan Lôi cùng một chỗ hướng phía Kỳ Sơn bên trong đi đến, Kỳ Sơn bên trong bình thường thảo gốc rất nhiều, sinh trưởng vô cùng chằng dày. Thần nông thị xuất sinh cùng tu hành qua địa phương vọt lên tường thủy chi quang, nếu là toát ra một gốc như là kiến mộc như thế thần thụ, vậy cũng tốt. Phan Lôi hai mắt phát sáng. Người khác nghi vấn thần nông thị có phải thật vậy hay không tồn tại qua, có phải là thật hay không có cường đại như vậy, nhưng hắn không nghi ngờ, hắn khẳng định thần nông thị là tồn tại, lại thực lực vô cùng khủng bố, bởi vì Khương Nam cùng hắn đề cập qua vị kia tồn tại sự tình. Vẫn là đừng nghĩ lấy loại kia cấp bậc thần thụ tương đối tốt, thật nếu là loại kia cấp bậc thần thụ, xuất hiện cũng không ai có thể được. Khương Nam nói, Diệp Khuynh Vũ đủ mạnh, tuyệt đối đã siêu việt hóa tiên cảnh, nhưng trước đó, kiến mộc sinh ra, mạnh như Diệp Khuynh Vũ cũng khó có thể chạm đến, loại kia cấp bậc thần thụ thường thường có linh, rất khó chiếm được. Trước ngươi không phải hái được một đoạn kiến mộc thân canh sao? Cái khác đẳng cấp thần thụ, hẳn là cũng được thôi. Phan Lôi nói ra. Khương Nam lắc đầu, một lần kia là vận khí tốt mà thôi, xem như đột biến ngoài ý mớn. Trước đó hắn xác thực lấy xuống qua một đoạn kiến mộc thân cảnh, nhưng lúc đó là bởi vì Vô Danh Tiên Thư đột nhiên rực rỡ, về sau gặp được cùng cấp bậc thần thụ, Vô Danh Tiên Thư có thể không nhất định cũng sẽ rực rỡ, khiến cho hắn có thể tới gần mà có chỗ. Dù sao, đối với bên ngoài cơ thể vô danh tiên thư, hắn bây giờ còn không thể chủ động đi trường khống Nói xong, hắn mời đến Phan Lôi, tiếp tục hướng Kỳ Sơn chỗ càng sâu đi. Cũng là lúc này, tiếng xe gió vang lên, một ngụm dịu hướng phía nơi này xoắn tới, do bản nguyên khí ngưng tụ mà thành, giống như chân thực, sát cơ rất đậm. Khương Nam xúc động, nghiêng người tránh đi, dịu theo hắn bên người song qua, đem cách đó không xa một tảng đá lớn đánh nát bấy. Trực giác cũng không tệ. Lạnh Leo thanh nhăm theo dịu chém tới phương hướng truyền ra. Khương Nam hướng phía nơi đó nhìn lại, ba trung niên nhân hướng hắn nơi này đi tới, một cái thân mặc áo đen, một cái thân mặc áo xám Một cái thân mặc áo tím, đều là Tây Phương khuôn mặt. Nhoạ Pháp giáo. Hắn thản nhiên nói, bản nguyên khí ngưng tụ làm đũa công kích, lại là Tây Phương khuôn mặt, hắn trong nháy mắt phán định đi ra, ba người xuất từ Nhoạ Pháp giáo, tu hành chính là này, nhất mạch chiến phủ hô hấp pháp. Là một mạch kia. Phan Lôi hai mắt nhau lại, mang theo cười lạnh. Trước đó, hắn cùng Khương Nam đi tiên hoàng lâu liễu ra lúc, thấy qua một phong tử tín, đó chính là xuất từ nọa Pháp giáo đạp vào trung thổ người, thư tín nội dung, là muốn liêu ra phát động hết thể lực lượng tìm ra Khương Nam hạ lạc, muốn giết Khương Nam. Trung thổ chó con, cuối cùng chịu đi ra, không có đầu rút cổ rồi. Loa pháp giáo ba cái trung niên đi tới, áo xám trung niên lạnh lùng nói: "Mấy tháng trước, bọn hắn nhất mạch từ trước tới nay thiên tài xuất sắc nhất hạ gì én chết tại Khương Nam trong tay, bọn hắn một mực tại truy tìm Khương Nam hạ lạc, muốn đem Khương Nam ngàn đao bầm thây, thế nhưng, trung thủ quá lớn, Khương Nam bực này không có chỗ ở cố định người, muốn tìm ra thực sự quá khó khăn, bọn hắn tìm rất nhiều nơi, cũng có nhường Liễu gia hỗ trợ tìm kiếm, lại là đều vô dụng, không thể đạt được Khương Nam cụ thể tung tích. Lần này, Kỳ Sơn xình biến, khả năng có dị bạo xuất thế, ba người bọn họ cùng một chỗ đến đây dò xét tìm cơ duyên, lại không nghĩ, vậy mà gặp gỡ ở nơi này thương nam" Không cần cùng hắn nói nhảm cái gì, giết." Trung nhiên áo đen lạnh giọng nói. "Lại, theo dứt lời, này người trực tiếp động, hướng khương Nam so với trước. Đây là một cái túc biển đỉnh phong cảnh cương giả, làm loa pháp giáo một trưởng lão, giờ phút này bên người bản nguyên khí sẽ lẫn, ngưng tụ ra ba miệng chiến phủ, tại bên người chậm trùng, trực tiếp xoay tròn lấy hướng khương Nam chém đi. Chỉ đảo mắt mà tôi, chiến phủ rơi xuống khương Nam phụ cận, chấn không khí suy suy vang. Khương Nam mặt không đổi sắc, bấm tay gảy nhẹ, ba đạo kiếm khí bắn tung tóe mà ra, đem ba miệng chiến phủ đánh nát bấy. Một màn này khiến cho trung niên áo đen lúc này động dung Ba miệng chiến phủ đã đã bao hàm hắn năm thành chiến lực, bây giờ lại lại bị Khương Nam đưa tay liền cho đánh nát. Tốc biến trung kỳ. Phía sau, áo xám trung niên mở miệng, lúc này nhìn ra Khương Nam tu vi. Sau đó, trung niên áo đen cùng một cái khác áo tím trung niên cũng nhìn ra. Làm sao có thể? Trung niên áo đen con ngươi cũng không khỏi đến hơi co lại. Đoạn thời gian trước, Khương Nam còn tại ngự khí cảnh mà thôi, vừa mới qua đi bao lâu. Vậy mà đặt đến Túc biến trung kỳ. Đây là cái gì tu hành tốc độ? Con chó nhỏ này không đơn giản, mặc dù tu vi chẳng qua là tốc biến trung kỳ khoảng cách tốc biển định phong chúng ta kém trọn vẹn hai cái tiểu cảnh giới, nhưng chiến lược hẳn là vượt xa bình thường tốc biển trung kỳ tu sĩ, không thể chủ quan." Áo tím trung niên trầm giọng nói, "Chúng ta cùng tiến lên, không muốn cho hắn nửa điểm cơ hội." Trung niên áo đen cùng áo xám trung niên bắt đầu, bên ngoài cơ thể bản nguyên khí vần quanh, càng hung hiểm hơn, theo áo tím trung niên cùng một chỗ, hiện lên ba góc chi thế ép về phía phương nam. Ba người cùng một chỗ mà động, khí tức lẫn nhau kết nối, chính là lộ ra càng mạnh. Đón ba người này bước tới, Khương Nam lộ ra rất bình tĩnh, "Các ngươi họa pháp giáo thiên tài đánh lén ta không thành." Sau đó khiêu khích ta muốn sinh tử chiến, không địch lại sau khi chiến bại bị ta giết, các người những lao già này liền ngồi không yên, cùng tiên hoàng lâu liễu ra thông tin, đủ loại mưu tính tìm kiếm ta muốn giết ta, thật sự cho rằng có thể làm gì ta. Nói xong, hắn đưa tay, trực tiếp chính là một đạo kiếm khí vạch ra, tốc độ nhanh kinh người, trong nháy mắt chém tới đi tại phía trước nhất áo tím trung niên phụ cận, chấn vỡ đối phương bên ngoài cơ thể bản nguyên khí về sau, công kích xu thế không giảm, tại sao một khắc từ đối phương giữa mi tầm sỏ xuyên qua mà qua, mang ra một chuỗi máu đỏ tươi. Chương 99, thú tông tông chủ. Máu đỏ tươi tràn ra, theo áo tím trung niên gương mặt chảy xuống khiến cho áo tím trung niên bước chân nhất thời chính là ngừng lại. Sau một khắc, phình một tiếng, cái này túc biển đỉnh phong cảnh Tây Phương cường giả ngã trên mặt đất, sinh mệnh khí tức trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, đột tử tại chỗ. Trong nháy mắt, loạn pháp giáo trung niên áo đen cùng áo xám trung niên cùng nhau run lên, ép về phía khương nam bước chân không khỏi cũng theo ngừng lại, vẻ mặt ở thời điểm này toàn bộ đều lại biến. Sao? Trung niên áo đen run rẩy, phun ra một cái sao chữ, câu nói kế tiếp trong lúc nhất thời khó mà lại bật tốt lên, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Cùng bọn hắn ngang nhau tu vi áo tím trung niên, ở vào tốc hải cảnh đỉnh phong, bây giờ lại bị Khương Nam đưa tay ở giữa liền cho chém giết. Rõ ràng chẳng qua là tốc biến trung kỳ cảnh giới tu vi mà thôi, thế nhưng lại trong nháy mắt đánh giết tốc biến đỉnh phong bọn hắn đồng bạn, cái này sao có thể? Khương Nam biểu lộ không có nửa phần biến hóa, đạm mạc thong dong, nhìn xem Trung niên áo đen cùng áo xám trung niên, hướng phía hai người đi qua. Sau một khắc, cũng không thấy hắn có động tác gì, hắn bên ngoài cơ thể lần nữa có kiếm mang trồi lên, lăng lệ cứng cỏi, hướng phía hai người chém xuống. Kiếm mang có tới mấy trượng đạo, tốc độ nhanh, trong nháy mắt chính là đi vào Trung niên áo đen cùng áo xám trung niên phụ cận. Trung niên đen hòa hội trong nội y năm đội vàng lẽ tránh. Trước đó có thể là thấy Khương Nam nhất kích giết chết áo tím trung niên, lúc này nào dám chủ quan. Trong mắt đều đã là tràn đầy kinh dị, không còn dám khinh thị Khương Nam bất luận cái gì công kích. Chẳng qua là, Khương Nam tế ra kiếm mang, tốc độ quá nhanh, hai người cực lực né tránh, nhưng lại chưa từng toàn bộ tránh đi, riêng phần mình đều bị một đạo kiếm mang đánh xuyên phần bụng. "Bằng các ngươi, cũng dám cùng ta động thủ." Khương Nam đạm mạc nói. Theo dứt lời, hắn đưa tay, lại là mảng lớn kiếm mang vạch ra, cuốn về phía hai người. Kỳ Sơn cũng không giọng ngộ, động tĩnh của nơi này cũng không nhỏ, chính là rất nhanh liền đưa tới phụ cận một đám tu sĩ chú ý. Rất nhiều người đều là hướng phía nơi này nhìn lại, sau đó từng cái đều trợn mắt. Là Khương Nam, tu vi của hắn, Túc biển trung kỳ rồi. Vậy mà, áp chế hai cái túc biển đỉnh phong Tây Phương cường giả. Cái này, một đám tu sĩ kinh hãi. Lại, rất nhanh, có người thấy được ngã trên mặt đất áo tím trung niên thi thể, phát hiện là Tây Phương khuôn mặt, đều đoán được là cùng trung niên áo đen cùng với áo xám trung niên cùng một chỗ đồng bạn, đoán được là cùng hai người ngang nhau tu vi, cũng đoán được là bị Khương Nam giết chết, từng cái chính là càng thêm rung động. Lenken, kiếm reo chênh chói tai, Khương Nam tầm mắt bình thản. Kiếm mang vờn quanh bên ngoài cơ thể, khí tức lặng lệ. Dùng hắn bây giờ tốc biến trung kỳ tu vi, liền bình thường đẳng không cảnh cường giả đều không sợ, có thể đánh giết hai cái này bình thường tốc biến đỉnh phong tu sĩ, trong mắt hắn, thật cái gì cũng không tính được. Hắn đơn giản cất bước, một lát sau vung tay, một đạo kiếm quang bén nhọn vạch phá bầu trời, phù một tiếng đem áo xám trung niên đầu chém xuống, làm đối phương tại chỗ chết thảm. Cái này khiến phụ cận một đám tu sĩ từng cái lại quổng, một cái tốc biến đỉnh phong cảnh giả, cứ như vậy tại bọn hắn trước mắt, bị tốc biến trung kỳ cảnh khương nam tùy tiện đánh giết. Trung niên áo đen càng là mặt đều trở nên trắng. Lùi về sau hai bước, lúc này bắt đầu phi đột, cũng không dám lại dừng lại. Khương Nam tầm mắt đạm mạc, kiếm mang vờn quanh bên ngoài cơ thể, liền muốn hướng phía đối phương chém đi, nhưng mà, cũng là lúc này, một tiếng lệ rít gào chuyển ra, trên bầu trời xuất hiện một đầu huyết sắc quạ đen, hai mắt hiện ra yêu lục ánh sáng, bên ngoài cơ thể lượn lờ yêu khí, từ không trung vào chiều lấy hắn túi giết tới, hắn mười trảo cùng dừng ra, giống như như lưỡi dao sắp bén, tựa hồ có khả năng đem hết thảy phá. Khương Nam hai mắt lại, đầu này huyết nha có chút kinh người, có thể so với đẳng không cảnh cường giả, lúc này nghiêng người né tránh. Cũng là lúc này, len một tiếng Có lăng lệ bản nguyên cương khí theo một phương hướng khác chém xuống hắn, cùng hết nha phối hợp lẫn nhau, đem trung quanh hắn né tránh không gian toàn bộ phong tỏa, khiến cho hắn khó mà né tránh. Như thế biến cố, khiến cho phụ cận rất nhiều tu sĩ đều là không khỏi động dung. Nam tử, nơi xa, Phan Lôi nhịn không được nói lên tiếng, bị giáp công tướng nam, lúc này nhìn qua có chút nguy hiểm. Không cần để ý, Khương Nam lên tiếng. Bên người né tránh không gian bị phong tỏa, hắn cũng không có lộ ra nửa phần bối rối, hừ lạnh một tiếng, bàng bạc bản nguyên khí hạo đãn mà ra, hóa thành tập trung kiếm khí hoành đầy ra đi. Kiếm 36 thứ thứ 17, mưa soái. Một tiếng vang nhỏ, chém tới hắn phụ cận bản nguyên cương khí trực tiếp nát bấy. Cùng lúc đó, Huyết Nha nghiêm nhiên có bất phàm trí tuệ, cảm giác được một kích này mạnh mẽ, hai cánh chấn động, sinh xinh ngừng lại thế công, ngược lại nhảy lên phóng tới không trung, tránh đi hết thể kiếm mang. Có mấy phần bản sự. Cách đó không xa, một đạo thanh âm đạm mạc chuyển đến. Nơi đó, trọn vẹn bảy người đi tới, cầm đầu là một cái đẳng không sơ kỳ huyết bào trung niên, Huyết Nha ở giữa không trung xoay dạo qua một vòng về sau, lúc này rơi vào nải người đầu vai. Ở sau lưng hắn, sáu mặt khác trung niên đi theo, đều ở tốc biến đỉnh phòng, tầm mắt rơi vào Khương Nam trên thân, đều là rất lạnh Đỗ Tông Tông chủ, phụ cận có lòng người kinh, trước tiên nhận giá huyết bảo trung niên, Nhất tông chi chủ, vậy mà cũng đến nơi này. Rất nhiều người rung động. Cùng lúc đó, Loa pháp giáo trốn chạy trung niên áo đen không khỏi ngừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía Thú Tông Tông chủ, tại cách đó không xa chắp tay, đa tạ Thú Tông Tông chủ mới vừa tương trợ. Bước vào trung thổ, đối với trung thổ một chút thế lực cường đại cùng một chút nổi danh nhân vật, Loa pháp giáo cái này trung niên áo đen đại khái đều là biết đến. Thú Tông Tông chủ nhàn nhạt gật đầu, mắt lần nữa rơi xuống Nam trên thân, là chính ngươi tới quỳ xuống nhận tội, vẫn là bổn tông chủ tự mình động thủ. Chút thời gian trước, Thú Tông tuần tự có hơn 10 người chết tại Khương Nam trong tay, tức thì bị Khương Nam dựng thẳng ngón giữa khiêu khích, Thú Tông Tông chủ đều biết, bây giờ, Kỳ Sơn sinh biến, bởi vì cùng trong truyền thuyết thần nông thị có quan hệ, Thú Tông Tông chủ tự mình xuất lánh mấy tông môn cường giả đến đây tìm kiếm, không nghĩ, tại đây bên trong thấy được Khương Nam. Khương Nam nhìn đối phương, không có nửa phần kiêng kỵ. Tay phải hắn nâng lên, bấm tay gảy nhẹ, trực tiếp chính là mảng lớn kiếm mang sen lẫn mà ra, âm vang hướng đối phương chém đi. Lớn mật. Thú tông tông chủ sau lưng, này nhất mạch 6 cái trưởng lão bên trong, có người quát. Một cái tóc hải cảnh tiểu tu sĩ cũng dám như vậy chủ động đối bọn hắn thú tông tông chủ động thủ, quả thực là cản dỡ. Thú tông tông chủ con ngươi lạnh lùng, bên ngoài cơ thể bản nguyên khí chấn động, trực tiếp đem Khương Nam chém tới kiếm mang toàn bộ đánh nát. Ngươi không sai, không, phải nói là hết sức kinh người, thế mà có thể tại thời gian ngắn như vậy liền đi đến độ cao như thế, đáng tiếc quá cuồng vọng, đã định trước sống không lâu. Hắn nói ra. Khương Nam rất bình tĩnh, ngươi thì tính là cái gì? Ngươi nói sống không lâu liền sống không lâu. Tiểu chút chít, chú ý ngữ khí của ngươi. Thú tông tông chủ sau lưng, này nhất mạch đại trưởng lão lạnh giọng quát. Khương Nam quét về phía này người, Vung bay liền là một đạo lăng lệ kiếm khí, đảo mắt bước đến đối phương phụ cận, khiến cho này người không khỏi đột nhiên rú lên, không tự chủ được lui về sau, thật sự là Khương Nam vung ra kiếm khí quá mức lăng lệ, hết sức kinh người. Cũng là lúc này, Thú Tông Tông chủ ra tay, một thanh trợ giúp này, người đem Khương Nam chém tới kiếm khí cho vỗ nát bấy. Cái này khiến Thú Tông đại trưởng lão nhẹ nhàng thở ra, không lưng cung tính nói, đả tạ Tông chủ. Sống cao tuổi rồi, ở vào Tốc biển đỉnh phòng, đối mặt một cái túc Biện trùng kỳ tiểu tu sĩ, lại còn cần Tông chủ của các ngươi tương hộ, ta nếu là ngươi, ta liền chính mình mua khối đậu hũ đâm chết, chừng, ngươi cái tên đầu Một khối đầu hũ cũng đầy đủ lệnh chết rồi, yếu không thể nói. Khương Nam nhìn về phía này người, bình tĩnh nói: Người! Thú Tông đại trưởng lão kinh sợ, gương mặt trong nháy mắt đỏ lên, "Khương Nam vậy mà ngay trước nơi này nhiều như vậy tu sĩ, như vậy châm chọc hắn, trong lúc nhất thời, hắn hận không thể đem Khương Nam vô tình sẽ nát. Chẳng qua là, lúc này, hắn nhưng cũng không dám tiến lên, bởi vì lúc trước thấy được, Khương Nam tùy tiện đánh giết một cái cùng hắn tu vi một dạng Tây phương cường giả, chiến lược quá mức đáng sợ, thần muốn tiến lên một trận chiến, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ." Thú tông, tông chủ không nói gì thêm, chẳng qua là ánh mắt trở nên lạnh như băng. Lúc này cất bước, hướng phía Khương Nam đi đến. Mạnh mẽ bản nguyên khí tại hắn bên ngoài cơ thể lượn lờ, trên đầu vai huyết nha bay lên trời, ở trên không xoay quanh, hai mắt hiện ra yêu lục sáng bóng, tràn đầy huyết tinh chi khí, tại trên không trung nhìn chằm chằm Thư Nam, giống như lúc nào cũng có thể sẽ đập xuống. Khương Nam quét mắt huyết nha, đáng tiếc là chỉ không may mắn chết quả đen, nghe nói chất thịt rất tồi tệ, nếu như là con lưng hoặc cái khác chim cùng thú, sau đó làm thịt, nhổ lông sau còn có thể nướng tới nếm một thoáng, gần nhất đều là to chắc chất xương khô, thật lâu chưa ăn quả thịt để ăn. Nay vừa nói, phụ cận một đám tu sĩ không khỏi cùng nhau trừng mắt. Hắn, nói cái gì? Đỗ Tông Tông chủ chủ động thủ, chuẩn bị tự mình chu diệt Khương Nam, rất nhiều tu sĩ nguyên bản đều là nín thở chuẩn bị nhìn qua chiến cuộc, lại không nghĩ, Khương Nam đột nhiên toát ra một câu nói như vậy. Đón một cái đằng không cảnh cường giả giết hướng mình, Khương Nam lại vào lúc này nghĩ đến năm sự tình. Trên bầu trời, huyết nha nghiễm nhiên nghe hiểu được Khương Nam, tại bầu trời núi phát ra một tiếng lệ rít gào, hiện ra lục quang hai mắt trở nên một mảnh hung lệ. Không cần cùng một người chết độc khí, sau đó, hắn là miệng của người lương. Thú Tông Tông chủ con ngươi lạnh lẽo, nói như vậy. Sau đó, sau một khắc, hắn bên ngoài cơ thể, bản nguyên khí dung chuyển, hóa thành sát phạt cương khí xuống thẳng đến Khương Nam bay tới. Những nơi đi qua, không khí hy lên, không gian tựa hồ cũng muốn bị cắt đứt ra. Cái này khiến phụ cận một đám tu sĩ không khỏi khẽ run rẩy, đang không cảnh thú tông tông chủ công kích, để bọn hắn run sợ. Cái kia Khương Nam, có thể ngăn cản sao? Cái này, chỉ sợ không được a. Dù sao, tu vi của hắn chỉ mới túc biển trung kỳ mà thôi, tốc biển trung kỳ cảnh làm sao có thể thắng được qua đằng không cảnh. Mà lại, thú tông tu hành phương thức cùng người thường khác biệt, có chiến thu làm bạn, đầu kia hứa nhà, giờ cũng là có thể so với đằng không sơ kỳ giả, này giống như là hắn đem đồng thời đối mặt hai cái không sơ kỳ giả này nếu là có thể thắng, vậy liền thật tùy tiên. Đúng là có tu sĩ nghị luận. Cũng là lúc này, Thú Tông Tông chủ bản nguyên cương khí chém tới Khương Nam phụ cận. Khương Nam cười lạnh, đưa tay liền lả một bàn tay, trực tiếp đem này đạo bản nguyên cương khí vô nát bẫy. Tha thứ ta nói thẳng, các người thú tông đều là rắc rưởi, yếu ớt không thể tả. Hắn bình tĩnh nói. Theo dứt lời, tay phải hắn khẽ nhếch, chọn vẹn 72 đạo kiếm khí hiện hóa, phong lực cùng lôi lực lượng đan xen vờn quanh mà lên, diễn hóa 72 đạo phong lôi kiếm khí, trùng trùng hướng phía Thú Tông, tông chủ bào phụ xuống. Chương 100, đang không cường giả nối gót giết tới. 72 đạo báo táp tốc độ kiếm khí cực nhanh, kéo theo ra từng đợt tiếng phong lôi vang mình, khí tức hết sức kinh người. Chỉ đạo mắt mà tôi, liên miên phong lôi kiếm khí chạm đến Thú Tông Tông chủ phủ cận. Thú Tông Tông chủ ánh mắt trở nên băng hàn mấy phần, một cái túc biển trùng kỳ tiểu tu sĩ, đập nát hắn bản nguyên cương khí, xưng hô bọn hắn Thú Tông tất cả mọi người là rất rươi, thực sự quá cuồng vọng luẩn mất. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng không khỏi được sống ra kinh ý, bởi vì Khương Nam chém tới phong lôi kiếm khí thật rất mạnh mẽ, vậy mà cảnh hắn thấy uy hiếp. Không nói gì thêm, ấm ấm một tiếng, hắn bên ngoài cơ thể, bản nguyên khí trở nên càng hung hiểm hơn. Tuấn Phong lôi kiếm lướt đao lên tiếp. Xuy suy suy, 72 đạo phong lôi kiếm lướt đao, đảo mắt bị toàn bộ đánh nát. Khương Nam trầm mắt đạm mạc, kế 72 đạo phong lôi kiếm khí về sau, lúc này động, hướng phía đối phương bước tới. Lôi đỉnh hồ quang điện vẩn quanh bên ngoài thân, phong lực cũng lượn lờ bên ngoài cơ thể, tốc độ của hắn cực nhanh, chẳng qua là trong nháy mắt liền liền bước đến đằng không sơ kỵ cảnh thú Tông Tông chủ phụ cận, động tác đơn giản trực tiếp, một quyền đánh xuống, quyền là cực kỳ mạnh quyền, không khí nổ tông tông chủ lại là Vừa rồi 72 đạo phong lôi kiếm khí rất mạnh, khiến cho hắn cảm thấy uy hiếp, mà bây giờ, này đơn giản một quyền, cũng là khiến cho hắn sinh ra áp lực. Không dám khinh thường, hắn một thân quá khẽ, bản nguyên khí rung chuyển, sen lẫn tại quyền mang, hướng phía Khương Nam nắm đấm liên tiếp. Ầm, Ẩm, ầm. Tương đạo buồn bực vang lên, đinh hai nhức óc, thậm chí, hai người năm đấm đối bính xung quẫy mở, mơ hồ trong đó có trong suốt không khí chấn động đợt sinh ra. Tương xứng, Phu cận, rất nhiều tu sĩ cùng nhau du lên, đều là không khỏi biến sắc. Trước một khắc, bọn hắn đang nghị luận cho rằng Khương Nam đánh không lại Đẳng Không Sơ Kỳ thú tông tông chủ, dù sao, Khương Nam chẳng qua là mới túc biển Trung kỳ mà thôi, tu vi bên trên khoảng cách Đẳng Không Sơ Kỳ thú tông tông chủ kém thực sự qua xa, nhưng mà bây giờ, chiến cuộc lại lại có thể là như thế, Tốc biển Trung kỳ Khương Nam, vậy mà cùng Đẳng Không Sơ Kỳ thú tông tông chủ chiến thành ngang tay. Cái này, làm sao có thể? Những người này khó có thể tin. Túc biển Trung kỳ tu sĩ, làm sao có thể cùng Đẳng Không Sơ Kỳ cường giả chống lại đánh hòa nhau? Thú tông sau cái túc biển đỉnh phong trưởng lão lúc này tự nhiên cũng từng cái đều hoàn toàn biến sắc, toàn cảnh lạ kinh hãi. Nhất định là tông chủ giờ phút này còn chưa từng vận dụng lực lượng chân chính, chẳng qua là đang thử thăm dò con vật nhỏ kia. Này nhất mạch đại trưởng lão lạnh giọng nói. Không sai, hẳn là như thế. Đúng. Không quan trọng túc biển trung kỳ mà thôi, tông chủ nếu là nghiêm túc ra tay, giết chết hắn chỉ cần trong nháy mắt liền có thể. Bên cạnh, này nhất mạch mấy cái khác trưởng lão cũng mở miệng. Nơi xa, phan lôi nghe được mấy người kia đối thoại, không khỏi cười lạnh. Hắn nhưng là rất rõ ràng Thương Nam bây giờ chiến lực, liền hách địch lạc loại kia từng đánh chết bình thường đẳng không sơ kỳ cường giả, hắc ám chi tử đều làm thịt rồi. Lúc này, mặc dù Thú Tông Tông chủ so với bình thường đẳng không sơ kỳ tu sĩ có thể muốn mạnh hơn một chút, thế nhưng hắn tin tưởng, dùng Thương Nam thực lực bây giờ, đối đầu đối phương, vẫn như cũng là sẽ không có vấn đề gì. Cũng là lúc này, trong chiến trường, Thương Nam cùng Thú Tông Tông chủ đối oanh mấy chục cái hô hấp về sau, tại giờ khắc này tìm được một cái khe hở, một bàn tay rơi vào gò má của đối phương bên trên, bộp một tiếng đem quất bay xa hơn 3 trượng. Tông, chủ, Tông mấy cái trượng lão nhịn không được rũ lên. Cùng lúc đó, Nơi này, cái khác một đám tu sĩ cũng là hoảng hốt, đang không cảnh giới Thu tông tông chủ, lại bị túc biển trùng kỳ Khương Nam một bàn tay cho tát bay. Thú tông tông chủ đứng dậy, trên mặt mang theo 5 cái rõ ràng dấu tay, một lần nữa nhìn về phía Khương Nam, cũng không tiếp tục phục trước đó lạnh lùng, trong mắt trồi lên rõ ràng tin sợ. Hắn đường đường thú tông tông chủ, đang không sơ kỳ cường giả, bây giờ lại bị một cái túc biển trùng kỳ tiểu tu sĩ rút một bàn tay, mà lại, là ngay trước hắn mấy người bộ hạ cùng nơi này một đám tu sĩ khác mặt đưa hắn quát bay, đây là khuất nhục bậc nào? Rít. Hắn một tiếng gầm nhẹ, sát ý hóa đảng, bản nguyên cương khí mãnh liệt mà ra. So với trước càng hung hiểm hơn, giống như là một mảnh sắt phá sóng biển cuốn về phía hướng Nam. Cùng lúc đó, trên bầu trời lượn vòng lấy huyết nha phát ra một tiếng hú lên, lúc này đáp xuống, phối hợp với cùng một chỗ thẳng hướng hướng Nam. Đây là một đầu đặc thú huyết nha, yêu khí rất đậm, lại mùi máu tanh cũng hết sức kinh người, nghiêm nhiên là đã giết chết qua rất nhiều sinh linh, yêu thể chính là tắm gội qua rất nhiều dòng máu. Khương Nam không sợ, thần hành bách biến thi triển ra, phong lực cùng lôi lực lượng vờn quanh bên ngoài cơ thể, nên tiếp thu tông tông chủ và huyết nha công kích. Ầm ầm, bản nguyên cương khí, yêu khí mang, kiếm 36 kiếm khí, ba loại không giống nhau lực lượng giao hội ở đây liệt va chạm. Thú Tông Tông chủ và Huệ Nha cùng một chỗ công kích, giữa lẫn nhau phối hợp không chệ vào đâu được, thế công bên trên mạnh mẽ rất nhiều, nhưng mà mặc dù như thế, nhưng như cũng không làm gì được Khương Nam. Khương Nam bên ngoài cơ thể, kiếm 36 kiếm khí vần quanh, lôi đỉnh chi quang sẽ lẫn, lực lượng chuyển, đón Thú Tông Tông chủ và Huệ Nha liên hợp công kích, không có chút nào hạ xuống Vương. Phu Cận, một chút tu sĩ nhịn không được phát run, Thú tông tông chủ và Huệ Nha phối hợp lẫn nhau công kích, lúc này, Khương Nam chờ nếu là lấy sức một mình đồng thời nên chiến hai cái đẳng không sơ kỳ cường giả, nhưng mà, tại chiến đấu như vậy phía dưới nhưng như cũ không rơi chút nào phía dưới, hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Có người kinh dị. Thú tông mấy cái trưởng lão vẻ mặt trở nên càng thêm khó coi, một màn này để bọn hắn không nguyện ý tin tưởng, Túc Biển Trung Kỳ Khương Nam, đối mặt bọn hắn tông chủ và huyết nha liên hợp công kích, vậy mà hoàn toàn chặn. cái này sao có thể? Cách đó không xa, Loa Pháp giáo trung niên áo đen cũng là sợ hãi, nhịn không được hung hăng run rẩy dưới, dưới, dù như thế nào cũng không đi tới, Khương Nam vậy mà mạnh mẽ đến mức độ này, dùng Tốc Biển Trung Kỳ tu vi, vậy mà có thể đồng thời ngăn cản hai cái không sơ kỳ cảnh cường giả. Vừa rồi, bọn hắn vậy mà mưu toan dạng này Khương Nam ầm ầm. Bản nguyên khí nổ vang, thương nam bên ngoài cơ thể, phong lực, lôi lực lượng, bản nguyên khí, ba loại không giống nhau lực lượng giao hội, đón thu tông tông chủ và huyết nha liên hợp công kích, hoàn toàn đánh hòa nhau. Người không được, quá yếu. Ánh mắt của hắn đạm mạc, bên ngoài cơ thể bản nguyên khí chấn động, sinh sinh đem thu tông tông chủ và huyết nha đồng thời đánh văng ra, tay phải năm quyền, đánh phía thu tông tông chủ đầu. Cũng là lúc này, len ken một tiếng, một ngụm chiến phủ theo trên bầu trời rơi đến, hoàn toàn do bản nguyên khí ngưng tụ mà thành, khí thế cực kỳ mạnh mẽ. Khương Nam tự nhiên cảm thấy một cách này, đánh phía Thu Tông tông chủ quần thế cải biến hướng đi, ngược lại nên tiếp theo trên bầu trời hạ xuống chiến phủ, một quyền đem vành nắt bấy. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cách đó không xa, một cái tử quan trung niên giẫm lên hư không tới, làm một cái người phương tây, tầm mắt như điện, mang theo một loại bá khí. Đăng không cảnh, phu cận, một loại tu sĩ độc dùng, nơi này, vậy mà lại tới cái đăng không cảnh cường giả, mà lại, Nghiêm Nhân cũng là muốn giết Khương Nam. Loa pháp giáo trung niên áo đen càng là nhịn không được kêu ra tiếng, "Giáo chủ." Nhìn xem tử quan trung niên, cái này trung niên áo đen không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đây là bọn hắn nhất mạch giáo chủ, trước đó Dương rất nhanh sẽ chạy đến trung thổ, chưa từng nghĩ tại hôm nay đến, mà lại ở thời điểm này đến nơi này. Dừng một chút, hắn mở miệng lần nữa, chỉ Khương Nam đối nọ giáo chủ nói, giáo chủ, A Dĩ En liền là bị hắn giết chết, kẻ này vô cùng kỳ dị, tuyệt không thể lưu. Tốc biến trung kỳ liền có được có thể chống lại đằng không sơ kỳ cường giả lực lượng, thực lực như vậy quá mức dọa người rồi, địch nhân như vậy, tuyệt đối không thể thả mặc cho trường thành tiếp, nhất định phải hách giết từ trong trứng nước. Nói giáo chủ sớm đã được đến báo, biết được A Dĩ En là bị Khương Nam chỗ, cho nên vừa rồi mới sẽ ra tay đối phó Khương Nam. Lại Lúc này, đối với trung niên áo đen lời nói bên trong cấp độ sâu ý tứ, này người tự nhiên cũng biết, đập lên hư không đến gần đồng thời, lần nữa hướng Khương Nam đạo thủ, mảng lớn nỏa búa khí trùng trùng điệp điệp cuốn về phía Khương Nam. Bực này búa khí, do Đẳng Không cảnh cường giả thi chuyển ra, khí tức cực kỳ kinh người. Thính ta một người, thanh âm lạnh lùng theo vang lên, cách đó không xa, lại một cái tây phương trung niên đã đến, ở vào Đẳng Không sơ kỳ, đi theo phía sau cái cách năm cái tây phương khuôn mặt, bay thẳng đến Khương Nam vung ra bản nguyên giết sạch, bước bước trước. "Ờ, cổ tông tông chủ, pháp giáo trung áo đen độ Sau đó lộ ra u mịch cười lạnh, nhìn về phía Khương Nam trầm mắt, trong lúc nhất thời giống như là đang nhìn một cỗ thi thể. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, ở cổ tông tông chủ cũng tới trung thổ, lúc này xuất hiện ở nơi này. Đồng thời, hắn cũng tự nhiên biết đối phương vì sao đối Khương Nam ra tay, bởi vì, đoạn thời gian trước, Khương Nam cũng giết này nhất mạch mấy cái thanh niên, ở cổ tông trước đó đạp vào trung thổ mấy cái trưởng lao vẫn muốn đánh giết Khương Nam, đáng tiếc lại từ đầu đến cuối không có đem Khương Nam tìm ra, bây giờ tại đây bên trong đụng tới phát hiện Khương Nam, tự nhiên là trận đánh giết. Hôm nay, thiên đô muốn vô ngươi. Hắn xa xa nhìn chằm chằm Khương Nam. Cười lanh khóc đến cực điểm. Phu cận, cái khác một đám tu sĩ cũng từng cái động dung. Xong. Xong. Thú Tông Tông Chủ, đằng không cảnh huyết nha, ở cổ Tông Tông Chủ cùng với hắn pháp giáo giáo chủ, giờ khác này giống như là bốn cái đằng không cảnh cường giả đồng loạt ra tay, như thế đội hình, đằng không cảnh hạ người nào có thể đỡ nổi. Mà trên thực tế, Khương Nam lúc này sắc thực trở nên có chút chật vật dâng lên, duy nhất một lần nên tiếp bốn cái đằng không cảnh cường giả công kích, bị buộc từng bước một ưu lại. Cái này khiến lỏa pháp giáo trung niên áo đen Thú tông sáu cái trưởng lão cùng với theo ở cổ tông tông chủ mà đến năm cái ở cổ tông trưởng lão từng cái đều lộ ra cười tạm nhẫn. Loa pháp giáo trung niên áo đen lúc chợt nghiêng đầu, nhìn về phía một vị trí khác bên trên Phan Lôi, âm thiếu ép về phía Phan Lôi, cùng hắn cùng một chỗ chó con, trước làm thì ngươi. Cùng lúc đó, thú tông mấy cái trưởng lão cũng động, 6 người đồng thời thẳng hướng Phan Lôi. Trước đây không lâu, Phan Lôi cùng Khương Nam cùng một chỗ, giết bọn hắn thú tông không ít ngoại môn đệ tử. Ở cổ tông mấy vị bằng hữu cũng đi giết, sau đó, về sau động thủ chậm một chút, nhường cái kia phải chết tiểu chút chít nhìn một chút, chúng ta là làm sao chậm rãi hành hạ chết bạn chí thân của hắn. Tú Tông đại trưởng lão cười lạnh, nói đến đây lợi lúc hướng phía Khương Nam nhìn lại, thanh âm thả rất lớn, cố ý nhường Khương Nam nghe thấy. Trước đó, Khương Nam ngay trước nơi này một đám tu sĩ châm chọc hắn, khiến cho hắn cực kỳ nổi giận, hiện tại, thừa dịp Khương Nam bị mấy cái đằng không cảnh cường giả công kích cái này tuyệt hảo thời cơ, hắn muốn làm lấy Khương Nam mà thành hạ chết phan lôi, nhường Khương Nam cảm thụ một phen khác loại đau đớn. Ở cổ Tông năm cái trưởng lão nghe vậy, quét mắt Khương Nam, trong lúc nhất thời đều là cười lạnh. Ý đồ không tồi. Một người trong đó nói, theo nỏa pháp giáo trung niên áo đen cùng Tông sáu cái trưởng lão, cũng cùng một chỗ hướng lôi tới. Chương 101 Tiên Tiên kiếm sinh biến. Khương Nam đồng thời nên tiếp thú Tông Tông chủ, Huệ Nha, Loa giáo chủ và Ách Tư Tông chủ, trong lúc nhất thời có vẻ hơi chật vật, bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, nhưng mặc dù như thế, hắn nơi bốn phía rất nhiều sự tình nhưng cũng thủy chung đều có chú ý, nhìn xem Loa pháp giáo trung niên áo đen, thú tông sáu cái trưởng lão cùng ở cổ tông năm cái trưởng lão thẳng hướng Phong Lôi, trong mắt lập tức lóe ra chói mắt lẫm quang. Các người muốn chết. Bàng bạc bản nguyên khí trước tiên từ trong cơ thể nổ mãnh liệt mà ra, trùng trùng điệp Phong Lôi chi lực sẽ lẫn, như là có hủy diệt cơn lốc đến, như là có kinh người lôi đình đánh xuống. Hắn giẫm lên thuần hành bắc biến, trong chớp mắt thoát khỏi thú tông tông chủ đám người, hai cái thời gian hô hấp chính là vượt ngang ra mấy chục trượng khoảng cách, xuất hiện tại Phan Lôi phụ cận cảnh hướng trung niên áo đen đờ người. Trung niên áo đen trợn người đề tựu tề dân mình, Khương Nam lúc này tốc độ quá nhanh, đối mặt đẳng không sơ kỳ thú tông tông chủ, huyết nha, lão giáo chủ và ách tứ tông chủ tử vòng vây kích, lại có thể trong chớp mắt thoát khỏi, vượt ra khỏi dữ liệu của tất cả mọi người. Leng keng, theo vang lên. lui xa một chút, sau đó, trước tiên dùng bản nguyên khí, phong lực, lực tụ báo kiếm một bước liền vượt hướng trung niên áo đen đám người, trong tay báo táp thần kiếm quét ngang, dùng chi thi triển kiếm 36-12 vị trí đầu thức kiếm pháp, kiếm thế lăng lệ mà quỷ dị. Chỉ trong chớp mắt mà thôi, dòng máu bắn tung tóe, thú tông một trưởng lão trực tiếp bị chém xuống đầu, tại chỗ độ tử. Khương Nam ánh mắt lánh cốc, xông vào trong nhóm người này, giống như sát thần, trong tay báo táp thần kiếm vô tình vung trảm. A! đều thảm trói thai, một cái ở ở cổ tông trưởng lão chết thảm, trái tim bị xẻ xuyên. Hán chấn động trong tay báo thần kiếm, kiếm khí nổ vang, chấn hư không nổ vang. Kiếm khí như thế quá mức kinh người. Khiến cho đám người này từng cái đều thân thể mãnh liệt run rẩy. "Giáo chủ, cứu mạng." Loa pháp giáo trung niên áo đen hướng loa giáo chủ kêu cứu, dù như thế nào cũng không nghĩ tới, Khương Nam vậy mà có thể tại một trận sinh tử bên trong thoát khỏi bốn cái đằng không cảnh cường giả công kích mà vọt tới bên này, lúc này cả con mặt mùi trắng bệnh. Cũng là lúc này, Khương Nam kiếm trực tiếp chém tới. Trung nhiên áo đen kinh dị, run dậy lợi hại hơn, nhanh chóng lùi lại, gấp giọng nói, "Tha mạng, ta có khả năng xin lỗi." Phốc! Dòng máu bắn tung tóe, bao táp thần kiếm sẽ qua, đem đầu chém xuống, nghiêng bay ra, một tiếng rơi trên mặt đất. Nghiệt chướng! Loạn giáo chủ gầm thét, Sở Tại Khương Nam thoát khỏi vết đi qua trong nháy mắt liền đuổi tới, chẳng qua là, phương diện tốc độ lại là còn lâu mới có được Khương Nam nhanh, lúc này còn ở vào chạy đến Khương Nam bên này trên đường, trung nhiên áo đen lại liền bị đánh giết. Âm ầm một tiếng, hắn bên ngoài cơ thể bản nguyên khí mãnh liệt, cách rất xa chính là tế ra một đạo đao khí, hướng Khương Nam bay tới. Cùng lúc đó, Trú tông tông chủ và Ách tư tông chủ cũng ở vào chạy tới trên đường, tại trên đường, lúc này cũng tế ra một đạo vô cùng lăng lệ bản nguyên cương khí, tốc độ rất nhanh, theo hai cái phương hướng khác nhau, cùng một chỗ ép hướng Khương Nam. Chỉ trong nháy mắt mà thôi, ba đạo giết sạch tới. Phân biệt hướng ngay Khương Nam Mi Tâm, tiết hầu cùng vị trí trái tim. Khương Nam con người băng lãnh, thần hành bạch biến dư ra, đùi phải quanh ngang, dùng tốc độ cực nhanh liên tục đá ra ba cước, đem ở, ở cổ tông ba cái trưởng lão đá bay tứ tung, giẫm phần mình nên tiếp một đạo đặng không cảnh bản nguyên vết sạch, cùng nhau bị xò xuyên. Chưa kịp tiêu thảm, ba người trước tiên chính là đối tử. Ách Tư tông chủ kinh sợ, trước sau bốn cái tốc hại đỉnh phong trưởng lao chết thảm, giờ khắc này, tốc độ của hắn trở nên càng nhanh, so thú tông tông chủ và lão giáo chủ còn muốn nhanh thêm mấy phần, đạo mắt chính là đi vào Khương Nam phụ cận, cầm lấy Nam. Nhưng mà, Khương Nam đã sớm chuẩn bị tay trái bu lên, trong lòng bàn tay đã sớm ngưng tụ ra một khỏa quả cầu xét, là dùng lôi lực lượng vô tận áp súc mà thành, so đã từng thi triển qua đường kính ba trượng quả cầu xét hiếu thắng trọn vẹn mấy lần, dùng chi quét ngang, cùng bắt tới Ách Tư tông chủ trong lòng bàn tay đụng vào nhau, phù một tiếng, xinh xinh đem bàn tay của đối phương cho đánh nát. A! Ách Tư tông chủ nhịn không được kêu lên thảm thiết, bàn tay bị quả cầu sét đánh nát, cả người trực tiếp bị chấn bay tứ tung bảy trượng. Tông chủ, Này nhất mạch ở nơi này cái cuối cùng trưởng nhịn không ra tiếng. Khương Nam nghiêng đầu tới, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kiếm khí bén nhọn bắn tung tóe phู่ một tiếng đem đầu lâu người này xọ xuyên qua. Cùng lúc đó, hắn bên ngoài cơ thể, lôi lực lượng cùng phong lực cùng một chỗ chấn động, vô tận ánh chấp cùng đao gió dùng hắn làm trung tâm mở ra, giống như một mảnh lôi vũ mưa gió, hướng phía đã tới gần thú tông tông chủ, loạn giáo chủ và huyết nha đánh tới. Thú tông tông chủ, loạn giáo chủ và huyết nha đồng thời tế ra giết sạch, quanh kích ánh chấp cùng đao gió. Leng kiếm khí lần nữa nổ vang, Khương Nam thừa cơ hội này động trong tay báo táp thần kiếm, chém về phía thú tông đại trưởng lão. Đảo mắt mà tôi, báo thần kiếm rơi xuống đối phương phụ cận. đại trưởng lão hoảng sợ, hướng thú tông tông chủ kêu to, "Tông chủ Kiếu, phốc, dòng máu bắn tung tóe, người này lời bị đánh gãy, đầu bị chém xuống một kiếm. Cùng lúc đó, Khương Nam lần nữa huy kiếm, kiếm thế mau kinh người, đem thú tông mấy cái khác trưởng lão thoăn qua đánh giết. Dòng máu nhuộm đỏ một mảnh mặt đất, loa pháp giáo trung niên áo đen, thú tông 6 cái trưởng lão cùng ở cổ tông 5 cái trưởng lão, toàn bộ đổ máu. Phu cận, một đám tu sĩ nhịn không được run rẩy dữ dội, rất nhiều người nhìn xem Khương Nam, ra đầu cũng không khỏi đến nỗi run lên. Rõ ràng là đang bị bốn cái đẳng không cảnh cường giả tử vong kích, chỗ ở phía dưới, lại vậy mà tại trong nháy mắt thoát khỏi, thẳng hướng một mảnh khác chiến trường, sau đó Tại tứ đại đẳng không cảnh cường giả ngăn cản phía dưới, tại trong chốc lát đem 12 cái túc hải đỉnh phong cảnh cường giả toàn bộ đánh giết, bực này chiến tư thế, sao mà kinh diễm, lại là sao mà khủng bố. Dù cho là quen thuộc nhất Khương Nam Phan Lôi cũng không khỏi đến khẽ run rẩy, vừa rồi trong chốc lát, Khương Nam chiến tư thế quá kinh người. Cùng một thời gian, tiếng giống giận dữ vang lên, phân biệt theo thu Tông tông chủ, Ngoại giáo chủ và Ách Tư tông chủ trong miệng phát ra, theo bọn hắn tới nơi này trưởng lão cấp cường giả, vậy mà tại trong chốc lát toàn bộ chết tại Khương Nam trong tay, này đối với bọn hắn tông môn mà nói, tổn thất quá lớn. Mà cùng so sánh Hắc Tư Tông chủ tức giận nhất, theo hắn mà đến năm cái trưởng lao chết rồi, bàn tay phải của hắn cũng tại vừa rồi bị Khương Nam đánh nát, mặc dù đằng sau có khả năng tìm một tay nắm nối lên đi, nhưng này vẫn như cũ khiến cho hắn phẫn nộ, đây là bực nào xỉ nhục. Rết. Cơ hồ là cùng tiêu lên ở giữa, Tam đại thế lực chủ nhân hô lên tiểu đến, từng cái sát ý mạnh tới cực điểm, cùng nhau ở giữa hiện gia đình phong nhất chiến lực, cùng một chỗ thẳng hướng Khương Nam. Thú Tông Tông chủ chiến thú huyết quạ, cũng tại Thú Tông Tông chủ thét ra lệnh hạ toàn lực công kích, yêu khí cực kỳ kinh người. Lại một lần nữa lấy một địch bốn, Khương Nam bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, kiếm 36, phong lực Lôi lực lượng cùng thần hành bách biến toàn bộ thi triển ra. Đồng thời, tay phải hắn thoăn qua, tiên tiên kiếm xuất hiện trong tay, sắc bén lăng lệ, dùng chi chém ngang bốn đại cường giả. Wen, Lenggen, bảng nguyên khí nổ vang, kiếm khí búa khí vang dội ken ken, hắn dùng một trận chi bốn, toàn lực đối kháng, trong lúc nhất thời lần nữa lâm vào trận vận, bị buộc không ngừng rồi lại. Hắn hôm nay có năng lực đánh giết đẳng không sơ kỳ cường giả, nhưng cùng một chỗ nên tiếp bốn cái, lại là thật áp lực rất lớn. Ầm. Một lát sau, hắn đầu vai chịu thú tông tông chủ một quyền, đập đập chừng lui lại xa hơn 3 trượng. Cùng một thời gian Loạn giáo chủ vung lên mảng lớn vô khí, hách tứ tông chủ tế ra mấy chục đạo giết sạch, cùng một chô xoán tới. Khương Nam giẫm lên thần hành bắc biến, tốc độ cao né tránh, lại dùng tiên thiên kiếm hành kích, trong lúc nhất thời lộ ra càng thêm chật vật. Quả nhiên không được a. Phu cận, không ít tu sĩ là đầu. Dùng tốc hải trung kỳ tu vi đồng thời nên chiến bốn cái đẳng không sơ kỳ cường giả, này quá gian nan, làm sao có thể làm được? Coi như là danh xưng cùng cảnh vô địch hắn, cũng không có khả năng được a. Hoặc nói Hắn có thể tại đồng thời nên chiến 4 cái đẳng không cường giả tình huống dưới còn có thể đánh giết 12 cái túc hải cường giả tối đỉnh, lại có thể tại giao phong bên trong chống đỡ thời gian dài như vậy mà không hiếu thụ trọng thường, đã là kỳ tích bên trong kỳ tích, có thể được xưng là người thiên. Có thế hệ trước tu sĩ nói. Ầm ầm. Nơi này, bản nguyên khí nổ vang, thú tông tông chủ phối hợp huyết nha không ngừng vô tình ra tay, nọ giáo chủ và ách tư tông chủ công kích cũng càng hung hiểm hơn, cực kỳ bức nhân. Khương Nam cầm Tiên Tiên kiếm, chiến lược toàn bộ triển khai, bị bức phải không ngừng lui ngày càng chất vợ, thậm chí phần bụng bị nọ giáo chủ khí quét vào. Có dòng máu chẳng ra, luôn đỏ một mảnh quần áo. Chẳng qua là, mặc dù như thế, trong mắt của hắn lại từ đầu đến cuối không có nửa phần kiên kỵ cùng bối rối, chiến khí không có nửa điểm suy sụ. Bởi vì, liền trên thực tế mà nói, hắn cũng không e ngại bốn người này, không lo lắng cho mình sẽ chết. Hắn trong không gian giới chỉ có Diệp huynh vũ cho băng tuyết phụ lục, chỉ cần tế ra, trong nháy mắt liền có thể đánh giết tất cả mọi người. Thế nhưng, hắn thật không nguyện ý sử dụng này miếng băng tuyết phụ lục, ở kiếp này trùng sinh, đây là Diệp huynh vũ đưa cho hắn thứ một kiện độ đối với hắn mà nói, vậy thì giống như là Diệp huynh vũ đòi ở bên cạnh hắn, không đến chân chính vạn bất đắc dĩ thời điểm. Hắn tuyệt không nguyện sử dụng nó. Hắn con người lạnh lùng, tiên tiên kiếm vung lên, bản nguyên khí, lôi lực lượng cùng phong lực đồng thời quấn quanh trên đó, khiến cho nguyên bản liền vô cùng sắc bén tiên tiên kiếm trở nên càng thêm sắc bén, tựa hồ có thể đem vạn vật đều cắt được, không ngừng cản hướng thú tông tông chủ đám người công kích. Rất nhanh, trọn vẹn nhỏ nửa khắp đồng hồ đi qua, hắn trước sau lại thụ mấy lần thường, mặc dù đều không phải là trọng thương, nhưng lại cuối cùng đối với chiến đấu bên trên có chút ảnh hưởng, trong lúc nhất thời bị buộc càng trở vặn. Thú tông tông chủ lúc này ép tới gần, cùng hết nha phối hợp, bản nguyên khí cùng yêu lực giao hội tại cùng một chỗ, nương tụ một ngụm lớn gần chỗ đau. Vô tình chém về phía Khương Nam. Bực này đao thế cực nhanh, Khương Nam không kịp làm cái khác phức tạp động tác, chỉ có thể là dùng Tiên Thiên kiếm hoành ngăn. Sau một khắc, do bản nguyên khí cùng yêu khí ngưng tụ ra lớn gần trượng đao rơi tại Tiên Thiên kiếm phía trên, phát ra một đạo vàng lớn, khiến cho Khương Nam thân thể mãnh liệt run rẩy, dưới chân đấy lạ mặt sinh bị trấn phá vỡ. Giết! Thú Tông Tông chủ lạnh tiếng gầm nhẹ, bản nguyên khí cùng yêu khí ngưng tụ ra đại đao rơi tại Tiên Thiên trên thân kiếm, mãnh lực hạ thấp xuống, khiến cho Khương Nam lần nữa thân thể chấn, dưới chân mặt đất phá toái càng nhiều. Nóa giáo chủ và Ách Tư chủ thấy thế, đồng loạt ra tay. Loa giáo chủ ngưng tụ một ngụm hơn một trượng chiến phủ, hách tư tông chủ diễn hóa một cây trường thương, cùng một chỗ ép xuống, cùng nhau chạm tại Tiên Tiên trên thân kiếm. Khương Nam lần nữa run rẩy dữ dội, dưới chân mặt đất phá vỡ càng nhiều, hai chân bị ép hãm xuống mặt đất hơn một xích tả hữu, dùng hai tay cầm Tiên Tiên kiếm chống đỡ, bản nguyên khí, phong lực cùng lôi khí cùng nhau xoay bảo, hai tay bắt đầu dần dần run lên. Sau đó, liền sau đó một khắc, Tiên Tiên kiếm đột run, bên trong có ngũ sai kiếm linh ở thời điểm này từng lại, lúc chợt ở giữa có từng tia từng sợi bạo sáng chói bắt đầu ra. Mình. Một tiếng nổ vang, thú tông, tông chủ và huyết nha liên hợp tế ra đại đạo. Nhoại giáo chủ tế ra chiến phủ cùng ác tư tông chủ đè xuống Trường Thương, cùng lúc bị đánh nát bấy, nương theo lấy một cơn lốc từ tiên thiên kiếm chỗ trôi ra, đem mấy người cùng nhau chấn bay tư tung. Chương 102, Lãnh ra bị tập kích. Đây là, rất nhiều tu sĩ cùng nhau biến sắc, trước một khắc, Khương Nam còn bị thú tông tông chủ và nhoại giáo chủ đám người hợp lại áp chế, chiến đấu đã đi tới khâu cuối cùng, nhìn qua, Khương Nam sau một khắc liền bị đánh giết, nhưng mà, đột ngột ở giữa lại là sinh ra biến cố như vậy, nguyên bản chiếm cứ lấy tuyệt đối phía trên thú tông tông chủ đám người, vậy mà cùng nhau bị chấn bay tứ tung. Cương Nam chính mình cũng động dung, tầm mắt theo rơi trong tay Tiên Tiên kiếm lên. Giờ khắp này, Tiên Tiên kiếm lượn lờ nhàn nhạt, nhạt bảo sáng chói, theo kiếm trong cơ thể bộ chạy ra, khí tức hùng hậu, tinh khiết đến cực điểm. Nam lấy nó, hắn cảm thấy, Tiên Tiên kiếm không nữa như trước đó chẳng qua là một thanh vô cùng sắc bén bình thường lạnh băng khí, lúc này, theo hắn toàn lực sỏ xuyên qua bản nguyên khí, lôi lực lượng cùng phong lực, trôi này do thiên địa dựng dục mà thành thần kiếm, tựa hồ tại giờ phút này đã thức tỉnh, hắn đã từng chỗ cảm giác được kiếm trong cơ thể bản bạc năng lượng, có thể điều động. Cái này khiến hắn không khỏi kinh hỉ, trong mắt có tinh mang hiện hiện. Cách đó không xa, Thú tông tông chủ, Loa giáo chủ và ách tư tông chủ ổn định thân hình, hướng phía nhìn bên này đến, tầm mắt cũng đều là rơi tại Tiên Tiên kiếm phía trên, lúc này đều là cảm giác đều này thanh thần kiếm sinh ra đặc thù biến hóa. Nghe nói, đó là thiên địa dựng dục trọng bảo. Thú tông tông chủ con ngươi giật giỡ, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Tiên Tiên kiếm, trước đó Khương Nam lấy ra Tiên Tiên kiếm lúc chiến đấu, hắn còn chưa từng để ý, nhưng bây giờ, Tiên Tiên kiếm nợ rộ bà quang, rõ ràng có khả năng cảm giác được có một cỗ bất phàm khí tức sinh đi ra, hắn bắt đầu nhớ tới trước đó tu hành giới một chút truyền luôn. giáo chủ và ở ở cổ tông đến trung thổ về sau, Đối với trung thổ tu hành giới một chút truyền ôn, cũng là đều đã biết, cũng biết liên quan tới Khương Nam Tiên Tiên kiếm một số việc, lúc này nhìn chằm chằm sinh ra biến hóa bắt đầu nợ dụ phi phạm khí tức tiên tiên kiếm, trong mắt đều là có từng tia từng tia tinh mang sinh ra. Trước hết giết hắn, sau đó lại bàn về thần kiếm thuộc về. Loa giáo chủ nói. Hách Tư tông chủ gật đầu, có khả năng. Thú tông tông chủ cũng là không có ý kiến, trong mắt từng tia từng tia u quang sẽ lẫn, huyết nha lên đẳng vào không trùng, chính hắn động, lần này chỉ dùng bản thân mạnh mẽ bản nguyên khí ngưng tụ hơn một trượng sắt đao, lần nữa ép về phía Khương Nam. Cùng một thời gian Hạch Tư Tông chủ cùng Đoạ giáo chủ cũng toàn lực động thủ, dùng bản nguyên khí ngưng tụ trường thương cùng chiến phủ, phối hợp với Thu Tông Tông chủ thế công, lại một lần nữa cùng nhau ở giữa hướng phía Khương Nam công lên. Khương Nam cầm trong tay tiên thiên kiếm, tiếp tục yên lặng trải nghiệm tiên tiên kiếm lúc này biến hóa, thậm chí hai mắt đều đóng lại, dùng bản thân bản nguyên khí chui vào tiên thiên kiếm, cảm ứng sinh biến sau tiên thiên kiếm đủ loại, mãi đến Thu Tông Tông chủ đám người thế công đi tới gần lúc, hắn thông suốt mở hai mắt ra, nắm lấy tiên tiên thế chém ngang. hai kiếm chuyển ra, theo tiên tiên kiếm chém ngang ra, một đạo hùng hậu kiếm ba như là gợn nước nổi ra. Xuy xuy xuy. Thú Tông Tông chủ đám người tế tới bản nguyên khí trước tiên vỡ nát, cùng nhau bị chấn lưu lại. Khương Nam con ngươi lạnh lùng, nắm lấy Tiên Thiên kiếm, tại sao một khắc chủ động một chút, chính diện ép về phía Thú Tông Tông chủ đám người. Chỉ trong nháy mắt mà thôi, hắn tới đến Thú Tông Tông chủ đám người phụ cận, trong tay Tiên Thiên kiếm một phen nhất truyện, kiếm trong cơ thể bảng bạc năng lượng theo bản nguyên khí rót vào mã chút xuống, hóa thành một cố kiếm thế song lớn, dùng hắn làm trung tâm, lần nữa rời ra. Ấm, ẩm, ầm, Ba đạo văn trầm, Thú Tông Tông chủ, giáo chủ và ở cổ Tông chủ lần nữa bay tứ tung. Lại, lần này, có dòng máu tung bay trên không trung. Tiên Tiên kiếm sóng kiếm lượn ra, xen lẫn kiếm khí bé nhỏ, ba người đều là gặp sáng tạo. Khương Nam cầm kiếm, không có nửa phần dừng lại, không cho ba người mảy may thời gian thở dốc, lần nữa hướng phía ba người bước tới. Hiện tại, Tiên thiên kiếm bên trong hùng hậu năng lượng, hắn có khả năng điều động, mặc dù không thể trăm 100% điều động đi ra, chỉ có thể điều động ra bé nhỏ một bộ phận, nhưng lại cũng đầy đủ. Chiến lược của hắn, vì vậy mà ở thời điểm này đạt được mấy lần tăng phúc. Lên keng. Hắn huy kiếm, dùng kiếm 36 thôi động, lớn kiếm mang bao phủ, đi qua Tiên Tiên kiếm tăng phúc, lệ đến cực điểm, lại kiếm tốc khiến người Bảy tứ tung bên trong Thú Tông Tông chủ, Loa giáo chủ và Ách tứ Tông chủ chợt vật né tránh, nhưng bởi vì còn chưa từng hoàn toàn ổn định thân hình, mặc dù có đẳng không năng lực, lúc này cũng khó có thể tránh đi toàn bộ kiếm mang, diễn phần mình bị một đạo kiếm khí sỏ xuyên qua phần bụng. Khương Nam cầm Tiên Tiên kiếm, tiếp tục ép lên, lần này, lôi lực lượng cùng phong lực cũng cùng một chỗ lượn lờ mà lên, dùng Tiên Tiên kiếm tăng phúc, khiến cho Tiên thiên kiếm bên ngoài, bản nguyên khí, lôi lực lượng cùng phong lực giao hòa vào nhau, khí thế so với trước mạnh rất rất nhiều. Thú tông, tông chủ thật nhanh ổn định thân hình, Đoán Khương Nam nắm lấy Tiên Thiên kiếm lại một lần nữa bước giết tới, mặc dù phần bụng bị xỏ xuyên, đã chạy không ít máu, nhưng tầm mắt lại âm trầm, khóe miệng thậm chí nhỏ không thể thấy nâng lên. Cũng là lúc này, vèo một tiếng, trước đó bị Tiên Thiên kiếm bay đánh bay sau trước tiên đẳng vào không chung hết nhà, tại giờ khắc này đáp xuống, theo Khương Nam sau lưng tập kích, tốc độ nhanh, có chút khiếp người, yêu thể tại thời khắc này bùng nổ hết hồng yêu mang, mười trảo cùng dựng ra, như là mười đạo sắc bén huyết nhợt, đảo mắt chính là tới gần, theo một cái góc chết vị trí hướng Khương Nam đầu chỗ tới. Tú Tông Tông chủ âm thiếu quát, lần thứ nhất bị Tiên Tiên kiếm chấn bay tứ tung lúc, hắn chính là lấy ý niệm truyền đạt huyết nha đằng vào không trung, dùng chuẩn bị tùy thời đánh giết Khương Nam, lúc này, hắn tìm được một cái cơ hội tuyệt hảo, thừa dịp Khương Nam ép về phía hắn, noqa giáo chủ và ách tư tông chủ thời cơ này, theo góc chết công kích Khương Nam, là một lần tuyệt sát ám tập. Theo hắn hét ra một chữ như vậy, huyết nha 10 chảo rơi xuống Khương Nam đầu bên ngoài khoảng tức vị trí, sắp bén bức người. Sớm đệ phòng ngươi." Lạnh giọng truyền ra. Khương Nam cũng không quay đầu lại, Tiên Tiên kiếm thế chém về sau. Tué, theo một đạo lương bi thảm âm thanh. Huyết nha trực tiếp bị một kiếm chặt đứt, sau đó, tàn huyết yêu thể bị lôi lực lượng cùng phong lực cùng một chỗ bắt phủ, trực tiếp giảo nát bấy, chỉ để lại một mảnh xương máu cùng một mảnh máu vũ. Không! Thú tông tông chủ kinh sợ đến cực điểm, nhịn không được kêu ra tiếng, đây là hắn chiến thú, một đường bồi dưỡng đến đẳng không cảnh giới, hao phí hắn không tận tâm huyết, bây giờ lại vậy mà như vậy bị Khương Nam một kiếm giết chết, này giống như là muốn hắn nửa cái mạng. Sốc xia. Hắn hai mắt trực tiếp đỏ lên, vốn cho là một cách này ám tập là có thể muốn Khương Nam mệnh, lại không nghĩ, kết cục lại ngược lại là hắn chiến thú bị Khương Nam giết chết, tương phản bánh liệt này khiến cho hắn gần như điên cuồng. Gào thét nhạo về phía Khương Nam. Ba ngươi điểm này bẽ nhỏ kinh nghiệm chiến đấu, ngươi cho rằng ngươi đang tính tính toán người nào?" Khương Nam lạnh nhạt nói. Kiếp trước, hắn tu hành trọn vẹn mấy trăm năm, một đường đạp đến nạo tính cảnh, kinh nghiệm một lần lại một lần chiến đấu, thậm chí cùng hóa tiên cảnh cường giả đều giao thủ qua, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, há lại một cái đẳng không cảnh người có thể so sánh. Sơ tại huyết nha đằng vào không chung trong mắt, hắn liền bắt được thú tông tông chủ dị dạng biểu lộ, một mực có chuẩn bị. Hắn lên biến chủ động lên tiếp, bản nguyên khí chui vào đến tiên kiếm bên trong, dùng tiên kiếm tăng phúc, ra liên miên kiếm 36 kiếm mang. Mỗi một đạo đều xa hoàn toàn không phải trước đó có thể so sánh. Phinh một tiếng, thú tông tông chủ thế công trước tiên tán dã, trực tiếp bị kiếm khí bén nhọn ép lui lại. Khương Nam cất bước, sắm xét lực lượng vờn quanh tiên thiên kiếm phía trên, trong nháy mắt tới gần, cầm tiên thiên kiếm như tia chớp xé qua. Kiếm 36 thức thứ 12, lôi cắt. Do thức tỉnh tiên thiên kiếm tăng phúc, lôi cắt tốc độ càng nhanh, kiếm thế mạnh hơn, có một cái biến hóa về trước. Phục. Dòng máu bắn tung tóe, thú tông tông chủ đầu tả mà ra, rơi trên mặt đất về sau, phát ra vang một tiếng bang. Phu cận, rất nhiều tu sĩ Theo huyết Nha bị giết tới thú tông tông chủ bị giết, ở giữa thời gian vẹn vẹn chẳng qua là một lát mà thôi, trong chốc lát, hai cái đằng không cường giả chết tại tốc hải cảnh khương nam kiềm dưới, này quá mức giỏi người. xinh đẹp. Một vị trí khác bên trên, Phan Lôi lặng lẽ cười, không khỏi nói lên tiếng. Loa giáo chủ và Ách Tư tông chủ vẻ mặt biến, thú tông tông chủ tuyệt không so với bọn hắn yếu, huyết nha cũng cùng bọn hắn ngang nhau thực lực, bây giờ lại vậy mà liền như vậy bị khương nam thoáng qua liên sát. Thank kiệm kia. giáo chủ cắn răng, sau đó trực tiếp không, trốn tới phương xa. Giờ khắc này, cái này đằng không cảnh tây phương cường giả nhìn ra, tiên tiên kiếm hình biến. Khương Nam chiến lược đạt được tăng lên trên diện rộng, bọn hắn hiện tại hợp lực cũng không phải là đối thủ, thú tông tông chủ và huyết nha đều đã bị giết, hắn như tiếp tục lưu lại, kết cục tuyệt đối sẽ là giống như lúc, bây giờ lúc này, bỏ chạy là lựa chọn tốt nhất. Cùng một thời gian, Bạch Tư tông chủ cũng bay lên trời, như là nọa giáo chủ, hướng phía nơi xa thoát đi. Các ngươi coi là trốn được rồi." Khương Nam lạnh nhạt nói. "Phong Lực Ma phủ, hắn gây gió mà đi, phối hợp tiên kiếm ma động, tốc độ tại thời khắc này vượt xa hai người." Trong nháy mắt mà tôi, hắn tại trên không trung đem hai người ngăn lại, tiên tiên kiếm quét ngang, chấn động ra một mảnh lăng lệ song kiếm. Phanh phanh hai tiếng Loa giáo chủ và Ách Tư tông chủ run rẩy dữ dội, diễn phần mình bị quét xuống không trung. Lên Kiếm rít chói tai, Khương Nam vung lên tiên tiên kiếm, liên miên kiếm trụ giống như tia lạ từ cao không nghiêng bắn mà xuống, thẳng tắp hướng ngay Ách Tư tông chủ, trong nháy mắt ép tới gần. Chương 36 thức thứ 24, sông Tiên. Phốc. Phốc. Phốc. Dòng máu liên miên bắn tung tóe, Ách Tư tông chủ rơi trên mặt đất, còn chưa từng còn kịp đứng dậy, chính là bị liên miên kiếm chủ sỏ xuyên qua, đầu bị kết nát, ngũ lục phủ bị lén nát, cả người trong nháy mắt biến thành tổ ong vỏ vẽ, trực tiếp chết thảm. Khương Nam ngự phong, đáp xuống đất biểu không có đi xem chết đi ách từ tông chủ, nắm lấy tiên thiên kiếm, trực tiếp ép về phía loạn giáo chủ. Lên ken một tiếng, kiếm reo tranh chanh, hắn tùy ý vung lên tiên tiên kiếm, liên miên kiếm mang bắn nhanh, khiến cho loạn giáo chủ lại một lần nữa bay tư tung. Sau đó, không có hơi dừng lại một chút, không cho đối phương mảy may cơ hội thở dốc, hắn dâm lên thần hành máy biến, trong nháy mắt ở giữa ép tới gần. Loạn giáo chủ kinh dị, gấp giọng nói, trung thổ bằng hữu, thủ hạ lưu. Phốc, nam huy kiếm, ngang đối phương, bản bạc kiếm áp chế hết thảy, trực tiếp đem đối phương đầu chém xuống. Lập tức, nơi này trở nên yên lặng lại. Phu cật Rất nhiều tu sĩ sợ hãi, rất nhiều người há miệng, bờ môi nhảy lên, lại là một chữ cũng nhà không ra, gương mặt đều trắng. Huyết nha, chú tông tông chủ, ác tư tông chủ cùng lão giáo chủ, chờ nếu là bốn cái đẳng không sơ kỳ cứng giả, đối mặt như thế bốn cái đẳng không cảnh cứng giả, Khương Nam vậy mà nương tựa theo tốc hải trùng, kỳ tu vi cho đều trầm giết, đây là hạng gì dọa người chi tích. Khương Nam chú ý đạt được những tu sĩ này trong mắt kinh hãi, nhưng đối với cái này lại là cũng không hề để ý, đồng thời cũng không có để ý chết đi giáo chủ đáng người, mắt lúc này lại rơi trong tay tiên tiên kiếm bên trên, trong mắt tinh mang điểm điểm. Bây giờ Hắn có thể tùy thời điều động Tiên Tiên kiếm bên trong bộ phận năng lượng chiến đấu, về mặt chiến lực có một cái bay vọt thức đột biến. Mạnh. Phan Lôi lúc này nhảy đi qua, chỉ có một chữ như vậy. Ngày một trận chiến, Khương Nam chiến tư thế thật sự là mạnh gần như không hợp phái thưởng. Khương Nam cười một tiếng, đem Tiên Tiên kiếm thu hồi. Đi. Hắn mời đến Phan Lôi, một lần nữa hướng phía Kỳ Sơn chỗ sâu đi đến. Cũng là lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên, địa báo biểu hiện là lãnh ngữ tỉnh. Không do dự, hắn nút tiếp nghe khóa. Khương Nam, Hải Vương cùng người đến, không biết làm sao cha già bá phụ bá mâu tại nhà chúng ta muốn bắt ba phụ bá màu áp chế ngươi. Chúng ta càng không? Đối diện trước tiên truyền đến lẫnh lực tình thanh âm đội vàng, chẳng qua là lời vẫn chưa hoàn toàn nói xong, trò chuyện chính là chợt đức, truyền đến từng đợt trói hai dòng điện tiếng. Chương 103, thiếu niên chết. Dòng điện tiếng vang một cái trước mắt, cũng theo biến mất, đối diện không có nửa điểm thanh âm. Khương Nam sắc mặt lập tức biến, trước tiên gọi lại, cũng là bị nhắc nhở, đối diện đã tắt máy. Làm sao vậy? Phan Lôi hỏi. Khương Nam không có giấu giếm, tốc độ cao đem lẫnh lực tình cáo chi sự tình cùng Phan Lôi nói ra. Cái gì? Phan Lôi lập tức bối rối. Khương Nam không nói gì thêm. Dừng một cái trước mắt, bấm khắc một cái mã số, một bên khác là Lục Viện Viện. Rất nhanh, điện thoại kết nối, đối diện truyền đến Lục Viện Viện thanh âm. "Viên Viên, giúp ta một việc." Hắn dùng tốc độ nhanh nhất đem lãnh ra Tao Ngộ Hải Vương cùng đánh giết sự tỉnh cáo tri, thành Lục Viện Viện dùng quân bộ mô đen mới nhất máy bay trực thăng trợ quân bộ một chút cường giả tiến đến lãnh ra tương trợ, đồng thời cũng phái một chiếc máy bay trực thăng đến Kỳ Sơn tới đón hắn cùng pháo lôi. Nơi này khoảng cách lãnh ra quá xa, coi như hắn đem xe việt dã tốc độ đặt vào nhất, cũng ít nhất cần mười mấy canh giờ mới có thể đi đến, mà lấy quân bộ máy bay trực thăng, đại khái 1 giờ liền có thể chạy tới lãnh gia, bây giờ càng nhanh có người chạy tới lánh ra càng tốt. Tốt, ta lập tức đi tới. Đối diện chuyển đến lục viện viện thanh âm, sau đó điện thoại của máy. Khương Nam cùng Phan Lôi chờ ở chỗ này, rất nhanh, một giờ đi qua, có máy bay trực thăng xuất hiện, hạ xuống. Khương đạo hữu, lục tiểu thư phái ta tới đón các người. Điều khiển máy bay trực thăng là cái chung niên người, ở vào tốc hải đình phòng. Đa tạ. Phiên phất dùng tốc độ nhanh nhất điều khiển. Khương Nam cùng Phan Lôi leo lên máy bay trực thăng, nhanh chóng nói. Kỳ Sơn, thần nông cố thổ, bên trong toàn núi lớn này sinh ra phi phàm thụy chi quang, thế có không tầm thường dị bảo sinh ra, nhưng bây giờ Hắn nơi nào còn có tâm tình lưu tại Kỳ Sơn tìm kiếm dị bảo, chỉ muốn dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới lánh ra. Hiểu rõ, người trung niên bật đầu, máy bay trực thăng nổ vàng, rất nhanh cất cánh, dùng một cái phi thường kinh người tốc độ hướng viên Không đi. Rất nhanh, 2 giờ đi qua, máy bay trực thăng đáp xuống Lãnh ra ngoài đại viện. Lãnh ra sân nhỏ rất lớn, nguyên bản cũng tính hết sức rực rỡ, nhưng bây giờ lại là tàn phá lợi hại, Khương Nam cùng Phan Lôi theo trong phi cơ trực thăng đi xuống, bước nhanh đi vào Lãnh Gia đại viện, liếc mắt liền thấy được liên miên vết máu, khắp nơi đều có thi thể, trong đó có vùng biển sinh linh, nhưng càng nhiều hơn chính là lại là người Lãnh Gia thi thể. Nhìn xem một mặt này, Khương Nam trong lòng run lên, trên mặt đất này chút người lẫng ra thi thể, có một ít hắn không biết, nhưng cũng không ít hắn là nhận ra, trong đó có hơn 10 người, đã từng cùng hắn cùng đi nghị cách cứu viện qua Pha Lôi, là lẫng ra cao tầng, nhưng hôm nay lại là nằm ở trong vũng máu. Lục viện viện trước kia liền chạy tới lẫng ra, có hai cái đẳng không cảnh cường giả đi theo, đã kết thúc lẫng ra chiến đấu, phía trước viện trở lấy Khương Nam, lúc này mang theo Khương Nam hướng đi lẫng ra sân sau. Bá phụ bá mâu không có việc gì, thế nhưng, lẫng Thế Bạch, tình huống rất tệ. Nàng thấp giọng nói: Khương Nam trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất thường, bước chân nhất thời nhanh thêm mấy phần, rất mau tới đến lẫnh ra sân sau. Lẫnh ra sân sau cũng không ít tí thể, cách đó không xa có bảy người, Phan phụ, Phan mẫu, Lãnh Ngô Kỳ, Lãnh Ngư Tình, Lãnh Lực, Tỉnh phụ thân Lãnh Tử Thanh, Lãnh Thiết Bạch, Lãnh Thiết Bạch phụ thân Lãnh Vũ Hoa. Hắn liếc mắt liền thấy được toàn thân nhuốm máu Lãnh Thiết Bạch, nửa tên liệt trên mặt đất, vị Lãnh Vũ Hoa nửa bị ôm, Phan phụ cùng Phan mẫu bọn người vây ở bên cạnh. Không kịp hỏi thăm Phan phụ Phan mẫu cái gì, không kịp hỏi thăm tình khác, hắn một cái đi nhanh liền tới phụ Cùng lúc đó, Phan phụ Phan mẫu cùng Lãnh người tất nhiên là đều thấy được hắn. Tiểu Nam, Lôi Tử, Khương Nam, Tiểu Hữu, Phan phụ phan mẫu, Lãnh Nhược Tình cùng lãnh một Kỳ đám tự mà miễu. Lãnh Vũ Hoa càng là lộ ra mặt kinh hỉ, như là chết chìm người đột nhiên phát hiện một cỏ tứ mạng, me khắp người lãnh Bạch, Nam gấp giọng nói, Khương Tiểu Hữu, mau Lùa, nhanh mau hắn." Lãnh thương rất nặng, trên thân mang theo mấy cái vết sâu trong suốt lỗ máu, khí tức đang không ngừng suy yếu, hắn không có cái nào, theo lạnh viên viên tới tương trợ hai cái không cường giả cũng mất lực, chỉ có thể tạm thời máu, nhưng giờ phút này, thấy Khương Nam, hắn dâng lên hy vọng. Hắn biết Khương Nam vẫn là một tên luyện dược sư, am hiểu chưa thương cứu người một đường. Nam, Nam ca, ngươi tới rồi. Lãnh Tiết Bạch há miệng, bên miệng nhuốm máu, thân gầy em hết sức suy yếu, nét miệng cười nói, bá. cha bá mẫu, không có. Đều vô sự. Ta, ta hứa hồi qua, nhất định không. Không cho ba phụ bá mẫu có việc, nam tử." Nam tử hán đại trợ phu, nói, "Nói được thì làm được." Khương Nam không khỏi khẽ run dưới, Lãnh Tiết Bạch đã bị thương thành trạng này, khí tức tại cực tốc suy yếu, nhưng bây giờ thấy hắn, câu nói đầu tiên, lại lại vẫn là fan phụ fan mẫu không có chuyện. Không cần nói. Ta vì ngươi chữa thương." Hắn tại Lãnh Tiết Mạch bên cạnh ngồi xuống, theo trong không gian giới chỉ lấy ra 9 cái ngân châm, tốc độ cao cắm vào Lãnh Tiết Mạch trên người 9 cái vị trí, dùng Thái Huyền Cửu châm bên trong chô ghi lại một cái đặc thù châm thuận, kích thích cơ thể người tiềm năng kích phát dùng gắn bó sinh cơ. Chẳng qua là, rất nhanh, trái tim của hắn một quất. Lãnh Tiết Mạch thương quá nghiêm trọng, lúc này mặc dù dùng Thái Huyền Cửu châm kích phát tiềm năng, cũng khó có thể gắn bó sinh cơ. Nhỏ lùa hắn, vì không cho những cái kia người bắt đi chúng ta, thủy chung ngăn tại chúng ta trước người, cho nên mới, mới Phan Mẫu không được rơi lệ, nắm thật chặt Lãnh Tiết Bạch một cái tay, "Tiểu Nam, mau cứu hắn, nhất định phải trị tốt hắn a." Nay thời gian ngắn đến, nàng và Phan phụ bị giao phó cho Lãnh ra chiếu cố, ngày thường, phần lớn thời điểm đều là Lãnh Tiết Bạch vây tại trái phải, tận tâm tận hiếu, bây giờ lại vì nàng và Phan phụ bị thương nặng như vậy, trong nội tâm nàng vô cùng khổ sở. Bá, ba Mẫu, đừng, đừng khóc." Lãnh Tiết Bạch viết miệng, an ủi, "Ta Nam ca có thể, có thể là luyện dược sư, vô cùng rất lợi hại, Nam, Nam ca tới, ta không lại. Không có việc gì, ngài liền yên tâm đi." Huynh đệ, đừng nói chuyện. Hiện tại đừng nói chuyện, nam tử đang vì ngươi trị thường, Thương lành lại nói, "Chờ ngươi vết thương lành, huynh đệ chúng ta uống rượu với nhau, cùng đi giết Hải Vương cùng tập chủng." Phan Lôi trong mắt mang nước mắt, lúc này mở miệng, nghe Phan Mẫu, trong lòng Đối Lãnh Tiết Bạch có vô tận cảm kích. Khương Nam trong lòng không dễ chịu, hắn đang cố gắng thi trâm cứu Vãn, đáng tiếc lại chỉ có thể chỉ hoãn Lãnh Tiết Bạch chết đi, muốn trị tốt, căn bản cũng không khả năng. "Tiểu Hữu, thế nào?" Lãnh Vũ Hoa vô cùng khẩn trương hỏi Nam, "Thế tử đã sớm qua đời, hắn chỉ như vậy một cái hài tử." Khương Nam há hốc mổm, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Thấy hắn giọng này, Lãnh Vũ Hoa tự nhiên có thể hiểu rõ, nhất thời hung hăng run lên, trở nên vô cùng lo lắng, mang theo tiếng khóc nước nọ nói: "Tiểu Hữu, văn cầu ngươi, van cầu ngươi tận lực, nhất định phải trị tốt Tiết Lộ A." "Van ngươi, van ngươi." "Cha, ngươi đừng gọi." Lãnh Tiết Bạch yếu ớt nói: "Ngươi quên, quên đại tổ thương, cũng thế, cũng là nam cả trị tốt sao?" "Ta không, không có việc gì." Hắn nói xong, đầu giật giật, nói: "A, ta thấy thế nào không thấy?" "Là là, trời tối." này vừa nói, mọi người cùng nhau run lên. Hiện tại Mặt trời chói trang trên không. Đúng. Trời tối. Trời tối. Lãnh Vũ Hoa nước mắt chảy ra ngoài. Làm tu sĩ, hắn biết rõ, Lãnh Thiết Bạch hiện tại cái này tình huống là càng thêm không xong, thế nhưng, hắn không dám nói hiện tại thiên không có đen, cái kia có lẽ sẽ kích thích đến Lãnh Thiết Bạch. Theo nói trời tối, nhường Lãnh Thiết Bạch tin tưởng mình có thể bị chữa cho tốt, tin tưởng tình huống của mình có thể đủ tốt chuyện, có lẽ còn có thể có hy vọng. Dứt lời, hắn càng thêm lo lắng nhìn về phía Khương Nam. Khương Nam nỗ lực tại thi trầm, nhưng ánh mắt lại là càng ngày càng đạm. Đen. Đen thật nhanh, vừa rồi mới vừa rồi còn lóe lên. Lãnh Tiết Bạch mở miệng, thanh âm càng thêm suy yếu, trên mặt lại là lộ ra một chút vui mừng. "Nam ca, ta, ta đã hết đau, ngươi, ngươi thật lợi hại. Ta, ta nhanh tốt." Khương Nam trong lòng cực không dễ chịu, hắn bây giờ dùng Thái Huyền Cự Châm trì hoãn Lãnh Tiết Bạch chết đi, bởi vì tử vong quá trình bị trên phạm vi lớn thả chậm, cơ thể người đủ loại cơ năng suy yếu đều có thể rõ ràng phát ra được, thị lực đánh mất, cảm giác đau biến mất, đều là trong quá trình này một bộ phận. "Đúng." Hắn cắn răng, như là Lãnh Vũ Hoa, lúc này chưa từng cùng Lãnh Tiết Bạch nói thật ra, nói ra như thế cái chữ. "Quá" Quá tốt rồi, ta liền nói, ta có thể tốt." Lãnh Tiết Bạch nói, "Đúng, đúng, Nam ca, ta, ta về sau có thể hay không giống Phan Lôi ca một dạng, cùng ngươi cùng một chỗ lịch luyện tu hành? Ta, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ tu luyện, cùng một chỗ tu hành thiên hạ, cùng một chỗ. Chiến đấu, có thể. Có thể chứ? Có khả năng. Chờ ngươi vết thương lành, ta tự mình mang ngươi tu luyện." Thương Nam cắn răng nói, "Thật, thật quá, quá tốt rồi." Lãnh Tiết Bạch kinh hỉ, dừng một chút, nói, "Nam, Nam ca, rơi Lạc Ngai Sơn lần kia, ta thật không phải là hữu ý nhằm vào ngươi, ta ta là xem lẫnh lực tình cùng ngươi, có quan hệ, ta muốn để cho nàng khó xử. Thanh âm của hắn càng thêm suy yếu, mẹ ta qua đời trước, cho ta bót, tượng đất bị nàng quăng, hỏng, ta, hơn nàng, ta muốn ta mẹ, mẹ ta. Nói xong, thanh âm của hắn chợt đứt, cả người triệt để sủi lơ xuống dưới. Tiết lửa, nhỏ lùa. Huynh đệ, mọi người cùng run dậy, từng cái bi thống. Tiểu Hữu, mau cứu hắn, và ngươi, mau cứu hắn. Ta Ta vì ngươi làm trâu làm ngựa. Ngươi mau cứu hắn. Mau cứu hắn A. Lánh vũ hoa một tay ôm lánh tiết bạch thi thể, một tay nắm thật chặt Khương Nam, mặt mũi tràn đầy khẳng cầu. Khương Nam há hốc mổm, thật xin lỗi. Lánh vũ hoa run dậy, vung lỏng ra Khương Nam, ôm lánh tiết bạch thi thể khóc lớn. Tiết lùa, đúng. Thật xin lỗi. Ta không phải cố ý. Ta không biết, không biết cái kia tượng đất là. lãnh lược tình rơi lệ. Lúc trước nàng xác thực rất bể lẫnh tiết bạch một cái tượng đất, đó là 9 tuổi thời điểm sự tình, nàng cảm thấy một nam hải tử đều lớn như vậy còn thường xuyên bưng lấy một cái tượng đất chơi, thật không tốt, nghĩ khích lệ Lãnh Tiết Bạch, nhưng lại một mực cũng không biết, cái kia nguyên lai là Lãnh Tiết Bạch qua đời mẫu thân, tại khi còn sống thời khắc cuối cùng làm Lãnh Tiết Bạch bóp. Những năm gần đây, người đường đệ này khắp nơi nhằm vào nàng, nguyên lai là như vậy nguyên nhân. Nhỏ lụa. Phan Mâu không lớn, Phan phụ rơi lệ, lẫm một kỳ chờ mọi người khó chịu. Phan lôi cặp mắt đỏ, nước mắt tại trong hốc mắt quay tròn, đi theo chạy ra. Lãnh Tiết Bạch, vì bảo hộ cha mẹ của hắn mà chết. Lục viện viện đứng ở một bên, cũng không dễ chịu, đoạn thời gian trước, Lãnh Thiết bạch từng cùng nàng theo Khương Nam cùng một chỗ trèo lên Coloon, lại không nghĩ, gặp lại thời điểm, đúng là từ biệt. Hải Vương cùng người tới nơi này, ta lưu lại một người sống, trấn áp ở một bên, ta nghĩ, ngươi có lẽ có chút vấn đề muốn ép hỏi. Một lúc sau, nàng đối Khương Nam nói, đồng thời phân phó bên cạnh một cái đảng không cảnh cường giả, rất mau đem người mang tới. Đây là một cái trong Hải Vương Nam, ở vào túc Hải đình phòng, hai tay bị trói trói buộc, mặt ngoài đã cùng nhân loại trung niên không có nửa phần khác nhau, bị dẫn tới về sau, liếc mắt liền thấy được Khương Nam phòng đoán đến ngươi cái kia bạn thân phụ mẫu khả năng tại đây bên trong, đối với chúng ta có ích, chúng ta đoán đối, bất quá, nhưng cũng chủ quan, không nghĩ tới, ngươi tiểu tặc này lại còn có đẳng không cảnh nhân loại bằng hữu, sẽ đến nơi này trợ rút, nếu là sớm biết, liền nên tốc chiến tốc thắng, không đáp trò vui chơi này lãnh ra, bằng không, cho dù có người đến rút, cũng không đợi kịp. Nay ngươi nhìn chằm chằm Thư Nam, cũng không biết Lãnh Viên Viên mang tới cường giả là thuộc về quân bộ, đồng thời, Nghiêm nhiên cũng biết mình hôm nay chết chắc, dứt khoát vỏ đã mẹ không sợ rơi, không, có một chút e ngại, âm trầm cười lạnh, bất quá, có như có đẳng không cảnh bằng hữu lại như thế nào? Ta Hải Vương cũng có ba vị thần biến cảnh tồn tại toa trấn, ngươi tính không? Ẩm. Khương Nam Huy Quyền, các ngang này người câu nói kế tiếp, trực tiếp rơi vào nải người trên gương mặt, một quyền đem lệnh ngã xuống đất, gương mặt cùng mặt đất tiếp xúc về sau, phát ra phịch một tiếng vang lớn. Ánh mắt của hắn rất lạnh, thậm chí mang theo một tia lệ khí, một quyền vung ra về sau, quyền thứ hai theo vung xuống, quyền thứ ba đi theo hạ xuống, quyền thứ tư theo ném ra, liên tiếp mãnh lực mười mấy quyền, mỗi một quyền đều rơi vào người này trên gương mặt, làm núi phương liền tiếng, tiêu thảm thiết đều khó mà phát ra, đem mặt đất chấn vỡ ra một đạo lại một đạo vết rách. Mãi đến đem đối phương đầu sinh sinh nện thành thịt vụn mới là dừng lại, quên mang nhuộm đầy máu, rọt rọt hướng xuống, nhỏ xuống. Chương 104, sát ý của bạo. Lục viện viện nhìn xem Khương Nam, há hốc mồm, cuối cùng cũng không nói lời nào ra, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Khương Nam hung ác như thế lệ bộ dáng. Tiết Lửa. Lãnh Vũ Hoa ôm Lãnh Tuyết Bạch thi thể, nước mắt tuôn đầy mặt, lúc này đối với bốn phía hết thảy, cái gì đều không thèm để ý thê tử trước kia mất đi, bây giờ, duy nhất hài tử cũng trước hắn một bước qua đời, người đầu bạc tiễn, người đầu xanh. Lãnh Tình Quỷ ở một bên rơi lệ, Đối Lãnh Tiết Bạch thi thể không ngừng xin lỗi, lúc trước nàng ném vụn tượng đất, lại có thể là Lãnh Tiết Bạch mâu thân trước khi chết trố bóp lưu cho Lãnh Tiết Bạch, nàng mới biết được, năm đó nàng ném vụn tượng đất, đối Lãnh Tiết Bạch tạo thành gỡ nào thương tổn cực lớn. Phan Mẫu, Phan phụ rơi lệ, Phan Lôi hai mắt thường hồng, lãnh mục kỳ đám người cũng là vô cùng khó chịu. Khương Nam nắm chặt hai tay, nắm tay phải mang nhuốm máu, thậm chí còn có một số màu trắng óc, toàn bộ đều là vừa rồi cái kia trong hại năm. Một ngày này, lãnh ra bi thống, sau đó không lâu, hắn theo lãnh một kỳ đám người, đem lãnh ra người đã chết từng cái án táng, 131 người. Ngươi táng người tiếp theo người lãnh ra, hắn liền không khỏi khẽ run một thoáng, trong lòng lệ khí cũng theo nồng đậm một điểm. Những người này bị Hải Vương cùng giết chết, đều là bởi vì hắn mà chết. Huynh đệ, đi tốt. Thu này, ta sẽ báo. Nhất định. Hắn tại Lăng Tiết Bạch trước mộ hành lễ, chọn vẹn 131 tòa mộ, 131 cái người lãnh ra, một ngày này, trong lòng đất tang nghỉ. Viên Viên, cảm ơn ngươi, có thể hay không lại giúp ta một việc? Hắn nhìn về phía lục viên viện, hy vọng có thể tạm thời đem Phan phụ Phan Mâu an bài đến quân bộ ở tạm, đồng thời cũng đem lãnh mục kỳ cùng lãnh Vũ Hoa đám người tiếp vào quân bộ. Lo lắng có thế lực khác như là Hải Vương cung tìm tới lén ra đến, thật như như vậy, Phan phụ Phan mẫu cùng Lãnh một Kỳ đám người tiếp tục lưu lại bây giờ Lãnh ra đại viện sẽ rất nguy hiểm. Mà tiếp vào quân bộ, liền liền tuyệt đối là an toàn, bây giờ trên địa cầu, không có bất kỳ cái gì tu hành thế lực có thể có thực lực cùng quân bộ va chạm, cũng không có can đảm kia. Lục viện viện ở đầu, không do dự, không có vấn đề. Gia gia của nàng là quân bộ tầng cao nhất, thế là nàng tại quân bộ địa vị tự nhiên cũng là không tầm thường, có thể làm được rất nhiều chuyện. Mà lại, bây giờ vẹn vẹn chẳng qua là tiếp vài người đến quân bộ đại viện đi ở tạm mà thôi. Căn bản không có bất cứ vấn đề gì. Cảm ơn." Khương Nam chân thành nói dạ. Một ngày này, hắn cùng Lục Viện Viện mang theo Phan phụ Phan mẫu, Lãnh Mộc Kỳ, Lãnh Vũ Hoa cùng lãnh lực tình đám người rời đi lẫn ra chỗ, sau đó không lâu đi vào quân bộ đại viện. Lục Viện Viện đã sớm chi hội quân bộ đại viện mấy người, Phan phụ Phan mẫu cùng Lãnh Mộc Kỳ đám người đến quân bộ trong nháy mắt, liền là có người đến đây tiếp đãi, rất nhanh an bài tốt chỗ ở. Ở tạm quân bộ đại viện, Lãnh đám người tâm sa đến điểm, hơn 100 cái thân nhân tại trong một ngày chết đi, tràn đầy bi thống cùng hận. Lãnh Hoa càng là nước mắt không cầm được rơi. Duy nhất Hải Tử trước một bước qua đời, trong vòng một đêm chính là trắng hơn phân nửa tóc. Phan phụ Phan Moby thống mà tự trách, bồi tiếp Lãnh Vũ Hoa, không được xin lỗi. Khương Nam cùng Phan Lôi cũng bồi tiếp Lãnh Vũ Hoa mấy người, lại là không biết nói cái gì. Thoáng qua, lại là một ngày đi qua. Viên Viên, ta cùng Lôi Tử đi ra ngoài một chuyến, có thể sẽ chỉ hoán mấy ngày, xin giúp ta chiếu cố tốt bá phụ bá mẫu cùng Lãnh Tiễn bối bọn hắn. Một ngày này, hắn tìm tới Lục viện viện. Ngươi đi đâu? Làm cái gì? Lục viện viện hỏi, bén nhạy phát giác được Khương Nam có chút không đúng, suy đoán ra chút gì, cũng chớ làm loạn. Hải Vương cung rất mạnh mẽ. Ta có chừng mực, xin nhờ." Hắn nối lục viện vừa nói, không nói thêm gì nữa, mang theo Phan Lôi rời đi quân bộ đại viện. Ba ngày sau, hắn cùng Phan Lôi đi vào Thái Bình Dương Dực, lại ở mấy ngày về sau, dùng cano đi vào Thái Bình Dương trung tâm, theo Thái Bình Dương ở trung tâm, hướng phía Thái Bình Dương dưới đáy mà đi. Sau đó không lâu, hắn cùng Phan Lôi hạ xuống Thái Bình Dương trung tâm dưới đáy. Phóng tầm mắt nhìn tới, Thái Bình Dương trung tâm dưới đáy, đáy biển quần đảo vần quanh, chính trung tâm chỗ, một mả một mảnh cung điện lên, son lộng lẫy, vương cung. Tiếp trước tu hành mấy trăm năm, Đối tại địa cầu bên trên hết thảy tu hành thế lực, đại khái thực lực cùng vị trí cụ thể, hắn đều biết, một ngày này mang Phan Lôi tới nơi này, đi thẳng tới Hải Vương cung bên ngoài. Hải Vương cung cửa chính đỉnh vô cùng uy nga, có tới cao hơn chín trượng, môn đỉnh ngoài có mấy chục cái vùng biển sinh linh trấn giữ, đều là ở vào luyện khí cảnh giới. Khương Nam cùng Phan Lôi lại tới đây, trước tiên chính là bị phát hiện. Người là? Khương Nam. Chút thời gian trước, Khương Nam đánh giết Hải Vương cung không ít cường giả, thậm chí nương tựa theo đặc thủ cùng tiến giết chết tam trưởng lão người nổi tiếng liệt, chuyện như thế đã sớm truyền khắp Hải Vương cung đã lên Hải Vương cung tất sát danh sách, Hải Vương cung trên dưới, tất cả mọi người đã là biết được Khương Nam. Ngươi lại còn dám đến nơi đây." Nhanh đi thông báo, hơn 10 người từng cái con ngươi giết lạnh, tất cả mọi người trước tiên rút ra binh khí nhắm ngay Khương Nam, đồng thời, có người phóng tới Hải Vương cung bên trong, đi bẩm báo cái khắc cường giả đến đây xử lý, bởi vì tu vi đều rất thấp, rất rõ ràng không phải Khương Nam đối thủ. Khương Nam trầm mắt giết lạnh, một câu cũng không có, trong cơ thể trực tiếp có mấy chục đạo kiếm khí lao ra, hướng phía phía trước lợi về phía trước mắt đám vùng biển sinh linh. Nhất thời, dòng máu Trấn thủ Hải Vương cung cửa chính đỉnh đám này vùng biển sinh linh, trực tiếp bị cắn giết hơn phân nữa, có tiếng kêu thảm thiết thê lương theo truyền ra. Hải Vương cung. Phan Lôi hai mắt đỏ hồng, gầm thét lên tiếng, liên miên liệt diễm đao khí bao phủ ra, theo khương nam kiếm 36 kiếm khí cùng một chỗ công sát. Phốc phốc phốc, dòng máu chói mắt, kêu thảm chói tai, Hải Vương cung cửa chính đỉnh bên ngoài đám này vùng biển sinh linh, tối cường cũng chỉ là mới luyện khí đỉnh phong, căn bản ngăn không được khí như thế cùng đao mắt chính là toàn bộ bị đánh giết. Bực này động tĩnh rất lớn, tự nhiên kinh động đến Hải Vương cung bên trong cái khác vùng sinh linh rất nhanh chính là có cái khác Hải Vương cung cường giả lao ra, sau đó đều là thấy được Khương Nam, nhận ra Khương Nam. Là ngươi, cũng dám chủ động tới ta Hải Vương cung, tự tìm đường chết. Có ngự khí đỉnh phong cường giảm ở miệng, ánh mắt tấm lẫm, tràn đầy sát cơ, vừa xài bước đến Khương Nam phụ cận, một trưởng vô hướng Khương Nam mặt. Khương Nam đưa tay, bắt lấy tay của người này cổ tay, sau đó một cước rơi vào đối phương phần bụng, phu một tiếng, trực tiếp đem đối phương đá chia năm xẻ bảy. Phu cận, cái khác vùng biển sinh linh kinh sợ, một cái nhân loại, lại dám bọn tới bọn hắn Hải, Hải Vương cung đến, tại bọn hắn Hải Vương bên ngoài liên sắt đồng bảo của bọn hắn. Giết hắn có vùng biển sinh linh công thế, rút ra binh khí hướng phía Khương Nam đánh tới. Đại đao, kiếm bản rộng, trường kích, bắn lén, chiến truy, đủ loại khác biệt binh khí đều hiện ra u minh hàng quang, bị bản nguyên khí bao vây lấy, hướng phía Khương Nam chém đi. Khương Nam đưa tay, dùng bản nguyên khí ngưng tụ ra một thanh trường kiếm, một kiếm quét ngang, mấy chục đạo kiếm khí theo bắn tung tóe ra, mỗi một đạo đều là cực kỳ lang lệ. Nhất thời, rắc rắc rắc tiếng vang từng đạo chuyển ra, đám này vùng biển sinh linh trong tay đại đao, kiếm bản rộng, trường kích, bắn lén cùng chiến truy trở vũ khí lạnh lần lượt bị đánh nát, ngay tại lúc đó, kiếm khí xu thế không giảm, tiếp tục chém ngang mở đi ra đem mấy chục cái vùng biển sinh linh xọ xuyên qua. Hắn nắm lấy bản nguyên khí trường kiếm, kế một kiếm này chạm ra về sau, hướng phía Hải Vương cung bên trong đập đi, lại, trong tay bản nguyên khí trường kiếm lần nữa vung lên, có từng tia từng tia sấm sét lực lượng quấn quanh mà lên, phát ra chói thai nổ vàng, càng nhiều kiếm quang mở ra. Trong đáy mắt, tiêu thảm liên miên vang lên, lao ra Hải Vương cung đám này vùng biển sinh linh, không ai dưới một kiếm này còn có thể đứng, toàn bộ chết thảm. Ánh mắt của hắn lạnh, mang theo khí, trực tiếp bước cung bên trong. Hải Vương cung bên trong, một tòa tòa khí thế bạc, một tòa tòa cung điện càng lộ vẻ khí phái có đặc thù khí trường vần quanh, đem bên ngoài nguồn nước hoàn toàn ngăn cách. Khương Nam mới vừa động tĩnh sớm đã là kinh động đến toàn bộ Hải Vương cung, theo hắn bước vào Hải Vương cung bên trong, trực tiếp chính là bị Hải Vương cung bên trong một đám vùng biển sinh linh nhận ra, liên miên cường giả động thủ, vây giết mà lên. Khương Nam trong mắt mang theo lệ khí, bên ngoài cơ thể vần quanh thấu xương sát khí, trong tay bản nguyên khí trường kiếm bắc ngang, tập trung kiếm khí sinh ra, nương theo lấy sấm xét lực lượng, dùng hắn làm trung tâm hướng phía bốn phía lợi ra. Phốc, phốc, phốc. dòng máu từng đạo rơi ra, lẫn sấm sét lượng kiếm khí quá mức lệ, tại bực này kiếm khí phía dưới không có mấy cái vùng biển sinh linh có thể ngăn trở, một cái tiếp theo một cái bị cắn giết tại chỗ chết thảm. Bước chân hắn không chỉ hướng biển trong vương cung đi đến, trường kiếm trong tay vung lên, lại một lần nữa chém xuống. Âm vang tiếng kiếm reo vô cùng chói tai, tại đây Hải vương cung bên trong quân quẩn, lần này có chừng hơn trăm đạo kiếm 36 kiếm khí nương theo lấy sấm sét lực lượng khuấy động mở đi ra. A, có vùng biển sinh linh bị đánh trúng, phát ra chói thai tiêu thảm, sau đó trong nháy mắt không có sinh mệnh khí tức. Đồng thời, bên cạnh, từng đạo dòng máu không ngừng thué, cái này đến cái vùng biển sinh linh nạn, tại đây hơn trăm đạo kiếm khí hạ chết thảm phải chết, cùng tiến lên. Có người gầm hét. Nhất thời, càng nhiều vùng biển cường giả xung phong mà lên. Giết. Hải Vương cung làm vùng biển bá chủ, tu sĩ rất nhiều, cường giả không ít, có người một bên sông về phía trước, một bên hô lên tiếng. Khương Nam đưa tay, chém xuống một kiếm, đem sông lên phía trước nhất mấy chục cái vùng biển sinh linh toàn bộ trảm giết năm xẻ bảy. Hèn mặt. Thanh âm zết lạnh vang lên, Hải Vương cung bên trong có chấp sự đi ra, tu vi từng cái đều là ở vào tốc hải cảnh giới, có người ngay đầu tiên động thủ, dùng lợi trảo cầm lấy Khương Nam. Khương Nam mang theo lệ khí, trong tay bản nguyên khí trường kiếm chấn động, chém xuống một kiếm. Một đạo lăng lẹ lưới kiếm theo xẻ qua. Phu một tiếng, vọt tới Tốc Hải cảnh chấp sự trước tiên bị chặn ngang chặt đứt. A! Vùng biển sinh linh sinh mệnh lực vốn là hết sức cứng ngạnh, thêm nữa cái này chấp sự tu vi là ở vào Tốc Hải cảnh giới, bị chặn ngang chặt đứt, cũng không có trước tiên tử vong, mà là tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ngũ tạng lục phủ rơi đầy đất, giống như là ác quỷ trên mặt đất quái cùng. Hắn hướng phía trước cất bước, một cước hạ xuống, đem đối phương đầu dẫm nát ấy, trong tay bản nguyên khí trường kiếm lần nữa rời ra, đem trước mắt hết thảy Hải Vương cung cường giả toàn bộ bạo phủ. Phúc, phúc, phúc. Dòng máu bay tung tóe, nhìn thấy mà giận mình. Tiếng đêu thảm thiết không ngừng vang lên, liên tiếp. Hắn đẩy giấy lệ khí, mỗi bước ra một bước liền liền chạm ra một kiếm, mỗi một kiếm chém ra đều bao phủ ra mấy chục đạo trên trăm đạo kiếm khí, cắn giết cái này đến cái Khắc Hải Vương cung củng giả. Bởi vì hắn, lãnh ra hơn 100 người bị Hải Vương cung giết chết, trong đó có hơn 10 người từng cùng hắn cùng đi đã cứu Pha Lôi. Hắn càng quên không được lãnh thiết Bạch, làm lúc trước câu kia nhất định chiếu cố tốt Phan phụ Phan Mẫu hứa hẹn, một cái vẫn chưa tới 20 tuổi thiếu niên, tại Hải Vương cung người đi bắt Phan, phan Mẫu lúc, thủy trung định ngăn tại hai người trước người, dùng chính mình thân thể cùng sinh mệnh đi bảo hộ hai vị lão nhân. Nhất làm cho hắn khó chịu là đối phương trước khi chết từng màn, mười mấy tuổi thiếu niên, đối với hắn vô cùng tín nhiệm, cảm thấy hắn nhất định có thể trị hết chính mình, đánh mất thị lực lúc, bởi vì là tín nhiệm hắn, đơn thuần tưởng rằng trời tối. Đánh mất cảm giác đau lúc, bởi vì là tín nhiệm hắn, cảm giác mình là nhanh bị hắn chữa khỏi, chờ mong lấy về sau có thể cùng hắn cùng một chỗ tu hành lịch luyện sông sáo thiên hạ, bởi vì hắn đáp ứng mà vô cùng cao hứng. Sau đó, trước khi chết thời khắc ở giữa, còn đang vì lúc trước lạc nhai sơn sự tình lại một lần hướng hắn nói xin lỗi và giải thích, nhắc lên vì sao nhầm vào lén nữ tình, nhắc lên đã qua đời mẫu thân. Một khắc này, hắn nghĩ Mười mấy tuổi thiếu niên, trong đầu hẳn là tràn đầy đã qua đời đi nhiều năm mẫu Thân hình ảnh, những năm này, hắn là vẫn luôn trong lực nhớ ký chết đi Mộ Thân. Nghĩ đến này chút, hắn nghẹn cả lòng, trong mắt lệ khí trở nên cảm động, lửa giận trong lồng ngực như là núi lửa phun trào, ở kiếp này sau khi sống lại, lần thứ nhất như vậy phân nộ. Ta muốn các ngươi diệt tộc. Hắn mặt mũi tràn đầy hung lệ, sát khí cuồn bạo, lại là một kiếm đầy ra, tập trung sát phạt kiếm quang âm vang mà lên, đem Liên Miên Hải cường phủ. Trước 105, Diệp vũ lượng. Kiếm khí rời ra, lệ vô cùng, mang theo lạnh lẽo đến cực điểm sát ý. Dòng máu một mảnh lại một mảnh rơi ra, tiêu thả một đạo lại một đạo văng lên. Khương Nam con người rất lạnh, trong lồng ngực lệ khí trở nên càng ngày càng đậm, tản ra sát ý cũng càng ngày càng đáng sợ. Đồ chết tiệt. Hắn đưa tay, một kiếm vọt ra, xem lẫn cương mãnh sấm sét lực lượng, xẹt qua một mảnh khiếp người sát phạt kiếm ba. Kiếm ba như sóng nước bao phủ, những nơi đi qua, trọn vẹn trên trăm cái vùng biển sinh linh bị chém ngang lưng, dòng máu liên miên chảy xuôi. Một màn như thế, khiến cho phụ cận cái Khát Hải Vương tu sĩ từng cái run rẩy dữ dội. Dù cho là một đám túc hải cảnh giới chấp sự cũng không khỏi đến biến sắc lại biến, một cái mới tộc hải trùng kỳ nhân loại, tại sao có thể có chiến lược như vậy? Chẳng qua là, làm nhìn xem càng ngày càng nhiều đồng bào chết tại Khương Nam trong tay, này chút hải vương cung tu sĩ lại là phẫn nộ. Nhanh đi bẩm báo hải chủ đại nhân cùng chư vị trưởng lão, có mạnh mẽ chấp sự mở miệng. Ngay sau đó, có người rời đi, chiếu vào cái này chấp sự phân phó, đi thỉnh hải vương cung chi chủ cùng chư trưởng lao đến đây. Đồng thời, càng nhiều hải vương cung tu sĩ ra tay, cùng nhau thẳng hướng Khương Nam, đủ loại bản nguyên yêu khí của tới. Khương Nam con người rất lạnh, nắm lấy bản nguyên khí trường kiếm Tuy ý chém ngang, bên ngoài cơ thể càng là có sấm xét lực lượng hạo đáng mà ra, theo độ văng, hướng phía xung quanh bờ bay ra. Phốc. Vọt tới hắn phụ cận một cái Tốc Hải Trung kỳ Hải Vương cùng chấp sự, trước tiên bị đánh xuyên đầu, có hôn hợp có dòng máu cùng một chỗ bắn tung tóe, trực tiếp chết thảm. Cùng một thời gian, phu cận cái khác một chút Hải Vương cùng cường giả càng là lộ ra yếu ớt không thể tả, tại bực này lăng lệ thế công dưới, khó mà chống lại, không ngừng đổ máu. Giết! Phan Lôi đang gào thét, lực, hành, chém giết cái này đến cái khác tu vi vùng biển sinh linh. Hắn hai mắt hồng, vô cùng phẫn nộ. Hải Vương cung vậy mà phải người đi bắt cha mẹ của hắn, Lãnh Thiết Mạch, mới mười mấy tuổi lại là vì bảo hộ cha mẹ của hắn mà chết thảm. Khương Nam dẫn theo Bản Nguyên Khí Trường Kiếm, quanh thân lôi đỉnh xoay lẫn, kiếm khí dùng hắn làm trung tâm hướng phía bốn phía không ngừng bao phủ, từng bước một hướng phía Hải Vương cung chính trung tâm mà đi. Hắn ngồi đi ra một bước, trong tay Bản Nguyên Khí Trường Kiếm chính là theo chém ra, mỗi một lần chém ra đều là mảng lớn kiếm 36 kiếm khí bao phủ mở đi ra, lại đồng thời chen lẫn mang tới phong lôi lực, những phạm tới gần hắn 3 phạm vi bên trong Hải Vương sĩ, từng cái lần lượt xuống. Nhân loại Một cái tốc hải cảnh đỉnh phong chấp sự gầm ghét, ngắn phút chốc thời gian, bọn hắn hải vương cũng đã có mấy trăm người bị giết, lúc này nộ không thể nghỉ, bộc phát ra thao thiên yêu khí, dùng một ngụm màu vàng đại truy hướng Khương Nam lệnh xuống. Đây chỉ là một ngụm bình thường đại truy, tại hắn tốc hải đỉnh phong cảnh rũi thực lực nệ xuống, yêu quang vẩn quanh đại truy bên ngoài, trong lúc mơ hồ, khiến cho đại truy phảng phất là nhất tông chí cường bảo khí, sinh ra một cỗ khí thế bằng bạc, giống như có thể trấn áp hết thảy. Khương Nam trong mắt mang theo lệ khí, một kiếm ra. Lên một tiếng, kiếm giết thai, kim truy bị kiếm khí nát bấy, sau đó, kiếm khí xu thế không giảm tiếp tục đến rơi xuống đối phương phụ cận, đem cái này tốc hải đỉnh phong chấp sự trong nháy mắt chạm chia năm xẻ bảy, ngũ tạm lục phủ rơi lấy đất. Một màn như thế, khiến cho từng cái hải vương cùng tu sĩ nhịn không được kinh dị, đây chính là bọn hắn nhất mạnh một cái tốc hải cảnh đỉnh phong chấp sự giải a, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào đẳng không cảnh, bây giờ, lại lại bị người một kiếm liền chém mất. Không cần sợ hắn, hắn mặc dù mạnh mẽ, thế nhưng, cùng hắn đồng bọn cộng lại cũng mới hai người, xa không có chúng ta nhiều người, chúng ta cùng tiến lên, bọn hắn cản không được chúng ta. Mà lại Hải chủ đại nhân cùng chư vị trưởng lao rất nhanh liền đến, như nguyên Hải chủ đại nhân cùng chư vị trưởng lao thấy chúng ta nhút nhát lùi bước, sẽ có nhục ta Hải Vương cung uy nghiêm. Có người quát. Ngay sau đó, nguyên bản sinh ra e ngại một đám Hải Vương cung tu sĩ, từng cái lại là giống to, cùng nhau thẳng hướng Khương Nam. Khương Nam nắm lấy bản nguyên khí ngưng tụ mà thành trường kiếm, đón những người này vào tới, giết lạnh ánh mắt không có chút nào biến hóa. Bây giờ, tu vi của hắn ở vào Túc Hải trung kỳ, nhưng chân thực chiến lực lại đủ để đánh giết đẳng không sơ kỳ giả. Nơi này này chút tu sĩ, tối cường cũng mới Túc phong, ở trước mặt hắn, cùng bò sát một dạng nhỏ yếu. Lên keng. Hàn Huy Kiếm, kiếm rít chói tai, lần này có chừng 200 đạo kiếm khí bao phủ mà đi. Lại, cùng một thời gian, hắn ý niệm khế động, lôi lực lượng ngưng tụ mấy chục quả cầu xét, phong lực ngưng tụ mấy chục gió bóng, theo hơn 200 đạo kiếm khí cùng một chỗ, vô tình hướng phía phụ cận một đám Hải Vương cung tu sĩ bay tới. Tại bực này lăng lệ dưới sự công kích, nơi này không có bất kỳ cái gì một người có thể cản, một cái tiếp theo một cái ngã xuống đất chết thảm. Càn rỡ đồ vật, còn ở dừng tay. Đột nhiên, lạnh giọng vang lên, chín trung niên nhân xuất hiện, từng cái đều ở đẳng khung cảnh, một người trong đó quát lạnh. Cùng một thời gian Có ba cô thân lực ba động xuất hiện, ba đạo thân ảnh theo biện trong vương cung trố đập đến, một cái đầu mang kim quan, cả người phụ áo bào xám, cả người phụ áo bào tím, từng cái đều đạm mạc nhìn chằm chằm Khương Nam. Hải chủ đại nhân, đại trưởng lão đại nhân, nhị trưởng lão đại nhân. Hải vương cung một đám phổ thông tu sĩ từng cái đều là độ dùng, sau đó cùng nhau hướng ba người đi lễ, đầy dây tôn kính. Đây chính là bọn hắn Hải vương cung cường đại nhất ba người, đều là ở vào thần biến cảnh giới. Đồng thời, bọn hắn cũng hướng cái khác chín trung niên nhân hành lễ, chín người đều là Hải vương cung đẳng không cảnh trưởng lao. Sau đó, bọn hắn vừa nhìn về phía Khương Nam, từng cái đầy dẫy âm hàn, lúc này giống như đang nhìn thi thể. Cương Nam ngừng lại bước chân, nhìn về phía Hải chủ đám người. Xem ra, những người kia hành động thất bại, cũng không thành công nắm bắt người cái kia bản thân phụ mẫu, ít nhất không thành công uy hiếp được người, chỉ là đơn thuần chọc giận người. Này nhất mạch đại trưởng lão ở không trung, bên ngoài cơ thể lượn lờ từng tia từng sợi thần huy, đối với Hải Vương cung bên trong chết đi từng cái vùng biển sinh linh, không có nửa điểm để ý, bình tĩnh nhìn xuống Cương Nam, nói, chẳng qua là, ngươi một cái trước mắt mới tốc hải cảnh tu vi tiểu tu sĩ, cùng ta Hải Vương so sánh, cùng bọn sát không thể nghi ngờ. Bây giờ, nhưng bởi vì phẫn nộ mà như vậy xông vào ta Hải Vương cùng, điểm này hết sức khiến người ngoài ý, ngu xuẩn khiến người. Ngoài ý? Phan Lôi nhìn chằm chằm này người, hai mắt nguyên bản liền một mảnh đỏ bừng, lúc này nghe cái này Hải Vương cung đại trưởng lão, hai mắt càng đỏ, lệ quát, liền là các ngươi phái người đi bắt cha mẹ ta. Hại chết nhiều như vậy người vô tội. Sâu kiến, ngươi dùng thái độ gì tại nói chuyện với đại trưởng lão? Muốn chết? Lệnh giọng vang lên, Hải Vương cung chín cái đằng không cảnh trưởng lão bên trong, một cái áo giáp đen trung niên thủ trực tiếp chính là một mảnh yêu quang hướng phía Phan Lôi bay tới, tốc độ nhanh kinh người, thoáng qua chém tới Khương Nam phụ cận. Khương Nam liền ở bên cạnh, một phát bắt được này đạo yêu quang, trực tiếp đánh nát bấy. Một màn này, khiến cho phụ cận một đám Hải Vương cung tu sĩ đều là động dung, dù cho là Hải Vương cung chi chủ, Hải Vương cung đại trưởng lão cùng Hải Vương cung nhị trưởng lão này ba cái thần biến cảnh tồn tại, ánh mắt cũng không khỏi đến phế động. Nhân loại, người hết sức để cho người ta kinh ngạc. Hải Vương cung chi chủ mở miệng, mặc dù ánh mắt có sóng chấn động, nhưng, nhưng như cũ cao cao tại thượng, một cái mắt nhìn chằm chằm Nam. Một cái tốc hải trung kỳ tu sĩ Vậy mà tiện tay làm vỡ nát một cái đằng không sơ kỳ cường giả tế ra giết sạch, chuyện như thế, hắn bực này đã sinh tồn 200 năm thần biến cảnh cường giả cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Không thể lưu. Này nhất mạch nhị trưởng lão nói, tốc hải trung kỳ liền có thể có chiến lược như vậy, có thể tùy tiện đánh nát đằng không sơ kỳ cường giả công kích, dạng này người một khi trưởng thành, quá mức đáng sợ. Khương Nam nhìn xem Hải Vương công chủ, Hải Vương cung đại trưởng lão cùng Hải Vương cung nhị trưởng lão, trong tay phải, băng tuyết phủ lục hiện hiện. Ánh mắt của hắn chuyển mà rơi vào băng tuyết trên chú, ở kiếp này, đây là huynh Vũ tiến hắn thứ 1 kiện đồ vật, trước lúc này, nhiều lần gặp gỡ nguy hiểm. Hắn cũng không nguyện ý sử dụng nó, nhìn xem nó liền phảng phất nhìn xem Diệp Khuynh Vũ, thật giống như Diệp Khuynh Vũ ngồi ở bên cạnh hắn. Nhưng bây giờ, hắn đưa nó lấy ra ngoài. Hắn quên không được Lãnh thiết Bạch trước khi chết từng màn, khiến cho hắn nghẹn cả lòng. Chán hoảng, chán có chịu. Hắn năm ngón tay năm phép, suy một tiếng, băng tuyết phù lục trong tay hắn nắt lấy, từng sợi thuần trắng tuyết mang trong chớp mắt chui vào trong cơ thể hắn. Và anh. giống như viễn cổ núi lửa bạo phát, trước tiên, một cơn gió người tới cực điểm lạnh lẽo theo trong cơ thể hắn lao ra, khí tức kinh khủng dùng hắn làm trung tâm hướng phía bốn phía bao phủ. Toàn bộ Thái Bình Dương, theo bực này khí tức bắt đầu chấn động, trên mặt biển, sóng biển cuồn cuộn mãnh động. Cửng hàn lạnh lẽo, đảm mắt bao phủ toàn bộ Hải Vương Cung. Trong đáy mắt, Hải Vương Cung chủ, Hải Vương Cung đại trưởng lão cùng Hải Vương Cung nhị trưởng lão đám người, cùng nhau ở giữa biển sắc. Khương Nam đưa tay, rơi vào fan lôi trên thân, dùng một cố màn sáng nhu hòa bao vây lấy fan lôi, trực tiếp đem hướng phía Hải Vương Cung bên ngoài đẩy đi. Tránh xa một chút, ta khống chế không tốt." Hắn đối fan nói. Theo hắn lời, dùng hắn làm trung tâm, phủ cận mặt đất, non bộ cây cất loại, toàn bộ bắt đầu kết băng, trong nháy mắt liền bị băng phòng. Bố việt, cách hắn tương đối gần Hải Vương cung tu sĩ, như là mặt đất cùng cây, cũng là một cái tiếp theo một cái bắt đầu cái băng, đạo mắt hóa thành một tòa ngôi tượng đá. Cái này khiến một đám Hải Vương cung tu sĩ kinh dị, từng cái run rẩy, tốc độ cao rời xa Khương Nam. Khương Nam ngẩng đầu, tầm mắt rơi vào Hải Vương cung chủ bọn người trên thân, trong mắt lạnh lẽo nồng tới cực điểm, bước ra một bước, giống như thuấn gian di động, trong chốc lát ra bây giờ đối phương phụ cận. Hải Vương cung chủ hoảng hốt: "Ngươi!" Khương Nam đưa tay, một thanh nắm cổ họng của đối phương, làm đến lời nói của đối phương sinh sinh lại. Theo cánh tay của hắn, Hải Vương cung chủ thân thể bắt đầu kết băng, đảo mắt đóng băng nửa người. Vung ra. Bên cạnh, này nhất mạch đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đều là kinh sợ, đồng thời ra tay, huy trưởng chụp về phía phương nam, nhưng mà, bàn tay rơi vào khương nam bên ngoài cơ thể khoảng tức vị trí lúc, lại là căn bản khó mà đẩy vào, bị một cỗ khí thế cường đại sinh sinh ngăn trở. Lại, bọn hắn bàn tay bắt đầu kết băng, hướng phía thân thể địa phương khác lan tràn. Cái này khiến hai người kinh dị, tại cảnh giới này, bản nguyên khí đã diễn biến thành thực lực, diễn phần mình gầm nhẹ, thúc dục trong cơ thể thần lực khu chụp trên người băng. Nhưng mà, lại là một chút cũng không có dụng, căn bản khu chụp không được chỉ có thể tốc độ cao rời xa Khương Nam. Đối với lui lại Hải Vương cung đại trưởng lão cùng Hải Vương cung nhị trưởng lão, Khương Nam nhìn như không thấy, bóp lấy Hải Vương cung chủ Thiết Hầu, một cái tay khác huy quyền, hung hăng một quyển rơi vào Hải Vương cung chủ phần bụng. Nhất thời, dòng máu bắn tung tóe, Hải Vương cung chủ phần bụng trực tiếp bị lãnh xuyên. A! Tiếng kêu thảm thiết truyền ra, Hải Vương cung, cung chủ dãy rủa, cũng không tiếp tục phục lĩnh đạm như trước cùng cao cao tại thượng, nhưng mà, dù như thế nào dãy cũng không tránh thoát 106: Hải Vương cung hủy diệt. Dòng máu theo Hải Vương cung cung chủ phân bụng không ngừng rơi ra, mơ hồ trong đó đã có khả năng thấy bên trong ngũ tạng lục phủ. Hải chủ đại nhân. Hải Vương cung bên trong, một đám hùng biển sinh linh từng cái lớn rung dậy. Bọn hắn nhất mạch chủ nhân, Hải Vương cung tồn tại cường đại nhất, thế mà bị Khương Nam một quyền cho huynh đâm thủng thân thể. Sumper, chín cái đằng không cảnh giới trưởng lão cùng nhau phóng tới Khương Nam, cùng một chỗ văn ra giết sạch, Hải Vương cung đại trưởng lão cùng Hải Vương cung nghị trưởng lão cũng cùng nhau động thủ, bàng lực lượng hóa thành từng mảnh, từng mảnh ánh sáng mắt mắt, bao phủ hướng Khương Nam. Nhưng mà, vực này hảo quang đang rơi xuống Khương Nam bên người sát đó chính là sinh sinh băng. Sau đó suy suy suy nấp bẫy, Hải Vương cung cung chủ kêu thảm, dòng máu không được chạy xuôi, càng thêm kịch liệt rãễ rủa. Nhưng mà, lại mảy may dùng cũng không có, rãễ rủa không ra. Khương Nam trong mắt mang theo lệ khí, một phát bắt được đối phương một cánh tay, trực tiếp xé rách xuống tới. A! Dòng máu phun ra, Hải Vương cùng cung chủ càng thêm tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Khương Nam đưa tay, bắt lấy đối phương khác một cánh tay, không có chút nào lưu tình, gần như là tàn khốc, mạnh mẽ kéo xuống. Băng tuyết lục phá toé chui vào trong cơ thể hắn, bây giờ, hắn có thể cảm giác được trong cơ thể có cỡ nào lực lượng hậu, có cảm giác rõ rệt cho dù là kiếp trước đối giết hắn cái kia trên cái hóa tiên cảnh giới chủ, hắn cũng có thể tùy tiện đánh giết. A. Hải Vương cung cung chủ kêu thảm, hai tay bị toàn bộ xé rách dưới, hai chân lung tung trên không trung đạp. Khương Nam đưa tay, trong tay ngưng tụ băng tuyết kiếm khí, một kiếm chém qua, đem đối phương hai cái chân chặt đứt. A. Hải Vương cung cung chủ run rẩy dữ dội, kêu càng thêm thê lương, trong hai mắt tơ máu chảy rộng, hoàn toàn là bởi vì đau nhức dẫn đến. Cùng lúc đó, Hải Vương cung bên trong, cái khác một đám tu sĩ từng cái run rẩy dữ dội. Dù cho là này nhất mạch hai cái thần biến cảnh trưởng lão cũng là như thế, lúc này toàn bộ cảm thấy một cỗ phát ra từ thực chất bên trong sợ hãi. Lại, rất nhanh, những người này trở nên càng bối rối, dùng Khương Nam làm trung tâm, Hải Vương cung bốn phía đang không ngừng tiếp băng. Chủ yếu nhất, này chút không phải bình thường băng, bên trong lần chứa có kinh người đến cực điểm lực lượng, một chút cây bị băng phong về sau, những tu sĩ này có thể rõ ràng cảm giác được, trong nháy mắt liền mất đi tất cả sinh cơ, rõ ràng chết đi. Trong lúc nhất thời, những tu sĩ này bắt đầu run rẩy tránh né này chút bằng, rất nhiều người dùng Khương Nam làm trung tâm không ngừng lui lại. A Hải Vương cung cung chủ kéo dài tiêu thảm, tứ chi bị toàn bộ rơ xuống, dòng máu không được chảy ra ngoài, nhìn thấy mà giận mình. Hắn tiếng tiêu thảm thiết vô cùng chói tai, giống như là lệ quỷ đang thét đảo. Mà hắn bộ dáng, lúc này, càng là cùng lệ không có quỷ quá lớn khác nhau, thê thảm tới cực điểm. Khương Nam bóp lấy cổ của đối phương, theo dùng sức, suy suy suy, từng đạo băng tuyết dùng bàn tay của hắn làm trung tâm, đem Hải Vương cung cung chủ đảo mắt băng vòng, sau đó giắc một tiếng nát bẫy, hóa thành đầy trời tinh. Nhất thời, Hải Vương cung bên trong một đám tu sĩ lần nữa run rẩy dữ dội. Viễn, chủ đại nhân. Rất nhiều người vẻ mặt màu tóc Sao? Tại sao có thể như vậy? Hắn chẳng qua là mới túc hại cảnh giới a, làm sao lại đột nhiên có lực lượng như vậy? Đến, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hải Vương cung bên trong, không có một cái nào tu sĩ có thể lý giải một màn trước mắt màn. Khương Nam như đầu, nhìn về phía này nhất mạch đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cùng nhau run lên. "Ngươi, ngươi!" Đại trưởng lão thanh âm cũng không khỏi đến phát run, không tự chủ được đạp đạp trường lưu lại. Bên cạnh, nhị trưởng lão cũng giống như vậy, hào không ngoại lệ, trong mắt tràn đầy kinh dị. Khương Nam nhìn xem hai người này, tay phải hư nhất, băng tuyết lực lượng bao phủ, diễn hóa xuất một đạo băng tuyết long trảo, kết hư không, đem đại trưởng lão cuốn tới phủ cận. Lập tức, không có có bất kỳ động tác dư thừa nào, như là đối đái hải vương cung cung chủ như vậy, hắn đưa tay, trực tiếp đem đối phương một cánh tay kéo xuống. A! Trước tiên, này nhất mạch đại trưởng lão kêu lên thảm thiết, tình liệt rãễ rủa. Khương Nam con người rất lạnh, đưa tay cầm lấy đối phương một cánh tay khác, không lưu tình chút nào, trực tiếp xé rách xuống tới. Băng tuyết phù lục phá toé vào cơ thể, bây giờ, hắn động động ý niệm liền có thể đánh giết người, thế nhưng, hắn chẳng phải làm không muốn để cho mấy người kia Hải Vương cung cao tầng chết quá dễ dàng. A, dòng máu không được chảy xuôi, Hải Vương cung đại trưởng lao giũ thảm, thanh âm càng thêm tê lương. Khương Nam xuất thủ lần nữa, chém xuống đối phương hai cái chân, sau đó, như là Hải Vương cung công chủ như vậy, đem băng phong chém nữa, hóa thành đầy trời băng tinh. Cái này khiến này nhất mạch một đám tu sĩ run rẩy dữ dội, kế Hải Vương cung cung chủ về sau, đại trưởng lao cũng bị giết, thống khổ chết đi. Người nhân loại." Nhị trưởng lão hốt, đập đập trừng không ngừng lại. Lam Thần biến cảnh cương dạ, ngay thường, hắn là cao cao tại thượng, nhưng bây giờ, hắn sợ hãi. Số hai, trước mắt Khương Nam đột nhiên trở nên quá kinh khủng, đã vượt ra khỏi hắn đối lực lượng mà biết. Khương Nam nghiêng đầu, nhìn về phía này người, khoát tay liền đem đối phương giam cầm tới, sau đó như là đối đãi Hải Vương cung chủ hòa này nhất mạch đại trưởng lão như vậy, dỡ xuống tư chi, tại đối phương tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, đem đối phương đặt bỏ. Trong lúc nhất thời, Hải Vương cung bên trong, từng cái Hải Vương cung tu sĩ run rẩy càng thêm lợi hại, sắc mặt của mọi người đều là trở nên trắng bệnh một mảnh, bao quát cái kia cái không thông trưởng lão cũng không ngoại lệ. "Không, không có khả năng. Cái này, làm sao có thể? Có người không được lập đầu." không hề ý tin tưởng một màn này. Bọn hắn Hải Vương cung có thể là vùng biển bá chủ, thả ở địa cầu tu hành giới, là ở vào kim tự tháp đỉnh cao nhất thế lực, nhưng hôm nay, bọn hắn cung chủ, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, ba cái thần biến cảnh cứng giả, vậy mà tại như thế trong thời gian ngắn ngủi liền bị người toàn bộ gạt bỏ, mà lại, là ngờ sát. Trốn, trốn. Không biết là ai nói ra một chữ như vậy, trong lúc nhất thời, Hải Vương cung loạn, bao quát 9 cái đảng không cảnh phổ thông trưởng lão ở bên trong, tất cả mọi người hướng phía Hải Vương cung bên ngoài bỏ chạy. Bây giờ, thần biến cảnh ba vị cao tầng đều bị giết, bọn hắn nơi này Còn có ai có thể chống đỡ được Khương Nam? Một cái cũng đừng hòng đi." Khương Nam lạnh giọng nói. Theo dứt lời, vô tận lạnh lẽo hạ đáng, trong chốc lát mà thôi, tập trung băng tuyết tiến lẫn, khuyết tán đến Hải Vương cung bên ngoài, dùng chi tướng Hải Vương cung toàn bộ bao phủ lại, đóng băng lại Hải Vương cung bên ngoài nguồn nước, phong bế hết thảy thông hướng Hải Vương cung bên ngoài đường. Lại, bởi vì bực này lực lượng quá cường đại, hắn cũng không thể rất tốt chưởng khống, trong lúc nhất thời, dùng Thái Bình Dương phía dưới Hải Vương cung làm trung tâm, Thái Bình Dương khu vực trung tâm, trong vòng ngàn dặm nguồn nước toàn bộ bị băng phong. lại, thậm chí liền trên bầu trời không khí cũng bắt đầu kết băng, sinh ra một mảnh lại một mảnh băng trụ. Theo Thái Bình Dương dưới mặt biển vọt lên, chui vào trên bầu trời cao ngàn trượng độ, lại còn đang kéo dài sông đi lên. Như thế hình ảnh, rất nhanh bị các nước siêu cấp vệ tinh bắt được, khiến cho Trư Quốc rung động. "Hả? thượng đế, đó là cái gì?" "Thái Bình Dương, vạn giảm khu vực kết băng." "Thái Bình Dương dưới, xảy ra chuyện gì? Nổi ổn có lực lượng kỳ lạ. Không phải bình thường băng." Trư Quốc cao tầng chấn động. Khoa học kỹ thuật lực lượng vô cùng phát triển mô quốc thí lấy dùng địa cầu bên ngoài siêu cấp vệ tinh, cách cực khoảng cách xa đi giải tích băng bên trong chỗ bên trong chứa đặc thù lực lượng, lập tức Trong nháy mắt mà thôi, phân tích bực này bằng siêu công nghệ cao dụng, cụ tại mấy cái hô hấp sau bắt đầu phát ra cảnh báo, sau đó bốc khói, sau đó trực tiếp sụp đổ tê liệt. Thái Bình Dương dưới đáy. Khương Nam dùng băng tuyết lực lượng nhường Hải Vương cung bên ngoài nguồn nước băng phòng, ngăn cản Hải Vương cung bên trong cả đám bỏ chạy, Hải Vương cung bên trong cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn. Nhìn xem Hải Vương cung bên trong kinh dị hoàng hốt một đám tu sĩ, hắn ngưng tụ băng tuyết thần kiếm, tại Hải Vương cung bên trong cất bước, chém về phía từng cái Hải Vương cung tu sĩ. A! Tha! tha mạng a! Không. Dòng máu theo bắn tung tóe, tiếng thảm theo vang lên, liên tiếp Cương Nam cất bước, trong tay băng tuyết thần kiếm vung lên, một bước mười giết. Băng tuyết phù lục vào cơ thể, Diệp Khuynh vũ một phần lực lượng ở trong cơ thể hắn lưu động, giờ khắc này, hắn kỳ thật trong một ý niệm là có thể mã sát toàn bộ Hải Vương cung bên trong tất cả mọi người, thế nhưng, hắn chẳng phải làm, hắn muốn từng cái từng cái chấm giết, hắn muốn phát thiết. A! Tiếng kêu thảm thiết không ngừng, tại Hải Vương cung không ngừng tiếng vọng, dòng máu nhuộm đỏ một mảnh lại một khu vực. Thẳng đến quá khứ trọn vẹn một cái cách giờ, Hải Vương cung bên trong tất cả mọi người chết thảm, không có người nào còn lại. Hắn để trong tay băng tuyết thần kiếm, bước ra Hải Vương Cung, một kiếm chém vỡ Hải Vương Cung bên ngoài hết thảy bị băng phong nguồn nước, sau đó hướng về sau vung ra một kiếm. Hải Vương Cung, một cái mạnh mẽ truyền thừa, bên trong tài nguyên bảo vật tuyệt đối sẽ không thiếu, thế nhưng, hắn không muốn đi lấy trong đó bất luận một cái nào đồ vật, chỉ muốn hủy diệt, hủy này nhất mạnh hết thảy. Ầm ầm. Vô tận băng tuyết lan tràn, hóa thành một cỗ băng tuyết hùng lưu, trong chốc lát đem Hải Vương Cung toàn bộ băng phong, sau đó tại đây Thái Bình Dương đáy, suy suy suy nát ấy, hóa thành từng khối thật nhỏ băng tinh Đi ra Hải Vương Cung, trong cơ thể hắn Diệp Quynh Vũ lực lượng bắt đầu dần dần tối lui. Hắn đi lên phía trước, mãi đến đi ra hơn 2 vạn giảm sau mới là dừng lại, tại vị trí này khu vực tìm được Phan Lôi. Vừa rồi, hắn khó mà rất tốt khống chế trong cơ thể băng tuyết lực lượng, cho nên nhường Phan Lôi rời khỏi đến đủ xa. "Đi thôi, trở về." Hắn nói ra, đều kết thúc. Phan Lôi tự nhiên hiểu rõ Khương Nam ý tứ, hai tay gắt gao nắm chặt, dùng sức bước đầu. Một ngày này, hắn cùng Phan Lôi cùng một chỗ, rời đi Thái Bình vườn khu vực, sau 10 ngày một lần nữa trở lại quân bộ đại viện. Người đi làm cái gì?" Lục Viện Viện liền đứng tại quân bộ ngoại đại viện, nghiêm nhiên là đã ở cái địa phương này đợi rất lâu, thấy Khương Nam trở về, Bước nhanh lên đón tiếp lấy, "Ngươi chẳng lẽ đem Hải Vương cùng?" Làm quân bộ cao tầng tôn nữ, nàng đối Hải Vương cung vị trí là rất rõ ràng, 10 ngày trước, quân bộ siêu cấp vệ tinh bắt được một cái hình ảnh, Hải Vương cung vị trí Sở thuộc Thái Bình Dương trung tâm bị băng phong vạn lại dạm, thêm nữa Khương Nam trước đó mang theo Phan Lôi đi Hải Vương cùng, nàng suy đoán, đây tuyệt đối là cùng Khương Nam có quan hệ. "Hủy." Khương Nam nói, đối với Lục viện viện, hắn là hết sức cảm kích, đối phương giúp hắn chiếu cố rất lớn, cho nên hắn cũng không có dấu giếm. Lục viện viện trừng mắt, "Ngươi làm sao làm được? Một mặt kia, có thể là có 3 cái thần biến cảnh cường giả?" Bây giờ, Khương Nam tu vi chẳng qua là mới tốt hải cảnh giới mà thôi, lại thế mà sẽ có ba cái thần biến cảnh cường giả trấn giữ Hải Vương cung cho hủy đi rồi. Cái này sao có thể? Có người bằng hữu đưa ta một chút tính tạm thời lực lượng." Khương Nam nói. "Chương 107: Tái nhập yêu thánh nơi tập luyện." "Bằng hữu, tính tạm thời lực lượng." Lục viện viện trừng mắt, "Ngươi còn có mạnh mẽ như vậy bằng hữu sao? Làm quân bộ cao tầng tôn nữ, Lục viện viện tự nhiên hiểu rõ tính tạm thời lực lượng là có ý gì, một người đưa ra bẻ nhỏ lực lượng mà tôi, dùng loại kia bẻ nhỏ lực lượng, Khương Nam hủy đi lớn như vậy Hải Vương cung." Bởi như vậy, cái kia đưa ra lực lượng người bạn kia nên phải là khủng bố đến mức nào. Tối thiểu nhất cũng siêu việt hóa tiên cảnh a, trên địa cầu bây giờ có mạnh mẽ như vậy tồn tại. Khương Nam sau lưng có mạnh mẽ như vậy bằng hữu. Khương Nam gật đầu, không có đối với cái này nói thêm gì nữa, Lục Viện Viện cũng không có lại tiếp tục hỏi nhiều, chẳng qua là đầy giấy kinh hãi, không hề chớp mắt nhìn xem Thư Nam, giống như là đang ngó chừng một cái quái vật. Phan phụ, Phan mẫu cùng lãnh ra đoàn người được an bài tại quân bộ lại viện, Khương Nam cùng Phan Lôi sau khi trở về, Lục Viện Viện tiếp hai người đến xem mọi người. Hải Vương cũng bị hắn hủy đi, làm chết đi vô tội vong linh báo thù. Lục viện viện đối lánh một Kỳ chờ người lãnh ra nói. Lãnh Mục Kỳ cùng lãnh lực tình chờ người Tề Tịu Tề Du lên, từng cái đều nhìn về Khương Nam. Thật, thật là một cái tu hành thế lực, đối với Hải Vương cung cường đại đến mức nào lãnh ra cả đám đều là biết đến, Khương Nam, thủy đi Hải Vương cung. Khương Nam có thực lực như vậy. Khương Nam không có dấu giếm, nói, ta một người bạn đã từng đưa ta một chút tính tạm thời lực lượng, rất mạnh, nhưng chỉ có thể sử dụng một lần, ta dùng loại kia lực lượng hủy Hải Vương cung, trên dưới hết thảy, toàn bộ hủy. Đối với lãnh Mục Kỳ đám người, hắn như là đối Lục viện viện, tự nhiên cũng sẽ không giấu giếm. Lãnh Gia hơn 100 nhân khẩu vì hắn mà chết, hắn như thế nào còn có thể giấu giếm chuyện như thế. Lãnh Một Kỳ chờ người lãnh ra lại là khẽ run, trong mắt có rơi lại ra. "Cảm ơn." Lãnh Một Kỳ hướng Khương Nam con người, "Tiến lối, đừng." Ta như thế nào nhận được lên? Khương Nam vội và ngừng lại Lãnh Một Kỳ, Lãnh ra hơn 130 người tử vong, là bởi vì hắn mà bị liên lụy, hắn mặc dù bang những cái kia người báo thủ hủy hại vô cùng, nhưng vẫn như cũng là hắn thua thiệt lấy lánh ra. Tiết lụa, con của ta, ngươi có khả năng nghỉ ngơi, nghỉ ngơi." Lãnh Vũ Hoa lẩm bẩm nói, "Bây giờ già đi rất nhiều." Khương Nam nhìn xem Lãnh Vũ Hoa, hướng đối phương hành lễ, đối không nổi tiền bối. Mặt con trống khổ, hắn có thể tưởng tượng đến đối phương có nhiều khó chịu, Lãnh Thiết Bạch là bị dính lưu tới hắn. Phan Lôi cũng theo hắn cùng một chỗ xin lỗi, Lãnh Thiết Bạch là vì bảo hộ cha mẹ của hắn mà chết. Không trách các ngươi, không trách các ngươi. Lãnh Vũ Hoa lẩm bẩm nói, mặt mà ủ mày cho. Khương Nam há hốc mồm, muốn nói gì, lại là nói không ra lời. Phan phụ Phan mẫu cũng là thần sắc cá nhân, trong mắt tràn đầy ấy nãy, có thể cũng không biết nói cái gì, chỉ có thể lợi nói xin lỗi. Thời gian, từng ngày đi qua. Khương Nam tạm thời tại quân bộ đợi số dưới thoáng trước mắt, trọn vẹn 7 ngày đi qua. Một ngày này, Lãnh Mục Kỳ tìm tới Khương Nam, chuẩn bị rời đi quân bộ, tập nhân mặc dù chỉ còn chúng ta mấy cái, nhưng vẫn như cũ đến kéo dài tiếp. Đợi tại quân bộ hết sức an toàn, thế nhưng, gia tộc kéo dài quan trọng hơn, Lãnh Mục Kỳ chuẩn bị rời đi. Khương Nam vốn là muốn giữ lại, hắn tin tưởng, lục viện viện là nguyện ý giúp lấy hắn đem Lãnh ra bây giờ người một mực lưu tại quân bộ, có thể là, thấy Lãnh Mục Kỳ vẻ mặt kiên định, hắn cuối cùng không có giữ lại. Ta cùng các ngươi trở về." Hắn như thế nói. Một ngày này, hắn, Phan Lôi cùng Phan phụ Phan mẫu cùng một chỗ, rồi tiếp Lãnh Mục Kỳ đám người rời đi quân bộ. Sau đó không lâu một lần nữa trở về tới Lãnh Gia đại viện. Lãnh Gia sân nhỏ đi qua Hải Vương cung đại náo, tàn phá rất nhiều, trong sân dòng máu không ít, đám người bọn họ đồng thời đậu thủ, hao phí 10 ngày mới là miễn cưỡng quản lý đi ra. Hắn cùng Phan Lôi đợi tại Lãnh Gia, rất nhanh lại là 3 ngày đi qua, một ngày này, hắn lấy ra mấy chục trang giấy giấy, hắn bên trên có rất nhiều kiểu chữ, là hắn mấy ngày gần đây viết xuống, đem giao cho Lãnh Vũ Hoa trong tay, tiền bối, đây là Thái Huyền Cựu yếu quyết, một dược sư bảo điển, hi vọng đối Lãnh tương lai có thể có trợ giúp. Hoa lập tức run lên, vốn là mặt ủ mày Nhưng giờ phút này lại cũng không khỏi đến sắc mặt biến mấy phần. Cùng một thời gian, lãnh một kỳ mấy người cũng đều biến sắc. Luyện dược sư là các thế lực lớn tranh nhau lôi kéo đối tượng, vô cùng đặc thù, địa vị hết sức tôn sủng, thế nhưng, trong giới tu hành, luyện dược sư số lượng lại là phi thường thưa thớt, mà sở dị thưa thớt, nguyên nhân chủ yếu nhất liền là cùng luyện dược sư tương quan điện tịch quá yếu ít, có được luyện dược sư điện tịch luyện dược sư, đều là đem chính mình luyện dược sư điện so tính mệnh còn trọng yếu hơn, ngoại trực hệ huyết mạch bên ngoài, sẽ không chuyển cho bất kỳ kẻ nào. Khắc, nhưng mà bây giờ, Khương Nam vậy mà đem bản thân luyện dược sư bảo điện chuyển cho bọn hắn lấy ra. Cái này Quá quý giá. Lãnh Mục Kỳ thanh âm đều phát run. Cùng Lãnh ra hơn 100 nhân khẩu tính mệnh so ra, này cái gì cũng tính không được. Khương Nam lắc đầu, nói, "Bất quá, tiền bối các ngươi sau đó đưa nó học thuộc lòng sau liền liền tiêu đi, hậu thế dùng khẩu thuật tương truyền là được, bằng không, có lẽ sẽ dẫn tới một chút phiền toái không cần thiết." Lãnh Mục Tề run rẩy gật đầu, cùng Lãnh Vũ Hoa đám người cùng một chỗ, hướng Khương Nam nói lời cảm tạ. Một phần luyện dược sư bảo điện, này quá chất quý, đối với bọn hắn Lãnh Gia mà nói, đây cơ hội là quật khởi tín hiệu. Thời gian, một ngày một ngày đi qua, Khương Nam cùng Phan Lôi đợi tại Lãnh Gia giúp đỡ lẫnh ra làm đủ loại tương quan sự tình. Một ngày này, Phan Lôi tìm tới Khương Nam, "Nam tử, ta chuẩn bị đi thử xem Thái Hoàn Sơn bên trong yêu thánh thí luyện." Khương Nam độc dung, "Quá nguy hiểm." "Ta nghĩ kỹ." Phan Lôi nói, thần sắc hắn kiên định, nắm chặt lấy hai tay. Trong khoảng thời gian này, hết thảy tất cả đều là tại dựa vào Khương Nam, bây giờ, Lãnh Tiết Bạch vì cha mẹ của hắn mà chết, cuối cùng báo thủ cũng hoàn toàn là dựa vào Khương Nam, hắn cái gì cũng không làm được, chỉ có thể cùng một chỗ đi cùng chứng kiến, giết một chút bình thường Hải Vương cung tu sĩ, cái này khiến hắn khó chịu. Hắn nghĩ mạnh lên. Khương Nam muốn nói cái gì? Muốn ngăn cản Phan Lôi, không nghĩ cái này duy nhất bạn thân như vậy đi mạo hiểm, bởi vì, nơi đó yêu thánh tí luyện, dù cho Phan Lôi người mang có yêu thần hết mạch, có thể thành công thông qua tỷ lệ cũng chỉ có một phần bạn mà thôi, thất bại, cái kia chính là chết a. Có thể là, nhìn xem Phan Lôi nghiêm túc kiên định bộ dáng, hắn cuối cùng vô phương lại nói cái gì, chỉ có thể gật đầu. Thời gian thoáng qua, lại là ba ngày đi qua. Một ngày này, hắn gọi Phan Lôi tìm tới Lãnh Vũ Hoa cùng Lãnh một Kỳ đám người. "Tiền bối, thật xin lỗi." Phan Lôi hướng Lãnh Vũ Hoa quỳ xin lỗi, lại hướng Lãnh Mục Kỳ chờ người nói xin lỗi. "Hai tử, đứng lên, không trách ngươi" thật không chắc người. Lãnh Vũ Hoa tự mình đem Phan Lôi đỡ dậy. Lạnh tiết bạch chết khiến cho hắn khó chịu, có thể là, đến tột cùng là ai giết, hắn trong lòng nhớ kỹ rất rõ ràng. Khương Nam bồi tiếp Phan Lôi, cùng Lãnh Gia bây giờ mấy người nói rất nói nhiều, đến đến sau một ngày cáo biệt, mang theo Phan Lôi cùng Phan phụ Phan Mẫu rời đi, một lần nữa trở lại quân bộ đại viện. Bây giờ, đem Phan phụ Phan Mẫu tiếp tục lưu lại Lãnh ra, không chỉ hai người không thế nào an toàn, đối Lãnh Gia khả năng cũng sẽ tiếp tục tồn tại hiếp, mà đưa đến quân bộ liền không đồng dạng, không người nào dám đến quân bộ tới Dương Oai, không, có là Gan kia, coi như biết hai người tại quân bộ cũng không có có bất cứ người nào dám vọng động. "Tiểu tử, ngươi thật diệt hại Vương cung." Lục Minh bá một ngày này tìm tới Khương Nam, theo lục viện viện nơi đó nghe nói rất nhiều chuyện, nhìn xem Khương Nam, trong mắt trừng trợn xoe, một bộ khó có thể tin biểu lộ, phía sau ngươi không phải sẽ vượt qua hóa tiên cảnh tồn tại a. "Là từ đâu tới lao giả?" "Ngươi nhanh đừng làm rộn, người ta rất trẻ trung, so ngươi trẻ tuổi hơn, cẩn thận bị nghe được, không cao hứng sẽ ngươi." Đến lúc đó, ngươi trốn đến ngoài không gian đi đều không dùng. Khương Nam bây giờ tâm tình có chút đè nén, có thể nghe Lục Minh bá nói như vậy, không khỏi cùng đối phương đấu lên một tới mà trên thực tế, đây cũng là hắn nghĩ đến dùng cái này giảm bớt đẻ nén tâm tình. Lục Minh Ba trừng mắt, "Tiểu tử, người coi lão nhân ra ta là bị dọa lớn?" Khương Nam liếc xéo đối phương, "Ngươi nói cái gì? Cái kia là ta hoa hạ người không?" Lục Minh Ba xoa xoa đôi bàn tay, nói, "Nếu không, người dẫn tiến một thoáng, gia nhập chúng ta quân bộ tới. Nhân tài như vậy, cũng không thể tùy ý mai một. Có khả năng, đưa ta một chiếc cái kia hắc ám chiến cơ, ta liền giúp người dận tiến, bất quá, được hay không được ta không chịu trách nhiệm." Khương Nam thuận nói. Lục Minh Ba thế là lại trừng mắt, kém chút liền muốn nhảy dựng lên cho Khương Nam một bàn tay. Điều tử này là nhớ thương bên trên cái kia ba giá hắc ám chiến cơ, chỉ là dẫn tiến liền muốn một chiếc loại kia chiến cơ, quá thiếu đạo đức. Tiểu tử ngươi cũng không phải là vật gì. Má một câu, Lục Minh Ba phất ống tay áo một cái đi. Nhìn đối phương giận đùng đùng rời đi, Khương Nam không thể nhịn được cười, cùng đối phương như thế đấu võ mồm, tâm tình của hắn cũng là bông lòng không ít. Hắn nhìn về phía xa xa một vị trí, Phan Lôi đang đổi lấy Phan phụ Phan mẫu. Hắn biết, Phan Lôi lại không lâu nữa liền muốn đi cái kia mảnh nơi tập luyện, bây giờ là nghĩ đến nhiều cùng mẫu trò chuyện tận tận hiếu. Hắn không có đi quẻ dậy, rất nhanh, tròn vẹn nửa tháng trôi qua, Nửa tháng sau, một ngày này, Phan Lôi tìm tới hắn, hắn buổi tiếp Phan Lôi rời đi quân bộ đại viện, sau đó không lâu tới Đều Thái Hoàn Sơn chỗ kia yêu thánh đạo phủ. Các ngươi, Lão TT trước tiên tỉnh lại, mặc dù càng thêm suy yếu, nhưng lại còn không có tọa hóa, nhìn xem một lần nữa về tới đây Khương Nam cùng Phan Lôi, mơ hồ trong đó đã nhận ra cái gì. "Tiền bối, ta nghĩ đi thử xem." Phan Lôi nói ra. Lão TT trong mắt không khỏi lóe lên một vẻ vui mừng, Phan Lôi nguyện ý đi đến thử, mà lại cũng không có trải qua qua bao lâu liền trở lại, nó có lẽ có thể có cơ hội nhìn qua yêu thánh cổ kinh. Ngay sau đó, Tại cái lúc trước truyền cho Phan Lôi yêu thánh nơi tập luyện đằng trước mấy trụ quan một chút lịch luyện kinh nghiệm về sau, nó lại càng thêm kỹ càng làm Phan Lôi dạng giải phân tích, để cầu Phan Lôi tỷ lệ thành công lại tăng thêm mấy phần. Phan Lôi nghiêm túc nghe lão TT kể yêu thánh nơi tập luyện bên trong đủ loại, đối phương đã từng bước vào qua yêu thánh nơi tập luyện, rằng hết thảy đối với hắn về sau lịch luyện đều hữu dụng. Rất nhanh, một ngày đi qua. Một ngày này, lão TT đem có thể dạng toàn bộ kể xong, Phan chuẩn Yêu thánh động từng từng yêu quang, lẫn, khí động 3 bên ngoài, Phan Lôi nhìn xem Khương Nam, kiên định trong hai mắt, lại cũng không khỏi đến có từng kia hơi nước tuôn ra, "Nam tử, nếu như, nếu như ta thất bại, về sau giúp ta chiếu cố tốt cha mẹ ta." Khương Nam kéo qua Phan Lôi, cho cái ôm, "Chúng ta là anh em, chiếu cố hai người, ta sẽ làm, thế nhưng, không muốn nói hù dụ lời, phải sống, muốn thành công đi ra." Phan Lôi trong mắt, nước mắt không khỏi tuôn ra, ôm thật chặt Khương Nam, "Ân." Nửa khắc về sau, hắn buông ra Khương Nam, cuối cùng cùng với Khương Nam tạm biệt, không chút do dự, một bước bước vào yêu thánh bảo động, thoáng qua biến mất. Khương Nam nhìn phía trước yêu thánh động, Đừng lại chỉ chốc lát sau mới là lưu lại, tại Lao tt chính đối diện một vị trí tùy ý ngồi xuống. Tiên bối, nếu như thuận lợi, bằng hưu của ta đại khái bao lâu có thể đi ra? Hắn hỏi. chương 108, vượt ngoại chiến thuyền. Ít thì một tháng, nhiều thì mấy chục năm. Lao Tê, Tê nói, dừng một chút lại mở miệng, mặt khác, bên trong nồng độ linh khí vượt xa thế giới bên ngoài, chỉ cần hắn ở bên trong sống sót, Tu Vi liền có thể thật nhanh đi lên tăng lên. Ít nhất, tại ngạo tinh cảnh trước kia, miễn là còn sống. Hắn ở bên trong tu vi tốc độ tiến bộ, liền có thể đủ tiến triển cực nhanh, sao hoàn toàn không phải tại thế giới bên ngoài tu hành có thể so sánh. Nói xong, nói nói tiếp, "Mặt khác, bên trong có không ít linh thụ, sinh có rất nhiều linh quả, ẩm thực phương diện cũng hoàn toàn không có vấn đề." Dạng này à, vậy thì tốt." Khương Nam gật đầu. Vừa rồi, hắn liền là đang nghĩ lấy ẩm thực phương diện vấn đề, dù sao, Phan Lôi bây giờ tu vi chẳng qua là mới ngự khí đỉnh phong mà thôi, mặc dù đối ẩm ăn nhu cầu đã xa thấp hơn nhiều người bình thường, 3 ngày một chầu là được, nhưng cuối cùng vẫn là cần ẩm thực, một khi ở bên trong thời gian đợi quá lâu, ẩm thực phương diện lại là một vấn đề. Bây giờ, nghe lão TT nói như vậy, hắn tự nhiên yên tâm lại. Hắn ngồi ở một bên, dựa vào núi quật bên trong vết tường, nhìn xem yêu thánh động phụ nơi đó, nhất thời có chút suy nghĩ xuất thần. Hắn xảy ra chuyện gì? Lao Tê TT hỏi. Dùng hắn hóa tiên cảnh giới tu vi, tự nhiên nhìn ra được Phan Lôi nhất định là trải qua một chút đặc thù sự tình. Một lời khó nói hết, Khương Nam nói, tính là trách nhiệm của ta. Hải Vương cùng người đi bắt Phan phụ Phan mẫu, nói cho cùng, chung quy là vì giết hắn, vì bước ra hắn. Hắn tại đây bên trong, cùng lão TT nói rất nhiều. Thời gian, một chút đi qua, hắn không có tạm thời rời đi mà là tại phương này trong động quật quanh chân phong thả tu luyện. Trước đây không lâu, hắn bóc nát băng tuyết phù lục, Diệp huynh vũ một phần lực lượng tiến vào trong cơ thể hắn, diệt hải vương cung về sau, mặc dù cái kia bộ phận lực lượng tốc độ cao tán đi, nhưng lại khiến cho hắn tốc hải đạt được trình độ nhất định nữa nhuyễn, tại lúc ấy liền mạnh mẽ hơn không ít, lại, bây giờ còn đang kéo dài tính tăng cường bên trong, hắn lúc này vận chuyển tiên tâm quyết, nghiêm túc chủ động đi tối luyện tốc hải. Rất nhanh, 3 ngày đi qua. Một ngày này, hắn thân thể nhẹ, tại đây phương bên trong, dùng hắn làm trung tâm, có từng tia từng sợi ra. Bên ngoài thân, từng tia từng sợi lôi điện sẽ lẫn Phong lực cũng tại vần quanh, rõ ràng trở nên so với trước mạnh hơn. Sau một khắc, hắn mở hai mắt ra, dừng lại tu luyện. Ba ngày thời gian, mượn nhờ băng tuyết phù lục đối thân thể của hắn thúc hải tối nhuẩn, tăng thêm hắn chủ động tu luyện, tu vi của hắn ở thời điểm này đạt đến thúc hải hậu kỳ cấp độ, các phương diện thực lực đều có một cái to lớn tăng lên. Người trẻ tuổi, người quá mức phi phàm. Lao TT1 mực đang chú ý Khương Nam, lúc này, cảm giác Khương Nam bước vào thúc hải hậu kỳ sau chỗ tản ra khí thức, con cũng không khỏi đến hơi co lại, dùng ngươi hậu kỳ tu vi, bây giờ, không thể so với đẳng không chúng kỳ cường yếu đi. Tu vi của nó ở vào hóa tiên cảnh giới, đối với tốc hải cảnh tu sĩ cùng đẳng không cảnh tu sĩ lực lượng phản đoán, tự nhiên liếc mắt cũng có thể thấy được đến, lúc này cảm giác Khương Nam khí tức thực lực, trái tim cũng không khỏi đến một quất, thật không so với bình thường đẳng không trung kỳ cường giả yếu hơn một phân 1 hào. Tốc hải hậu kỳ tu vi, tán ra khí tức đã không thể so đẳng không trung kỳ cường giả kém, này quá mức do người. Còn tốt. Khương Nam nói khẽ, không tiêu không gấp. Lại, lúc này bước vào tốc hải hậu kỳ, hắn cũng không có quá mức hưng phấn, lại một lần hướng phía trong yêu thánh động phủ nhìn lại. Phan Lôi đã bước vào yêu thánh nơi tập luyện 3 ngày, 3 ngày này Không biết Phan Lôi ở bên trong trải qua lấy cái gì, người hết sức lo lắng hắn. Lão TT nói, tự nhiên nhìn ra được Khương Nam đối Phan Lôi quan tâm. Khương Nam lại tùy ý ngồi xuống, nói, chúng ta đều là cô nhi, theo có thể chính mình, ký sự bắt đầu, liền đã ở cô nhi viện. Cô nhi viện viện trưởng cùng các lao sư, người rất tốt, nhưng bên trong cô nhi lại cũng không hòa thuận như một nhà, khi còn bé ta rất gầy yếu, thường xuyên bị cô nhi viện cái khác cô nhi khi dễ, vẫn luôn là hắn tại che chở ta. Hắn nói ra, chúng ta đều là theo ký sự bắt đầu liền không có cha mẹ người, đối với lẫn nhau mà nói, liền là thân huynh đệ. Lão TT gật đầu. Không nói thêm gì nữa. Thời gian tiếp tục trôi qua, rất nhanh lại là 3 ngày đi qua. Trong thời gian 3 ngày, Khương Nam cùng lão TT lại hàn huyên rất nhiều, tại một ngày này cùng lão TT cáo biệt, cuối cùng mắt nhìn yêu thánh động phủ vị trí, trực tiếp rời đi. Cũng không lâu lắm, hắn bước ra Thái Hoàng Sơn, rời đi rất xa. Đúng lúc này, không khí chấn động, bầu trời như là đã nứt ra, tầng mây theo kịch liệt của cuộn, các cái vị trí bên trên, một chiếc lại một chiếc to lớn chiến thuyền xuất hiện, mỗi một chiếc trên chiến thuyền đều sen lẫn có vô cùng tập trung văn rời. Nhìn xem này từng chiếc từng chiếc chiến thuyền, trong mắt của hắn theo sinh ra một chút ánh sáng nhạn, này chút trên chiến thuyền đều có đặc thù tiêu chí, hắn thấy được vượt ngoại một chút quen thuộc đại giáo giáo huy. Tới, hắn tự nói. kiếp trước, địa cầu đột biến, thiên địa vạn đạo thức tỉnh, đến không hết trọng chất không gian trồi lên, đến không hết tiên chân dị bảo xuất thế, dẫn tới vượt ngoại từng cái đại giáo tranh nhau thôn xuống, dùng tranh đoạt trên địa cầu đủ loại tiên duyên, bây giờ, ở kiếp này, này chút đại giáo tại một ngày này bùng xuống, so một đời trước nhanh hơn rất nhiều. Những cái kia chiến thuyền, không phải khoa học kỹ thuật máy phi hành, mà là tu hành giới cỡ lớn ngự không pháp bảo. Tuột về vực ngoại các đại giáo đi xuyên tinh không đi xa đi pháp bảo. Cơ hội là hắn phát hiện này từng chiếc từng chiếc chiến thuyền cùng một thời gian, trên địa cầu, những người khác tự nhiên cũng đều là phát hiện. Đó là cái gì a? Bên ngoài, người ngoài hành tinh. Cái này, trên internet trước tiên trồi lên một đạo lại một đạo tiếng mời, làm này chút đột nhiên xuất hiện chiến thuyền mà rung động dân mình. Thái Hoàn Sơn bên ngoài, Khương Nam nhìn lên trên bầu trời từng chiếc từng chiếc chiến thuyền, không có để ý. Nay chút chiến thuyền hắn đã sớm thấy qua, vực này hình ảnh, hắn cũng là đã sớm thấy qua. Ầm ầm. Đúng lúc này, Công kích theo kịch liệt của sóng, một chiếc chiến thuyền dùng tốc độ cực nhanh từ trên cao hạ xuống, rất nhanh liền là xuất hiện ở đỉnh đầu hắn trăm mét độ cao. Lên Tranh Chênh chênh đao mình vang lên, trên chiến thuyền đứng đấy không ít người, có người đạo thủ, một đạo bản nguyên khí đao khí hướng hắn xoan tới. Này đạo đao khí không yếu, có thể so với tốc hải cường giả tối đỉnh công kích. Khương Nam đưa tay, trực tiếp một bàn tay đem này đạo đao khí vô nát bấy. Ùm. Nhi lầm, không tính yếu. Có âm thanh theo trên chiến thuyền truyền ra, đạo thủ người không hề chớp mắt nhìn xem Khương Nam, nhìn qua rất trẻ trung, làm một cái trưởng 20 năm tử. Cùng một thời gian Trên chiến thuyền những người khác cũng là sương sảy ra ngoài ý muốn biểu lộ. Nắm bắt, liên quan tới này ngôi sao đủ loại, hắn khi biết không ít, theo trong miệng hắn từng cái ép hỏi ra, đối tại chúng ta đằng sau trên ngôi sao này làm việc sẽ thuận tiện không ít. Trên chiến thuyền, ba trung niên nhân đứng chung một chỗ, từng cái khí tức hùng hậu, trong đó có hai người ở vào đẳng không sơ kỳ, một người ở vào đẳng không trung kỳ, có người phân phó nói: "Vâng, chấp sự đại nhân." Trước đó động thủ nam tử trẻ tuổi ứng tiếng, sau đó trước tiên theo trên chiến thuyền nhảy xuống, dùng tốc độ cực nhanh hướng phía Khương Nam lập đến, đảo mắt ép tới gần, cầm lấy Khương Nam ít hầu. Nam con người lãnh đạo tay phải khẽ nâng, cầm một cái chế trụ tay của người này cổ tay. "Này ngươi động dung, ngươi." Khương Nam nhấc chân liền là một cước, rơi vào đối phương phần bụng, trực tiếp đem đối phương đạp chia năm xẻ bảy, ngũ tạm lục phủ rơi lấy đất. Một màn như thế, khiến cho trên chiến thuyền cái khác một đám tu sĩ từng cái giật mình. Mục nỗ có thể là Túc Hại đỉnh phong tu vi, thế mà bị Cái này sao có thể? Trên chiến thuyền có chừng mấy trăm người, ngoại trừ ba trung niên nhân bên ngoài, cái khác đều là 20 tuổi đến chừng 25 tuổi người trẻ tuổi, tu vi yếu nhất đều là ở vào Tốc Hại sơ kỳ, lúc này, không khỏi đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Dù cho là ba cái đằng không cảnh giới trung niên cường giả cũng không khỏi đến hơi kinh, viên này cấp thấp sao trời bên trên một cái túc hải hậu kỳ tu sĩ, thế mà đánh giết trong chấp mắt bọn hắn minh diễn đại giáo một cái tốc hải đỉnh phong đệ tử. Chính là viên này cấp thấp sao trời bên trên một cái siêu thiên tài. Trong đó, đằng không trung kỳ cảnh giới người trung niên trong mắt sẹt qua một vệ tinh mang, ăn mặc một thân áo bào tím, nói: "Chúng ta cũng là là vận khí tốt, một người như vậy, ở địa cầu bên trên thân phận hẳn là hết sức không tầm thường, bắt hắn lại, có khả năng lấy được tình báo, làm sao so với chúng ta tưởng tượng phải hữu dụng." Bên cạnh, hai cái đẳng không cảnh sơ kỳ trung niên, một cái áo đen Một cái áo xám, trung niên áo đen mở miệng, phân phó nói: "Ng혜 dạ, Thái Minh, La Ngân, các người cùng tiến lên, nắm bắt, sóng sốt trấn áp." "Vâng." Ngay sau đó, ba cái thanh niên nhảy xuống chiến thuyền, ép về phía Thương Nam. "Ng혜 dạ sư Minh, Thái Minh sư Minh, La Ngân sư Minh, bọn hắn có thể là chúng ta việc này mạnh nhất ba người, xa xa so mục riêng mạnh mẽ, khoảng cách đằng không cảnh giới đều là chỉ có khoảng cách nửa bước, chấp sự đại nhân thế mà nhường ba người bọn họ hợp lực ra tay đi trấn áp viên này cấp thấp sao trời bên trên một cái tóc hải hậu kỳ tu sĩ, đây cùng quá để mắt người kia a." Trên chiến thuyền, rất nhiều người giật mình chỉ là vì dùng tốc độ nhanh nhất đưa hắn nắm bắt mà thôi, bằng không, ba vị sư minh, tùy tiện một người ra tay, đều có thể tùy tiện đánh chết hắn. Có người nói, nay vừa nói, trên chiến thuyền cái khác cả đám đều là gật đầu, đối với cái này hết sức tán động. Cũng là lúc này, Ngô dạng, Thái Minh cùng Lăng Ngân đã bước đến Khương Nam phụ cận, từng cái khí thế hùng hậu, cùng một chỗ động thủ cầm lấy Thương Nam. Khương Nam tầm mắt lãnh đạo, đón ba người chỗ tới, không có một cái nào dư thừa động tác, trong cơ thể trực tiếp có kiếm khí mở ra. Kiếm khí lăng lệ, cực kỳ mạnh mẽ, trước tiên đem ba người bá phụ Ba cái đầu nghiêng bay ra, ba người đồng thời ngã xuống đất, tại chỗ chết thảm. Cái này, làm sao lại như vậy? Trên chiến thuyền, chỗ có tu sĩ trẻ tuổi lại biến sắc, ba trung niên nhân cũng là lại một lần động dung. Không có khả năng. Một người trong đó trầm giọng nói, Ngê Dạ, Thái Minh, Lang Ân, đều là chỉ kém một chút liền có thể bước vào đẳng cấp cảnh, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị một cái tóc hải hậu kỳ tu sĩ đánh giết? Này quá mức quỷ dị. Cũng là lúc này, Khương Nam nhìn xem trên chiến thuyền một đám tu sĩ, tầm mắt lạnh lùng, từng tia từng sợi sức gió xoắn lẫn, bay lên trời, hướng phía chiến thuyền mà đi. Cái này khiến trên chiến thuyền một đám tu sĩ lại biến sắc. Hán! có thể là không? Làm sao có thể? Hắn mới Tốc Hải cảnh giới a? Có người khiếp sợ. Bất quá, rất nhanh, những người này chính là đều nhìn ra mấy khỏe, nhìn ra Khương Nam là mượn nhờ sức do tại phi hành. Hắn còn tại Tốc Hải cảnh giới, liền có ngự phong năng lực. Tất cả mọi người là rung động. Chương 109, Nghiên ép. Không chế gió, này giống như là thần thông thủ đoạn, tại Tốc Hải cảnh giới liền có được bực này thần thông năng lực. Theo một cái nào đó phương diện tới nói, kỳ thật so tại cảnh giới này liền có thể đơn thuần ngự không mà đi muốn càng thêm giỏi người. Khiến cho trên chiến thuyền mình diễn đại giáo một đám đệ tử đều là không khỏi lộ ra kinh hãi chi sắc. Một khoảnh yên lặng vô tận tuế nguyệt sao trời, thiên địa vạn đạo đột nhiên thức tỉnh, dị bảo cơ duyên rất nhiều, hắn đạt được đặc thù nào đó cơ duyên, từ đó có này các loại năng lực. Trên chiến thuyền, Đàng Không Trung Kỳ trung niên nhắn nói: "Chính là như thế, ta cũng như vậy muốn." Bên cạnh, mặc khác hai cái Đàng Không sơ kỳ trung niên áo đen cùng áo xám trung niên bắt đầu. Sau đó, trong mắt ba người không khỏi sinh ra trong vắt tim mang, chiếu vào như vậy suy đoán, trên môi sao này, bây giờ cơ duyên liền có thể nói là cực kỳ kinh người, làm thật giá trị đến bọn hắn đến đây. Khương Nam bên ngoài cơ thể vờn quanh phong lực, trèo lên không mà lên, trăm mét độ cao rất nhanh đi đến, rơi vào trên chiến thuyền. Trong lúc nhất thời, trên chiến thuyền tu sĩ trẻ tuổi đều là liên miên lui lại, thật sự là Khương Nam mới vừa biểu hiện ra chiến lực quá kinh người. Lùi cái gì? Trung niên áo đen lạnh lùng quát tháo, chiến lực của hắn hoàn toàn chính xác không tầm thường, so với các ngươi bên trong bất luận cái gì người đều mạnh mẽ, nhưng lại chỉ là một người mà thôi, tu vi của các ngươi cũng đều là ở vào túc hải cảnh, chọn vẹn mấy trăm người cùng một chỗ, mấy trăm người cùng một chỗ, còn sợ một mình hắn. Như thế bất tức. Truyền đi như cái gì lời? Vô luận dùng dạng gì thủ đoạn Giết hắn, này là của các ngươi đệ nhất chiến, là lý luận." Áo xám trung niên cũng mở miệng, dạy dỗ, "Mang các ngươi bươm xuống này ngôi sao, không phải để cho các ngươi tới dung ngoạn." Lúc này, nhìn xem Khương Nam bước vào chiến thuyền, hai người này mảy may cũng không thèm để ý. Theo từng cảnh tượng lúc này xem, Khương Nam chiến lực là hết sức không tầm thường, nhưng cuối cùng cũng chỉ là tốc hại cảnh mà thôi, bọn hắn đều ở đẳng cương cảnh, đối với Khương Nam liền là căn bản không có để vào mắt. Người nào cuối cùng vào tay đầu của hắn, ban thưởng một viên vạn thể đan." Cầm đầu đẳng không trung kỳ trung niên nói. "Này vừa nói, mấy trăm cái đệ tử trẻ tuổi đều là động dung, vạn thể đan Dùng bọn hắn trước mắt tu vi luyện hóa về sau, có thể là có thể làm thể phách trong thời gian ngắn gia tăng gấp 3 a. Trong lúc nhất thời, mấy trăm trẻ tuổi đệ tử toàn bộ đem tầm mắt rơi vào Khương Nam trên thân, trong mắt đều là toé làm bắn ra chiến ý. Chấp sự đại nhân nói không sai, đơn thể chiến lực, hắn mặc dù rất mạnh mẽ, nhưng lại chỉ có một người, chúng ta có mấy trăm người, không cần sợ hắn. Giết! Mấy trăm trong các đệ tử, có người mở miệng, trước tiên, tất cả mọi người cùng nhau hướng phía Khương Nam đánh tới. Đủ loại bản nguyên khí rít sạch, trùng trùng điệp điệp, gần như muốn đem không gian đều diệt. Khương Nam con ngươi đã Nhìn xem chiến thuyền đầu thuyền bên trên ba cái trung niên, bình tĩnh hướng phía trước đi đến. Lên Kiếm reo tranh chanh, lít nha lít nhít kiếm 36 kiếm khí trước tiên theo trong cơ thể hắn bật ra, hướng phía 4 phía bao phụ ra. Cùng một thời gian, có quả cầu xét tản ra, có đao gió mở ra, đều cực kỳ lăng lệ. Suy suy suy, từng đạo rơi xuống hắn phụ cận bản nguyên khí giết sạch trước tiên bị nắt bẫy, sau đó, kiếm khí, quả cầu xét cùng đao gió thế công su thế không giảm, tiếp tục mở ra. Ngáy mắt về sau, dòng máu bắt đầu tung tóe. A. Tiêu thảm liên tiếp lên, theo kiếm khí, quả cầu sét cùng đao gió cuốn qua. Đạo mắt chính là có mấy chục cái minh diễn đại giáo đệ tử chết thảm. Hắn hướng phía trước các bước, không có gì đặc biệt động tác, kiếm khí, quả cầu xét cùng dao gió tại ý niệm của hắn dưới, tiếp tục bao phủ mở đi ra. Phốc, phốc, phốc, dòng máu bay tung tóe, có đầu nghiêng bay ra, có cánh tay theo dòng máu cong lên. Hắn còn tại Túc Hải trung kỳ thời điểm, cũng đủ để đánh giết đẳng không sơ kỳ cường giả, mà bây giờ, tu vi của hắn đi đến Túc Hải hậu kỳ, chiến lược lại có một cái tiến bộ cực lớn, so sánh bình thường Tốc Hải cảnh tu sĩ mà nói, đã là có một cái chất khác nhau, đã không phải là đơn thuần về số lượng vấn đề, này mấy trăm cái Tốc Hải cảnh tu sĩ Bây giờ trong mắt hắn cái gì cũng không tính được, liền như là là trong mắt người bình thường mấy trăm con con kiến. Trong ngay mắt, theo hắn cất bước, 173 cái minh diễn đại giáo đệ tử chết thảm, dòng máu đem chiếc này chiến thuyền nhuộm đỏ màn lớn. Còn lại hơn 100 cái minh diễn đại giáo đệ tử lường lại, từng cái kinh dị, lúc này nhịn không được tối lại, mặc dù có vạn thể đàn dụ hoặc, cũng không dám ra tay rồi. Lúc này mới bao lâu, bọn hắn hơn 300 người cùng một chỗ vây giết hướng nam, lại trong chớp mắt bị đánh giết hơn phân nữa, bọn hắn nơi nào còn có khí đạo thủ. Hoàn toàn là phí công a. Đầu thuyền bên trên Ba cái đằng không cảnh trung niên cũng là con người thật sâu co dù lại, Khương Nam chiến lực vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Lùi ra phía sau. Đằng không sơ kỳ trung niên áo đen nói, nhìn ra, này chút bình thường túc hải cảnh đệ tử không phải Khương Nam đối thủ, không nghĩ môn hạ đệ tử tiếp tục không có chút ý nghĩa nào tử vong, lúc này động, hướng phía Khương Nam đi đến. Hơn 100 cái minh diễn đệ tử lúc này làm người trung niên này nhường ra một con đường, đồng thời đều là kinh sợ nhìn chằm chằm Khương Nam. đảo mắt mà tôi Bọn hắn nhiều như vậy đồng môn chết tại Khương Nam trong tay, bọn hắn kém chút cũng bị Khương Nam giết chết, mặc dù bây giờ đối Khương Nam có ý sợ hãi, nhưng sát ý lại là càng đậm nặng một chút. Trung niên áo đen cất bước, bên ngoài cơ thể bản nguyên khí vần quanh, đạo mắt đạp đến Khương Nam phụ cận. Cấp thấp tinh cầu bên trên một cái túc hải tiểu tu sĩ, thế mà cần ta tự mình động thủ, người tính rất tốt." Nay người lạnh nhạt nói, nô ra bàn tay lớn vẩn quanh bản nguyên khí quang sáng chói, đạo mắt ép xuống đến Khương Nam phụ cận, tốc độ cực Nam vẻ mặt không thay đổi, tay phải khẽ nâng, tại đối phương bàn tay lớn cách cách mình chỉ có một khoảng cách lúc, một cái chế trụ cổ tay của đối phương. Trung niên áo đen trong lòng giận mình, công kích của mình thế mà bị một cái túc hạ cảnh tu sĩ đỡ được. Bất quá, sau một khắc, người này con ngươi trở nên càng lạnh hơn chút, mạnh mẽ bản nguyên khí chấn động, theo bị nắm chặt trên cánh tay phong thích mà ra. Khương Nam tầm mắt đạm mạc, nắm chặt tay của đối phương, hơi hơi dùng sức. Nhất thời, rắc một tiếng vang dọn chuyển ra, tay của đối phương xương trực tiếp bị chấn nát, phát ra bản nguyên khí trước tiên nhiên liên diện. Trung niên áo đen nhịn không được kêu rên, người cái này. Ầm. Nam nhấc chân, một cước rơi vào đối phương phần bụng, cắt ngang phía sau đối phương. Trung áo đen trực tiếp phun máu. Cả người trong nháy mắt mất đi khí lực, ngã vật lấy tại Khương Nam trước người quỳ xuống. Chấp sự đại nhân, trẻ tuổi có minh diễn đại giáo đệ tử nhịn không được lên tiếng, mặt mũi tràn đầy kinh hãi cũng không thể tin. Liên liên đầu truyền bên trên mặt khác hai trung niên cũng đều thất sắc, trung niên áo đen có thể là đẳng không cảnh tu vi làm sao lại bị một cái túc hải cảnh hậu kỳ tu sĩ kích thương? Trung niên áo đen lúc này thở phào, trong mắt tràn đầy kinh sợ, hắn lại bị một cái túc hải cảnh tu sĩ kích thương, tại một cái tốc hải cảnh tu sĩ trước mặt quỳ xuống. Chết. Hắn hống, hung họng tới cực điểm bản nguyên khí theo trong cơ thể của lão gia, giống như lúc hóa thành một cỗ sóng to gió lớn hướng phía Khương Nam bay tới. Khương Nam bên ngoài cơ thể, sức gió vần quanh, sen lẫn thành gió vết tường, đem đối phương đánh tới mảnh liệt bản nguyên khí toàn bộ ngăn lại. Trung nhiên áo đen hoảng hốt, không có khả năng. Mới vừa một cách kia, hắn tại dưới sự phẫn nộ phát ra, đã là toàn lực của hắn, lại vậy mà vẫn như cũ vô dụng, bị một cái tóc hải cảnh tu sĩ tùy tiện ngăn lại. Khương Nam nắm chặt cổ tay của đối phương, tùy ý lắp một cái, làm đối phương cả người nghiêng xoay tròn, theo quỹ dạng xuống đất tư thế, phịch một tiếng ngửa mặt té lăn trên đất. Lập tức, hắn nhấc chân đi phía trước, một cước rơi vào đối phương vết lên. Rắc xoa Dòng máu bắn tung tóe, cổ họng của đối phương trực tiếp bị hắn dâm nát bấy. Trung niên áo đen thân thể run rẩy, trong miệng tuôn máu, trong hai mắt trải rộng lên tơ máu, cổ họng nát bấy, lúc này thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được, thống khổ vùng vây mấy lần về sau, cả người không có độc tĩnh, chết thảm tại chỗ. Cái này khiến trên chiến thuyền cái khác cả đám từng cái run rẩy dữ dội. Chấp sự đại nhân, sao? Làm sao lại như vậy? Có người nhịn không được lui lại một bước. Trung niên áo đen, bọn hắn chấp sự, đang không sơ kỳ cường giả, hẳn là hoàn toàn không phải tốt hại cảnh tu sĩ có khả năng đánh đồng đó a, nhưng hôm nay lại lại bị viên này cấp thấp sao trời bên trên một cái túc hải hậu kỳ tu sĩ như vậy tùy tiện liền cho đánh giết chiến thuyền đầu thuyền bên trên cùng trung ni áo đen ngang nhau tu vi áo xám trung niên nhìn xem trung niên áo đen thi thể nhìn xem thứ Nam lúc này dâng lên một cố kinh dị cầm đầu đằng không trung kỳ trung niên ăn mặc một thân áo bào tím, tímấm mắt càng trở nên băng hàn dâng lên trước đó chết đi hơn 100 cái túc hải cảnh đệ tử hắn không chút nào để ý bởi vì bực này tu vi đệ tử trong giáo còn nhiều nhưng bây giờ chết đi một cáiằng không cảnh cứng giả hắn khó mà không thèm để ý bọn hắn Minh diễn đại giáo mặc dù mạnh mẽ không thiếu túc hại cảnh đệ tử Nhưng đẳng không cảnh nhưng như cũng là tinh anh, mất đi một cái liền là tổn thất không nhỏ. Người một chết. Hắn lạnh giọng nói, hướng Khương Nam đi đến, lăng lệ sắc ý, trực tiếp đem Khương Nam bao phủ. Khương Nam cảm thấy đối phương sắc ý, cảm thấy đối phương khí thế rất mạnh, vẻ mặt lại không thay đổi chút nào. Người cũng đã biết, hiện tại ta tâm tình thật không tốt. Hắn nói ra. Theo dứt lời, vang một tiếng, lôi đỉnh sen lẫn bên ngoài cơ thể, bản nguyên khí theo bao phủ ra, khí thế bảng bạc chấn không khí đều theo dung chuyển. Này, làm sao có thể? Trên chiến thuyền, một đám bình thường minh diễn đại giáo đệ tử lại là run rẩy dữ dội. Dù cho là hướng phía Khương Nam bước tới áo bảo tím trung niên, tu vi ở vào đằng không trung kỳ, lúc này cũng vẻ mặt kinh biến, bước chân sinh sinh ngừng lại. Giờ khắc này, hắn cảm thấy Khương Nam tản ra khí thế mạnh bao nhiêu, vậy mà không thể so hắn cái này đằng không cảnh trung kỳ cường giả kém hơn một phân một hảo, thậm chí càng mạnh hơn một chút. Tại sao có thể có loại sự tình này? Đằng sau, đằng không sơ kỳ áo xám trung niên nhịn không được mở miệng, túc hải hậu kỳ tu sĩ, khí thế vậy mà so đẳng không trung kỳ cường giả còn phải mạnh hơn một tia, đó căn bản không phù hợp lẽ thường a. Nam con ngươi lạnh lùng, tay phải khẽ ngưng, tiên tiên kiếm hiện lên ở trong tay. Theo đẩy ra từng tia từng sợi hào quang. Trôi này thiên địa dựng dục thần kiếm, tại trước đây không lâu thức tỉnh, đã không còn là đơn thuần sắc bén vũ khí lạnh, mà là hóa thành một thanh chân chính thần kiếm, bên trong bàng bạc năng lượng, hắn có khả năng điều động một phần, lúc này dùng bản nguyên khí thôi động, trước tiên bộ phát ra bá đạo tới cực điểm kiếm thế, một kiếm đầy ra. Leng keng. Nương theo lấy một đạo trói hai kiếm rẽo, một đạo sóng kiếm theo mở ra, trong chốc lát chính là đi vào áo bảo tiếm trung niên phụ cận. Áo bảo tiếm trung niên quá sợ hãi, lúc này trèo chống phòng ngự màn sáng ngắt gạn, nhưng mà lại là không thể đưa đến tác dụng quá lớn, chẳng qua là hai cái hô hấp về sau, Phòng ngự màn sáng chính là pha toái, cả người bị chấn bay tứ tung, trong miệng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Chương 110, Lạc Phong tiên giáo. Trên chiến tuyến, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người biến sắc, đàng không trung kỳ cảnh áo bảo tím trung niên vậy mà cũng bị đả thương. Làm sao có thể? Không có khả năng a. Có người nhịn không được mở miệng. Một cái mới túc hải hậu kỳ tu sĩ, vậy mà đem bọn hắn đồng hành cường đại nhất đàng không trung kỳ cường ra áp chế. Áo bảo tím trung niên đứng dậy, vừa sợ vừa giận, nhìn chòng chọc vào khương nam. khương nam. sắc mặt không có nửa phần biến hóa, dẫn theo tiên tiên hướng phía đối phương đi đến. Nguyên bản Dùng hắn hiện tại bản thân chiến lực cũng đã là không kém đẳng không trung kỳ cường giả, lại thêm tiên thiên kiếm, kích phát ra công kích chính là mạnh hơn, áp chế đẳng không trung kỳ cường giả, bây giờ có thể nói là vô cùng đơn giản. Dẫn theo tiên thiên kiếm, hắn dùng chi thi triển kiếm 36, lại là một kiếm quét ra. Leng Tranh Chênh tiếng kiếm reo quen quần, mấy trục đạo kiếm mang trước tiên bao phủ mở đi ra, theo mấy cái phương hướng khác nhau bao phủ hướng áo bảo tiểu trung niên. Áo bảo tiểu trung niên nhẹ, toàn thân bản nguyên khí mãnh liệt, như là như sóng to gió lớn quay cùng, hướng phía Khương Nam tế gia kiếm mang lên tiếp. Đảo mắt, cả hai đụng vào nhau. Xuy suy suy. suy. Trước tiên, này người tế gia bản nguyên khí bị đánh tan, có hàng loạt kiếm khí chém tới phụ cận. Phụp! Dòng máu bắn tung tóe, này người tránh đi hơn phân nửa kiếm mang, lại chưa có thể tránh thoát hết thảy, phần bụng trực tiếp bị sỏ xuyên ra mấy cái trước sau trong suốt lỗ máu. Khương Nam cất bước, không có nửa điểm tâm tình chập chờn, tiếp tục ép về phía này người. Áo bào tím trung niên rãy rựa đứng dậy, càng thêm kinh sợ, dù như thế nào cũng không nghĩ tới, vừa mới buông xuống viên tinh cầu này, gặp bên trên một cái túc hải hậu kỳ tu sĩ, nghĩ đến trấn áp xuống tìm kiếm một ít gì đó, dùng thuận tiện bọn hắn về sau tại trên viên tinh cầu này làm việc, lại không nghĩ, cái này tóc hải hậu kỳ tu sĩ thậm chí ngay cả hắn cái này đẳng không trung kỳ cường giả đều đánh không lại. Hắn nhìn xem Khương Nam, cắn răng lui lại, sau đó nhìn về phía đầu thuyền bên trên một chỗ ngọc thạch bình đài, hướng phía nơi đó phóng đi. Ngọc thạch trên bình đài khắc gấn rất nhiều trận văn, lấp nhấp lấp nhít. Khương Nam con ngươi lạnh lùng, đưa tay liền là một kiếm, một đạo sóng kiếm bay tới, đem này người ngăn lại. Sau đó, hắn lần nữa huy kiếm, lại là liên miên kiếm mang bắn ra. Đối với bực này chiến tuyển, hắn biết rõ, không chỉ có, có khả năng hành tinh không, cũng có thể để mà công kích, nội có cực kỳ mạnh mẽ năng lượng. Lúc này, đối phương hiển nhiên là muốn vận dụng loại kia năng lượng. Kiếm mang hoành đẩy ra đến, trong nháy mắt khiến cho áo bào tím trung niên lại là bị thương. Khởi động nó. Nhanh. Áo bào tím trung niên ho ra máu, túm áo xám trung niên hô to. Áo xám trung niên tự nhiên hiểu do áo bào tím trung niên ý tứ, cũng hướng cái kia nhanh ngọc đại phóng đi. Khương Nam quét về phía này người, chém xuống một kiếm, một đạo cực kỳ lăng lệ kiếm mang ra, tốc độ nhanh như người, trong chấp mắt mà tới. Phốc. Chỉ nháy mắt mà tới, kiếm mang theo người này cái hốt xọ xuyên qua mà qua, mang ra một chuỗi dòng máu, trong đó thậm chí xen lẫn có một ít tóc. Phình một tiếng, áo xám trung niên ngã xuống đất, tại chỗ chết thảm. Khương Nam nghiêng đầu, nhìn về phía áo bào tím trung niên, trực tiếp ép lên đi. Áo bào tím trung niên nhuốm máu, nhìn không được lùi lại, trực tiếp bay lên trời, hướng chiến thuyền chạy đột, thậm chí mặc kệ trên chiến thuyền cái khác giáo nội đệ tử. Bây giờ, hắn cảm giác được rõ ràng Khương Nam đáng sợ, hắn không phải là đối thủ, lưu lại chỉ có thể là vừa chết, chỉ có chạy trốn mới có sống sót hy vọng. Người đi không được." Khương Nam lạnh lùng nói, ngự phong mà lên, trong nháy mắt đem này người chặn lại, dẫn theo tiên thiên kiếm quất ngang. Áo bào tím trung niên bị ngăn lại, kinh sợ không thôi, cắn răng đối kháng, bất quá lại hoàn toàn không địch lại, tại ba cái hô hấp về sau, phù một tiếng bị chém xuống đầu. Thi thể không đầu dịch một tiếng ngã xuống hư không. Trên chiến thuyền, này nhất mạch một đám đệ tử từng cái cái gì, toàn bộ sợ hãi, trốn. Trốn a. Có người nói âm thanh, theo trên chiến thuyền nhảy xuống, hướng phía các cái vị trí nhanh chóng bỏ chạy. Bây giờ, bọn hắn một giáo buông xuống nơi này ba cái mạnh nhất đẳng không cảnh cường giả đều bị Khương Nam tùy tiện đánh giết, bọn hắn không trốn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Khương Nam ngự phong đứng trên không trung, quét nhìn này chút bỏ chạy vượt ngoại tu sĩ, phong lực dùng hóa thành đầy trời gió, hướng phía bỏ chạy hơn 100 cái tu sĩ chém đi. Những người này trước đó muốn áp hắn giết hắn, giờ phút này Hắn đương nhiên sẽ không để mặt. Trong lúc nhất thời, đạo gió tập trung, theo của lớn ra, bao phủ hướng tất cả mọi người, trong nháy mắt bước đến từng cái vực ngoại tu sĩ phụ cận. Phốc, phốc, phốc, dòng máu bắn tung tóe, tiêu thảm theo cùng một chỗ vang lên. Đảo mắt mà tôi, minh diễn đại giáo còn lại này hơn 100 người, không có một cái nào đạo thoát, toàn bộ chết thảm. Nhất thời, vị trí này liên tính không ít. Không có để ý nơi này liên miên thi hải, hắn đắp xuống trên chiến thuyền, đi đến chiến thuyền đầu thuyền, tầm mắt rơi ở phía trên cái kia nhanh trên mặt thạch. Trên ngọc thạch trận văn sen lẫn có rất nhiều, công hiệu bên trên chia làm hai loại, thứ nhất là khống chế chiếc này chiến thuyền di chuyển, một cái khác điểm, thì là khống chế chiến thuyền công kích. Hắn nhìn về phía ngọc thạch bên trong, trong đó có một khối đầu kích cỡ tương đương thủy tinh, đan sen từng tia từng sợi hào quang, có thể cảm giác được phi thường kinh người năng lượng, dựa vào trí nhớ của kiếp trước, hắn biết rõ, này chính là chiếc này chiến thuyền hạch tâm chỗ. Lại, hắn đại khái cảm ứng đi ra, khối này thủy tinh bên trong, ẩn chứa nguyên hồn cảnh tu sĩ một bộ phận năng lượng, liền là bực này năng lượng khu động lấy chiếc này chiến thuyền. Dừng một chút, hắn đưa tay, rơi vào trên ngọc thạch, bản nguyên khí sen lẫn mà ra. Khống chế chiến thuyền, hướng phía nơi xa gì chuyển mà đi. Chiến thuyền tốc độ rất nhanh, so máy bay nhanh hơn rất nhiều, hắn điều khiển chiếc này chiến thuyền, rất nhanh chính là đi vào quân bộ ngoài đại viện. Vụ. Tiếng xe do trước tiên như tới, Lục Minh Bá mang theo Lục Viện Viện đẳng không, rơi vào trên chiến thuyền. Quân bộ ngoài đại viện đan xen vô cùng nghiêm mật công nghệ cao mạng lưỡi phòng ngự, chiến thuyền còn tại quân bộ đại viện vạn trượng bên ngoài lúc, quân bộ liền đã phát hiện, lại quét hình đến trên chiến thuyền khương nam. Tiểu tử, ở đâu ra? Lục Minh Bá hỏi. Lập tức, nhìn xem trên chiến thuyền liên miên dòng máu, hắn ánh mắt khẽ động, trong lúc nhất nghĩ đến chút gì giết một đám người ngoài hành tinh, lọt bọn hắn trên thuyền, Lục Viện Viện trừng mắt, không kém bao nhiêu đâu. Khương Nam gật đầu. Lục Minh Ba kinh ngạc nhìn xem hắn, cái đồ chơi này ngươi cũng có thể cướp được. Theo tinh không bên ngoài buông xuống, tối thiểu nhất, trên chiến thuyền hẳn là có đั่ง không cảnh tu sĩ a. Có. Khương Nam gật đầu, nói kỹ lưỡng hơn chút. Trong lúc nhất thời, Lục Minh Ba cùng Lục Viện Viện càng thêm rung động. Ngươi có thể dựa vào lực lượng của mình đánh giết đằng không trung kỳ cường giả. Thật hay giả? Lục Minh Ba có chút không quá tin tưởng. Khương Nam bây giờ mới ở vào tốc hải cảnh giới mà thôi, ở vào cảnh giới này bên trên có thể đánh giết đẳng không trung kỳ cường giả. Khương Nam không nói gì thêm, tay phải khẽ nâng, mạnh mẽ bản nguyên khí ngưng tụ ra một quả đường kính khoảng nửa mét bản nguyên khí cương bóng, từng tia từng sợi lôi đình cùng sức gió xen lẫn, tản ra một cô vô cùng khí tức mạnh mẽ. Trước tiên, Lục Minh bá lại là chừng mắt, bực này khí tức tuyệt đối không so với bình thường đẳng không trung kỳ cường giả kém. Thay đổi nhỏ thái a. Hắn trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Ông trời ơi. Lục viện viện cũng là chừng mắt, Khương Nam chiến lực không khỏi quá tí người. Đồng thời, nàng cũng vì một cái khác điểm mà kinh, thầm nói, trước đó ta có thể là tu vi cao hơn ngươi. Hiện tại ngươi cũng túc hải hậu kỳ, ta còn tại ngự khí đỉnh phong. Nói đến đây lời, nàng nhịn không được lật ra cái lườm uất. Khương Nam cười cười, đem bản nguyên khí thu nhập trong cơ thể. Lục Minh ba giật mình tại Khương Nam mạnh mẽ, dừng một cái chớp mắt sau lấy lại tinh thần, nói: "Vừa vặn, ngươi hiện tại có thể đánh giết đẳng không chúng ngũ kỳ cường giả, có một số việc có khả năng giao cho ngươi đi làm." Hắn tốc độ cao đem một số việc cáo chi Khương Nam, bây giờ, vừa ngoại trư bao nhiêu đại giáo bu xuống, một chút giáo phái đem tầm mắt rơi vào Hoa Hạ một chút danh sơn bên trên, mong muốn chiếm lĩnh, vì thế Quân bộ đằng không cảnh cường giả đều xuất động, đi tới các tòa danh sơn ngăn cản, mà thần biến cảnh tồn tại thì là đi tới từng cái tỉnh lớn, dùng cam đoan phổ thông bạch tính an toàn, phòng ngừa vực ngoại tu xuống tu sĩ tổn thương đến phổ thông bạch tính, trong lúc nhất thời, nhân thủ. Bên trên liền là phi thường không đủ. Lúc này, Hoa Sơn bên kia có vực ngoại tu sĩ bung xuống, đem nơi đó coi là địa bàn của mình, muốn ở nơi đó lập giáo phái cứ điểm tạm thời, nhưng quân bộ nhưng không có xung túc nhân thủ, lúc này vô phương chiếu khán đến bên kia, cho nên, hy vọng thương nam có thể đi tới. Bạch tính an toàn cao hơn hết thảy, quân bộ bộ phận hạch tâm lực lượng Bây giờ dùng đi cam đoàn phổ thông bạch tính an toàn, thế nhưng, quốc thổ danh sơn cũng tuyệt đối không thể cắt nhượng, tuyệt không thể chịu đựng kẻ ngoại lai chiếm lĩnh." Lục Minh bà nói, khó được vô cùng trị trọng, cho nên, nên làm như thế nào, người hẳn là hiểu." Khương Nam gật đầu, "Hiểu rõ, ta lập tức chạy tới." Nói xong, hắn mắt nhìn quân bộ trong đại viện Mộ Gian Phong Lục, một lần nữa vừa nhìn về phía Lục Minh bá, hết sức trị trọng nói, bá phụ bá mẫu, nhất định phải bảo vệ tốt." "Yên tâm, trừ phi quân bộ không còn nữa, bằng không, bọn hắn hết sức an toàn." Lục Minh Ba hứa hẹn, nói, "Viên Viên đi với ngươi Hoa Sơn." Khương Nam không nói thêm gì, mang theo Lục Việt Viện, điều khiển chiến thuyền quay đầu. Lục Minh Bá bay lên trời, rời đi chiến thuyền, mắt nhìn Lục Việt Viện, vừa nhìn về phía Khương Nam, đối Khương Nam hung hăng trước mắt. "Khương Nam, yên tâm, trừ phi ta chết đi, bằng không, nàng nhất định ta tốt." Hắn nói ra. Lục Minh Bá lập tức cao hứng trở lại, hướng về phía Khương Nam khơi màu ngón tay cái, "Tiểu tử, thượng đạo, đi thôi, chú ý an toàn." Hắn nói ra, cũng là rất chân thành, nếu như thực sự không thể đem những cái kia vực ngoại người đổi ra Hoa Sơn, vậy liền đi, Hoa Sơn mặc dù trọng yếu, thế nhưng an toàn của các ngươi quan trọng hơn. Khương Nam gật đầu, không nói thêm gì nữa, điều khiển chiến thuyền rời đi, hướng phía Hoa Sơn vị trí mà đi. Hoa Sơn ở vào tỉnh Tiệp Tây, cổ xưa tây nhạc, hoa hạ văn minh cái nôi một trong, hắn điều khiển chiến thuyền, tốc độ thả thắm nhanh, đại khái một tiếng đồng hồ sau chính là đi vào Hoa Sơn bên ngoài. Thiên địa đột biến về sau, Hoa Sơn bây giờ đã cất cao đến 2 vạn mét độ cao độ, xung quanh bờ các tòa núi phụ vần quanh, đỉnh núi chính ngừng lại một thủ chiến thuyền, có mấy trăm người ở trên núi, đã đưa ra một mảnh rộng lớn đất trống, đang đang bận rộn lấy dựng cung điện. Hắn điều khiển chiến lại tới đây, trước tiên chính là bị phát hiện. Bằng Hữu Lũ này đã về thuộc ta Lạc Phong Tiên giáo, thỉnh giợi bước nó chỗ. Hoa Sơn đỉnh, một cái đàng không cảnh giới kim vị trung niên mở miệng, Khương Nam điều khiển trải rộng trận văn chiến truyền tới, hắn coi là Khương Nam là đến từ vực ngoại cái khác đại giáo. Chương 111, hai gốc linh dược. Khương Nam đứng thẳng trên chiến truyền, nhìn xuống Hoa Sơn đỉnh, bình tĩnh nói, rời đi, hoặc chết ở chỗ này." Bây giờ, vực ngoại chư đại giáo buông xuống, này chút lớn giáo hội tại rất nhiều nơi thành lập tạm thời tông môn cứ điểm, có chút đất đai tránh không được sẽ bị chiếm dụng, thế nhưng nơi này không được, Hoa Hạ danh sơn ý nghĩa thâm hậu, văn hóa lịch sử đều là hết sức lâu đời, chỗ như vậy Tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì kẻ ngoại lai chiếm lĩnh, bằng không, giết không tha. Hoa Sơn đỉnh bên trên, một đám vực ngoại tu sĩ ngay vậy, đều là không khỏi giận dữ, lộ ra lệnh lẽo đến, đây là muốn cướp đoạt bọn hắn nhìn chúng địa bàn. Kim trung niên trầm mặt xuống, bằng hữu, tới trước tới sau có thể hiểu. Người đây là nghi khơi mào tranh chấp hay sao? Không nên quá. Nói xong, sắc mặt hắn lại là khẽ động, lúc này thấy rõ Khương Nam cùng lục viện viện quần áo, cùng bọn hắn trước đó nhìn thấy trên ngôi sao này mấy người quần áo hoàn toàn nhất trí, các ngươi lạ viên này cấp sao trời bên trên tổ dân. Cái gì? Là trên ngôi sao này tổ dân quan kiến? Cấp thấp sao trời bên trên con kiến lại dám như vậy nói chuyện với chúng ta, muốn chết. Lạc Phong tiên giáo, rất nhiều tu sĩ lộ ra màu lạnh. Tại bọn hắn biết nội dung bên trong, viên tinh cầu này trong tinh không liền danh hiệu đều chưa có xếp hàng tới, lại, bọn hắn bước vào viên tinh cầu này về sau, điều khiển chiến truyền trải qua không ít địa phương, trước đó thấy được trên ngôi sao này không ít người, đều là yếu ớt không thể tả, này ngôi sao trong mắt bọn hắn liền là một mảnh man di tr chỗ. Bây giờ, một mảnh man di tr chỗ bên trên sinh linh, lại dám lấy vừa rồi như vậy tư thái nói chuyện cùng bọn họ, uy hiếp bọn hắn, thật sự là to gan lớn mật. Nơi này, là ta hoa hạ cương vực. Khương Nam đứng thẳng trên chiến tuyền, túi nhìn phía dưới cả đám, một lần cuối cùng cảnh cáo, lập tức rời đi, bằng không, chết ở chỗ này. Kim Y Trung niên con người băng lãnh, cái khác một đám Lạc Phong Tiên giáo đệ tử cũng là đầy dây lạnh lẽo. Chấp sự đại nhân, giết hắn. Là của các ngươi cương vực lại như thế nào? Đó là trước kia. Hiện tại, nơi này là chúng ta. Không quan trọng cấp thấp sao trời bên trên thổ dân, tại ta Lạc Phong Tiên giáo trước mặt, lại dám? Như vậy tùy tiện. Một đám đệ tử quát. Khương Nam quét nhìn những người này, không nói gì nữa, trực tiếp vung tay, mảng lớn kiếm khí hướng xuống bắn tung tóe. Tốc độ kiếm khí cực nhanh đảo mắt rơi xuống hoa sơn đỉnh, đem Lạc Phong tiên giáo mở miệng một đám phổ thông đệ tử bá phụ. Phốc, phốc, phốc, dòng máu trước tiên bắn tung tué, hán chố vung ra kiếm mang, kiếm tốc thực sự quá nhanh, lại cực kỳ lăng lệ, này chút Lạc Phong tiên giáo bình thường đệ tử trẻ tuổi, tối cường cũng chỉ là mới tốc hại đỉnh phong mà thôi, lúc này căn bản là không có cách ngăn trở, tại chỗ chính là có hơn 10 người chết thảm. Người lưu tại trên chiến thuyền, ta xuống thanh lý." Hắn nói lục viện nói. Trước đó tới này bên trong lúc Hắn đã đem khống chế chiến truyền phương pháp dạy cho lục viện viện, lục viện viện có khả năng điều khiển chiến truyền di chuyển cùng công kích, phương diện an toàn hoàn toàn không cần lo lắng. Chiến truyền khoảng cách Hoa Sơn đỉnh cũng là trăm mét độ cao, hắn theo trên chiến thuyền nhảy xuống, trực tiếp rơi xuống Hoa Sơn đỉnh. Lengken, sát quang trước tiên xoắn tới, Kim Y trung niên con người băng hàn, một cái cấp thấp tinh cầu bên trên người, vậy mà chuyển đánh giết trong chớp mắt bọn hắn Lạc Phong tiên giáo mười mấy đệ tử, lại là ngay trước hắn cái này đẳng không cảnh chấp sự mặt chằm đây quả thực là tại xem thường hắn, xem thường, hắn. Xem thường bọn hắn Lạc Phong giáo. Người sẽ chết rất thê thảm." Náy người lạnh như băng nói. "Có đúng không?" Khương Nam tầm mắt đạm mạc, bên ngoài cơ thể sức gió xoế lẫn, trực tiếp đem này người chém tới sát quang ngăn trở, lại đánh nát ấy. Kim Ý Trung niên con ngươi ngừng lại, hắn nhưng là đẳng không sơ kỳ cường giả, người trước mắt này lại chỉ là tốc hải hậu kỳ, nhưng hôm nay, hắn tế ra một vệ sắc quang, thế mà bị tùy tiện đỡ được. Hắn nhìn chằm chằm Khương Nam nói, ngươi cũng không. Leng Kiếm reo tranh tranh, trực tiếp cắt ngang người này lời, Khương Nam cất bước, trong cơ thể lao ra mạng lớn kiếm 36 kiếm khí. Lại, lôi chi quang cùng sắc bén đao gió cùng một chỗ bao phủ ra, hướng phía Kim Ý Trung niên FD. Chẳng qua là đảo mắt mà thôi. Lít nha lít nhít kiếm khí, lôi đỉnh chi quan cùng sắc bén đao gió cuốn tới này người phụ cận, đem này người bốn phương tám hướng chỗ có không gian toàn bộ phong tỏa. Này người biến sắc, trước tiên tế ra hùng hậu bản nguyên khí, toàn lực phòng ngự chống lại. Nhưng mà, đây cũng là không có nửa điểm tác dụng, sau một khắc, suy suy suy, hắn chỗ chẻo chống phòng ngự trước tiên bị đánh nát ấy, kiếm khí, lôi đỉnh cùng đao gió cùng nhau rơi vào trên người. A! Nương theo lấy một đạo chói hai kêu thảm, trên người người này che kín dòng máu, xuất hiện mười mấy vết sâu trong suốt lỗ máu, có quắc mấy lần về sau, tại chỗ tử. Chấp sự đại nhân, Hoa Sơn đỉnh Này nhất mạch mấy trăm cái đệ tử trẻ tuổi từng cái lớn rung dậy, vẻ mặt trong lúc nhất thời đều là trắng. Bọn hắn một cái chấp sự, đang không cảnh tu vi, lại bị một cái túc hải hậu kỳ tu sĩ đánh giết, mà lại chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Mã ơi, trên chiến thuyền, lục viện viện rụt cổ một cái, cứ việc trước đó đã biết Khương Nam cũng có thể đánh giết đằng không trung kỳ cường giả lực lượng, lúc này đánh giết một cái đẳng không sơ kỳ cường giả nhưng thật ra là hợp tình hợp lý, thế nhưng, thấy tận mắt lấy một màn này, nàng vẫn như vẫn là không nhịn được rung động, dù sao, nghe nói cùng mình tận mắt nhìn đến, cảm thụ chung quy là không giống nhau. Khương Nam không có để ý Hướng đi kim ý trung niên, tay của đối phương chỉ bên trên mang theo một mai không gian giới chỉ, trước đó hắn xa xa liền thấy, này nhất mạch đệ tử tại Hoa Sơn đỉnh dựng cung điện tài liệu, liền là đối phương theo trong cái không gian giới chỉ này lấy ra. Hắn gỡ xuống không gian giới chỉ, đơn giản quét qua, tầm mắt không khỏi khẽ động, cái mai không gian giới chỉ này có thể so sánh hắn theo Bắc Hải đoạt tới không gian giới chỉ lớn nhiều lắm, bên trong có tới hơn vạn cái lập phương. Lại, nắm lấy không gian giới chỉ, hắn cảm ứng được trong đó một ít gì đó, đại bộ phận không có cái gì trọng dụng, nhưng trong đó có hai gốc linh dược lại là so sánh bất phàm. Trong đó một gốc cùng trước đó thạch hầu cho hắn năm lá bảo chi không sai biệt lắm, có thể làm ngự khí đỉnh phong tu sĩ cực nhanh bước vào túc hải cảnh, một bùi khắc thì càng kinh người chút, có thể tương trợ thối luyện tốc hải, làm tốc hải càng thêm ổn định, lại đối bản nguyên khí cùng thân thể gân cốt tăng cường cũng có được trợ dụng. Không sai." Hắn tự nói, trong mắt xẹt qua một vệ tinh mang. "Đem không gian giới chỉ tạm thời thu hồi, hắn nhìn về phía Hoa Sơn đỉnh cái khác mấy trăm cái lạc phong tiên giáo đệ tử, từng bước một hướng phía mấy trăm người đi đến. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Mấy trăm người kinh dị, bọn hắn đám người này làm tông nhóm đầu tiên dò đường người. Tu Vi đều không phải là rất mạnh, dùng trước đó cái kêu Kim Y Trung Nhiên là nhất, còn lại đều là Túc Hải sơ kỳ đến Túc Hải đỉnh phong Tu Vi, bây giờ, cường đại nhất Kim Y Trung Nhiên đều bị giết, bọn hắn đón Khương Nam đi tới, đều là cảm thấy hoảng hốt. Khương Nam không nói thêm gì, tiếng len tiên văng lên, lít nha lít nhít kiếm khí trong khoảnh khắc vởn quanh mà ra, sen lẫn kiếm Y bé nhọn, thẳng tắp hướng phía cả đám bay tới, trong chốc lát chính là cuốn tới đoàn người phụ cận. À, thẳng gọi trước tiên văng lên, dòng máu cũng theo bắn tung tué. Đối mặt hắn có thể đánh giết đẳng không trung kỳ cường giả chiến lực, nay chút bình thường tốc hại cảnh tu sĩ căn bản không ngăn cản được, trong nháy mắt chính là có hơn 10 người chết thảm. Dùng chiến thuyền công kích. Có người kêu to. Lúc này, có hiểu được khống chế chiến thuyền tốc hại đỉnh phong tu sĩ hướng phía chiến thuyền vị trí phóng đi. Cũng là lúc này, giữa không trung, hu hu hu thanh âm vang lên, liên miên ú quang kích bắn tới, mang theo hùng hậu thần lực ba động, qua trong giây lát liền đem này phong lục viện đứng Nam theo tới chiến thuyền đổ Khống chế chiếc này chiến truyền khởi sướng một đợt công kích, văn sát mới vừa cái kia tốc hải cường giả tối đỉnh, sau đó nhịn không được trừng mắt, cái kia uy lực cũng quá mức kia người. Sau đó, nàng nhìn về phía Hoa Sơn đỉnh cái khắc một đám lạc phong tiên giáo đệ tử, lộ ra như là như hồ ly cười đến, hắc ha nhiên, lần nữa trưởng không chiến truyền công kích. Nhất thời, liên miên nhỏ bé sát quang từ nơi này thủ trên chiến thuyền bắn ra, mỗi một vệ sát quang đều là mang theo hùng hậu thần lực ba động, trong nháy mắt đem Hoa Sơn đỉnh một đám lạc phong tiên giáo đệ tử bá phủ. A. Tiêu Thảm vang lên, bực này công kích đối với này chút bình thường lạc phong tiên giáo đệ tử mà nói. Không thể nghi ngờ là có tính chất hủy diệt, so Khương Nam kiếm mang phải cường đại vô số lần. Chẳng qua là đảo mắt mà thôi, mấy trăm lạc phong tiên giáo đệ tử bị đánh giết chính thành, chỉ còn thừa lại hơn 30 người. Kiềm chế một chút, bên trong năng lượng dùng một điểm ít một chút. Khương Nam đối Lục viện viện nói, "Lục viện viện trưởng mắt, cái gì? Không thể một mực sử dụng." "Không thể." Khương Nam nói, "Chiến truyền có khả năng công kích, là bởi vì bên trong trong thủy tinh lưu giữ nguyên hồn cảnh cường giảm một chút lực lượng, liền như là lúc trước Diệp huynh vũ cho hắn băng tuyết phù lục, sử dụng hết liền không có, không, có khả năng một mực sử dụng, trừ phi lại có mới năng lượng thủy tinh đưa vào." Lục viện viện thế là không nữa dùng chiến truyền công kích, nếu không thể một mực sử dụng, dùng một lần ít một chút năng lượng, vậy liền tự nhiên đến đặt ở thời khắc mấu chốt sử dụng. Khương Nam nhìn về phía Hoa Sơn đỉnh còn thừa lại mấy chục cái Lạc Phong tiên giáo đệ tử, không có lưu tình, kiếm 36 kiếm khí rừng ra, đem hơn 10 người bao phủ, qua trong dây lắt chính là toàn bộ đánh giết. Trong lúc nhất thời, dòng máu nhuộm đỏ Hoa Sơn bên trên mảng lớn đất này, danh sơn nhuốm máu, không dễ nhìn. Lục viện viện theo trên chiến truyền nhảy xuống. Khương Nam nói, về sau nhường ra, ra gia phái một số người tới thanh lý hạ liền có thể, sẽ để ý đến chúng nó, không cần quá mạnh người. Nói xong, hắn đi tới một bên, đi vào Lạc Phong Tiên giáo chiếc chiến thuyền kia lên. Chiến thuyền hoàn hảo, cùng hắn theo Minh Diễn đại giáo nơi đó đoạt tới chiến thuyền cơ hồ là một cái cấu tạo, không có khác nhau lớn gì. Nói đến, này chút vực ngoại cũng không phải rất mạnh nha, một mình người, từ trước sau diệt hai cái vực ngoại đại giáo đến địa cầu một đám tu sĩ. Lục Viện viện nói ra. Không muốn nghĩ quá đơn giản. Khương Nam bình tĩnh nói, này chút chẳng qua là riêng phần mình giáo tông dò đường người mà thôi, bọn hắn chỗ đại giáo đều có ít nhất nguyên hồn cảnh cường giả tọa trấn, đơn thuần dùng tu hành phương diện thực lực mà nói, bây giờ trên địa cầu bất kỳ một cái nào tông môn đều còn kém rất rất xa. Hắn nói tiếp, mà lại, đây vẫn chỉ là buông xuống địa cầu một chút yếu nhược vượt ngoại đại giáo, một chút mạnh mẽ giao phái, hóa tiên cảnh cường giả còn nhiều, rất nhiều, nhất là trong tinh không chín quả giới tinh, phía trên kia đều có hóa tiên cuối cường giả tỏa trấn, một khi buông xuống, cho dù là dùng trên địa cầu bây giờ chỗ tồn tại toàn bộ vũ khí hạt nhân cùng một chỗ hoành tạc đi qua, cũng không đã thương được bọn hắn chút nào. Nâng lên chín quả giới tinh, trong mắt của hắn không khỏi lộ ra từng tia từng tia lánh quang. Chương 112, Nguyên Hằng truy sát. Chín quả giới tinh, mỗi ngôi sao đều do một cái nộ đại hoàng triều chi phối lấy, hoàng triều chi chủ được xưng là giới chủ. Đối này chín quả giới tinh, Khương Nam nhớ kỹ rất rõ ràng, ở kiếp trước, hắn liền là bị này chín quả giới tinh giới chủ truy sát mà chết. Hắn ngẩng đầu, xa xa nhìn về phía tinh không bên ngoài, lộ ra một tia cười lạnh. Chờ lấy, ở kiếp này, hắn vốn liếng vô cùng hùng hậu, chín đại giới chủ, không được bao lâu, hắn sẽ đích thân tìm tới cửa. Một tên cũng không để lại, toàn bộ gạt bỏ. Lục viện viện nghe hắn, không khỏi có chút suy nghĩ xuất thần, vượt ngoại những cái kia đại giáo, mạnh như vậy sao? Ở địa cầu bên trên, nàng bây giờ liền nguyên hồn cảnh cường giả có thể đều chưa từng thấy từng tới một cái. Có thể trong tinh không cái khác sao trời, lại là có nhiều như vậy hóa tiên cảnh cường giả, ở vào cái này cuối tồn tại, liền vũ khí hạt nhân lại đều không đả thương được chút nào. Trước kia đều nói, địa cầu chẳng qua là trong tinh không cực không có ý nghĩa một phiến thế giới, thấy quả thật như thế, so sánh trong tinh không cái khác sao trời mà nói, chúng ta xác thực quá mức nhỏ yếu. Nàng thở dài. Bây giờ, trên địa cầu mạnh nhất lực hủy diện, cũng chính là vũ khí hạt nhân, nhưng đối với vực ngoại những hóa tiên đó cấp cường giả mà nói, lại là cùng hạt cắt đều không khác mấy, không, có nửa điểm lực ý Không phải ngươi tưởng tượng như thế, trên thực tế, phóng nhãn tinh không minh ngông, Không có bất kỳ cái gì một ngôi sao về mặt sức mạnh có thể so sánh với chúng ta. Khương Nam nói, ngươi quên côn lôn sơn bên trong vùng không gian kia rồi. Quên côn lôn sơn bên trên tòa cung điện kia rồi. Rõ ràng đều là do chúng ta trên ngôi sao này cổ nhân sáng tạo, tại những cái kia mặt người trước, hóa tiên cũng bất quá chẳng qua là sâu kiến thôi. Chẳng qua là, chúng ta thời đại này khoảng cách lúc trước rực rỡ thời đại, đã quá lâu, hiện tại lộ ra rất nhỏ yếu. Đối ở, lục viện viện nghe vậy, không khỏi gắt đầu, xác thực, kiến tạo côn lôn sơn bên trong vùng không gian kia người cùng với kiến tạo Côn Luân Sơn bên trên tòa cung điện kia người, thực lực tuyệt đối đều là kinh người đến thực điểm, nếu như những cái kia người tại, hóa tiên cảnh vực ngoại cường giả đúng là cái gì cũng không tính được, cũng không biết những cái kia người bây giờ còn sống không, hiện tại là ở nơi nào, nghĩ đến, khẳng định là trong truyền thuyết thần thoại một vài đại nhân vật. Khương Nam gật đầu, suy đoán này, có thể nói là phi thường có khả năng. Hắn đứng tại hoa sơn đỉnh, dừng một chút, đem trên tay mình cái viên kia theo bác Hải chiếm lấy tới không gian giới chỉ gọn xuống, đem bên trong đồ vật lấy ra để vào đến theo vừa rồi cái kia kim vĩ trung niên trong tay đoạt tới trong không gian giới chỉ. Sau đó đem nải miếng theo bác Hải đoạt tới không gian giới chỉ đưa cho lục viện viện, cho ngươi." Lục viện viện hai mắt lập tức sáng lên, bá một thoáng liền nhận lấy, yêu thích không buông tay mang theo, tạ ơn á. "Không gian giới chỉ, thứ này cũng không tục, dù cho là quân bộ cũng chỉ có 9 cái mà thôi, chứa đựng rất nhiều muốn điện. Khương Nam cười một tiếng, đem theo Kim Ý trung niên nơi đó đoạt tới không gian giới chỉ mang đến tay, sau đó đem bên trong cái kia hai gốc linh dược lấy ra, một gốc gọi là La Di bảo Hòa, một bụi khác gọi là Bạch linh cốt trụ, cái trước công hiệu cùng trước đó Thạch Hầu cho hắn năm lá bảo chi không sai biệt lắm, có thể dùng ngự khí đỉnh phong tu sĩ rất nhanh bước vào tốc hải cảnh giới người sau thì là có thể giúp ổn định cùng tối luyện tốc hải, làm tốc hải tại hiện có trên cơ sở lại một lần. Nữa mở rộng, bản nguyên khí cùng máu thịt cũng sẽ mạnh lên. Hắn đem La Ji bảo hoa giao cho Lục Viện Viện, Lục Viện Viện bây giờ ở vào ngự khí đỉnh phong, vừa vặn có khả năng mượn này gốc linh dược đi đến tốc hải cảnh giới. Hoa. Lục Viện Viện hai mắt đều sáng lên, cao hứng kêu thành tiếng. Ngay ở chỗ này luyện hóa đi. Hắn đuôi Lục Viện Viện nói. Hoa Sơn đỉnh bây giờ linh khí cũng là phi thường đậm, Lục viện, viện tại đây bên trong luyện hóa La di hoa, hắn là ở một bên luyện hóa linh cốt, linh cốt chu hiện ra màu trắng. Sinh có thật nhiều chi tiết, nhìn qua giống như là rất nhiều thật nhỏ xương cốt liên nhận, cho nên có cái tên này. Hắn vận chuyển bản nguyên khí, đem Bạch Linh cốt châu bao bọc, hấp thu bên trong linh năng cùng dược lực, đem này chút linh năng dược lực đều đều phân bố đến túc hải bên trong, máu thịt bên trong cùng gân cốt bên trong. Trong lúc nhất thời, hắn bên ngoài cơ thể, bản nguyên khí từng tia từng sợi sen lẫn mà ra, theo thời gian trôi qua trở nên càng ngày càng mạnh. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt, một ngày đi qua. Một ngày về sau, hắn đem hóa tất, trở nên thêm ổn định, huyết chương không ý, lại máu thịt cũng mạnh rất nhiều. Không sai. Hắn nắm chặt lại quyền, âm thầm đột động. Bây giờ, tu vi của hắn không có cái gì biến hóa quá lớn, nhưng chiến lược lại rõ ràng so một ngày trước có một cái tăng lên rất nhiều, mạnh mẽ gấp 3 tà hữu. Bên cạnh, Lục Viện Viện vẫn còn tiếp tục luyện hóa La Di bảo hoa, bản nguyên khi đang không ngừng mạnh lên bên trong, hắn đứng dậy, ở một bên làm Lục Viện Viện hộ pháp. Rất nhanh, trọn vẹn 5 ngày đi qua. Sau 5 ngày, một ngày này, Lục Viện Viện trong cơ thể có một cỗ đại lực mở ra, ở bên người lượn lờ ra một cỗ gió lốc, tu vi bước vào tốc hải cảnh giới. Nàng mở hai mắt ra, nhìn xem hai tay của mình, lộ ra rất là xúc động, lập tức nhảy dựng lên. Ta cũng tốt hải cảnh." Nàng khoan khái nói, Túc hại sơ kỳ cùng ngự khí đỉnh phong mặc dù chỉ kém một cái bậc thang nhỏ, nhưng về mặt chiến lược lại là có một cái to lớn khác nhau, là một loại chất tăng lên. "Nhường ra ra ngươi phái người tới thanh lý nơi này, chúng ta trước chờ ở chỗ này." Hắn nuôi Lục viện biển nói. "Hiểu rõ." Lục viện viện đối Khương Nam chào một cái, rất là xinh đẹp, sau đó lúc này bấm Lục Minh bá điện thoại, đơn giản đem nơi này một số việc cáo chi. "Rất nhanh, 3 giờ đi qua, có 5 giá loại cực lớn máy bay trực thăng xuất hiện tại Hoa Sơn, hàng lâm xuống, tròn vẹn tới 50 người. "Viên Viên tiểu thư, Khương tiên sinh, khổ cực Cầm đầu là một cái túc hải cảnh trung niên, vẻ mặt trang nghiêm. Khương Nam vỗ tay, nhìn xem nhóm người này đem Hoa Sơn bên trên này chút thi hải dùng một loại đặc thù nước thuốc xử lý mục nát, biến mất trong nháy mắt. Sau đó, hắn biết được, những người này đem tạm thời đóng giữ Hoa Sơn. "Dạng này, này hai chiếc chiến trường, lưu tại nơi này các người sử dụng." Hắn đối Cầm đầu túc hải cảnh trung niên nói. "Cái này, có khả năng. Người trung niên này có chút giận mình, mấy ngày qua, trên địa cầu buông xuống rất nhiều dạng này chiến thuyền, hắn thấy qua bực này chiến phát ra công kích, vô cùng kinh ngợi, có thể so với bình thường thần biến cảnh sơ kỳ cường giả." Có khả năng, Khương Nam nói, những người này muốn tạm thời đóng giữ Hoa Sơn, này hai thủ chiến truyền đối bọn hắn mà nói có trọng dụng. Sau đó, hắn mang theo người trung niên này leo lên hai thủ chiến truyền, đem điều khiển chiến truyền phương pháp dạy cho đối phương. Đa Tạ Khương tiên sinh. Này người nghiêm túc hướng Khương Nam hành lễ, cực kỳ chỉnh trọng. Này hai thủ chiến truyền, giá trị có thể là cực kỳ to người. Khương Nam bây giờ lại là như vậy lưu cho bọn hắn, kể từ đó, sau đó nếu là có cái khác ngoại địch tới Hoa Sơn, bọn hắn thành công bảo vệ dưới Hoa Sơn tỉ lệ ít nhất tăng lên gấp mấy vạn, đảm người bọn họ nhân sinh an toàn, cũng có thể được chỉnh độ lớn nhất cam đoan. Không cần cảm ơn, hẳn là." Khương Nam nói, "Những người này tới này bên trong là vì mảnh đất này, đáng giá hắn lưu lại này hai thủ chiến thuyền. Hắn tại đây bên trong rừng một chút, cùng những người này cáo biệt, muốn ra máy bay trực thăng rời đi. Sau đó không lâu, hắn cùng Lục viện viện trở lại quân bộ. Khổ cực khổ cực. Lục Minh Ba tự mình tại bên ngoài nên đón. Khương Nam nhìn xem hắn, "Ông lão, quân bộ không phải bề bộn nhiều việc à, cao tầng cường giả đều xuất động, người cái này thần biến cảnh lão gia hỏa làm sao còn tại quân bộ?" "Uy, tiểu tử, gọi ông lão là có thể, gọi lão gia hỏa là mấy cái ý tứ. Lục Minh Ba trừng mắt liếc hắn một cái, nói: "Quân bộ trung quy là muốn có người chỉ huy, cao tầng tất cả đều rời đi, không phải lộn xộn sao? Ta không thể rời đi nơi này, cần phải xử lý rất nhiều chuyện." Khương Nam gật đầu, cũng là có lý. Hắn cùng Lục Viện Viện bước vào quân bộ, tạm thời không có đi địa phương khác, thăm hạ Phan phụ Phan Mâu về sau, tại Lục Minh Bá vì hắn an bài trong phòng trải trại Tu Vi. Trước đó Tu Vi đi đến Tốc Hải Hậu Kỳ, hắn còn chưa kịp củng cố, sau đó, mấy ngày trước đây lại dùng Bách Linh cốt chu tăng lên mấy lần thực lực, Tu Vi cùng thực lực đều cần chỉnh chỉnh. Rất nhanh, 3 ngày đi qua. 3 ngày thời gian Hắn vận chuyển thiên tâm quyết, đem bản thân tu vi cảnh giới hoàn toàn trải vượt thung đấu, đạo cơ trở nên hết sức ổn định, chiến lược lại có một chút tăng lên. Phía ngoài tình huống thế nào? Hắn đi ra khỏi phòng, tại quân bộ trong đại viện đi dạo, lúc xế chiều thấy được Lục Minh Bá, theo miệng hỏi: "Càng ngày càng nhiều vực ngoại đại giáo buông xuống, ít nhất vượt qua 300 cái, có nguyên hồn cảnh cường giả xuất hiện, hết sức khó giải quyết, bất quá tạm thời còn không có danh sơn mất đi." Lục Minh Bá nói, quân bộ cái kia ba giá hắc ám chiến cơ lái đi ra ngoài, đủ để đánh sát ngạo tinh cảnh cường giả, chút thời gian trước hiện ra một lần năng, dẫn tới vực ngoại buông xuống chưa bao nhiêu đại giáo kiến kỳ không dám tùy ý làm loạn. Nói xong, hắn nhìn chằm chầm Thư Nam, bĩu môi nói, có cái nguyên hẳn đại giáo tại khắp thế giới truy sát ngươi. Khương Nam dừng một chút, nghĩ tới, chút thời gian trước, này nhất mạch có cái gọi mạng bắt người đi đầu tới tới địa cầu tìm kiếm địa cầu đủ loại, bị hắn làm thiệt rồi. Chuyện như thế cũng không là bí ẩn gì, nghĩ đến, này nhất mạch buông xuống địa cầu về sau, theo trong giới tu hành biết được chuyện như thế. Vừa vặn, ta chuẩn bị ra ngoài lịch luyện, gặp được toàn Hắn thuận nói. Lục Minh mắt trợn trắng, không khoác lác ngươi có thể chết ta. Hắn nói ra, cái này đại giáo lần này buông xuống người bên trong liền có nguyên hồn cảnh tồn tại, không có gì lớn." Khương Nam nói, Kiếp "Trước, cấp số này tưởng giả, hắn giết quá lớn." Lục Minh Bá mắt liếc thấy Khương Nam, "Đã ngươi bình tĩnh như thế, ta cũng lười để ý." Nói xong, hắn dừng một chút, nói, "Sau đó không lâu, chúng ta sẽ trở thành lập Hoa Hạ học viện, chỉ lấy người hoa, đến lúc đó, ngươi..." Dừng lại. Khương Nam đưa tay, tự nhiên biết Lục Minh Bá là muốn hắn gia nhập, nói, "Ta không đi vào, ta thích tự do." Hắn nói ra, "Có chuyện gì, ta có thể làm, ngươi mở miệng là được, muốn ta gia nhập cái gì thế lực học viện, không bằng nữa." Lục Minh Bá im lặng, "Cần thiết hay không?" làm theo muốn mệnh của người một dạng. Hắn đúng là nghĩ đến Khương Nam về sau gia nhập Hoa Hạ Học viện, Khương Nam như thế một cái siêu cấp yêu nghiệt, kéo vào Hoa Hạ Học viện, đối học viện các phương diện trưởng thành phát triển mà nói, đều sẽ có hết sức quan trọng ý nghĩa. Chẳng qua là, nếu Khương Nam không nguyện ý, hắn cũng không miễn cưỡng. Không thích bị trói buộc mà thôi." Khương Nam nói. Hắn cùng Lục Minh bá đơn giản hàn huyên một chút, sau đó trực tiếp rời đi quân bộ. Bây giờ, thiên địa đột biến tại tăng lên, tăng thêm vực ngoại chư giáo tuần tự bùng xuống, thế giới bên ngoài trở nên càng ngày càng hỗn loạn, vực này càng ngày càng thế đạt hỗn loạn, thích hợp nhất lịch luyện mạch lên. Chương 113 Lũ phạm tịnh gì biến, đi ra quân bộ đại viện, Khương Nam điều khiển xe việt dã rời đi. Chút thời gian trước, rừng sát ở Kỳ Sơn xe việt giã, đã sớm bị người của quân bộ lái về, một mực đặt ở quân bộ bên trong. Rất nhanh, hắn rời đi quân bộ rất xa. Người ngoài hành tinh thế mà thật tồn tại, chạy tới địa cầu chúng ta. Địa cầu chẳng qua là trong tinh không không có ý nghĩa một ngôi sao mà thôi, trên địa cầu có sinh mệnh, trong tinh không tự nhiên cũng có cái khác sao trời bên trên tồn tại sinh linh, bất quá, không nghĩ tới, những người ngoài hành tinh này cùng chúng ta lớn lên cũng không có gì khác biệt. Đoạn thời gian trước chẳng phải nghe nói có cái địa cầu bên ngoài cái gì mạc bắt tới rồi sao? Cái gì Nguyên Hàng Đại Giáo? Các ngươi bây giờ mới biết có người ngoài hành tinh? Ngô, no, Mạc Bắc. Nguyên Hàng Đại Giáo? Giống như là có nghe qua. Chúng ta điệu cầu, muốn biến thành cái dạng gì à? Hiện tại đã loạn như vậy, tương lai đến tụt cùng sẽ như gì? Hắn lấy điện thoại di động ra, tại toàn cầu diễn đàn bên trên thấy được rất nhiều người phát bài viết, đối với vực ngoại chư giáo bông xuống, rất nhiều người tràn đầy rung động, đồng thời cũng đối với điệu cầu tương lai tràn đầy sầu lo. Côn Lôn Sơn lại nhuốm máu. Những người ngoài hành tinh này, đáng đợi a. Tới đều không trước điều tra một chút sao? Không biết chút thời gian trước Côn Sơn bên trên chết nhiều người. Còn không phải thế. Côn Lôn Sơn Đỉnh, một tòa cung điện hoành hiển lên, nở rộ kinh người cự sắc thần quang, vượng ngoại chư giáo buông xuống về sau, rất nhanh liền phát hiện nơi này dị dạng, vô số cường giả trước tiên đi tới Côn Lôn, lưu toán xông lên đỉnh Côn Lôn, nhưng mà, kết cục vô cùng thảm liệt, những phạm tới gần Côn Lôn Sơn Đỉnh chốc trong phạm vi ngàn mét người, đều không ngoại lệ, toàn bộ chết thảm, thậm chí có mấy cái thần biến cảnh vực ngoại cường giả ngã xuống, có mấy cái nguyên hồn cảnh giả. trọng thương, có mấy cái đại giáo chiến hao tổn tại Côn Lôn. Sau đó, ngoại chư giáo bắt đầu rút đi, thất thực sự quá thảm trọng, người sống đều nhìn ra Côn Lôn Sơn nghiêm nghiêm xem như một chỗ cấm địa sinh mệnh, đoán chừng ngạo tinh cảnh cường giả tới gần cũng chỉ có thể là chết thảm. Cái này thiết mời nội phụ có thật nhiều hình ảnh, Khương Nam bén nhạy bắt được trong đó một tủ tàn phá chiến thuyền, phía trên kia có nguyên hàng đại giáo giáo huy, bực này giáo huy, hắn tại mạc bắt trên thân nhìn thấy qua. Chẳng qua là, hắn nhìn xem này nhất mạch tổn hại chiến thuyền, phụ cận thi hải lại là cũng không nhiều, cũng là mấy chục cố mà thôi, rõ ràng, này nhất mạch chiến thuyền mặc dù hủy, nhưng toàn thể thương vong lại cũng lớn đến không tính được. Không biết này nhất xuống cái kia sĩ, có phải hay không tại Côn Lôn Sơn gặp trọng thương. Hắn tự nói. Nghĩ như vậy, hắn cũng không phải là có muốn thừa cơ đi công kích Nguyên Hàng Đại Giáo dự định, dù sao, Nguyên Hàng Đại Giáo rất mạnh mẽ, căn cứ lục mình bà nói, lần này buông xuống ở địa cầu bên trên người bên trong, có một cái Nguyên Hồn cảnh, 5 cái Thần biến cảnh, mấy chục đẳng không cảnh, mấy trăm túc hải cảnh, này các loại tình huống dưới, mặc dù này nhất mạch Nguyên Hồn cảnh cường giả bị thương, nhưng cũng còn có cái khác thần biến cảnh cường giả, hắn hiện tại, mặc dù không sợ này nhất, mạnh, nhưng cũng còn không có cùng này nhất mạch chính diện một trận chiến năng lực. Hắn một bên điều khiển xe về dã, một bên tiếp tục dùng thủ kỵ lưu lãm các phương tin tức quan trọng. Núi Phạm Tịnh kinh hển vạn trượng Phật quang, có Phật hành hiện hóa. Rất nhanh, một cái dạng này thiếp mời ra hiện tại trong tầm mắt của hắn. Núi Phạm Tịnh, Châu Quý Châu, Phật giáo Danh Sơn một tròng, có rất nhiều cổ Phật truyền thuyết, như thế một tòa Danh Sơn bên trên đột nhiên hiện hóa Phật quang vệt ảnh, tự nhiên dẫn tới tu hành giới chấn động, đến không hết tu sĩ trước tiên hướng phía nơi đó tiến đến. Nhìn xem này thiếp mời, hắn ánh mắt theo khe động, ngay lập tức điều khiển xe việt giã, hướng phía núi Phạm Tịnh mà đi. Xe việt giã tốc độ rất nhanh, đại khái sau một ngày, hắn tới đến núi Phạm Tịnh pháp đem xe việt giã đỗ tốt về sau, lên núi bên trong mà đi. Núi Phạm Tịnh độ cao so với mặt biển nguyên bản chỉ có hơn 2000m, nhưng ở thiên địa đột biến về sau, chủ phong không ngừng tất cao, bây giờ lại là đã cất cao đến 2 vạn mét độ cao độ. Đi vào nơi này, núi Phạm Tịnh bên ngoài đã tụ tập rất nhiều đám người, từng cái đều là tu sĩ, đều tại chiều lấy núi Phạm Tịnh đỉnh núi chính leo. Trên viên tinh cầu này người quá yếu, yếu tội nghiệp, khó có thể tưởng tượng. Ta một sói tinh con kiến cũng không có yếu như vậy a. Làm không rõ ràng bọn hắn là tu luyện thế nào. Cấp thấp sao trời ra rất rỡi, như người bình thường. Cách đó không xa, hơn 10 người đi cùng một chỗ áo và trang sức bên trên đều đóng dấu có một sói đăng ký đến từ một sói tinh bên trên một lang thần tông yếu nhất đều là ở vào túc hải cảnh cấp độ quét nhìn phụ cận một đám người địa cầu thiên địa đột biến về sau trên địa cầu rất nhiều người bước lên con đường tu hành nhưng dù sao đột biến sau nồng độ linh khí còn không có đi đến quá mức nồng đậm lại rất nhiều người tu hành niên hạn cũng rất ngắn bây giờ cơ hội đều là thối thể cảnh cùng luyện khí cảnh tu vi lúc này bị một lang thần tông hơn 10 người trông trọng rất nhiều người cắn răng trong mắt có lửa giận nhưng cũng không dám nói thêm cái gì sợ hai đưa tới thanhh họa chỉ có thể giận giữ mắt nhìn một lang thần t những người này Ừm, dám đạp chúng ta. Một lang thần tông hơn 10 người bên trong, một cái tuổi trẻ nam tử lộ ra màu lạnh, theo dứt lời, hướng thẳng đến phụ cận một đám địa cầu tán tu bước tới. Đây là một cái túc hải hậu kỳ cường giả, khí tức rất đột dày, đảo mắt liền đạp đến đoàn người phụ cận. "Ngươi, ngươi muốn làm cái gì?" Đám này địa cầu tán tu nhịn không được lưu lại, đám người bọn họ bên trong, mạnh nhất cũng mới luyện khí cảnh giới mà thôi, đón một cái túc hải cảnh cường giả, có thể đánh không lại. "Làm gì?" Thanh lý rất rươi. Nam tử trẻ tuổi nhế răng cười, đảo mắt tới gần đến đám này địa cầu tán tu phụ cận, một bàn tay vỗ xuống. Một trường này mang theo một cỗ cương phong, phù một tiếng, trực tiếp sắp mở miệng người địa cầu này đầu vô nát bấy. Nhất thời, cùng này người cùng một chỗ cái khác tán tu từng cái run rẩy dữ dội, lộ ra vẻ sợ hãi. Người, người, Rất nhiều người lưu lại. Nam tử trẻ tuổi trên tay tiêm nhiễm lấy một chút dòng máu, lắc lắc, rác rưởi máu đều bẩn. Nói xong, hắn quét hướng lui về phía sau cái khác tán tu, liền con kiến cũng không bằng rắc rưởi, dám chừng chúng ta một Lang thần tông người, ai cho các người lá gan?" Nói xong, hắn lại là độc dùng, đem lại một cái tán tu lập nát. "Sư huynh, há tất cùng một đám rắc rưởi xin khí?" Phía sau, mấy chục cái Mộc Lang Thần Tông trong các đệ tử, có người mở miệng cười. Nam tử trẻ tuổi cười nói, "Rắc rưởi cần thanh lý, ta cũng xem như thay viên này cấp thấp tinh cầu làm tốt hơn sự tình." Sư Minh nói có lý. Mới vừa mở miệng một Lang Thần Tông đệ tử cười đáp lại. Hơn 10 người bên trong, cầm đầu là một cái đẳng không trung kỳ người trung niên, lúc này tại nóng nhìn núi Phạm Tịnh, rõ xét núi Phạm Tịnh từng chỗ, trong mắt thỉnh thoảng có ánh sáng nhà sinh ra, đối với nam tử trẻ tuổi động tác, không thèm để ý chút nào. Nam tử trẻ tuổi mang theo nhẹ cười, ép về phía đám kia bình thường địa cầu tán tu, xuất thủ lần nữa, đem lại một người chủ chết. Quá yếu." Hắn trầm trọng. "Phu cận còn có cái khác không ít địa cầu tu sĩ, nhìn xem một màn này, rất nhiều người đều hết sức phẫn nộ, nhưng giờ phút này lại không dám tùy ý động thủ, thật sự là vượt ngoại buông xuống những người này quá cường đại." "A? Tha, tha mạng. Chúng ta chẳng hề làm gì a?" Đối mặt nam tử trẻ tuổi thực lực, đám này bình thường địa cầu tán tu không phải là đối thủ, căn bản ngăn không được. Chừng chúng ta, liền đầy đủ giết người nhóm." Nam tử trẻ tuổi mở miệng, giống như đế hoàng cao, cao tại thượng, mà khác, giết người nhóm cần đòi lý do. Giẫm chết một đám côn kiến, cần đòi lý do. Nói xong, hắn lần nữa đưa tay Trục về phía lại một cái địa cầu tàn tu. Cũng là lúc này, hưu một tiếng, tiếng xé gió vang lên, cách đó không xa, Khương Nam thấy được tình huống bên này, lúc này động thủ, một cước đem trên mặt đất một cục đá nhỏ đá ra, như là tia lạ xẹt qua hơn 10 trượng khoảng cách, đâm vào tuổi trẻ cánh tay của nam tử bên trên, phù một tiếng đem nó bàn tay xọ xuyên qua. A! Đột nhiên lọt vào công kích, bàn tay bị đánh xuyên, nam tử trẻ tuổi này theo bản năng phát ra tiếng kêu thảm. Cùng một thời gian, một lang thần tông số 10 đệ tử đều động dung. Ai? Có người quát, hướng phía cục đá bay ra phương hướng nhìn lại. Nam tử trẻ tuổi càng là nhanh chóng ngừng lại kêu thảm cũng nhìn về phía cục đá bay tới hướng đi, tầm mắt rơi vào Khương Nam trên thân. Là ngươi, ngươi dám đả thương ta. Hắn nhìn chằm chằm Thương Nam, giống như như thú gầm nhẹ, diện mạo dữ tợn. Đồng thời, phu cận cái khác một chút địa cầu tu sĩ cũng nhìn thấy Khương Nam, nhận ra Khương Nam đều là Động Dung. Một Lang Thần Tông nam tử trẻ tuổi nhìn chằm chằm Thương Nam, lúc này không nữa để ý trước đó truy sát một đám bình thường địa cầu tán tu, ngược lại hướng phía Khương Nam bước tới, dữ tợn nói, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Khương Nam không có cái gì tâm tình chột trợn, đùi phải khẽ nâng, đem bên chân một khối to bằng đầu nắm tay hòn đá chuyển rời ra gần như cùng không khí ma sát ra hỏa tinh, so với trước cục đá tốc độ càng nhanh. Phốc, dòng máu bắn tung tóe, hòn đá từ đối phương chỗ ngực xuyên tấu mà qua, đem nó bên trong trái tim đánh nát bấy. Nam tử trẻ tuổi biểu lộ trong nháy mắt ngốc trệ, sau một khắc, phịch một tiếng nga quỹ. Sư Minh, sư đệ. Mộc Lang thần tông hơn 10 người đều lập dùng, bọn hắn Mộc Lang thần tông một cái Tốc Hải hậu kỳ cường giả, lại bị như vậy tùy tiện liền cho đánh chết. Một cái Tốc Hải đỉnh nhìn chầm chầm Nam, nhìn xem nam quần áo và trang sức xuyên qua, nhận ra Khương Nam cũng là chuyên viên tinh cầu này người, lạnh giọng nói: Ngươi cũng là viên này thổ dân sao trời bên trên rớt rưởi, cũng dám. Lên keng. Kiếm rút quần, thương nam trong cơ thể, một đạo kiếm quang lao ra, tốc độ cực nhanh, cắt ngang này người câu nói kế tiếp, theo cổ hỏng của đối phương chỗ xuyên thấu mà qua. Này người huyết hầu tổn máu, trực tiếp ngã xuống đất, nắm cổ dãy rựa rút ra, ba cái hô hấp sau chính là không có động tính, trong mắt sinh mệnh sáng bóng toàn bộ biến mất. Một man như thế, khiến cho phụ cận cả đám đều biến sắc. Hán. đã mạnh như vậy, đạt đạt đến có thể thuần sát tốc hải phong cường giả. Cái này, một chút địa cầu tu sĩ rung động. Đối với Khương Nam, mấy chút trên địa cầu tu sĩ đều là hiểu rõ, gần nhất trong khoảng thời gian này uy danh hiển hách, thế nhưng, trước đó trong truyền thuyết, rất nhiều người biết nội dung, Khương Nam chỉ mới ngự khí cảnh giới, nhưng hôm nay gặp lại, Khương Nam lại đã đạt đến túc Hải hậu kỳ, vậy mà tuần tự tùy tiện đánh giết hai cái vực ngoại mà đến Tốc Hải cảnh cường giả. Một Lang Thần Tông hơn 10 người cũng là biến sắc, bọn hắn Mộc Lang Thần Tông một cái Tốc Hải cường giả tối đỉnh, lại bị trên viên tinh cầu này một cái túc Hải hậu kỳ tu sĩ thuần sát. Một lang Thần Tông ở nơi này đẳng không cảnh trung kỳ trung niên, mắt lúc này rơi vào Khương Nam trên thân, trong con ngươi sinh ra từng sợi quang, người là gan không nhỏ. Ta một Lang thần tông người, ngươi cũng dám giết? Miến nát mấy đống liền rác rưởi cũng không bằng chó phân, nguyên lai là cần căn đạm." Khương Nam nhìn xem này người, theo dữ lời, hắn tùy ý vung tay, Liên Nguyên kiếm mang sen lẫn lôi đỉnh chi quang, thẳng tắp hướng phía người trung niên này chém đi, lại đem phủ cận cái khác mấy chục cái một Lang thần tông đệ tử cùng một chỗ ba phủ. Chương 114, Tàn phá miếu bảy. Một đám vực mọi người tới địa cầu, tại người khác trên đất vậy mà như vậy tùy ý hung hăng ngang ngược, tùy người, tùy đạp trên ngôi sao này sinh linh, tiến hành vũ đục, Khương Nam thật sự là nhìn không được, chi, trước đó bị giết đều là hoa hạ tu sĩ. Lăng Lệ Kiếm mang tốc độ rất nhanh, chẳng qua là trong nháy mắt chính là đi vào một Lang Thần Tông một trước mắt mọi người. Đang không trung kỳ trung niên một thân áo tím, trong mắt bắn tung tóe hàn quang, mạnh mẽ bản nguyên khí chấn động, một bàn tay rút ra, đem khương nam quấn đến kiếm mang toàn bộ vô nắp ấy. Người nói chúng ta là chó phân. Hắn nhìn gần khương nam, trong mắt lạnh lẻo cực độ, một khoả cấp thấp sao trời bên trên người, tuần tự giết chết hắn một Lang Thần Tông hai người, sau đó lại xưng hô bọn hắn là chó phân. Quá lớn mật. Bên cạnh, này nhất mạch cái khác mấy chục cái đệ tử cũng từng cái lộ ra sâm niên biểu lộ, đầy dây sắt ý nhìn chằm nam. Thật có lỗi, ta sai rồi. Khương Nam mở miệng, "Ta vũ nhũ chó. Nhìn xem này, nhất mạch hơn 10 người, các ngươi cái gì cũng không tính được, liền tức chó cũng không bằng, chó xem lại các ngươi đều phải chạy, không phải sợ các ngươi, là các ngươi quá quá túi. Cây bên này tu sĩ rất nhiều, có trên địa cầu tu sĩ, cũng có từ vực ngoại buông xuống mà đến cái khác đại giáo đệ tử, nghe Khương Nam, rất nhiều người đều là động dung. Dù sao, Khương Nam tu vi cuối cùng chỉ có Tốc Hải hậu kỳ cấp độ, bây giờ đối mặt một cái đẳng không trung kỳ cường giả, lại vậy mà như vậy không hề cố kỵ lời nói nhục nhã, cái này cũng quá lớn gan." Áo tím trung niên ánh mắt nhất thời trở nên càng thêm lạnh, nhìn chằm Nam. Sắc ý một chút trở nên càng đậm. Chấp sự đại nhân, giết chết hắn. Không thể đơn giản giết hắn, muốn tra tấn hắn, khiến cho hắn chết không yên lành. Đúng, muốn hắn chết không yên lành. Này nhất mạch mấy chục cái đệ tử trẻ tuổi đều là không khỏi lộ ra giữ tận sắc. Áo tím trung niên tại sau một khắc động, bên ngoài cơ thể bản nguyên khí sẽ lẫn, so với trước mạnh mẽ rất nhiều lần, từng bước một hướng phía Khương Nam bước tới, ngươi chính là ta bước vào viên này cấp thấp sao trời bên trên giết người đầu tiên, nhường nguyên đến từ ta. Lên keng. Khương Nam vung tay, một đạo vô cùng kiếm khí bén nhọn ra, cắt ngang phía sau đối phương. So so với trước đó hắn chỗ thi triển kiếm khí muốn tương hành, lại phương diện tốc độ cũng là phi thường nhanh, đạo mắt đi vào đối phương phụ cận. Phu một tiếng, áo tím trung niên không kịp ra tay cùng phòng ngự, cánh tay phải bảng trực tiếp bị xò xuyên, máu tươi hư không, toàn bộ cánh tay nhất thời mềm nhũn rũ xuống, bên trong xương cùng gần đều là bị phá hư. Giả trang cái gì? Khương Nam ở miệng, vung tay ở giữa, lại là một đạo kiếm khí vạch ra, thẳng tắp hướng phía đối phương mà đi. Sương tại hắn bước vào tốc hải hậu kỳ trước tiền, hắn cũng đủ để đánh không trung kỳ giả, mà trước đó không lâu, luyện hóa bạch linh cốt chu về sau, chiến lực của hắn lại mạnh mẽ mấy lần đánh rất đẳng không chúng kỳ cường giả chính là càng thêm đơn giản, cái này áo tím trung niên, tại trước mắt hắn làm thật không có nửa phần ý hiếp. Tiếng leng keng bên tai không dứt, này một đạo kiếm mang thậm chí tài liệu thi bên trên sấm xét lực lượng cùng phong lực, so với vừa nãy đạo kiếm khí kia càng mạnh càng nhanh, trong nháy mắt bước đến người trung niên này phụ cận, phất một thân, đem nó cái tay còn lại cánh tay cũng cho sỏ xuyên qua, xương cùng gân toàn bộ phá hư. A. Lần này, áo tím trung niên nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm, vừa sợ vừa giận, hai cánh tay của hắn đều bị khương nam đánh xuyên, xương tay cùng gân tay phá toái, lúc này đều làm mềm nhũ rú xuống, khó mà khiến cho bên trên là tới. Lên keng. Tiếng kiếm reo lại vang lên, Khương Nam xuất thủ lần nữa, liên tục lại vùng ra hai kiếm, đem đối phương hai chân cũng cho đánh xuyên, làm đối phương phịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, vùng vây nửa ngày cũng khó có thể đứng dậy. Đang không chung kỳ tu vi, ngay cả ta cái này Tốc Hải hậu kỳ địa cầu tiểu tu sĩ đều đánh không lại, ở trước mặt ta như là kiến hôi, các ngươi Mộc Lang thần tông là bằng vào cái gì kiêu ngạo như vậy cao ngạo? Bằng không biết xấu hổ điểm này." Khương Nam bình tĩnh nói. Áo tím trung niên nghe vậy kinh sợ, kinh sợ đồng thời, gương mặt cũng không khỏi đến trở nên mét, hắn lại cấp sao trời bên trên Tốc tu sĩ như vậy cái này Người im Miệm đi, đừng đem chúng ta tinh cầu bên trên không khí ô nhiễm." Khương Nam mở miệng, cắt ngang đối phương, tay phải tùy ý hất lên, một đạo kiếm khí bắn ra, trong nháy mắt đem đối phương đầu chém xuống. Dòng máu bay tung tóe, áo tím trung niên trong nháy mắt liền không có động tính. Một màn như thế, khiến cho kể bên này trong lúc nhất thời yên tĩnh không một tiếng động, rất nhiều người run sợ, liền phần lớn vực ngoại tu sĩ đều không ngoại lệ, có người nuốt nước miếng. Dùng Tốc Hải hậu kỳ tu vi, trong nháy mắt đánh giết một cái đẳng không trung kỳ cường giả, đây là bậc nào rùa người? Trên môi sao này, lại có như thế người nghịch thiên. Có người nhịn không được mà miệng. Cùng một thời gian Mộc Lang Thần Tông mấy chục cái đệ tử trẻ tuổi càng là rừng không ngừng run rẩy, từng cái mặt môi trắng bệnh. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Có người thì thào mở miệng, khó mà tiếp nhận một màn này, áo tím trung niên cùng bọn hắn đi theo cái này chấp sự có thể là đẳng không trung kỳ tu vi a, nhưng hôm nay lại vậy mà có thể bị một cái túc hải hậu kỳ tu sĩ tùy tiện liền cho đánh giết. Có người nhịn không được lưu lại, sau đó có càng liền chạy. Sau đó, cái khác hơn 10 người không do dự, cũng đi theo bỏ chạy. Đẳng không trung kỳ áo tím trung niên bị Khương Nam tùy tiện đánh giết, giờ khắc này, này nhất mạch này mấy chục cái đệ tử trẻ tuổi không còn có trước đó cao ngạo, chỉ còn lại có hoảng hốt. Khương Nam quét nhìn này hơn 10 người, chưa từng có tại Phức Tạp Động Thủ, vung tay ở giữa mấy trăm đạo kiếm 36 kiếm khí, đem hơn 10 người đồng thời ba phủ, vô tình mà tới. A! Dòng máu bắn tung tóe, tiếng kêu thảm thiết trước tiên vang lên. Chẳng qua là đảo mắt mà thôi, một lang thần tông này mấy chục cái đệ tử trẻ tuổi toàn bộ chết thảm, không có người nào đào thoát. Nơi này trong lúc nhất thời trở nên càng thêm yên tĩnh, rất nhiều người kinh dị, không ít người nhìn xem Khương Nam, không cầm được hít một hơi khí, sức chiến đấu cỡ này thực sự quá giỏi người. Ta ân cưng đạo hữu ân cứ mạng Trước đó bị một lang thần tông nhằm vào một đám phổ thông tu sĩ tiến lên, toàn bộ hướng phía Khương Nam hành lễ, hướng Khương Nam nói lời cảm tạ, mặt mũi tràn đầy vẻ cảm kích. Nếu như không có Khương Nam ra tay, bọn hắn tuyệt đối sẽ bị toàn bộ giết chết. Khương Nam hết sức hiền hòa, biểu thị không cần để ý, sau đó hướng phía núi Phạm Tịnh chủ phong tiếp tục đi đến. Núi Phạm Tịnh bên trên lượn lờ từng tia từng sợi sương trắng, khí ẩm rất đậm, hắn một đường đi lên trên, đại khái đi qua hơn một canh giờ về sau, mới vừa là leo lên núi Phạm Tịnh núi. Nay tòa Phật giáo danh sơn, chủ phong có 2 tòa, lẫn nhau đặt song song, bây giờ đều là cất cao đến 2 vạn mét độ cao độ. Trên đó cũng xa xa soi đã từng còn bao la hơn, một tòa chùa miếu hiện lên tại hai tòa trụ phong bên trên, dùng phương thức đặc thù tu kiến. Trong đó một tòa trụ phong bên trên, càng xa xôi chút địa phương, từng địa từng sợi sương mù vần quanh, thỉnh thoảng càng là có Phật quang từ trong bên trong truyền ra, thỉnh thoảng nóng rực, thỉnh thoảng bình hẳn, tình cơ thậm chí có khả năng nghe được trùng vang âm thanh, giống là có người ở mảnh này sương mù trong vùng độ trung. Đi vào tòa trụ phong này bên trên tu sĩ có rất nhiều, ít nhất mấy ngàn người, rất nhiều người đều là tập trung vào cái kia mảnh xương khu, tuần tự hướng phía cái trong vùng đậm đi. Cương Nam tự nhiên cũng không do dự, cũng hướng phía sương mù lượn lờ khu vực mà đi, rất nhanh chính là đi vào sương mù khu bên ngoài, trực tiếp bước vào trong đó. Trong khu vực này, sương mù càng là hướng bên trong càng là đậm, khí ẩm cũng vô cùng nặng, thế nhưng, sương mù mặc dù rất đậm, khí ẩm mặc dù rất nặng, nhưng cũng không có mảy may lạnh leo cảm giác, tương phản có một loại khí tức thần thánh lượn lờ trên không trung. Hắn một đường đi phía trước, dần dần thấy được một chút cây, đều đã khô héo, nhưng phẩm loại lại là cực kỳ hiếm thấy, hoặc nói, địa phương khác căn bản không có dạng này cây. Hắn tiếp tục đi phía trước, sau đó không lâu, phía trước thêm ra một mảnh miếu thờ. Chợt vện mấy chục tòa nhiều, mỗi một tòa đều là khí thế bằng bạc, nhưng lại đều tàn phá, miếu thờ trên tường có thật nhiều Phật văn, tản ra từng tia từng sợi hào quang, lúc mạnh lúc yếu, bất ngờ liền là trước đó tại bên ngoài Trô đã thấy loại kia Phật quang. Đây là Miếu Bảy. Nơi này lại có Miếu Bảy. Rất nhiều trên địa cầu tu sĩ dần mình. Đối với núi Phạm Tịnh, những người này đều là biết đến, trên núi có thể chưa từng có dạng này một mảnh tàn phá Miếu Bảy, nhưng hôm nay lại vậy mà như vậy hiện hóa ra ngoài. Khương Nam không có nghi hoặc điểm này, địa cầu thiên địa đột biến đã đạt đến giai đoạn thứ 2, một chút đã từng ẩn nấp gấp lại không gian. Tại giai đoạn này tuần tự hiện ra, này mảnh miếu thờ bảy, rõ ràng liền là theo chồng chất không gian hiện, hiện hiện ra, chính là đã từng trên địa cầu vạn đạo chưa từng ngủ say lúc miếu thờ. Trước kia, núi Phạm Tịnh bên trên có qua mạnh mẽ Phật đạo tông môn. Hắn tự nói, trong mắt sinh ra từng tia từng sợi tinh mang, quét nhìn này mảnh miếu thờ bảy, sau đó không lâu bước vào trong đó. Bước vào trong đó trong ngay mắt, hắn lúc này đọc rung. Trong đó, đất hai bị dòng máu nhuộm đỏ màn lớn, trên mặt có tàn khuyết thi hại, trong đó một chút còn còn có thể phân biệt nhận ra được là người xuất gia. Một màn này khiến cho hắn không khỏi nhớ tới núi Ô Liễm bên trong vùng không gian kia. Cùng nơi này đơn giản quá tương tự. Cùng một thời gian, tiến vào này mảnh miếu thở bảy tu sĩ khác cũng đều kinh hãi. Ông trời ơi, nơi này, nơi này xảy ra chuyện gì? Nhìn qua, này chút thi hài ít nhất tồn tại vạn năm khoảng trường, đều là vạn năm trước chết đi, có thể dòng máu vậy mà còn chưa khô khô, thi thể còn chưa từng mục nát. Cái này, một chút thực lực không tầm thường tu sĩ, đều có đối tuế nguyệt khí tức cảm chi năng lực, bây giờ nhìn xem nơi này từng màn, nhịn không được rung động. Viên tinh cầu này, từ vực ngoại mà đến một chút đại giáo cường giả nhịn không được hít một hơi linh khí. Mạch mẹ tu sĩ tại sau khi chết, thi thể kháng tuế nguyệt tán mòn năng lực hoàn toàn không phải người bình thường có thể so sánh, tu vi càng cường đại, đối kháng tuế nguyệt tán mòn năng lực liền liền càng mạnh, có thể là đã trải qua ít nhất vạn năm tuế nguyệt, nơi này thi hải lại còn không có mục nát, thậm chí dòng máu cũng không từng hoàn toàn khô héo, này cũng có chút kinh khủng, khi còn sống đến cùng là đến cường đại cỡ nào mới có thể tại sau khi chết khiến cho thi thể kháng tuế nguyệt tán mòn năng lực có mạnh như vậy, ít nhất cũng là hóa tiên cảnh thực lực a. Trên viên tinh cầu này, từng có qua cường đại như vậy tồn tại, mà lại lại vẫn khuất Mà như thế một đám mạnh mẽ tồn tại lại là bị người nào giết chết ở chỗ này. Khương Nam tầm mắt rơi vào này chút thi hài bên trên, lúc này cũng đang suy tư rất nhiều vấn đề, nơi này tựa hồ đã từng cùng núi lão liệm họ vùng không gian kia tao ngộ một dạng sự tình, năm đó đến cùng phát sinh qua cái gì? Chương 115, Vạn Vật Tấn. Hai cái địa phương gần như một dạng tao ngộ, từng cái cường giả bị đánh giết, rốt cuộc là ai làm? Đồng thời, nơi này cùng núi ố liệm phụ vùng không gian kia còn có một cái điểm giống nhau, cái này điểm giống nhau cũng làm cho hắn thoáng kinh ngạc. đó chính là nơi này thi hải mặc dù không hề ít, Nhưng trong không khí lại là một điểm âm khí cũng không có. Nơi này là bởi vì này chút chùa miếu trên vách tường Phật văn làm âm tà khó mà tồn tại. Ánh mắt của hắn rơi vào một tòa tòa miếu vũ miếu trên tường Phật văn bên trên, sinh ra bực này suy đoán. Này chút Phật văn cũng không tính tối tăm có hiểu, là hết sức bình thường Phật văn, xem lẫn nhàn nhạt thần thánh cùng tường cùng khí tức. Hắn dừng một chút, hướng đi cái khác miếu thở. Ầm ầm. Đột nhiên, tòa chủ phong này chấn động, miếu thờ sâu chôn ngủ, vạn lên trời, không khí đều theo vù vù. Bực này hào quang trước tiên khiến cho nải tàn phá miếu trong đám đó hết thảy tu sĩ đều động dung. Rất nhiều người vội vàng hướng phía này, mảnh tàn phá miếu bảy sâu chôn ngồi đi đến. Khương Nam tự nhiên cũng không chần trở, bực này Phật quang quá kinh người, hắn cũng bước nhanh hướng phía Phật quang vị trí mà đi. Rất nhanh, hắn đi tới nơi này mảnh tàn miếu chỗ sâu, phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước, một tôn Phật tượng hoành nghi lên, dùng đá xanh chế tạo thành, này chút khác, này tôn Phật tượng đang phát sáng, Phật quang và trượng, hướng ra ngoài quyết tán, Phật quang giao hội ở ngoại vi, tạo thành một tôn Phật ảnh, lớn đến kinh người. Liên la nó. Trước đó vạn trượng Phật quang, còn có cái kia Phật ảnh, đều là này tôn Phật tượng tản ra. Rất nhiều tu sĩ động dung. Khương Nam lại tới đây Tự nhiên cũng phát hiện điểm này, lúc này, không hề chớp mắt nhìn xem này Phật tượng. Phật tượng kéo dài phát ra hào quang, rất nhanh, ba cái hô hấp đi qua, dùng Phật tượng làm trung tâm, lúc chợt ở giữa, từng mảnh nhỏ Phật văn cổ toàn bay ra, hiển hóa trên không trung, một vòng lại một vòng hướng ra ngoài lan trận. Một cỗ chính đại an lành phi tức, từng kia từng sợi sen lẫn trên không trung. Đây là nơi này, một đám tu sĩ kinh hãi. Khương Nam càng là ngay đầu tiên lộ ra tinh mang, dùng hắn kiếp trước tu hành mấy trăm năm kinh nghiệm, liếc mắt liền nhìn ra nải chút Phật không thường, trong đó tựa hồ ẩn giấu đi cái gì. Ngay sau đó Hắn cũng không lúc lĩnh, nghiêm túc nhìn xem này chút không ngừng phiêu đáng mà ra Phật văn, nghiêm túc lĩnh ngộ. Nay chút Phật văn xo so miếu thở trên vách tường những cái kia Phật văn muốn khó rất nhiều lần, thế nhưng, hắn có thể cảm giác được bọn chúng vi phạm, mặc dù rất khó, cũng thủy trung nghiêm túc nhìn chăm chú. Cái này, xem không hiểu a, những thứ này rốt cuộc là cái gì? Lại thông hiểu Phật văn đạo hữu sao? Phu cận, không ít tu sĩ lên tiếng, như Khương Nam, cũng nhìn ra được theo Phật tượng bên trong bay gian này chút Phật văn không thể tầm thường so sánh, đều tại cẩn thận quan sát, nhưng lại đa số người nhưng đều là xem không hiểu. Mấy người cương ép quan sát linh ngộ, sau đó không lâu thậm chí ho ra máu, bị trọng thương. Khương Nam đứng tại một cái hết sức không đáng chú ý trong góc, nhìn chằm chằm vào này chút Phật Văn, trên trán dần dần có mồ hôi toát ra. Này chút Phật Văn quá thâm ảo, linh hội chúng nó, hắn tinh thần hao phí rất nghiêm trọng. Chẳng qua là, mặc dù như thế, hắn nhưng không có lùi bước, con mắt đều không nháy mắt một thoáng, nhìn chòng chọc, chọc vào này chút Phật Văn. Dần dần, hắn mồ hôi trên trán càng nhiều, vẻ mặt thậm chí đều trở nên có chút tái nhợt. Nhưng mà, cũng là lúc này, tại trong tầm mắt của hắn, theo Phật tượng bên trong bay ra Phật Văn sinh ra biến hóa, không còn là đơn thuần Phật Văn mà làm hóa thành một cái nhảy lên tiểu nhân, kinh mạch cũng có thể gặp, có thật nhỏ Phật quang tại tiểu nhân trong cơ thể lưu động, hiện lên một loại nào đó quy tắc tính lưu động. Trong lòng hắn lập tức chấn động, trên trán mồ hôi tràn ra càng nhiều, nhưng lại càng thêm nghiêm túc nhìn chăm chú, thẳng tắp nhìn chằm chằm tiểu nhân trong cơ thể Phật quang lưu động, đem bực này Phật quang lưu động phương thức gắt gao nhớ trong đầu. Đồng thời, trong cơ thể hắn, bản nguyên khí bắt đầu chiếu vào Phật quang lưu động phương thức mà vật chuyện, trong lúc nhất thời dẫn tới Phật tượng bên trong tạn ra Phật Văn theo Dũng Dũng, sau một khắc như là sinh ra ý thức, cùng nhau ở giữa hướng phía hắn nơi này tới, từng sợi chui vào trong cơ thể hắn. Đây là Những cái kia Phật văn, Hán. Nơi này, cả đám độ dung. Theo Phật tượng bên trong bay ra Phật văn, vậy mà đột nhiên tràn vào Khương Nam trong cơ thể. Phật văn tập trung, số lượng rất nhiều, chính đại An Lảnh, dùng một cái tốc độ kinh người tuấn hướng hướng nam, càng nhanh chóng hơn chui vào Khương Nam trong cơ thể. Trong lúc nhất thời, Khương Nam thân thể khẽ run, rất nhiều tin tức từng cái hiện lên ở trong đầu hắn. Vạn Phật tấn. Trong lòng hắn chấn động, ánh mắt ngảy rối. Theo hắn nghiêm túc đem hết toàn lực lĩnh hội Phật văn, tại có chỗ có được về sau, tựa hồ là cùng Phật tượng lấy được cộng minh, Phật tượng dường như công nhận hắn, tất cả Phật văn tràn vào trong cơ thể hắn về sau, khiến cho hắn biết hắn đột nhiên thấy tiểu nhân trong cơ thể Phật Quang vận hành lộ tuyến là cái gì. Đó là nhất tông mạnh mẽ thần thông, tiên vạn Phật tấn, năng tụ Phật tông hơn vạn cường giả tâm huyết sáng tạo mà ra, có vượt quá tưởng tượng uy năng, thế ra về sau có thể trấn phong vạn vật. Trong lòng hắn nhịn không được xúc động, này vạn Phật tấn rất mạnh mẽ, kiếp trước tu hành mấy trăm năm, hắn còn chưa bao giờ trường khống cùng học tập đến cường đại như vậy thần thông, dù cho là kiếm 36 cũng xa xa vô phương so sánh cùng nhau. Người trẻ tuổi, ngươi đạt được cái gì? Chia sẻ hạ như thế nào? Đột nhiên, một thanh âm lên, có người đi tới. Đây là một cái vực ngoại tu sĩ xuất từ cổ hạ bảo trai, một thân áo lam, tu vi có tới đẳng không hậu kỳ độ cao, tinh khí thần cường hành phi thường. Cùng một thời gian, có cái khác hai trung niên cũng đi ra, một cái đầu đầy tóc đỏ, một cái toàn thân áo đen, đều là đến từ bên ngoại, trực tiếp hỏi Khương Nam đạt được cái gì, may may cũng không để ý cùng. Cái này khiến phụ cận tu sĩ khác đều động dung, những người này nhìn ra Khương Nam khẳng định là đạt được một loại nào đó chỗ tốt, thế nhưng, lúc này, ba cái trung niên như vậy ngưỡng Khương Nam đem chỗ tốt kia chia sẻ đi ra, lại là có chút quá mức, tại trong giới tu hành, đây chính là cấm kỵ, người đoạt bảo không có gì khác biệt. Khương Nam quét mắt ba người này, không có để ý, nhìn về phía cái kia Tôn Phật tượng. Lúc này, Phật tượng đã là khôi phục như người bình thường, đã không còn trước đó loại kia hào quang phát ra, cũng không có loại kia Phật văn sen lẫn mà ra, trở nên cùng bình thường thạch tượng không có gì khác biệt. Hắn nhìn xem Phật tượng, đi một cái Phật lễ, sau đó quay người rời đi. Ba cái trung niên tầm mắt đều là hơi chầm xuống, một người trong đó động thủ, trực tiếp chính là một đạo kiếm khí bén nhọn chém xuống tại Khương Nam trước người, đem Khương Nam ngăn lại. "Tiểu bối, chúng ta đang hỏi ngươi vấn đề, ngươi lại có hay không quá kiêu ngạo rồi? Xem thường chúng ta." Áo lam trung niên lạnh lùng nói. Đó đỏ trung niên cùng trung niên áo đen nhìn xem Thư Nam, cũng là tầm mắt bất thiện. Cương Nam ngừng lại bước chân, nhìn về phía ba người, hắn tại đây bên trong lĩnh ngộ vạn phần tấn, ba người này muốn hắn chia sẻ đi ra, đã là vô cùng vô lễ, hết sức không biết xấu hổ, hắn không có phản ứng, này người lại sừng hắn cao ngạo. "Gây sự?" Hắn nhìn về phía này người. Áo lam trung niên cười lạnh, "Gây sự lại như thế nào?" Nói xong, ngữ khí của hắn trở nên lạnh hơn, mang theo một loại uy hiếp, thành thành thật thật đem trước có được đồ vật chia sẻ đi ra, bằng không, tự gánh lấy hậu quả. "Ngươi hẳn là không muốn chết ta?" Tốc độ trung niên cùng trung niên áo đen cũng mở miệng, nhìn gần Khương Nam. Khương Nam nhìn xem ba người này, lời gì cũng không có, trong cơ thể trực tiếp có kiếm khí bắn tung tóe mà ra, chọn vẹn mấy chục đạo nhiều, thẳng tắp hướng phía ba người chém đi. Ba người này muốn hắn chia sẻ ra vạn Phật tấn, vậy hiển nhiên không có khả năng, mà hắn nếu là không đem vạn Phật tấn nói cho ba người, ba người cũng không có khả năng đụng tha hắn, cho nên, lúc này, hắn liền không có gì để nói nữa rồi, trực tiếp động thủ. Đồng thời, hắn cũng nghĩ đến một cái khác điểm, ba người này tu vi đều là ở vào đẳng không hậu kỳ, lúc này, dùng ba người này làm đối thủ vừa vặn khiến cho hắn xác minh một thoáng vừa mới trưởng khống bạn và thân. Lại, hắn bản thân tu vi cảnh giới đã vô hạn tới gần Tốc Hải đỉnh phong, thông qua cùng ba người này một trận chiến, có lẽ có khả năng đột phá vào đi. Kiếm khi âm vang vang lên, đảo mắt đi vào ba người phụ cận, đem ba người này bao phủ, vô tình đè xuống. Cái này khiến phụ cận một đám tu sĩ không khỏi đều là kinh hãi, một cái túc Hải hậu kỳ tu sĩ, vậy mà đồng thời đối ba cái đẳng không cảnh hậu kỳ cường giả đồng thủ, này là muốn chết sao? Cũng vọng đồ vật. Áo lam trung niên, tóc đỏ trung niên cùng trung niên áo đen đều là con người lạnh lùng, một cái không quan trọng Tốc Hải hậu kỳ tu sĩ cũng dám hướng bọn hắn bực này, đẳng không hậu kỳ cường giả đầu thủ, cách một cái hoàn chỉnh đại cảnh giới chủ động công kích ba người bọn họ, đây quả thực là quá làm cản. Ba người đồng thời độc thủ, một bàn tay liền đem ép đến phụ cận kiếm khí toàn bộ cho vô nát bấy, sau đó, đồng thời hướng phía Khương Nam bước tới, bên ngoài cơ thể bản nguyên khí chấn động. Đem vừa rồi có được đồ vật nói cho chúng ta biết, cho người một thời khoái, bằng không, Người nghĩ thật tốt chết, cũng khó khăn." Trung niên áo đen lạnh nhạt nói. Khương Nam tầm mắt bình tĩnh, đưa tay phải ra ngón trỏ, hướng này người mắc mắc. Trung niên áo đen lập tức vẻ mặt lại chìm xuống, không quan trọng tốc hải hậu kỳ tu sĩ Đối mặt hắn bực này đẳng không hậu kỳ cường giả, dám dùng bực này tư thái khiêu khích. Đạt được ta muốn về sau, nhường ngươi chết không toàn thời. Này người vô tình nói. Hắn bên ngoài cơ thể, bản nguyên búp hơi làm rất sạch, trực tiếp ép hướng Khương Nam. Cùng lúc đó, mà khác hai trung niên cũng cùng một chỗ độc thủ, cũng là ngưng tụ sát quang ép hướng Khương Nam, ba phủ ra một lốc. Này chút sát quang cũng không có hướng ngay chỗ yếu của thân thể, đều là chiếu vào Khương Nam tứ chi mà đi, bởi vì bọn hắn còn muốn theo Khương Nam nơi đó đạt được mong muốn độ vận. Đón ba người này chính diện đè xuống, Khương Nam trước tiên sinh ra một cơ áp lực lớn, thậm chí có một cỗ tử vong uy áp. Tu vi của hắn kém ba người quá nhiều. Chẳng qua là, giờ khác này mặc dù sinh ra áp lực, nhưng hắn cũng không có lộ ra vẻ sợ hãi, trong cơ thể bản nguyên khí theo chấn động, theo trong cơ thể trùng trùng điệp điệp phân ra. Tay phải hắn trong lòng bàn tay hướng lên trên, màu vàng bản nguyên khí mãnh liệt, trong nháy mắt hội tụ ra một tấm vạn chư kim ấn, đan xen chính đại, an lành cùng thần thánh, tại trong lòng bàn tay hắn vùng trời xoay chậm chậm. Vạn Phật tấn. Hắn ngưng tụ ra vạn Phật tấn, thẳng đến ba người tới sát quang mạnh Trong nháy mắt, cùng ba người sát quang đụng vào nhau, trong khoảnh khắc bộc phát ra một hồi nộ vang. Ba người sát quang cường hành phi thường, Đồng thời đối đầu vạn Phật ấn, khiến cho vạn Phật ấn run rẩy dữ dội. Nhưng mà, vạn Phật ấn mặc dù kịch liệt đang run rẩy, nhưng thủy Trung không có tan tác chi thế, tương phản, dần dần, ba người sát quang bắt đầu suy yếu, bắt đầu trở nên càng ngày càng phai mờ. Đó là cái gì? Tại suy yếu công kích của chúng ta. Tốc độ trung niên động dung. Chương 116, Tốc Hải đỉnh phong. Vạn Phật ấn sen lẫn kim sát quang mang, đó là hương nam bản nguyên khí màu sắc, cùng tốc độ trung niên ba người sát quang vào nhau, không ngừng suy yếu ba người giết sạch, ba cái hô hấp về sau, cuối cùng đem ba người sát quang hoàn toàn diệt. Ông. Vạn Phật ấn chấn động Phát ra vụ vụ, xu thế không giảm, tiếp tục hướng phía ba người ép đi. Khương Nam trong con người đan dệt ra tinh mang, làm bực này thuật động dùng. bây giờ, tu vi của hắn rõ ràng còn kém rất rất xa ba người, về mặt chiến lực cũng cùng ba người chênh lệnh rất nhiều, nhưng dùng này vạn phần tấn, lại là có thể không ngừng suy yếu ba người công kích, thậm chí đem ba người đồng thời tế ra sát quang nấp ấy, xu thế không giảm tiếp tục công hướng ba người, quả nhiên là nhất tông siêu cấp bảo thuật. Cùng một thời gian, phu cận, cái khác một đám tu sĩ cũng đều động dùng, tốc hải hậu kỳ Khương Nam tế ra công kích, vậy mà cùng lúc vỡ vụn ba cái đẳng không hậu kỳ cường giả giết sạch, này quá giỏi người rồi. Này ấn kiến thức tựa hồ tựa hồ cùng vừa rồi cái kia tôn Phật tượng tản ra khí thức cực kỳ tương tự a có người nhìn ra dị dạng, dạị không được nói lên tiếng bực này thanh âm cũng không nhỏ khiến cho chung quanh đây cái khác một đám tu sĩ đều nghe được trong lúc nhất thời cũng đều là dung giống như đúng là rất giống Này tô thuật chẳng lẽ là vừa rồi hắn tại đây bên trong là được nhìn qua hẳn là không sai rất nhiều tu sĩ lộ ra vẻ kinh ngạc tốc độ trung niên trung niên áo đen cùng áo la trung niên tự nhiên cũng đều nhìn ra điều này nhìn chăm chăm để xuống vạn và tấn trong mắt đều là không khỏi lộ ra trong vắt tinh mang cùng lúc ra tay, lần nữa tế ra giết sạch, đón Phật tấn mà lên. Lần đụng chạm này, ngắn ngủi giằng co, vạn Phật tấn rắc xủy một tiếng nắc ấy. Khương Nam vẻ mặt như thường, vạn Phật tấn rất mạnh, làm bản nguyên khí dùng phương thức đặc thù ngưng tụ ra hội mà ra, có thể suy yếu công kích của địch nhân, nhưng lại cũng không có khả năng không hạn chế suy yếu xuống, bởi vì, vô luận là cỡ nào cường đại thuật, mãi mãi cũng là dùng người thi pháp bản thân thực lực làm cơ sở, hắn bây giờ tu vi cùng chiến lực so ba cái trung niên đều phải kém hơn không ít, tại bực này tình huống, hắn có thể dùng vạn Phật tấn đánh tan một lần ba người. Liên hợp công kích, đã vô cùng tiên. Đem này tông bạo thuật phương pháp tu luyện đàng hoàng giao ra, chúng ta buông tha ngươi, đối ngươi vừa rồi mạo phạm chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bằng không, ngươi hôm nay sống không được." Áo lam trung niên lạnh như băng nói. Tóc đỏ trung niên cùng trung niên áo đen cũng đều nhìn chầm chằm Khương Nam, trong mắt tinh mang sáng dựng. Vạn Phật Tuấn, một cái tộc Hải Hậu Kỳ tu sĩ thi chuyển, vậy mà có thể cùng lúc đánh tan ba người bọn hắn đẳng không Hậu Kỳ cường giả tế ra giết sạch, này đủ để chứng minh này tông bạo thuật cường đại đến mức nào so với bọn hắn môn tối cường thần thông còn mạnh hơn. Cương nam nhìn xem ba người, không có bất kỳ cái gì một câu thêm lời trở thái, ở giữa liền làm mạng lớn kiếm mang cuốn về phía ba người. Muốn hắn thỏa hiệp chịu thua giao ra vạn phu tấn, cái kia không có khả năng. Lên Kiếm reo chói thai, kiếm 36 kiếm khí Lít nha Lít nhít cuốn tất cả lên, đem ba cái trung niên đồng thời bao phủ ở bên trong. Ba cái trung niên con người đều là phát lệnh, có sát quang tràn ra. Cho ngươi cơ hội không trân quý. Áo lam trung niên nói, bước ra một bước, bên ngoài cơ thể bản nguyên khí nộ vàng, diễn hóa từng mảnh nhỏ đao ánh sáng, ép hướng phương nam. Cùng một thời gian, tốc độ trung niên cùng trung niên áo đen cùng một chỗ động thủ, diễn phần mình bản nguyên khí đều là phi thường bất nhân. Xuy xuy xuy, trong nháy mắt mà thôi, Khương Nam tế ra kiếm khí đồng thời nấp ấy Ba người cất bước, dùng tốc độ cực nhanh cầm lấy Khương Nam. Đón ba người lại một lần bước tới, Khương Nam cảm thấy cực mạnh áp lực, nhưng vẻ mặt lại hết sức thong dong, không có nửa điểm e ngại, dẫm lên thần hành bất biến, chủ động lên tiếp. Ông, hắn đưa tay, màu vàng bản nguyên khí tuôn ra, trong nháy mắt lại một lần ngưng tụ ra vạn Phật tấn, chính diện công hướng ba người. Thấy vạn Phật tấn, ba cái trung niên trong mắt đều là lộ ra sốt ruột ánh sáng, này tông bảo thuật, thật sự là hết sức kinh người. Lập tức, ba người ra tay, thế công trở nên mạnh mẽ. Khương Nam dùng vạn Phật tấn cùng ba người va chạm, lần thứ nhất chính diện đụng vào. Cứ việc có vạn Phật tấn suy yếu ba người công kích, nhưng bản thân nhưng như cũng là hung hàng dù lên, kém chút bị ném đi ra ngoài, trong cơ thể huyết dịch tựa hồ là đun sôi dung chuyện. Chẳng qua là, hắn cuối cùng vẫn là ổn định thân hình, thần hành bạch biến dựng ra, cầm vạn Phật tấn, lại một lần nữa đánh kích ba người. Sâu Kiến cũng dám hướng Thiên Minh. Trung niên áo đen thanh âm băng lãnh, một trưởng vô giới, ba phủ ra mây chụp đạo liên miên bất tuyệt trừ ấn. Tóc đỏ trung niên cùng áo lam trung niên cũng là vô tình ra tay, cuồng bạo công kích từng đợt từng đợt ra. Ầm. Nam bị đẩy lui, trong tay vạn Phật tấn xuất hiện rách, huyết dịch lần chuyển kém chút phun ra một ngụm máu tới. Chẳng qua là, hắn không có nửa phần để ý, ổn định thân hình về sau, lần nữa hướng phía ba người ép lên. Hắn con người đạm mạc, ánh mắt có vẻ hơi thăm thú, Vạn Phật Tấn lần nữa thôi động, trồi lên vết rách theo biến mất. Ông. Vạn Phật Tấn vụ vụ, sen lẫn thần thánh cùng ăn lạnh. Tóc đỏ trung niên ba người con ngươi băng lãnh, đồng thời ra tay, có người tế ra bảo thuật, đón lấy Thương Nam Vạn Phật Tấn. Ngắn ngủi va chạm, lại một lần, Thương Nam bị đẩy lui, khóe miệng có từng tia từng tia dòng máu tràn ra. Hắn lau máu trên khóe nước, vẻ mặt vẫn như cũ không có gì thay đổi, lần nữa ngưng tụ Vạn Phật Tấn. Tuấn ba người lên tiếp. Túc Hải Hậu Kỳ, làm sao có thể thắng được qua Đẳng Không Hậu Kỳ? Cần gì chứ? Rất nhiều người lẫn đầu. Đồng thời, những người này cũng rung động, Tốc Hải Hậu Kỳ Khương Nam, về mặt chiến lược lúc này, mặc dù so ra kém Đẳng Không Hậu Kỳ tốc độ trung niên ba người, thế nhưng, dùng Tốc Hải Hậu Kỳ tu sĩ lấy một đi ba, nhưng không có trong khoảng thời gian ngắn bị chèn ép xuống, có thể cùng ba cái Đẳng Không Hậu Kỳ cường giả ngắn ngủi đối kháng, này thật rất khủng bố, cực kỳ nguy không biết sống chết. Trung niên áo đen lạnh nói, đưa tay vือน hoa ra một đầu thú trảo, che đậy phương viên ba trượng nhiều không gian, nhất kích vút xuống. Điều này hiển nhiên là nhất tông bảo thuật, không phải bình thường bản nguyên khí ngưng tụ hóa hình, có một cô cực kỳ khí tức bá đạo theo thú chảo vỗ xuống mà tràn ra, tựa hồ có khả năng đem hết thảy đều cho nghiền nát. Đồng thời, tốc đỏ trung niên cùng áo lam trung niên cũng đều tế ra bảo thuật, đều là rất bất phàm, khí thế trong lúc nhất thời càng mạnh mẽ hơn. Âm ầm, Khương Nam cùng ba người cưỡng ép đối binh, vạn vật tấn mặc dù tinh diệu vô song, nhưng bản thân thực lực lại theo không kịp ba người, ngắn ngủi sau khi va chạm, lại một lần bị đẩy lui, trong miệng lại là có dòng máu tràn ra, so với trước càng nhiều hơn. Nhưng mà, nét mặt của hắn lại từ đầu đến cuối không có biến hóa trong cơ thể, túc trong nước biển sóng quay cuồng, bản nguyên khí theo dung chuyển, hắn lại một lần nữa tế vạn Phật ấn lên tiếp ba người. "Oan! Oan! Oan!" Hắn một thân một mình cùng ba người va chạm, đón ba người bảo thuật giết sạch, có một đạo lại một đạo nổ vàng chuyển ra, một lần lại một lần bị đánh bay, trong miệng không ngừng có dòng máu chẳng ra, vẻ mặt cũng là dần dần trở nên có chút tái nhợt dâng lên. Chẳng qua là, ánh mắt của hắn lại vẫn không có biến hóa, ngược lại là trở nên càng thâm thúy hơn, dường như nhìn thấu hết thảy. Vạn Phật trong tay hắn, khí thế trở nên càng tăng mạnh mẽ hơn, hắn cất bước mà lên, vung lên kiếm khí, ánh chấp cùng sức gió Đem ba cái đẳng không hậu kỳ trung niên đồng thời bao phụ tại thế công phạm vi bên trong, cứ việc tụ thường, cũng không có chút nào nhút nhát. Cái này khiến chung quanh đây một đám tu sĩ tim đập nhanh, một cái túc hại hậu kỳ tu sĩ, vậy mà như vậy đối chiến ba cái đẳng không hậu kỳ cường giả, này quá điên cuồng. Tốc độ trung niên, trung niên áo đen cùng áo lam trung niên từng cái con người băng lánh, ra tay càng thêm vô tình, càng hung hiểm hơn. Âm ầm, Khương Nam cùng ba đại cường giả đối bính, vẫn như cũng là cho ở thế yếu, một lần lại một lần bị ba người đẩy lui. Chẳng qua là, hắn nửa phần bất khuất, mỗi một lần bị đẩy lui đều là lập tức lại nên tiếp, thiên tâm quyết vận chuyển tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh, trong cơ thể bản nguyên khí vận chuyển càng ngày càng thông thuận, Túc hại theo chiến đấu mà dần dần bắt đầu khôi trương. Rất nhanh, trọn vẹn nửa canh giờ trôi qua, hắn quần áo trên người đều bị dòng máu nhuộm đỏ không ít, nhìn qua hết sức chật vật. Nhưng mà, cũng là lúc này, một cỗ bảng bạc đại lực lúc chợt ở giữa theo trong cơ thể hắn trong bữa tiệc mà ra, đẩy ra một cơn lốc. Hắn trong cơ thể, đan sen bản nguyên khí đột ngột trở nên dữ dội, tựa hồ là đột nhiên sinh ra một cái biến. Tốc hại đỉnh phong. Hắn, thế mà đột phá. Vậy mà tại chiến đấu như vậy bên trong, Theo Tốc Hải hậu kỳ bước vào Tốc Hải đỉnh, có tu sĩ nhịn không được mở miệng, sau đó đột nhiên lời nói hơi ngừng lại, kết hợp trước đó Khương Nam không ngừng chủ động nên tiếp áo lam trung niên đám người, không khỏi đoán được chút gì, vẻ mặt theo khe biến, hán. chẳng lẽ là đem ba người kia coi là lỗ hỏa, mượn nhờ ba người chiến lực, bức bách chính mình, kích thích bản thân, dùng chi lai đột phá bình cảnh. Nay vừa nói, phu cận, tu sĩ khác không khỏi đều là động dung. Thật sự là như thế. Này, tinh tế tưởng tượng, tựa hồ là, rất có thể. Rất nhiều người rung động. Đồng thời, trung niên áo đen Thảo Lam Trung niên cùng Tóc Đỏ Trung niên lúc này cũng đoán được điểm này, từng cái kinh sợ, muốn chết. Tóc Đỏ Trung niên lạnh giọng nói, không quan trọng một cái túc Hải cảnh tu sĩ, cũng dám lợi dụng bọn hắn tới đột phá tu vi. Nhất thời, này người địch thủ, thế công càng hung hiểm hơn, thoáng qua đi vào Khương Nam phụ cận, Thi Quỷ Trảo cầm lấy Khương Nam. Quỷ Trảo lăng lệ, thứ năm chỉ giống như hóa thành năm chuôi tuyệt thế lư dao, tựa hồ có khả năng đem hết thảy đều cho đánh xuyên. Khương Nam trong con ngươi xen lẫn màu vàng kim nhàn nhạt bừng sáng, đón đối phương bất tới, đơn giản như người, tùy tiện tránh đi tay phải tựa như tia chấp lóe ra, cầm một cái chế trụ tay của người này cổ tay, nhấc chân một cước, rơi vào đối phương phần bụng. Ẩm. Này hàng loạt động tác giống như nước chảy mây trôi một mạch mà thành, một đạo vang trầm theo truyền ra, tốc độ trung niên trực tiếp bị đạp bay tứ tung, đâm vào năm trượng bên ngoài một khối màu xanh trên tảng đá lớn. Một màn này khiến cho phụ cận một đám tu sĩ không khỏi cùng nhau khẽ run dậy, đang không hậu kỳ tốc độ trung niên, thế mà bị tốc hại cảnh giới khương nam, một cước cho đạp bay xa hơn năm Khí tức của hắn cùng tốc độ rõ ràng đều có biến hóa lớn. Có lão bối tu sĩ nhìn chằm chằm Nam, Nhịn không được nuốt nước miếng, mặc dù chiến lực cùng Tu Vi còn kém rất rất xa Khương Nam, nhưng nhãn lực sức lực lại cũng là có, lúc này nhìn ra rất nhiều thứ. Khương Nam trong mắt Kim Hoa nhàn nhạt, nhạt, quét mắt đá bay mà ra tốc độ trung niên, sau đó nhìn về phía trung niên áo đen cùng áo lam trung niên, tay phải lay nhẹ ở giữa, Vạn Phật tấn lại một lần nữa ngưng tụ mà ra. Ông. Vạn Phật tấn vụ vụ, ánh vàng đại thịnh, giờ phút này tản ra khí tức, cùng trước đó hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, tựa hồ là sinh ra một cái chất biến, phàm phật có khả năng trấn áp hết thảy. Chương 117, đánh không hậu kỳ. Trung niên áo đen cùng áo lam trung niên đồng thời động dụng Nhìn xem lúc này Vạn Phật Tấn, đều là bay lên một cỗ áp lực. Khương Nam con người sâu thẳm, hướng phía trước bước ra một bước, trong tay Vạn Phật Tấn trực tiếp hướng phía hai người vùng đi. Cùng ép cùng ba người một trận chiến, mượn nhờ ba người lực gấp bội kích thích bản thân, giờ khắc này, tu vi của hắn đi đến tốc hải đỉnh phong, chiến lực có một cái to lớn tăng lên, Vạn Phật Tấn đã hoàn toàn không phải trước đó có thể so sánh, mạnh mẽ rất rất nhiều. Ông. Vạn Phật Tấn vụ vụ, khí thế bằng bạc, lại tốc độ rất nhanh, đảo mắt rơi đến trung Nhiên áo đen cùng áo lam trung niên Trung Nhiên áo đen cùng áo trung niên lúc này không có chủ quan, ngay lập tức ra tay, tế ra riêng phần mình bảo thuật công kích. Hai người bảo thuật cùng vạn Phật tấn đụng vào nhau, vạn Phật tấn mù mù, thoán qua liền đem hai người bảo thuật nát bấy. Lại, này về sau, vạn Phật tấn xu thế không giảm, tiếp tục hướng hai người ép xuống. Trung niên áo đen cùng áo lam trung niên đều là lần nữa động vùng, tốc độ cao né tránh. Khương Nam vẻ mặt đạm mạc, đã sớm lau vết máu ở khoe miệng, phải tay khẽ vùng, tiên tiên kiếm xuất hiện trong tay. Hắn chấn động tiên tiên kiếm, bản nguyên khí chui vào trong đó, trước tiên tản mát ra vô cùng kiếm khí bé nhọn, hóa thành một phương mưa kiếm, hướng phía trung áo cùng áo lam trung niên chém đi. Lại, cùng một thời gian, hắn ngưng tụ ra mới vạn Phật tấn Theo tập trung kiếm khí về sau, hướng hai người vùng đi. Nay về sau, chính hắn cũng động, khoảng cách gần ép về phía hai người này. Lăng lệ kiếm thế phối hợp mạnh mẽ vạn phần tấn, khiến cho trung niên áo đen cùng áo lam trung niên lại một lần nữa kinh hãi, cảm thấy áp lực cực lớn, lần nữa trèo chống mạnh mẽ bảo thuật lên đón. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, chấn xung quanh bờ không khí suy suy sủi vàng. Khương Nam cất bước, thần hành bách biến vô cùng huyền diệu, tại bước vào Tốc Hải đỉnh phong về sau. tốc độ nhanh hơn, mắt đến trung niên đen cận, trực tiếp một bàn tay hướng phía gỏ má của đối phương giơ đi. Ba. Tiếng tắt hai vang dội chợ ra. Trung niên áo đen chặt chẽ vững vàng chịu một bàn tay, có dòng máu từ trong miệng tràn ra. Sâu kiến. Nay người vừa sợ vừa giận, trực tiếp chính là lộ ra vẻ dữ tợn, hắn đường đường đàng không hậu kỳ cường giả, lại bị một cái túc hải cảnh tiểu tu sĩ, ngay trước nơi này một đám tu sĩ mặt rút một bật tay, đây là khuất nục bừng nào. Văng một tiếng, trong cơ thể hắn, bản nguyên khí liên tục không ngừng lao ra, ngưng tụ ra một phương tối say hướng phía Khương Nam đánh tới. Tối say giống như chân thực, nặng nề vô cùng, giống như có thể đập vụn hết cả. Nam không sợ, vạn tấn lại một lần nữa ngưng tụ mà ra, hướng thẳng đến phương này tối say lên tiếp. Cả hai va chạm, Suy suy suỵ, trong nháy mắt mà tôi, tối say nát bấy biến mất, mà vạn vật tấn lại là chưa từng tán loạn, thậm chí chưa từng xuất hiện vết rách, vẹn vẹn là thoáng mở đi chút mà thôi, tiếp tục hướng đối phương ép xuống. Ầm. Một tiếng vang trầm, vạn vật tấn vung vảng rơi vào trên người người này, trực tiếp đem này người kích bay tứ tung, ho ra đời máu. Khốn nạn. Này người gầm ghét, đứng dậy, bản nguyên khí theo nộ vàng, đầy dây sát ý nhìn chằm chằm Thương Nam. Nhưng mà, sau một khắc, này người đột ngột run rẩy dữ dội, tôn ra bản nguyên khí trong nháy mắt yếu đi rất nhiều lần. Chuyện gì xảy ra? Này người cả kinh nói, nhịn không được đuổi lại, Trong cơ thể bản nguyên khí lúc này giống như là bị cái gì áp chế, khó mà thông thuận vận chuyển. Leng keng. Kiếm reo chói tai, Khương Nam vẻ mặt đạm mạc, vung lên tiên tiên kiếm, một đạo kiếm quang bén nhọn thẳng tắp đánh về phía này người. Theo tu vi của hắn đi đến Tốc Hải đỉnh phong, vạn Phật ấn uy năng tăng cường rất nhiều lần, lúc này rơi xuống trên người đối phương, có bộ phận vạn Phật ấn lực lượng tràn vào đối phương trong cơ thể, làm đối phương trong cơ thể bản nguyên khí nhận áp chế. Kiếm reo vang rộ tiên kiếm đã thức tỉnh, có thể tăng lực của hắn, lại thêm tu vi bước vào bây giờ lúc này, hắn dùng tiên kiếm chém ra một kiếm này chính là cực kỳ mạnh mẽ giống như có thể chạm hết thấy. Phốc, dòng máu bắn tung tóe, người này ngực trực tiếp bị xò xuyên, bay tứ tung xa hơn bảy trượng, chật vật đâm vào một mặt trên tường. Một màn như thế, khiến cho phụ cận một đám tu sĩ từng cái kinh hãi. Làm sao có thể? Vừa rồi đạp bay cái kia tóc đỏ trung niên, hiện tại lại kích thương người áo đen này, này, trong thời gian ngắn, liên tục kích thương hai cái đẳng không cảnh hậu kỳ cường giả. Hắn cái này, coi như tu vi của hắn đạt đến tốc hại đỉnh phong, chiến lược cường đại hơn nhiều, cần phải thương không hậu kỳ giả, vậy cũng là không thể nào sự tình mới đúng à? Nhưng bây giờ, hiện tại, có người nhịn không được mà miệng Đang không hậu kỳ áo lam trung niên cũng là động dụng, bị một màn này sở kinh, bất quá, tầm mắt rất nhanh lại là trở nên băng hàn dâng lên, cho rằng Khương Nam vẹn vẹn là may mắn bị thường trung niên áo đen mà thôi, lúc này lại đột thủ, hướng phía Khương Nam chụp tới. Lại, cùng một thời gian, trước đó bị đánh bay tóc đỏ trung niên đã sớm đứng lên, lúc này đồng loạt ra tay. Hai loại không giống nhau giết sạch, lần nữa hướng Khương Nam ép xuống. Khương Nam tầm mắt đạm mạc, Tiên thiên kiếm quét ngang, vạn vật tấn theo cùng một chỗ tế ra. Các ngươi không sống rồi. Hắn nói ra. Theo lời, Tiên Tiên kiếm chấn động, kiếm thế trở nên càng hung hiểm hơn. Vạn vật vụ vụ cũng biến thành càng mạnh mẽ hơn. Ẩm. Ẩm. Hai đạo vang trầm thoáng qua truyền gia, tốc độ trung niên cùng áo lam trung niên công kích đồng thời bị nát bẫy, tổn tự bị Khương Nam lấy ý niệm trường khống bạn Phật tấn đánh trúng, như là trước đó trung niên áo đen, diễn phần mình hành bay ra ngoài xa hơn 5 trượng khoảng cách. Trung niên áo đen lúc này vừa vặn đứng dậy, nhìn xem một màn này, con ngươi cũng không khỏi đến theo co rụt lại, lúc này, hắn rõ ràng cảm thấy, theo tu vi bước vào Tốc Hải đỉnh phong, Nam là thay đổi hoàn toàn, mạnh mẽ rất rất nhiều. Lại, hắn càng là nhìn ra tiên thiên kiếm không tầm thường, dùng trôi kiếm này, Khương Nam chiến lực trở nên càng mạnh mẽ hơn. Bảo khí Không, ít nhất cũng là pháp binh. Cái này nhân tâm rung dậy, bảo khí rất mạnh, có thể tăng phúc tu sĩ chiến lực, pháp binh cũng giống vậy, nhưng lại muốn so bảo khí đẳng cấp cao hơn một bậc. Nhìn chăm chằm tiên thiên kiếm, cái này nhân tâm run dậy đồng thời, vô cùng hâm mộ và ghen ghét, hắn cái này đẳng không hậu kỳ cường giả cũng khó có thể có được nhất tông bảo khí, có thể là Khương Nam như thế cái tốc hải cảnh tu sĩ, lại lại có nhất tông pháp binh. Tóc đỏ trung niên cùng áo lam trung niên cũng đứng lên, một lần nữa nhìn xem Thư Nam, trên mặt đều là không thể tin biểu lộ. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Tóc đỏ trung niên trầm nói, Ba người bọn họ có thể là ở vào đẳng không hậu kỳ a, bây giờ lại lại bị một cái túc hải cảnh giới tu sĩ áp chế. Cái này sao có thể? Hoàn toàn không hợp lý a. Lên Kiếm Tiếng rít lên, Khương Nam nhìn xem ba người, lần nữa huy kiếm. Lại, Vạn Vật tấn theo lại một lần tới ra. Thậm chí, có lôi đỉnh chi quang cùng dao gió lực lượng cùng một chỗ bao phủ ra, đem ba trung niên nhân toàn bộ cho bao phủ. Không khác biệt công kích. Trung niên áo đen ba người vừa sợ vừa giận, đón Khương Nam công kích, không thể không ra tay đối kháng. Khương Nam dùng 1/3 Vạn Vật tấn, kiếm 36 sắm xét lực lượng cùng dao gió lực lượng đồng thời thế ra, lại phối hợp tiên thiên kiếm tăng cường chiến lực, cùng ba người va chạm quá trình bên trong, chuyến ra một đạo lại một đạo tiếng nổ vang rền, đinh tai nhức óc. Một lúc sau, phanh phanh phanh ba đạo vang trầm, ba cái trung niên lại một lần nữa bị quét bay tứ từ tung, từng cái miệng phun máu tươi. Ba người cắn răng, đầy đặc dẫn mắt nhìn Khương Nam, sau một khắc không do dự, trực tiếp quay đầu liền đi. Lần sau nhất định giết người. Trung niên áo đen lạnh giọng nói. Khương Nam rất bình tĩnh, trong tay tiên tiên kiếm trực tiếp quét ra, không có có lần sau, toàn bộ các ngươi chết ở chỗ này. Lên ken một tiếng, theo tiên tiên kiếm quét ra, Trong khoảnh khắc chính là đẩy trời kiếm 36 kiếm khí bao phủ mở đi ra. Bực này kiếm khí bên ngoài còn kèm theo lôi lực lượng cùng phong lực, dùng hắn bây giờ tốc hại đỉnh phong tu vi thi triển, lại phối hợp tiên tiên kiếm tăng phúc, uy năng liền là phi thường bậc nhân, tốc độ cũng thật nhanh, trong nháy mắt chính là bước đến ba người phụ cận. Ba người ra tay, toàn lực đối kháng, tuần tự đem bực này kiếm mang toàn bộ đánh nát. Cũng là lúc này, Khương Nam giẫm lên thần hành bách biến mà động, dùng vạn Phật tấn quăng về phía trung áo trung nhiên, ngăn cản hai người bỏ chạy, chính mình cầm tiên kiếm đến trung niên đen phụ cận, trong tay tiên kiếm theo vẽ chạm. Cái 36 thứ thứ 12, Lôi cắt. Phụt, dòng máu bắn tung tóe, trung niên áo đen giết hầu trực tiếp bị chém ra, dòng máu bay tung tóe. Chết tiệt. Trung niên áo đen dù sao cũng là đẳng không hậu kỳ cường giả, sinh mệnh lực cực kỳ mạnh mẽ, đầu không có hoàn toàn bị chém xuống, chẳng qua là yết hầu bị phá ra, cũng chưa chết, tay trái gắt gao bưng bít lấy yết hầu chỗ vết thương, tốc độ cao đẳng không hướng nơi xa trốn. Khương Nam con ngươi lạnh lùng, phong lực vờn quanh bên ngoài cơ thể, trong nháy mắt đạp không mà lên, đem đối phương chặn lại. Trung niên áo đen kinh hại cảnh Nam, lại có thể làm được như không cường giả bay lượn, ngươi làm sao? Khương Nam đạm mạc nói, cầm tiên thiên kiếm, vô tình đánh xuống. Phù một tiếng, lần này, trung niên áo đen không có thể tránh mở, đầu chính diện chúng vào món này, bị một chém làm hai. Dòng máu hỗn hợp có hốc cùng một chỗ bắn tung toé, phình một tiếng, hắn tàn thạch rơi trên mặt đất, co quắp trọn vẹn năm cái hô hấp sau mới là không động đậy được nữa. Chết, chết. Chơi ạ. Phu cận, một đám tu sĩ nhịn không được run rẩy run rẩy dưới, rất nhiều người trên trán thậm chí toát ra mồ hôi lạnh tới. Một cái đẳng không hậu kỳ cường giả, lại bị một cái Tốc Hải cảnh giới tu sĩ giết đi. Hắn vừa rồi, có thể bay được. Hắn không phải mới Tốc Hải cảnh giới sao? Đúng a? Cái này? Chuyện gì xảy ra? Là gió. Trước đó từng có nghe đồn, hắn tựa hồ là phục dụng đặc thù nào đó trái cây, thu được khống chế gió năng lực. Lúc này là mượn phong lực lượng tại phi hành. Một đám tu sĩ nhìn chằm chằm vào Khương Nam. Tốc độ trung niên cùng áo lam trung niên lúc này thoát khỏi vạn vật tấn, tự nhiên cũng nhìn thấy trung niên áo đen bị Khương Nam đánh chết hình ảnh, đều là không khỏi kinh dị. Cùng bọn hắn ngang nhau tu vì trung niên áo đen, vậy mà liền như vậy bị Khương Nam giết. Vụ, vụ. Hai đạo tiếng xé gió vang lên, không có chút gì do dự, hai người lần nữa chuyển động, tiếp tục chạy trốn. Khương Nam mà không biểu tình, trong tay Tiên Tiên kiếm vung lên, liên miên kiếm mang mở ra, vần quanh lôi lực lượng cùng phong lực, tốc độ thật nhanh, đem hai người chặn lại. Lập tức, hắn dẫm lên thần hành bạch biến di chuyển, trong nháy mắt liền là xuất hiện ở hai người này phụ cận, Vạn Phật tấn lại một lần nữa ngưng tụ mà ra, phối hợp kiếm 36 kiếm khí, đem hai người đồng thời bao phủ. Chương 118, ba đầu yêu lang. Kiếm 36 kiếm khí dùng Tiên Tiên kiếm thế ra, lạc lệ vô cùng, Vạn Phật tấn càng là mạnh mẽ vô cùng, hai loại công kích cùng một chỗ hướng về tóc đỏ trung niên cùng áo lam trung niên, trước tiên khiến cho hai người cùng nhau giù lên, dùng tốc độ cực nhanh tránh. Chẳng qua là, Khương Nam tốc độ công kích quá nhanh, đạo mắt chính là đi đến phụ cận, hai người né tránh hoàn toàn vô hiệu. Ầm. Ầm. Hai người làm vỡ nát kiếm 36 kiếm khí, nhưng lại chưa có thể tránh thoát vạn Phật tấn, bị vạn Phật tấn đồng thời chấn bay tứ tung. Ổn định thân hình, trong miệng hai người đều là tuôn máu, vẻ mặt hết sức khó coi, nhìn xem Khương Nam ánh mắt càng thêm kinh sợ. Bất quá, lúc này, hai người nhưng cũng không dám tiếp tục công kích, ngay lập tức lại một lần nữa đàng không bỏ chạy. Nhưng mà, vừa mới vừa đàng không lên 100m độ cao, hai người chính là thân hình run rẩy dữ dội, mạnh mẽ từ trên không trung rơi xuống. Cái này Chuyện gì xảy ra? Phu cận, một đám tu sĩ không hiểu. Tóc đỏ trung niên cùng áo lam trung niên càng là sắc mặt kỳ biến, kinh sợ kinh dị nhìn về phía Khương Nam, người làm cái gì? Khương Nam cất bước, không có lời gì, dẫn theo Tiên thiên kiếm, từng bước một hướng hai người bước tới. Mới vừa, hai người bị vạn Phật tấn đánh chúng, trong cơ thể bản nguyên khí nhận vạn Phật tấn ảnh hưởng, giờ phút này trở nên vô cùng hỗn loạn, mà đành không năng lực lại là cẩn giữ vào thông thuận bản nguyên khí, cho nên, hai người lúc này khó mà thuận lợi ngự không. hắn đưa tay, Tiên kiếm quét ngang, liên miên kiếm 36 kiếm khí lợi ra, trùng trùng điệp điệp hướng hai người bay tới. Tu vi của hắn bước vào Tốc Hải Đỉnh Phong, chiến lực đã tăng cường rất nhiều, dùng Tiên Thiên kiếm thúc dục kiếm 36 kiếm khí chính là tự nhiên vô cùng khiếp người, khiến cho Bản Nguyên Khí trở nên hôn loạn tóc đỏ trung niên hai người đều là không khỏi run rẩy dữ dội. Hai người gầm thét, toàn lực chống lại, nhưng mà chịu vạn Phật tấn ảnh hưởng, chiến lực tại lúc này về sau rất xuống nhiều gấp mấy lần, đối đầu Tốc Hải Đỉnh Phong Khương Nam chính là lộ ra vô cùng cố hết sức. Phốc! Phốc! Hai mảnh dòng máu nổ tung, hai người đồng thời bay tứ tung. Khương Nam bước chân không thay đổi, tiếp tục hướng phía hai người đạp đi, căn bản không cho hai người thời gian thở dốc, lại một kiếm ra. Lần này kiếm khí so với trước càng cường đại càng lăng lệ, đảo mắt rơi xuống hai người phụ cận. Hai người còn chưa từng ổn định thân hình chính là nên tiếp bực này kiếm khí, căn bản tránh không khỏi, đồng thời bị chém xuống một cánh tay. Cùng lúc đó, hai người lại là run rẩy, chịu vạn vật tấn ảnh hưởng, trong cơ thể bản nguyên khí trở nên càng thêm hối loạn. Nhân loại, ta cổ Hà Bảo trai có nguyên hồn cường giả theo cùng một chỗ dương xuống này ngôi sao, người đừng làm loạn. Bằng không, nhất định chết không có chỗ chôn. Áo lam trung niên cắn nói. Tốc đỏ trung niên cũng mở miệng, nói ra gần như mở chỗ tông môn bây giờ cũng có nguyên hồn cường giả buông xuống. Khương Nam mà không đổi sắc, bước chân bằng phẳng, trong tay Tiên Thiên kiếm lần nữa lợi ra. Lên keng. Lần này kiếm mang càng hung hiểm hơn, tốc độ càng nhanh, lại trong nháy mắt có chừng hơn 100 đạo, đảo mắt liền đem hai người này cho bao phụ phong tỏa. Phụp, phụp, không có chút gì do dự, hai người lồng ngực đồng thời bị sỏ xuyên, riêng phần mình ho ra máu. Khương Nam cất bước, xuất hiện tại tốc đỏ trung niên phụ cận, tay phải nắm Tiên Thiên kiếm, tay trái ngưng tụ vạn Phật tấn đè xuống. Tốc đỏ trung niên kinh gì? Hét lớn, dừng tay. Thủ hạ Lưu. A. Vạn Phật tấn rơi vào trên người người này, làm đến lời nói của đối phương bị đánh gãy. Phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Sau đó, phù một tiếng, hắn thân thể trực tiếp bị vạn phần tấn trấn chia năm xẻ bảy. Khương Nam nhìn về phía áo lam trung niên, tất bước mà lên, đem thần hành bạch biến thân pháp tại giờ khắc này thi triển đến trước mắt cực hạn. Trong nháy mắt liền ra bây giờ đối phương phụ cận, dùng trong tay tiên tiên kiếm thi triển kiếm 36 thức thứ 12, lại, sắm xét lực lượng cùng phong lực cũng cùng nhau vờn quanh tại tiên tiên kiếm bên ngoài, một kiếm chém đúng ra, đem đối phương đầu chém xuống, nguyên bay ra. Nhất thời, nơi này trực tiếp trở nên yên lặng lại, phù cận một đám tu sĩ không cầm được hít một hơi khí. Ba cái đẳng không hậu kỳ cường giả A. Vậy mà liền như thế bị Khương Nam toát giết. Này chiến lực, quả thực là có người lạnh quỗng, này còn là người sao? Khương Nam không có để ý những người này rung động, tiên tiên kiếm thu nhập trong không gian giới chỉ, hướng phía miếu thờ đi ra ngoài. Ầm ầm. Đúng lúc này, đột nhiên, cách đó không xa Phật tượng chấn động, trên mặt có từng đạo vết nước sinh ra. Một cỗ màu đen yêu vụ theo khe hở bên trong vật lên, âm trầm, mang theo một cỗ vô cùng đồng đậm mùi máu tươi. Đây là phía dưới, có đồ vật. Nơi này, một đám tu sĩ biến sắc, tốc độ cao rời xa Phật tượng. Sau đó, sau một khắc, ầm ầm một tiếng Phật tượng bị một cố đại lực toàn bộ ném đi mở đi ra, lộ ra một ngụm to lớn hang, phía dưới chuyển đến ào ào, ào dây sắt tiếng va chạm, một đầu yêu lang lao ra, có tới ba cái đầu, yêu khí thao thiên. Giống. Giống rít gào đầu tiên, yêu lang gào thét, ba quả đầu sói cùng một chỗ há miệng, không gian đều bị chấn từng đợt vặn vẹo biến hình. Cây bên này, một chút nhỏ yếu tu sĩ không chịu nổi bực này giống rít gào, rất nhiều người trước tiên ho ra máu, thậm chí có cực kỳ yếu ớt tu sĩ, trực tiếp tại bực này giống rít gào phía dưới chết thảm, trong cơ thể ngũ lục phủ bị sinh sinh làm vỡ nát. Cái này, đây là cái gì a? Rất nhiều tu sĩ hoảng sợ, nhanh chóng lùi về phía sau. Cương Nam cũng là độc dụng, nơi này, Phật tượng phía dưới vậy mà trấn áp như thế một đầu ba đầu sói. Hắn cảm thấy này ba đầu sói đáng sợ, lúc này tản ra khí thức, tối thiểu nhất cũng có thể có thể mạnh hơn ngạo tinh cả người. Mà này, Nghiễm Nhiên vẫn là đối phương bị trấn phong ở cái địa phương này ít nhất vạn năm tuế nguyệt về sau năng lượng ba động. Cái này khiến hắn kinh hãi, bị trấn phong ít nhất vạn năm thời gian, trong thời gian này, ba đầu yêu lang trong cơ thể yêu lực tất nhiên sẽ không ngừng suy yếu, bởi vì đến không đến bên ngoài linh lực bổ sung, nhưng chính là như thế, bây giờ Đối phương vẫn như cũ có bực này khí thế, này đủ có thể tưởng tượng đạt được đối phương đỉnh phong lúc tu vi cường đại cỡ nào, ít nhất cũng là siêu việt hóa tiên cảnh giới. Đúng lúc này, đột nhiên, ba đầu yêu lang di chuyển tầm mắt, ba cái đầu toàn bộ hướng phía hắn bên này nhìn qua. Sáu cái yêu nhãn một mảnh huyết hồng, đan xen tàn bạo, tiếp cận hắn một lát, trực tiếp phát ra một tiếng gào thét, dùng tốc độ cực nhanh hướng phía hắn bên này vồ tới tới. Khương Nam biến sắc, tốc độ cao lưu lại. Nhưng mà, tốc độ của hắn chậm ba đầu yêu lang quá nhiều, trong nháy mắt mà thôi liền liền bị ba đầu yêu lang ép tới gần. Bất quá, cũng là lúc này, ba đầu yêu lang động tác đã ngừng lại. Yêu thể bị dây sắt chói buộc lấy, dây sắt ở thời điểm này kéo đến thẳng tắp, tại Khương Nam trước người khoảng 7 thước khoảng cách chỗ ngừng lại, khó mà lại tiến lên trước một phân một hào. Khương Nam ra đầu đều tê dại một hồi, nhanh chóng lùi về phía sau, một liên tục né tránh ra ngoài xa hơn 10 trượng khoảng cách mới là dừng lại. Ba đầu yêu lang gào thét, con ngươi huyễn hồng, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Khương Nam, diện mạo dữ tợn. Nó nghĩ nào về phía Khương Nam, thế nhưng, chói buộc lấy nó tứ chi dây sắt lại là vô cùng cứng cỏi, trên đó khắp đầy đủ loại cổ lão rương già Phật văn cổ toàn, nghiêm nhiên có chuẩn bị thần tính ngự lực, lượng, khiến cho nó khó mà thoát khỏi. Khương Nam giải thở dài một hơi. Nhìn về phía bị ném đi mở đi ra cái kia tôn Phật tượng, lúc này hiểu rõ, Phật tượng nội ẩn có vạn Phật tấn bảo thuật, phối hợp Phật tông xiển xích trấn áp này ba đầu yêu lang, hắn theo Phật tượng ở bên trong lấy được vạn Phật tấn bảo thuật tiến hành tu luyện, bản thân có Phật khí, cho nên khiến cho ba đầu yêu lang lúc này để mắt tới hắn. Giống, Ba đầu yêu lang gào thét, tiếng chấn trời cao, gần như muốn đem thương khung đều cho rống phá, đầy dẫy hung ác điên cuồng nhìn chằm chằm Thương Nam. Phụ cận, một đám tu sĩ kinh người, từng cái không ngừng lui về sau, thật sự là ba đầu yêu lang khí tức thật đáng sợ. Thương Nam nhìn xem ba đầu yêu lang, lúc này bình tĩnh trở lại. Người tiếp lấy gào Hắn nhìn đối phương nói. Ba đầu yêu lang nghiễm nhiên cảm giác được Khương Nam khiêu khích, lại một lần nữa gào thét, càng đáng sợ yêu khí hạo đang ra. Bực này gào thét quá mức khiến người, vẻn vẹn chỉ là tiếng gầm liền chấn phủ cận miếu thờ từng tấc từng tấc đổ sụp vỡ nát. Tiếp tục. Khương Nam nhìn xem ba đầu yêu lang. Ba đầu yêu lang diện mạo dữ thợn, nhìn chằm chằm Khương Nam, phát ra lại giống to một tiếng, lại không đoạn chấn động, muốn nhào về phía Khương Nam. Chẳng qua là, chói buộc tại nó tứ chi bên trên xiển xích nhiên là đắc đạo cao tăng lưu lại, vô cùng cỏi, nó không tránh thoát. Lại gào một tiếng. Khương Nam lại mở miệng. Phu cận. Một đám tu sĩ vẻ mặt trắng bệnh, đây là điên rồi sao? Đối mặt như thế đầu khủng bố yêu thú, vậy mà như vậy khiêu khích. Muốn là đối phương tránh thoát cái kia xiêm xích, nơi này có một người có thể sống được xuống tới sao? Tuyệt đối không có a. Ba đầu yêu làng con người càng thêm hững hồng, bên ngoài cơ thể yêu khí màu đen gần như hóa thành thực chất, sáu cái mắt đều là nhìn chằm chằm Khương Nam, phát ra một đạo cảm thêm khiếp người giống to, chấn phủ cận cái khác từng bức miếu tưởng cùng nhau ở giữa vườn nát. Khương Nam cười một tiếng, không sai, hết sức nghe lời. Này vừa nói, nơi này nhất thời lặng lại. Một đám tu sĩ trận mắt hốt hoồm, trong lúc nhất thời trở nên kinh ngạc nhiên, người này sao có thể? Như thế ác thú vị. Ba đầu yêu lang đột nhiên ngừng lại gào thét, con người càng thêm huyết hồng, nhìn chằm chằm Khương Nam, nhân loại. Như thế hai chữ vừa ra khỏi miệng, khiến cho phụ cận một đám tu sĩ không khỏi một ngậm, này lao yêu có thể nói chuyện. Trước đó bọn hắn còn tưởng rằng này ba đầu yêu lang bị phong ấn ở nơi này quá lâu, lúc này thần chí mơ hồ sẽ không mở miệng nói chuyện, vẫn là hết sức tỉnh táo nha. Khương Nam cười nói, hắn nhìn ra ba đầu yêu lang không tránh thoát trói buộc nó tứ chi Phật tông xích, lúc này uy hiếp không được hắn, cho nên cố ý mở miệng khích. Lấy đối phương chọc cười, giảm bớt hắn bây giờ cũng không tính hết sức buông lòng tâm tình. Thật sự là lạnh ra bởi vì hắn bị diệt hơn 130 người, Phan Lôi cũng bởi vậy bước vào yêu thánh thí luyện bảo động, tỷ lệ thành công chỉ có một phần vạn, những sự tình này khiến cho hắn trong khoảng thời gian này đến nay tâm tình thực sự không thế nào tốt. Tới. Bộc mắt ngươi. Ba đầu yêu lang lạnh leo nói. Nó nhìn chằm chằm Thư Nam, yêu khí của bá, giống như một phương yêu tôn. Thư Nam nhìn đối phương, tuyệt không kiêng kỵ, người cho táng độc. Đối phương mặc dù bị phong vạn năm tuyết nguyệt về sau, trong cơ thể yêu lực suy yếu rất nhiều, chiến lực xa không tại trạng thái đỉnh phong. Tu vi thậm chí đều rất xuống, nhưng nhưng như cũ có có thể mạnh hơn ngạo tình cảnh người lực lượng, hắn làm sao có thể dựa vào đi qua. Ba đầu yêu lang con ngươi càng thêm rét lạnh cùng hung lệ, bất quá lại là không tiếp tục mà miệng, chẳng qua là lạnh lẽo nhìn chằm chằm Khương Nam. Đừng nhìn ta như vậy, ngươi bây giờ cái gì cũng không làm được. Khương Nam lộ ra hết sức tùy ý, nói ra một câu nói như vậy về sau, quay người hướng tòa chủ phong này phía dưới đi đến, đưa lưng về phía ba đầu yêu lang phất tay, như là cùng một cái lao bằng hưu cáo biệt. Chương 119, cùng sói đánh bạc. Ba đầu yêu lang con ngươi huyết hồng, băng hàn nhìn chầm chầm Khương Nam bóng lưng. Cuối cùng chỉ có thể phát ra một đạo chấn tiên giống rít lão. Nơi này, Tàn Phá Miếu thở nhất thời bởi vì này tiếng giống to lại vỡ nát không ít. Tr้อย buộc tại nó tứ chi bên trên dây sắt hào ào ảo vang, trên đó đan sen lít nhã lít nhít Phật văn, cực kỳ thâm ảo, đem một mực hạn chế tại khu vực này bên trong, khó mà thoát ly. Đi, đi. đi. Phụ cận, một đám tu sĩ nhịn không được lạnh quáng, đón này ba đầu yêu lang, không có người nào dám ngừng lưu tại nơi này, trước tiên đều là rời đi. Trong lúc nhất thời, nơi này đạo mắt chính là yên lặng lại. Ba đầu yêu lang dần dần cũng an lại, yêu đồng tử không nữa huyết hồng, biến thành màu xanh thâm thẳm mang theo điểm điểm màu xám. Con lừa trọc, bản Tôn không có sai, bọn hắn vốn là chết tiệt, đều đáng chết. Nó ngựa mặt lên trời giống rít gào. Khương Nam rời đi tàn phá miếu bảy, lúc này đã đi ra rất xa, thế nhưng, ba đầu yêu lang giống rít gạo thật sự là có chút lớn, tự nhiên là bị hắn nghe được, biểu lộ không khỏi khẽ động, thoáng dừng lại, xa xa hướng về sau nhìn lại. Nghe vào, đối phương lúc trước giống như cũng không phải là tội ác tại trời cái chủng loại kia hung thú, bị trấn phong tại đây bên trong tựa hồ có ẩn tình. Hắn đứng ở cái địa phương này, xa xa nhìn xem phía sau, dừng một chút về sau, lười đi nghỉ lại, đi xuống trấn núi. Núi Phạm Tịnh bây giờ có tới 2 vạn mét độ cao độ, hắn từ trên xuống dưới, so đi theo bên dưới mà lên muốn đơn giản rất nhiều, cũng không lâu lắm chính là đi vào chân núi. Lên keng. Đột nhiên, một đạo băng lanh giết sạch xoắn tới, lang lệ vô cùng. Hắn trước tiên động dung, nhanh chóng lui lại, thoáng chớp mắt ở giữa lóe ra đi trọn vẹn xa hơn 7 trưởng khoảng cách. Sâu kiến, trực giác rất không tệ. Phía trước chuyển đến thanh âm đạm mạc. Khương Nam ngẩng đầu nhìn lại, cách đó không xa, một cái trung niên hướng phía nơi này đi tới, khí tức cái người có thần lực ba động. Khương Nam lông mày, trước tiên dung. Đây là một cái thần biến cảnh giới cường giả. Lại Hắn thấy được đối phương quần áo và trang sức bên trên một cái dấu hiệu, đó là thuộc về Nguyên Hàng Đại Giáo Giáo Huy. Lúc này, không có chút gì do dự, hắn trực tiếp bỏ chạy, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn nhất. Nguyên Hàng Đại Giáo đang đuổi giết hắn, bây giờ, một cái thần biến cảnh cường giả xuất hiện tại hắn trước mắt, hắn khó mà chống lại. Trung Nhiên hừ lạnh, cất bước mà lên, đồng thời, phất tay có mạng lưới giết sạch cuốn về phía hướng nam. Một đoạn thời gian trước, hắn Nguyên Hàng Đại Giáo phái ra ma mạc bắc đến đây này ngôi sao, đi đầu tìm kiếm này ngôi sao đủ loại, dùng thuận tiện bọn hắn Nguyên Hàng Đại Giáo buông xuống về sau, có thể vô cùng thuận tiện làm việc, không đến mức buông xuống sau không hiệu ra sao? Nhưng mà, mặc Bác lại là trên ngôi sao này bị Khương Nam giết, Khương Nam dám giết bọn hắn nguyên hàng đại giáo người, sâu kiến cũng dám ngỗ nghịch ta nguyên hàng. Này người con ngươi lạnh lùng, mạng lớn giết sạch trước tiên cuốn tới Khương Nam phụ cận, nương theo lấy vô cùng bức nhân khí tức. Khương Nam tim đập nhanh, không dám khinh thường, giẫm lên thần hành bạch biến tốc độ cao né tránh, lại thế ra tiên tiên kiếm, dùng chi hoàn cán. Keng, một vệt sát quang rơi tại tiên tiên trên thân kiếm, phát ra một đạo chói kim lớn, một tiếng đưa hắn chấn bay ngang bay chính là trượng, ổn thân hình. Trong cơ thể huyết khí dung chuyển, vẻ mặt trước tiên trở nên hoàn toàn trắng bệnh, thậm chí, khỏe miệng có từng tia dòng máu tràn ra, thật sự là đối phương quá cường đại, là một cái thần biến sơ kỳ cường giả. Hắn bây giờ mặc dù có thể giết đẳng không hậu kỳ cường giả, nhưng đón thần biến cường giả nhưng căn bản không được lại. Lại, hắn có thể cảm giác được, đối phương cái kia hoàn toàn chẳng qua là tùy ý phất tay mà thôi, căn bản là vô dụng toàn lực, tựa hồ là nghĩ đến nhục nhã cùng áp bách hắn một phen, không có ở lên tới vận dụng toàn lực trấn áp hắn. Không sai, cùng trong truyền thuyết hết sức tương tự, đúng là rất mạnh. Người trung niên chậm hướng đi phương nam. Bọn hắn nguyên hàng đại giáo buông xuống này, ngồi sao về sau, biết được Mạc bác bị Khương Nam giết chết, điều tra được không ít liên quan tới Khương Nam tin tức, biết Khương Nam ở địa cầu thượng đẳng xưng cùng cảnh giới vô địch, lại, hắn lúc này sở dĩ xuất hiện ở cái địa phương này, liền là trước đó Khương Nam tại đây dưới chân núi đánh giết một lang thần tông, cả đám sự tình bị người truyền đến trên internet, làm đến bọn hắn nguyên hàng đại giáo biết được Khương Nam tung tích, cho nên hắn mới là tại lúc này chạy tới nơi này, tới trấn áp Khương Nam. Đi vào nơi này, bây giờ, hắn tự mình thử một lần Khương Nam, mặc dù biểu lộ không có đổi, nhưng trong lòng cũng vị Khương Nam thực lực sợ kinh, dù sao Hắn nhưng là thần biến cảnh cường giả, tùy ý nhất kích tùy lực, bản cũng không phải thần biến cảnh trở xuống người có thể chống được, bởi vì tu vi đi đến thần biến cảnh về sau, bản nguyên khí sẽ hóa thành thần lực, thần lực và bản nguyên khí đã là thiên địa khoảng cách, bên trong chứa năng lượng vô cùng bức nhân, Khương Nam, cái này tốt hải cảnh. Tu sĩ, vậy mà có thể tại lúc này về sau ngăn lại hắn cái này thần biến cảnh cường giả nhất kích, mặc dù là hết sức tùy ý nhất kích, nhưng cũng đầy đủ nguyên tiên. Trôi kiếm này cũng rất tốt. Ánh mắt của hắn rơi vào Khương Nam trong tay tiên tiên kiếm bên trên, trong mắt có từng tia từng tia tinh mang tràn ra, bước chân nhưng như cũ bằng phẳng. Lên một tiếng, Hắn tùy ý vung tay, lại là một mảnh giết sạch cuốn về phía Khương Nam. Khương Nam giẫm lên thần hành bạch biến cực tốc lui lại, căn bản không dám liên kích, đem tất cả tinh lực đều tiêu vào phòng thủ lên. Keng! Lại một vết sắt quang rơi tại tiên thiên trên thân kiếm, phát ra đinh thai nhức góc kim loại nổ vàng, lại một lần đưa hắn cho đánh bay. Trong miệng hắn chảy máu, lần này hành bay ra ngoài trọn vẹn xa 20 trượng. Vì ta như thế cái túc hải cảnh tiểu tu sĩ, các ngươi nguyên hẳn đại giáo thế mà xuất động thần biến cảnh người, thật đúng là đệ mắt ta. Trong lòng hắn áp lực lớn, nhưng trên mặt biểu lộ lại có vẻ đạm mạc, trong mắt đan sen từng tia dị quang. Do dự một cái chớp mắt về sau, trực tiếp quay đầu, một lần nữa hướng phía núi Phạm Tịnh chủ Phong mà đi, đem phong lực phát huy ra, dùng phong lực, ngự không mà đi. Trung niên nhìn về phía Khương Nam, đối với Khương Nam có được ngự phong năng lực sự tình, cũng là đã điều tra rõ ràng, lúc này cũng không thèm để ý, bay lên trời, giẫm lên hư không, từng bước một truy sau lưng Khương Nam, may may cũng không cấp thiết để ý. Chầm rãi trốn. Hắn thản như nói, tiện tay hất lên, mảng lớn giết sạch cuốn về phía Khương Nam. Khương Nam khống chế phong lực tốc độ cao gì chuyển tránh, đem hết thảy sạch tránh đi, tiếp tục hướng núi Phạm Tịnh đỉnh trèo lên đi. Cái đó là, Khương Nam Hán, Hán. có người đang đuổi giết hắn. Một cái, thần biến cảnh cường giả. Núi Phạm Tịnh tới rất nhiều người, lúc này tất nhiên là thấy được Khương Nam bị trung niên truy sát, đều là không khỏi động dung. Khương Nam đem tốc độ thả rất nhanh, tiếp tục hướng phía núi Phạm Tịnh chủ phong mà đi, thỉnh thoảng hướng về sau nhìn một chút. Trung niên nhắm mắt theo đuôi cùng ở phía sau, tùy ý vung tay, lại là một mảnh giết sạch đánh về phía Khương Nam. Khương Nam ngự phong né tránh, tránh ra đại bộ phận giết sạch, cái khác một phần nhỏ thì là dùng tiên kiếm hoành ngăn cản. lại một lần, hắn dùng tiên kiếm ngăn trở một vết sắc quang, cả người bị hất bay mấy chục trượng khóe miệng lại có máu tràn ra. Tiên tiên kiếm sắc bén mà kiên cố, chống đỡ được đối phương giết sạch, nhưng theo giết sạch rơi tại tiên tiên trên thân kiếm, loại kia khổng lồ lực đạo lại là xuyên thấu qua thân kiếm, có không ít rơi vào trên người hắn, khiến cho hắn hôm nay khó mà không hao tổn ngăn lại. Hắn ổn định thân hình, mắt nhìn trung niên, tiếp tục hướng núi Phạm Tịnh đỉnh mà đi. Lúc này, hắn nhìn ra được, đối phương căn bản không có đưa hắn để vào mắt, hoàn toàn là đưa hắn coi là chuột đồng dạng tại chơi bựa. Tốc độ của hắn rất nhanh, khống chế phong lực, rất nhanh lên núi Phạm Tịnh chót, phá miếu thở chỗ sâu mà đi. Núi Phạm Tịnh Tòa chủ phong này bên trên còn có không ít tu sĩ không hề rời đi chủ phòng, tại phụ cận tiếp tục tìm kiếm, lúc này thấy Khương Nam hướng miếu thở chỗ sâu đi đến, rất nhiều người không khỏi trừng mắt, ở trong đó có thể là có một con hung thú a, Khương Nam vừa mới vừa khiêu khích xong đối phương, từ nơi đó rời đi, lúc này lại chủ động hướng phía cái chỗ kia chạy tới. Trung niên ngự không mà lên, rơi vào chủ phong bên trên, cùng sau lưng Khương Nam, hết sức tùy ý, cho người cơ hội, nhìn một chút người như thế nào đào thoát. Một cái tốc hại cảnh tiểu tu sĩ, coi như tư chất lại người tiên, lại cùng cảnh giới vô địch, vậy cũng cuối cùng chẳng qua là tốc hại cảnh mà thôi. Cùng thần biến cảnh hắn có thiên địa khoảng cách, hắn căn bản cũng không lo lắng Khương Nam có thể theo trong tay hắn đào thoát, tùy ý truy sau lưng Khương Nam, thỉnh thoảng vung ra một mảnh giết sạch thép hướng Khương Nam, thưởng thụ mèo này cho vui chuột cảm giác. Phụ cận, một đám tu sĩ nhìn xem trung niên truy sát Khương Nam, không khỏi đều là động dung, nhìn ra trung niên tu vi thần biến cảnh. Rất nhiều người sợ hãi, đến người nơi này, phần lớn người tu vi đều không cao lắm, bây giờ thấy một cái thần biến cảnh cường giả, từng cái đều tim đập nhanh. Khương nam giẫm lên thần hành bách biến tốc độ cao né tránh đối sạch, phụ miếu thở vết tưởng, từng bước bị đánh nát. Hắn thời khắc này tốc độ thật nhanh, ba cái hô hấp về sau, rốt cục đi tới nơi này, mảnh tàn phá miếu thở sâu trông ngồi. Ba đầu yêu lang ở vào phiến khu vực này, tự nhiên là trước tiên phát hiện Khương Nam. Nhân loại, nó tầm mắt băng lãnh, yêu khí khiến người, ngoài ý muốn tại Khương Nam vậy mà đi mà quay lại, nhưng càng nhiều hơn là cuồng bão hung lệ. Đồng thời, nó tự hồ cảm giác được cái gì, ngẩng đầu hướng Khương Nam sau lưng nhìn lại. Nơi đó, trung niên truy tại Khương Nam trên thân, chẳng qua là đơn giản cất bước, lúc này cũng đi vào phiến khu vực này. Người tiếp tục trốn, không đợi, ta nhìn một chút. Trung niên mở miệng, Bất quá sau một khắc, lời nói lại là một rừng, lại, đuổi theo Khương Nam bước chân cũng theo ngừng lại, thấy được bị trói buộc tại nơi này ba đầu yêu lang, trước tiên cảm thấy kinh người yêu khí, con ngươi không khỏi vì đó co rụt lại, lưng thậm chí sinh ra một luồng hơi lạnh. Khương Nam lúc này trong khoảng cách năm có khoảng cách nhất định, khoảng cách ba đầu yêu lang cũng có một khoảng cách, ở vào cả hai trước đó, nhìn xem ba đầu yêu lang, nói, xói huynh, thương lượng, ta thả ngươi đi ra, ngươi giúp ta xử lý đằng sau người kia. Ba đầu yêu lang trước đó bị vạn phật ấn chấn áp tại đây bên trong, vạn phật ấn bị hắn vào tay về sau bây giờ Trói buộc tại trên người đối phương phong cấm chỉ có cái kia bốn đầu Phật tông xiển xích, phía trên kia Phật văn rất nhiều, nhưng lại cũng không bằng vạn Phật tấn thâm bảo, dùng hắn kiếp trước tu hành mấy trăm năm kinh nghiệm, có thể đoán được, tu hành vạn Phật tấn hắn, dùng vạn Phật tấn lực lượng, hẳn là có thể giúp đối phương thoát khỏi xiển xích, mượn lực lượng của đối phương giết. Chết nguyên hằng đại giáo người trung nhân này, mà sở dĩ làm như vậy, là bởi vì hắn bây giờ không có lựa chọn khác, dùng chính hắn trước mắt lực lượng, căn bản không thể nào là trung niên đối thủ, không tá trợ này ba đầu yêu lang lực lượng, hắn hôm nay nhất định chết tại trong tay đối phương. Đến mức ba đầu yêu lang, lúc trước hắn nghe được đối phương giống giết nào. Đối phương tự hồ cũng không phải là tội ác tại trời hung thú, bị trấn áp tại đây bên trong, chính là có ẩn tình khác, về sau, hắn đối đầu phương đi ra, cũng xem như tại đối phương có ân, mặc dù lúc trước hắn khiêu khích qua đối phương, có thể cái kia lại cũng không là thâm cừu đại hận gì, đối phương hẳn là sẽ giúp đỡ hắn đánh giết trung niên. Đương nhiên, cũng có khả năng đối phương sẽ trực tiếp giết hắn. Nhưng coi như như thế, kết cục cùng bị trung niên giết chết cũng không có gì khác nhau, cho nên, hắn tới nơi này cược một lần. Cược thắng, hắn còn sống. Thuốc cuộc, cũng không có ảnh hưởng gì, cùng chết tại nguyên hằng đại giáo người trung niên trong tay, không có lựa điểm khác nhau.